50485 chương Alexander sau một khắc, Chu Đại Minh liền vẻ mặt tươi cười hướng về cùng Lô Uyên Dương đứng chung một chỗ hai người kia đi. Hắn nhận biết trong đó một vị chính là Mơ Hồ bác thị kiểm tra kỷ luật bí thư Lục Đức Hưng, từ trên cấp bậc nói, Chu Đại Minh cùng Lục Đức Hưng là cùng cấp bậc, nhưng hắn rõ ràng nhìn thấy, Lục Đức Hưng đối với một người khác trong thái độ, rõ ràng mang theo hạ cấp đối thượng cấp phần kia khiêu cùng, bởi vậy có thể suy đoán ra lai lịch của người nọ không nhỏ. "Lục bí thư, ngươi tự mình đến đốc thúc vụ án này?" Xin lỗi à, ta xem như phân công quản lý công nghiệp phó thị trường, nhưng là trễ nhất nghe được tin tức, chủ yếu là thư ký của ta tiểu lý sợ ảnh hưởng ta nghỉ ngơi, chậm trễ một chút, ta đã phê bình hắn. Chu Đại Minh đối với Lục Đức Hưng nói, hắn cũng không quan tâm Lục Đức Hưng phải chăng đang nghe, hắn chỉ là cần dành thời gian đem mình từ nơi này trong sự kiện rũ sạch sở. Lục Đức Hưng gật đầu nói, Đại Minh đồng chí đối với thuộc hạ sĩ nghiệp sự tình thực sự là vô cùng lo lắng A đã trễ thế như vậy, còn tự thân tới. Tới, ta giới thiệu cho một chút Vị này là trung kỳ ủy bành sào sạc chủ nhiệm, hắn đoạn thời gian này một mực tại tỉnh chúng ta kỳ ủy làm tuần sát công tác, hiểu được mơ hồ sự rèn dập xảy ra nghiêm trọng như vậy bán trộn quốc hữu tài sản tình huống, liền đặc biệt chạy tới. Trung kỳ ủy. Chu Đại Minh chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại, thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ. Lâm Trấn Hoa, ngươi cũng quá hung tàn à, vì này sao chút bản sự, ngươi lại có thể đem trung kỳ ủy người đều gọi đến, ngươi nghĩ đem mơ hồ bác thị nhắc lên cáiút sắp có phải hay không? Hắn âm may mắn, mình lại thời điểm mấu chốt nhìn ra manh mối không đúng, kịp thời cải biến lộ trưởng. Bằng không Nếu như hắn đem thay quách quý bảo giải vây những lời kia nói ra, ở chính giữa kỷ vị đại quan trước mặt, nhưng là khó mà vượt qua kiểm tra rồi. Bành chủ nhiệm thực sự là nhìn rõ mọi việc a, chúng ta chuyện nơi đây vừa mới phát sinh, ngài liền chạy tới, so với ta cái này làm phó thị trường động tắc còn nhanh. Xem ra, trung ương lĩnh đạo công tác tất phòng, thực sự là đáng giá chúng ta phương lên đồng chí học ta. Chu Đại Minh một thoại hoa thoại hướng Bành Sào sạc chào hỏi. Bành Sào sạc nhàn nhạt cười cười, nói, ta cũng là trùng hợp nghe nói chuyện này. Liên cùng Nguyên Sương đồng chí cùng nhau tới. Minh lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng Lô Nguyên Sương, vươn tay ra cùng hắn cầm một chút. Nói: là Lô ca, ta đi trong tỉnh lúc họp, gặp qua ngươi. Bất quá, chúng ta vụ án này, làm sao lại kinh động các ngươi bộ an toàn cửa, chẳng lẽ trong này còn có ngoại cảnh thế lực đúng tay sao?" Lô Uyên Sương chỉ chỉ Bành Sào Sạc, nói: "Ta là tới cho Bành chủ nhiệm giúp đỡ chút, Bành chủ nhiệm là của ta lão thủ trưởng. Mới từ trung ương đến trong tỉnh làm việc, tình huống không quá quen thuộc, ta thay hắn làm một chút cân đối công tác." Chu Đại Minh không biết, Bành Sào Sạc cùng Lô Uyên Sương cũng là Lâm Chấn Hoa thông qua Trần Thiên Đường dây này triệu hoàn đến. Bành Sào sạc đến Trung kỷ ủy công tác phía trước, là ở ngành An ninh quốc gia phụ trách công việc bảo vệ, là Trần Thiên phụ thân cấp dưới trực tiếp. Cùng Trần Thiên ở giữa là lấy Lễ cháu tương xứng. Trần Thiên ở xa Bắc Kinh, không đổi kịp tới, không thiếu được đem hắn có thể động viên lên sức mạnh đều cho Lâm Chấn Hoa dùng tới. Vận dụng một vị trung kỷ ủy tuấn sát viên tới đối phó một nhà cỡ trung sĩ nghiệp nhà nước sừng trưởng, loại sự tình này cũng chính là Trần Thiên có thể nghĩ ra. Có Bành Sào sạc tại chỗ, Chu Đại Minh cũng không dám lại chơi hoa dạng gì. Hắn cái này Phó thị trường có thể cùng Hà Hải Phong đuổi địch hoa thương, nguyên nhân là Hà Hải Phong không động được hắn mụ ô sa, nhưng bản xào sạc là có cái năng lực này. Đúng, Lâm tổng đâu? Hắn đối với chuyện này tiền căn hậu quả hành chính là hiểu rõ nhất, chúng ta là không phải cần phải tìm hắn tìm hiểu tình huống một chút. Chu lại Minh hậu chi hậu giắc mà đề nghị. Tô Cẩm Khoa chỉ chỉ đại xe ba gác bên kia, nói, Lâm tổng mang theo mấy người đến trên xe kiểm tra thiết bị đi. À, vừa vặn, hắn đã trở về. Đang khi nói chuyện, Lâm Chấn Hoa mang theo chân tử đã đi tới, nhìn thấy Chu lại Minh, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhếch miệng mỉm cười, nói, "Chu thị trưởng Ta không dễ ý tứ, đêm hôm khuya khoắt, để cho ngươi chạy tới một chuyến. Lâm tổng lời này là phê bình ta đây. Ngươi xem, liên ban chủ nhiệm dạng này trung ương lĩnh đạo đều tới, ta còn có thể ở trong nhà ngủ sao? Đúng, Lâm tổng, về sau gặp phải chuyện khẩn cấp, ngươi có thể trực tiếp đánh nhà ta bên trong điện thoại, ta quay đầu đem ta nhà số điện thoại nói cho ngươi. Chu Đại Minh nhiệt tình nói, "Là Lâm Trấn Hoa đồng chí a." Bành Sào sạc đi lên trước, đưa tay ra đối với Lâm Trấn Hoa nói, "Là ban chủ nhiệm sao?" Lâm Chấn Hoa chặt bành sào sạc tay, khách khí nói, "Nghe Trần Chỗ nói ngải vừa lúc ở bên này tuần sát." Ngươi xem, Trần Cụ cũng thật lạ, sao có thể đem khuya đi quấy rầy ngài đâu?" Bành Sao Sạc cười nói, "Tiểu Lâm Khở liền thực sự là quá khách khí, ngươi là Tiểu Thiên bằng hữu, cũng chính là bằng hữu của ta, có chuyện ta sao có thể không tới đâu." "Đúng, Tiểu Thiên cũng không phải Trần Cụ, hắn đã xét phó cục, về sau ngươi được gọi hắn Trần Cục mới đúng." Lâm Trấn Hoa đạo, nghe ngài dạng này mở miệng một tiếng Tiểu Thiên, ta cảm thấy ta là không phải cũng nên giống Trần Ca như thế, hâu ngài một câu bành túc. "Ha ha, hoàn toàn có thể, ta càng ưa thích xưng hô thế này a." Bành Sao Sạc cười ha ha nói. Hắn cũng không kiêng kỵ ngay trước Chu Đại Minh đám người mặt biểu hiện hắn cùng với Lâm Trấn Hoa ở giữa tư nhân giao tình, trên thực tế, Trần Thiên mời hắn tới cũng chính là đến cho Lâm Trấn Hoa chỗ dựa. Lâm Trấn Hoa thu mua mơ hồ sự rèn dập, tương lai còn muốn tại Chu Đại Minh đám người trì hạ kinh doanh, nếu như không có một cái núi rửa cường đại tới trấn nhiếp một chút, không chừng lúc nào liền để Chu Đại Minh bọn người ăn đến chỉ còn lại xương vụn. Lâm tổng, ngươi vừa rồi đi kiểm tra trên xe thiết bị, có kết luận gì? Lục Đức Hưng ở một bên vấn đạo. Lâm Chấn Hoa đẩy chân từ phi, nói, ta mới vừa rồi là cùng Tiểu Chân cùng đi kiểm tra. Đúng, ta giới thiệu một chút, vị này Tiểu Chân gọi Trần Tử Phi, là mơ hồ sự rèn dập lão xưởng trưởng Trân quốc cường nghị tử, nước Mỹ MIT tốt nghiệp đại học cao tài sinh, sự rèn dập thiết bị chuyên gia, là hắn phát hiện sớm nhất quét quý bảo bán trộm thiết bị. Nếu bàn về đối với thiết bị hiểu rõ, so với hắn ta càng chuyên nghiệp, nếu không thì vẫn là để hắn nói một chút đi. Trần Tử Phi tốt xấu cũng coi như cái quan nhị đại, đối mặt với một đám quan viên không hề sợ hãi, hắn nói, Lâm tổng quá khiêm lượng, kỳ thực hắn kiến thức chuyên nghiệp cùng kinh nghiệm đều so với ta phong phú nhiều lắm. Chúng ta mới vừa đến mấy chiếc xe bên trên kiểm tra một chút. Những cái kia quách quý bảo chuẩn bị xem như phế phẩm bán đi thiết bị, là mơ hồ sự rèn dập trước mắt đáng giá nhất thiết bị. Vì chế tạo ra một cái báo phế giả tượng, quách quý bảo để cho người ta cố ý đối với thiết bị tiến hành phá hư, tay pháp đơn giản làm cho người giận sôi. Thực sự là quá ghê tởm. Chu Đại Minh làm ra đau lòng nhất góc biểu lộ đạo, là một tên sĩ nghiệp trưởng, liền xem như lại phát rổ, cũng không thể cố ý phá hư thiết bị a. Giống như vậy tội ác chồng chất xấu mọt, chúng ta nhất định muốn đem hắn đem ra công lý. Ban sao sạc xem Lục Đức Hưng, nói, "Đức Hưng đồng chí, như vậy đi, ngươi sắp xếp người bảo vệ tốt hiện trường, Hưng Đông về sau." Từ thành phố thỉnh mấy vị chuyên gia tới tiến hành một chút chính thức giám định. Nếu như giám định kết quả như Tiểu chân đồng chí nói dạng này, như vậy thì có thể đối với quách quý bảo lập án, ngoại trừ kỷ luật đảng xử lý bên ngoài, còn muốn căn cứ vào hắn tạo thành thiệt hại lớn nhỏ, rời tiến đưa ngành tư pháp xử lý. Là, Lục Đức Hưng vang dội hồi đáp. Tô Cẩm Khoa chỉ huy phong tỏa hiện trường, ban sao sạc thông báo vài câu, liền cùng Lô Huyên Sương cùng một chỗ, từ Lục Đức Hưng mang theo đi khách sạn đi nghỉ. Chuyện như vậy, cũng không cần quá nhiều lãnh đạo tại chỗ. Chu Đại Minh cùng Từ Tô Minh xuất phát từ che giấu tâm lý, ngược lại là tại hiện trường vẫn bận sống đến hướng đông, ở giữa còn đến hội nghị phòng nhìn một chút quách Quý Bảo, đương nhiên thái độ là phi thường nghiêm khắc, toàn bộ không có cái gì tình hờ hòa. Vây xem các công nhân gặp sự tình đã hết thể đều kết thúc, cũng đều một bên nghị luận, một bên về ngủ đi. Quách quý Bảo ở trong xưởng danh dự cứ kém, nhìn thấy hắn rơi vào kết quả như vậy, đại đa số công nhân đều có một loại khoái trá cảm giác. Bất quá, tại vui vẻ bên ngoài, các công nhân cũng còn có một số lo lắng, tối nay chẳng mâu thuẫn này, đem Hán Hoa Thu mua mơ hồ sự rèn dập sự tình đã công khai hóa. Ngụy đến nhà máy cũng bị mua sau đó tương lai mình vận mệnh, rất nhiều người đều cảm thấy lo sợ bất ăn. Lý Căn năm đầu kỳ lớn, rằng có hơn phân nửa túc, cũng đã mệt mỏi không được, bị cháu trai nâng về nghỉ ngơi. Trước khi đi, hắn lôi kéo Lâm Chấn Hoa tay liên tục giao phó đạo, "Lâm giám đốc, ngươi cũng đừng quên ngươi cùng ta nói qua lời nói. Yên tâm đi, Lý sư phó, ta nhất định sẽ làm cho mơ hồ sự rèn dập quật khởi lần nữa." Lâm Trấn Hoa an ủi hắn nói. Lý Căn Nguyên chỉ chỉ chân tử phi, nói, "Lâm giám đốc, tử là một cái có thể làm ra người trẻ tuổi, ngươi nhiều cùng hắn nói chuyện. Lao chân xưởng trưởng chính là một cái người tốt, tử theo ba hắn." Nhân phẩm cũng rất tốt. Đưa tiến Lý Can Nguyên, Lâm Trấn Hoa quay đầu nhìn xem Chân Tử Phi, vừa cười vừa nói: "Tiểu Chân, hôm nay nhờ có ngươi, như thế nào, ngươi có mệnh hay không? Nếu như không mệt, chúng ta tìm một chỗ uống chút trà, tâm sự." Chân Tử Phi quay đầu nhìn xem Lâm Trấn Hoa, nói: "Lâm tổng, chính ngươi cũng không bao lớn à, dựa vào cái gì bảo ta Tiểu Chân? Nếu bàn về tới, hai chúng ta còn không định ai lớn ai nhỏ đâu." Lâm Trấn Hoa ha ha vui lên: "Không quan hệ à, nếu như ngươi không phục, cũng có thể bảo ta Tiểu Lâm cờ lì đi." Chân Tử Phi đầu, tính toán, ta không có như vậy cả rỡ. Nghe nói các người Hán Hoa Trọng Công muốn thu mua Mơ Hồ Sự Rèn Dập, về sau ngươi chính là Mơ Hồ Sự Rèn Dập lão bản. Ai, thực sự là đáng tiếc. Đáng tiếc? Có ý tứ gì? Lâm Chấn Hoa đầy trong đầu hạt tuyến, chân tử phi lời ấy, thế nhưng là tuyệt không cho mặt mũi, cái gì gọi là đáng tiếc? Chân tử phi đạo, ta vốn là muốn trở về hướng Mơ Hồ bác Thị đưa ra xin, để cho ta nhận thầu Mơ Hồ Sự Rèn Dập nhà máy, trong vòng 2 năm, ta nhất định có thể nhường Mơ Hồ Sự Rèn Dập dần dần có lãi, trong vòng 10 năm, ta sẽ để cho Mơ Hồ Sự Rèn Dập trở thành thế giới nhất lưu sự rèn dập thiết bị doanh nghiệp sản xuất. Thế nhưng là ta bây giờ minh mạch, ta đây cái ý nghĩ phải không thực tế, mơ hồ bác thị sẽ không tùy tiện đem một cái xí nghiệp giao cho ta dạng này không có tới lực nhân. Ta lại đem không ra 3.000 bạn đến mua phía dưới nhà này nhà máy. Nhà này nhà máy nếu như rơi xuống trên tay các ngươi, ai sáu? Ai biết là hung là các? Ta nói ca môn, ngươi làm sao nói chuyện? Lâm Trấn Hoa buồn bực nói, à, nhà máy cho ngươi, liền có thể dần dần có lãi, còn có thể thế giới nhất lưu, đến trên tay chúng ta, liền các hung chưa biết, ngươi có cái gì năng lực, dám nói mạnh miệng miệ Trần Tử Phi không hề nhượng bộ chút nào nói: "Ta đương nhiên có tư cách nói mạnh miệng, phóng nhãn toàn bộ Trung Hoa Trung Quốc, ai so với ta hiểu rõ hơn sự rèn dập thiết bị thế giới châu Âu. Ngươi nói xem, các ngươi cầm xuống mơ hồ sự rèn dập sau đó, có thể lấy ra quyền gì đầu sản phẩm?" Nói như vậy, trong tay ngươi có năm đống sản phẩm. Lâm Chấn Hoa mừng rỡ vấn đạo: "Đương nhiên là có, nếu như ngươi nguyện ý đem nhà máy giao cho ta kinh doanh, ta chắc chắn sẽ không để cho ngươi thất vọng." "Hảo, chúng ta đi, trở về Mơ Hồ sông khách sạn, nếu như ngươi thể dùng trên tay ngươi sản phẩm thuyết phục ta, ta để ngươi làm mơ hồ sự rèn dập cuối cùng công việc." 5014806 dập dây chuyển sản xuất đối với Lâm Trấn Hoa mời, chân tử phi không có cự tuyệt. Hắn nhường Lâm Chấn Hoa chờ hắn sẽ tự mình về nhà trước mang tới một cái cổ cổ nang nang sách lớn bao, có lên người, tiếp đó ngồi trên Hán Hoa ô tô, theo Lâm Chấn Hoa một nhóm về tới Mơ Hồ Sông khách sạn. Hán Hoa công tác trong đoàn đội cũng là người trẻ tuổi, bình thường làm việc cũng đều có một loại liệu mạng tam lang sức mạnh. Lúc này mặc dù cũng đã nhịn một cái suốt đêm, mà lại là đã trải qua một hồi kinh tâm động phách đấu tranh, nhưng đại gia ai cũng không cảm thấy mệt mỏi. Hà phi tìm được phục vụ viên của tân quán, gọi nàng một lần nữa mở ra phòng họp nhỏ, nhường tất cả mọi người ngồi vào đi. Sau đó, hắn lại giao phó phục vụ viên đi cùng phòng ăn liên lạc một chút, cho đại gia dự bị một chút bữa ăn khuya. Kỳ thực, cái này đã không tính là cái gì bữa ăn khuya, lúc này đã là 4 giờ sáng quan cảnh, cách ăn điểm tâm thời gian cũng không xa. Đặt tại bình thường, muốn tại 4 giờ sáng chung tìm người tới làm cơm, là phi thường phiền thoái, phục vụ viên nhất định sẽ lấy đủ loại lý do thoái thác. Nhưng mà, lần này phục vụ viên lại vô cùng sảng khoái mà đáp ứng, hơn nữa còn nhiệt tình hỏi tham đại gia thích ăn chỗ gì. Hà phi trong lòng cười thầm. Hắn suy đoán, cái này hẳn chính là Chu đại ộ hoặc từ Tô Minh chờ mơ hồ bác thị quan viên chuyên môn cho khách sạn chào hỏi a, bằng sao sạc xuất hiện sau đó, Lâm Trấn Hoa tại mơ hồ bác thị quan viên trong lòng địa vị lập tức biểu nối lên, đãi ngộ tự nhiên cũng liền hoàn toàn khác biệt. Vốn vào nóng hổi Bắc lô cháo, ăn khô vàng khả khẩu tam tiên nhân bánh sủi cảo triền, Lâm Trấn Hoa vui tươi hớn hở mà đối với Trần Tử Phi nói, "Trần tiến sĩ, bây giờ có thể ngươi nói một chút sản phẩm mới đi, nhường đại gia mở mang kiến thức một chút ma tỉnh công khoa tiến sĩ phong thái." "Đúng, bên cạnh ngươi vị này phong công việc, thế nhưng là Colombia đại học công khoa tiến sĩ a." Không đổi vàng a tại ta giới thiệu ý nghĩ của ta phía trước, ta còn có một chút vấn đề muốn chỉnh giáo một chút Lâm tổng." Chân tử phi không chút hoang mang nói. Lâm Trấn Hoa bày ra một bộ lễ thánh hạ sĩ phái đoàn, nói: "Chân tiến sĩ có vấn đề gì, cứ việc nói ra, Lâm mộ biết gì nói nấy. Ta nghe nói Hán Hoa Trọng công là một nhà sĩ nghiệp tư doanh việc này là thật sao?" Chân tử phi vấn đạo. Lâm Trấn Hoa gật gật đầu, người nói không quá chính xác, nhưng cơ bản là thật. Hán Hoa Trọng công là một nhà hình thức đầu tư cổ phần công ty, trong đó có người cổ phần, cũng có quốc hữu cổ phần. Cá nhân cổ phần ở giữa chủ yếu là hán hoa phổ thông công nhân viên chức cùng tầng quản lý cầm cổ, bất quá, lớn nhất cổ đông đích thật là ta bản thân. Như vậy, ngươi xử lý nhà này xí nghiệp mục đích là cái gì, có thể nói rõ sự thật sao?" Chân tử phi tiếp tục vấn đạo. Lâm Trấn Hoa cười cười nói, "Nếu như ta ta nói xử lý xí nghiệp mục đích là vì quốc gia phú cường, vì để cho Trung Hoa Trung Quốc quật khởi, ngươi tin không?" Chân tử phi chần chờ một chút, lắc lắc đầu nói, "Dạng này quan phương đối đáp, ta nghe qua rất nhiều, nói thật, ta thật sự thật không dám tin tưởng. Chỉ là Quách quý bảo nói qua lời tương tự" sẽ không chỉ cờ cờ luận, ngươi để cho ta đối với cái này loại này lời nói còn thế nào dám tin tưởng. Lâm Trấn Hoa hỏi ngược lại, "Tiểu Chân, ta nghe Lý Căn Nguyên sư phó nói phụ thân ngươi nguyên lai chính là mơ hồ sự rèn dập xưởng trưởng, ngươi cho là hắn khi này cái xưởng trưởng thời điểm, nghĩ cái gì?" Chân Tử Phi không chút nghĩ ngợi hồi đáp, "Phụ thân ta nghĩ là muốn xứng đáng quốc gia, xứng đáng công nhân, cái này cũng là hắn một mực giáo dục chúng ta tỷ lệ mấy cái. Ngươi tin không?" "Ta đương nhiên tin tưởng." Chân Tử Phi nghĩa chính từ nghiêm đáp, "Phụ thân ta bây giờ đã về hưu, hắn làm trưởng xưởng thời gian mười mấy năm bên trong không có vì chính mình như qua tư lợi." Ta làm sao lại không tin? Cho dù là chúng ta, cũng là đè hắn xuống dạy bảo đang làm chuyện bằng không ta cũng sẽ không bốc lên nguy hiểm tính mạng đi ngăn cản quách quý bảo. Đã như vậy, ngươi vì cái gì không tin ta đây? Cái này sáu chân tử phi cứng họng, hắn nghĩ nghĩ, nói, Lâm tổng, ngươi muốn ta tin từ ngươi, ngươi có thể nói ra một chút lý do sao? Đương nhiên có thể. Cái này đến phiên Lâm Chấn Hoa lý trực khí chướng nói chuyện, ta nói với ngươi nói chuyện xưa của ta A6. Kế tiếp, hắn tử chính mình sớm nhất nhận thầu lao động phục vụ công ty nói về, một mực giảm đến tổ chức đại công quan, cùng với lần này đến Đông Bắc tới thu mua xí nghiệp các loại sự tình. Tại tất cả trong việc này, Lâm Trấn Hoa đều có đáng giá tiêu ngạo thành tích, những thành tích này không chỉ là vì hắn cá nhân có sự nghiệp tăng lên tài phú, càng là thúc đẩy quốc gia phát triển kỹ nghệ. Tại rất nhiều Lâm Trấn Hoa tham dự hạng mục bên trong, quốc gia lấy được chỗ tốt, cũng là nhiều hơn rất nhiều cá nhân hắn. Chân Tử Phi nghe như say như dại, thẳng đến Lâm Chấn Hoa đem cố sự toàn bộ kể xong, hắn mới như đại mộng mới tỉnh đồng dạng, trên mặt hiện ra một loại sùng bái và thần sắc khát khao. Lâm tổng, thật không nghĩ tới, người cùng ta tuổi tác không sai biệt bao nhiêu, trình độ phương diện đi 6. Ai, ta chân tử phi uổng đọc nhiều năm như vậy sách, nói đến chân chính vì quốc gia làm việc phương diện, còn hoàn toàn là chống không đâu, thực sự là hổ thẹn a. Nếu như tại Mơ Hồ sự rèn dập công nhân tại chỗ, bọn hắn nhất định sẽ kinh ngạc tại chân tử phi lần này khiêm tốn, phải biết, chân tử phi đang học tiểu học cùng lúc trung học, một mực là trong xưởng tử đệ trường học đứng đầu nhất học sinh, về sau lại lên quốc nội đại học danh tiếng, lại sau này chính là ra nước ngoài học, có thể nói là Mơ Hồ sự rèn dập trong con em ưu tú nhất cũng là tối ngạo khí một người. Thế nhưng là, cứ như vậy một người, thế mà lại tại Lâm trấn Hoa cái này học sinh cấp 2 trước mặt cảm thấy không bằng. Lâm Chấn Hoa trên mặt cũng lộ ra một chút ngượng ngùng thần sắc, ngoại nhân xem ra, cảm thấy hắn giống như là đang bày tỏ khiêm tốn, kỳ thực, chỉ có chính hắn biết, hắn có thể đủ lấy được những thành tích này, tất cả đều là ỷ lại tại là một tên người xuyên việt kim thủ chỉ, tại có chân tài thực học chân tử phi trước mặt, khó tránh khỏi có chút thắng mà không vơi ý tứ Lâm tổng, ta còn muốn hỏi một câu, các người thu mua mơ hồ sự rèn dập sau đó, mơ hồ sự rèn dập lúc đầu công nhân, các người dự định xử trí như thế nào? Chân tử phi lại hỏi, Lâm Trấn Hoa đạo, vấn đề này, chúng ta còn không có cuối cùng rõ ràng ra. Bất quá ta có thể dự đoán hướng ngươi tiết lộ một chút, chúng ta thu mua mơ hồ sự rèn dập, chỉ hy vọng nắm giữ mơ hồ sự rèn dập năm cổ quyền. Còn suất lại 49 mơ hồ Bắc thị trải qua ủy đã đồng ý, toàn bộ phân phối cho mơ hồ sự rèn dập hiện hữu công nhân viên trước, xem như mua đức tuổi nghề đánh đổi. Theo lý thuyết, tương lai mơ hồ sự rèn dập là toàn thể mơ hồ sự rèn dập công nhân viên trước cầm cổ xí nghiệp. Hiện hữu công nhân viên trước bên trong, chỉ cần là phẩm hạnh đoan chính, chúng ta đều sẽ lưu dụng. Phẩm không đoan những cái kia, chúng ta cũng sẽ dùng lệ tiền đi ra ngoài. Ngươi nói thật sự? Chân tử nhãn tình sáng lên. Nếu như đây là sự thực cái kia mơ hồ sự rèn dập hơn một vạn công nhân viên chức cùng gia thuộc, cuộc sống tương lai thì có bảo đảm. Ta thay đại gia cảm tạ Hán Hoa, cảm tạ Lâm tổng. Không cần cảm ơn ta, đây là mơ hồ sự rèn dập các công nhân nên được một phần." Lâm Trấn Hoa nói, "Như thế nào tiểu chân hiện tại có thể nói một chút, ngươi dự định thay mơ hồ sự rèn dập tìm một ít gì dạng sản phẩm mới đi." "Không có vấn đề." Chân Tử Phi nói, "Tất nhiên Lâm tổng làm việc xứng đáng quốc gia, xứng đáng mơ hồ sự rèn dập công nhân, ta Chân Tử Phi nguyện ra sức châu ngựa." "Nói đi." Hắn đứng lên, mở ra chính mình mang tới sách lớn bao. Từ bên trong lấy ra thật dày một đặt xuống trang giấy. Hà Phi cùng Phong Hướng hồ đi tới, giúp Chân Tử Phi đem những cái kia trang giấy mở ra. Những giấy này có chút là vẽ máy móc đồ, có chút là tính toán số liệu cùng tư liệu khác, trong đó bắt mắt nhất là một chương to lớn bản vẽ thiết kế, mở ra sau đó, ước chừng bày khắp hơn phân nửa chương bản hội nghị. Đây là cái gì? Hạ Phi giật mình nhìn xem trên bản vẽ nội dung, đây là một đài máy bản thiết kế, từ đánh dấu kích thước đến xem, nói chính xác hơn, đây là dòng rã một đầu dây chuyền sản xuất trước sau có hơn 10 đạo trình tự làm việc. Trình tự làm việc ở giữa dùng đảo giới tay tiến hành truyền lại, đủ loại đủ tiểu gia công thiết bị ngay ngắn trật tự sắp xếp tại trên dây chuyển sản xuất, nhìn qua tươi thắm hồn vị. Phong huống hổ dù sao cũng là là máy móc chuyên nghiệp, trước đây lại chuyên môn nghiên cứu thời gian rất lâu sự rèn dập thiết bị, từ trên bản vẽ có thể nhìn thấy đồ vật càng nhiều. Tay hắn nâng cầm lên nghiêm túc nhìn mấy lần, sau đó dùng giọng điệu không chắc chắn vấn đạo, chân tiến sĩ, ngươi cái này sáu hẳn chính là một đầu dập dây chuyển sản xuất a? Phía trước còn có mối hàn cùng cơ gia công thế nhưng là, làm cái gì vậy? Lâm tổng, ngươi tới xem ngươi có thể nhận ra đây là làm gì vậy sao?" Trần Tử Phi thừa nước đục thả câu. Đắc ý đối với Lâm Trấn Hoa nói. Lâm Trấn Hoa ở tại bọn hắn mở ra bản vẽ thời điểm, liền đã trong lòng hiểu rõ, hắn gật đầu một cái, dùng tán thưởng giọng điệu nói, "Tiểu Chân tiến sĩ, đích thật là cao a. Người thiết kế đầu này ô tô sắc ngoài toàn bộ tự động dập dây chuyển sản xuất, đích xác có thể đủ ngưỡng mơ hồ sự rèn dập nhất cử đưa thân tại toàn cầu đứng đầu sự rèn dập thiết bị nhà sản xuất trong hàng ngũ." "Cái gì? Đây là ô tô sắc ngoài dập tuyến?" Phong hướng Hổ cùng Hà Phi mở rộng tầm mắt. Nhất là Phong Hống Hổ, hắn nhìn nhiều như vậy sự rèn dập, dập phương diện tư liệu, lại còn không bằng Lâm Chấn Hoa phản ứng nhanh, nhất thời cảm thấy cỡ nào phi nuột. Bất quá Cái này cũng hoàn toàn chính xác không trách được bọn hắn, 90 đầu thập niên, Trung Hoa Trung Quốc quốc nội thừa dùng xe vừa mới cất bước, như loại này đại quy mô ô tô sắc ngoài dập dây chuyển sản xuất, bọn hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên từ nước ngoài trong tư liệu thấy qua, nhất thời liên tưởng không nổi, cũng là bình thường lầm tổng kiến thức, thật làm cho ta bội phục." Chân Tử Phi từ trong thâm tâm nói. Hắn vốn là cho là ở trong nước cần phải không ai có thể hiểu rõ cái này công nghệ, không ngờ Lâm Chấn Hoa lại có thể liếc mắt liền nhìn ra, cái này khiến hắn đối với Lâm Chấn Hoa lại nhiều mấy phần sùng bái chi tình. "Tiểu Chân, ngươi cho rằng Lấy Mơ Hồ Sự rèn dập kỹ thuật thực lực, có thể làm ra người thiết kế dây chuyển sản xuất này sao?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo. "Chân tự phi đạo, bằng vào Mơ Hồ Sự rèn dập một nhà, nhất định là không được. Bất quá, dây chuyển sản xuất này bên trong mấu chốt nhất thiết bị, chính là chỗ này một đài tấn cao tốc bằng dập, ở phương diện này, Mơ Hồ Sự rèn dập có hùng hậu kỹ thuật tích lũy, chỉ cần đổi mới một chút thiết bị, khai phát ra một chút mới công nghệ, hoàn toàn có thể cầm xuống. Đến nơi mối hàn, người máy, điều khiển kỹ thuật số các phương diện, chúng ta có thể thành xưởng tiến hành hợp tác. Những thứ này chính là chúng ta Hán Hoa Kỳ Dương công ty lấy tay hảo hí. Phong hướng hồ tràn đầy tự tin nói đùa: "Chân tử phi đạo, nếu như những kỹ thuật này có thể giải quyết, ta hoàn toàn có lòng tin trong 3 tháng hoàn thành toàn bộ dây chuyển sản xuất công việc thiết kế, trong vòng 1 năm lấy ra thành phẩm." "Thị trường đâu, ngươi cân nhắc qua chưa?" Lâm Trấn Hoa truy vấn. "Thị trường phương diện không có vấn đề gì cả. Ta từ nước Mỹ trở về trước đã nghe ngóng, nước Mifo, thông dụng hai nhà công ty, đều có thay đổi thay thế dập dây chuyển sản xuất kế hoạch, trước mắt trên quốc tế có thể cung cấp dập dây chuyền sản xuất công ty cũng chính là bốn, nhà, sản phẩm của bọn họ cùng ta bản vẽ này lên sản phẩm so sánh, cũng không có ưu thế gì, đến nỗi chi phí phương diện thì càng không cần nói. Chỉ cần Lâm Tổng có thể đủ tất cả lực cùng hộ ta, ta hoàn toàn có nắm chắc đánh bại bọn hắn, cầm tới hai nhà này công ty đơn đặt hàng. Hảo. Lâm Trấn Hoa vô bàn một cái, nói, Tiểu chân ta bây giờ liền bổ nhiệm ngươi vì mơ hồ sự rèn dập tổng công chính sư, phụ trách dập dây chuyển sản xuất công việc thiết kế, ngươi cần có hết thể công tác điều kiện, ta đều sẽ dốc toàn lực thỏa mãn. Cuối cùng công việc. chân Tử Phi nhét miệng, nói, vì cái gì không phải xưởng chừng đâu. 502 487 tiểu chân hy vọng làm một cái xưởng trưởng, cũng không phải riêng có kỹ thuật là được, ngươi còn muốn biết được kinh doanh, biết được cân đối quan hệ nhân mạch, những thứ này đều không phải là của sở trường của ngươi a." Lâm Trấn Hoa ha ha vừa cười vừa nói, "Chân tử phi tự nhiên biết mình điểm yếu, bất quá, hắn vẫn không cam lòng nói, không để ta làm chủ xưởng, vạn nhất các ngươi lại làm một cái quách quý bảo người như vậy làm trưởng xưởng làm sao bây giờ? Ngươi vì cái gì không cảm thấy chúng ta sẽ tìm được một người giống phụ thân ngươi người như vậy tới làm xưởng trưởng đâu?" Lâm Trấn Hoa đùa với hắn nói. Chân tử lắc lắc đầu nói, Phụ thân ta làm trưởng xưởng cũng không được, hắn là một cái lao đầu bóc, không thể tiếp nhận tân sinh sự vật. Ha ha, ngươi những lời này, dám ngay ở lão chân xưởng trưởng nói sao? Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Chân tử phi đạo, cũng bởi vì ta không dám ngay ở mặt của hắn nói, cho nên ta mới cho là hắn là một cái lao đầu bóc, căn bản nghe không vô bất đồng ý kiến. Muốn để mơ hồ sự rèn dập khởi tự hồi sinh, tại dùng công việc quy định, tiền lương quy định các phương diện đều phải tiến hành quyết đoán cải cách, ta tại Mỹ quốc thời điểm, cái này chuyên môn đi tu qua phương diện này trường chính học, càng học càng thấy được chúng ta phương pháp quản lý quá cổ xưa, quá là hầu. Nói như vậy Ngươi tại Mỹ quốc thời điểm liền nghĩ lấy trở về làm trường xưởng. Chân tử phi đạo, không phải tại Mỹ quốc thời điểm, mà là tại ta còn đang học lúc trung học, ta đã đi xuống quyết tâm, một ngày kia, ta nhất định phải trở về làm trường xưởng, nhường mơ hồ sự rèn dập trọng chấn hùng phong. Hà Phi chắc lưi nói, "Chân tiến sĩ, ngươi cũng không tránh khỏi thành thục quá sớm rồi a." Ta học trung học thời điểm, ý tưởng duy nhất ngay cả có hướng một ngày có thể trở thành ta ngồi cùng bàn Tân Lang. Ách ta thế nào cảm giác là ngươi càng trưởng thành sớm a?" Lâm Chấn Hoa sạm mặt lại mà đối với Hà Phi nói. Chân tử không để ý đến Lâm Chấn Hoa cùng Hà Phi nói thêm chọc cười. Mà Phi Thường Nghiêm túc nói, các ngươi không biết, ta là tại Mơ Hồ Sự Rèn Dập Xuất Sinh, lớn lên người, ta nhìn Mơ Hồ Sự Rèn Dập từng ngày mà xa vào hao tổn, loại kia tất lạc cảm tình, các ngươi căn bản là không có cách lý giải. Khi đó, phụ thân ta còn tại làm trường xưởng, hắn mỗi ngày đều công tác rất khổ cực. Mỗi ngày ngâm mình ở trong phân xưởng cùng các công nhân làm việc với nhau, thế nhưng là dù vậy, cũng không cách nào thay đổi Mơ Hồ Sự Rèn Dập hao tổn của diện. Đây là vì cái gì đâu?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Sản phẩm rất lại phía sau. Chân tự đạo, Mơ Hồ Sự Rèn Dập sản phẩm Dù vẫn là trước kia Tô Liên cung cấp bản vẽ, mà Tô Liên chuyển nhượng cho chúng ta kỹ thuật, tại lúc đó liền đã rất lại phía sau mười mấy năm. Theo lý thuyết, chúng ta mơ hồ sự rèn dập thẳng đến 80 niên đại, còn tại sinh sản xuất Tô Liên 40 niên đại sản phẩm, này làm sao có thể không lạc đơn vị đâu. Sau đó thì sao? Thế đó, ta chỉ muốn, ta muốn đi học sự rèn dập kỹ thuật, trở về khai phát sản phẩm mới, nhường mơ hồ sự rèn dập trở thành thế giới nhất lưu xí nghiệp. Ta mang theo ý nghĩ như vậy, đi trước Tây An giao đại, tiếp đó xuất ngoại, đi Ma tỉnh du học. Thứ Ma tỉnh sau khi tốt nghiệp, ta lại tiến vào nước Mỹ lớn nhất cố máy xí nghiệp. Tạp đặc tập đoàn tập đoàn. Tập đoàn tập đoàn. Lâm Trấn Hoa sững sở, như vậy, ngươi biết độ hướng mặt trời sao? Nhận biết ta. Chân Tử Phi đạo, hắn là gia tăng tốt nghiệp tại tạp đặc Tập đoàn Trung Hoa Trung Quốc tịch nhân viên tạm thời bên trong, hắn là thụ nhất coi trọng. Ta trở về trước, hắn đã được phép tiến nhập cắt thơ hạch tâm nhất phòng thí nghiệm, cái kia hoạch tâm phòng thí nghiệm là vì quân đội khai phát tinh vi gia công thiết bị, chỉ có trải qua FBI trung thành khảo hạch người mới có thể tiến vào đâu. Nói như vậy, độ hướng mặt trời là FBI cho rằng trung thành người. Lâm Chấn Hoa cảm khái nói, có lẽ là vậy. Chân Tử Phi nói, ta và hướng mặt trời không phải một cái ngành. chỉ là bởi vì tất cả mọi người là người Trung Quốc, cho nên có chút quan hệ qua lại. Bất quá, căn cứ ta quan sát, hắn vẫn rất hái quốc 6. Thích cái nào quốc? Đương nhiên là 6. Trung Hoa Trung Quốc. Trần Tử Phi nghe được lầm Chấn Hoa trong lời nói chào phúng ý vị, không khỏi thay đổi hướng mặt trời giải thích, "Lâm tổng, ta cảm thấy à, mỗi người đều có mình xử lý chết học, ta cảm thấy đô hướng mặt trời cho nên lựa chọn lưu tại Mỹ quốc, chủ yếu là đối với quốc nội nghiên cứu khoa học hoàn cảnh cùng với chính trị hoàn cảnh có một chút không hài lòng chỗ, nhưng hắn đối với Việt Nam cảm tình lại chân thành." Hắn không chỉ một lần tại chúng ta những thứ này Trung Hoa Trung Quốc nhân viên tạm thời trước mặt nói qua. Hắn tâm mãi mãi cũng là yêu nước. Đúng, ta nói một chuyện ngươi sẽ biết. Hắn muốn là có cơ hội có thể thu được quốc tịch Mỹ, nhưng hắn từ bỏ. Vì cái gì đây? Lâm Trấn Hoa không hiểu vấn đạo, hắn nhớ ký tiểu Phương trở về nước thời điểm từng theo hắn nói tới đô hướng mặt trời, nói đô hướng mặt trời cũng định gia nhập vào quốc tịch Mỹ, hắn còn khuyên quá nhỏ Phương không muốn về nước, cùng hắn cùng một chỗ làm người Mỹ. Chân tử phi đạo, nguyên nhân cụ thể ta thì không biết, căn cứ một vị bằng hữu nói, đô hướng mặt trời đã từng nói, là hắn yêu sâu đậm một vị cô nương không tán thành hắn gia nhập vào quốc tịch Mỹ. Lý do này ta cũng không quá tin tưởng, có thể chỉ là một câu tìm cớ a. Bất quá, hắn cái này tìm cỡ ngược lại là lấy được FBI tán thành, cho nên hắn mặc dù cự tuyệt gia nhập vào cốt Tình Mỹ, nhưng vẫn là thông qua được trung thành khảo thí. Lâm Trấn Hoa đạo, Đỗ Hướng Mặt Trời nói lý do, có thể không phải tìm cớ a. Hoa Thanh đi ra ngoài học sinh sáu. Có đôi khi thật là thăng thán. Lâm tổng, ngươi và Đỗ Hướng Mặt Trời quen làm sao? Chân tử phi vấn đạo. Lâm Trấn Hoa thở dài nói, có thể không quen biết sao? Hắn nói vị cô nữ kia chính là ta muội hắn hiện tại tại Hoa Thanh Đại học cơ giới hệ làm lão sư. Trân Tử Phi trợn mắt hốt mồm, hơn nửa ngày, mới đi theo thở giải, nói, đây thật là vô xảo bất thành thư a bất quá, Lâm Tổng, ta xem đôi hướng mặt trời đối với ngươi em gái cảm tình, giống như thật sự rất thâm hậu, hắn tại Mỹ Quốc, đến nay vẫn là một người đâu. muội muội của ngươi, cần phải còn có cơ hội. Thế nhưng là, cháu ngoại ta đã sẽ đánh xì dầu. Lâm Trấn Hoa nói, Mã Kiệt cùng Lâm Phương Hoa tại 91 năm kết hôn, năm sau có hải tử, bây giờ đứa bé này cũng chính là vừa mới 2 tuổi, cách sẽ đánh xì dầu còn kém ra không thiếu đâu. Tính toán, ta vẫn nói chuyện của ta chân tử phi đạo Ta tại tạm đặc tập đoàn công tác thời gian 2 năm, hiểu rõ đại khái quốc tế cố máy cự đầu vận doanh hình thức. Trong đoạn thời gian này, ta một mực tại sưu tập có liên quan gen đúc, dập thiết bị phương diện tư liệu, đồng thời bắt đầu chú ý đến ô tô dập dây chuyển sản xuất dạng này một cái sản phẩm. Lại sau này sự tình ngươi sẽ biết, ta thu được thật nhiều tư liệu, đồng thời hoàn thành ô tô dập dây chuyển sản xuất tổng thể thiết kế, tiếp đó liền từ đi tại tạm đặc tập đoàn công tác, về tới Mơ Hồ Bắc. Ta cho rằng sản phẩm này tuyển phái không tệ. Lâm Chấn Hoa khẳng định nói, thị trường quốc tế lên tình huống tạm thời không nói, chỉ là thị trường quốc nội, trong tương lai 10 năm bên trong Xe con sinh sản sẽ xuất hiện giếng phun hiện tượng đến lúc đó cả nước có thể sẽ hiện ra mấy chục gia tiểu xe con xí nghiệp sản xuất chúng ta chỉ là thỏa mãn những xí nghiệp này dập dây chuyển sản xuất nhu cầu chính là một cái khổng lồ thị trường Mười năm bên trong chúng ta chắc chắn còn sẽ có càng nhiều sản phẩm mới Chân tử phi đạo đương nhiên cái này quyết định bởi tại Hán Hoa tập đoàn có thể đối với mơ hồ sự rèn dập lớn bao nhiêu cường độ nữa tại giai đoạn trước thiết bị nghiên cứu khoa học phương diện đầu nhập cũng là không thể thiếu còn có chính là sinh sản hợp tác vấn đề vừa rồi vị này phong công việc nói các ngươi tại điều khiển kỹ thuật số cô máy phương diện có tích lũy Cái này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Lâm Chấn Hoa đạo, như vậy đi, chúng ta mau chóng kết thúc cùng Mơ Hồ bác Thị đàm phán, tranh thủ sớm ngày thu được Mơ Hồ Sự Rèn Dập Công cổ quyền. Ngươi từ ngày hôm nay liền đảm nhiệm Mơ Hồ Sự Rèn Dập Tổng công chính sư, kiêm nhiệm văn công quản lý kỹ thuật phó trưởng xưởng. Mơ Hồ Sự Rèn Dập hiện hữu kỹ sư, kỹ thuật viên, từ ngươi điều phối, ta bây giờ liền có thể cho bọn hắn phát tiền lương. Mặt khác, ta sẽ từ Hán Hoa viện nghiên cứu cho ngươi điều một nhóm máy móc, tài liệu, điều khiển, kỹ thuật số, công nghệ các phương diện nhân viên nghiên cứu tới, cùng ngươi làm việc với nhau. Đến nỗi Mơ Hồ Sự Rèn Dập xưởng trưởng đi. Ngươi cũng không cần điệp ký, chúng ta sẽ theo Hán Hoa tập đoàn phương diện phải tới. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta phải tới người, nhất định là xử lý thanh liêm, tư tưởng phải mở. Cái này ta hoàn toàn tin tưởng. Chân tử phi đạo. Hắn đã biết, chính mình chắc chắn vô duyên trở thành Mơ Hồ Sự Rèn Dập trưởng trường. cái cũng có trách, Lâm Chấn Hoa thu mua Mơ Hồ Sự Rèn Dập, đương nhiên muốn đem Mơ Hồ Sự Rèn Dập quyền khống chế nắm tại Hán Hoa trên tay mình. Chân tử phi dù sao cũng là Mơ Hồ Sự Rèn Dập tử đệ, muốn nhường Lâm Chấn Hoa đối với hắn không có chút nào ý, là hoàn toàn không tư thế. Thứ Lâm tổng trên thân, ta đã có thể cảm thấy điểm này. Nói thật, ta ở trong nước cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp làm việc giống Lâm tổng dạng này sáng khoái lãnh đạo, ta còn tưởng rằng Việt Nam xí nghiệp lãnh đạo cũng giống như quách quý bảo một cái đức hay đâu." Chân tử phi thuận miệng nói lời hay. "Đúng, tiểu chân, phụ thân ngươi có khả năng hay không từ Đại liên trở về, chúng ta còn nghĩ mời hắn đâu?" Lâm Trấn Hoa đạo. "Không thể nào." Chân tử phi vẻ mặt đau khổ nói, "Lâm tổng, ngươi nhất định là nói đùa ta a. Nếu như hắn trở về làm trường xưởng, ta nhất định phải chết. Chỉ ta bây giờ thiết kế cái này sản phẩm mới, hắn nhất định sẽ mắng ta thích việc lớn hám công to, không thực tế." Ý nghĩ hao huyền, xí Tóm lại, không có một cái hào thơ. Lao chân hình tượng không đến mức bét bát như vậy a." Lâm Chấn Hoa âm thầm thay lão chân kêu khuất. Hắn nói, "Chuyện này, ngươi yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không lại để cho hắn làm trưởng xưởng, tuổi của hắn lớn, cũng chịu không được loại này mập nhọc. Ta muốn thỉnh lão chân xưởng trưởng trở về, là muốn cho hắn cùng lý căn nguyên này một ít lão đồng chí, tạo thành một cái cố vấn đoàn, tại chúng ta đối với mơ hồ sự rèn dập tiến hành văn hóa trình hợp quá trình bên trong, phát huy một chút chỉ đạo tác dụng. Cái này ngược lại là không có vấn đề, lão gia tự thích làm nhất chuyện như vậy. Hắn cùng mẹ ta bây giờ tại đại liên cho ta tỷ mang hài tử." Cả ngày nhàm chán đâu. Nếu để cho hắn trở về làm những chuyện này, hắn nhất định sẽ rất cao hứng. Lâm tổng, người yên tâm đi, phụ thân ta mặc dù đã hưu trí 7, 8 năm, nhưng hắn ở trong sự uy tín vẫn là vô cùng cao, có hắn tọa chấn, các ngươi sáp nhập thôn tính mơ hồ sự rèn dập nhất định sẽ vô cùng thuận lợi." Chân tử Phi vừa cười vừa nói. Lâm Trấn Hoa mỉm cười, có lao chân xưởng trưởng cùng lý căn nguyên trở công nhân già tham dự quản lý xí nghiệp, lại có chân tử Phi dạng này, một cái sự rèn dập kỹ thuật chuyên gia dẫn dắt kỹ thuật, sáp nhập thôn tính mơ hồ sự rèn dập công tác thắng lợi trong tầm mắt, có thể làm cho 3000 nhiều người mơ hồ sự rèn dập khởi tự hồi sinh." Liên có thể tại mơ Hồ Bắc thành lập được giống nhau tấm tiến lên mơ Hồ Bắc bác thị mấy trăm nhà xí nghiệp lô vốn cải cách tại lúc đầu trong lịch sử đông Bắc khốn cảnh muốn mãi cho đến thế kỷ mới sau đó mới từ từ nhận được thay đổi bây giờ xem ra thời gian này có thể mà trước thời hạn có thể dựa vào cố gắng của mình ngừng lao công nghiệp căn cứ sớm ngày phục hưng nhưng mấy ngàn vạn ở vào thất nghiệp nghỉ việc tình cảnh xí nghiệp nhà nước công nhân viên trước thiếu chịu một chút giày vò Lâm Trấn Hoa vẫn rất có một chút cảm giác thành kiểu 503 488 sát nhập thông tính bởi vì có xào sạc dạng này kỳ bị đại quanấn túc quý bảo trộ Quốc có tài sản bản án Cấp tốc thì có kết luận. Đi qua giám định, Quách Quý Bảo cùng Lô Tích Khôi chuẩn bị lôi đi những thiết bị kia, đều tồn tại người vì dấu vết hư hại, rõ ràng là vì bán đồ bán tháo mà cố ý ra tay. Tiến một bước điều tra biểu hiện, Quách Quý Bảo cùng với hắn ở trong sưởng một chút tâm phúc nhóm, tại quá khứ trong vài năm thông qua đủ loại thủ pháp, tham ô chịu hồi tổng đạt đến mấy trăm văn nguyên, chờ đợi bọn hắn, chính là luật pháp nghiêm trị. Nô Tích Khôi bởi vì dính liễu thủ tiêu tăng vật, cũng nhận khởi tố, đoán chừng cuối cùng cũng nhận được trong ngục giam trải qua mấy năm sinh ai. Quách Quý Bảo an bài không thể tránh khỏi dính líu tới mơ hồ Bắc thị một chút cán bộ, bất quá Xuất phát từ giữ gìn ổn định cần, bài sao sạc không có đội đánh tới cùng, chỉ là giao trách nhiệm mơ hồ Bắc thị kỳ ủy điều tra hơn 10 người ảnh hưởng tương đối ác kém quan viên, đối với các quan viên vẹn vẹn đưa cho cảnh cáo, không có thêm một bước mà truy cứu tiếp. Chu lại Minh, từ Tô Minh bọn người dĩ vãng cùng Bách quý bảo từng có một chút lui tới, thu lấy qua hắn đưa một chút tài vật, lần này mặc dù may mắn tránh thoát xong gió, nhưng là đều dọa đủ hắc, xem như ghi nhớ một bài học. Tối thiểu nhất, bọn họ là không còn dám xem thường Lâm Chấn Hoa năng lực. Đang hướng chợt hiện chàng Thu Ngô tích hơi một cái bao tiền lỉ xì khu quản hạt ba sở trưởng Du Sê Vinh tại ngộ ra hướng gió không đúng thời điểm. liền nhanh chóng hướng lư kim lửa nộp lên hơn bao, đồng thời cường điệu chính mình chỉ là vì siêu tập nô tích hơi chứng cứ phạm tội mới lưu lại bao lì xì này, một cử động kia khiến cho hắn cuối cùng bảo vệ trên người đồng phục cảnh sát. Quách Quý Bảo vụ án một cái khác ảnh hưởng, chính là khác trong sĩ nghiệp lãnh đạo cũng không còn dám tại sĩ nghiệp thâu tóm ở giữa cướp đoạn. Bọn họ cũng đều biết, kỳ thực Lâm Chấn Hoa Ban Sơn là định bỏ qua cho Quách Quý Bảo đám người, cũng không muốn chém tận giết tuyệt. Là Quách Quý Bảo tự mình nghĩ dịp Lâm Hạ Đài phía trước lại vớt một cái, này liền chạm đến Lâm Chấn ngược, đến mức sử dụng trung kỳ dạng này đại quy mô tính sát thương vũ khí. Trận sóng gió này đi qua, Lâm Chấn Hoa tại Mơ Hồ Bắc xem như kiếm ra một cái tên tuổi tới, từ thị trường, cho tới trong xí nghiệp trưởng quản lý, nói lên Lâm Trấn Hoa cũng không có không, không lắc đầu thở dài, chỉ mong chính mình chớ có trêu chọc đến hắn mới tốt. Hán Hoa tập đoàn cùng Mơ Hồ Bắc thị trải qua hủy đàm phán cuối cùng hoàn thành. Hán Hoa lấy 2 ước đa nguyên đánh đổi, thu được Mơ Hồ Bắc thị 10 nhà máy móc xí nghiệp không cổ quyền. Cái này 10 cái xí nghiệp công nhân viên trước tổng số đạt đến 3 vạn hơn người. Sản phẩm hàm cái sự rèn dập thiết bị, kim loại cắt gọt công máy, tổ trụ, cơ các loại. Nếu nói, thu mua cái này 10 cái xí nghiệp đại giới cũng đích xác là tiện nghi kinh người. Chính như Hà Hải Phong trước đây đối với Lâm Trấn Hoa nói qua như thế nơi đó chính phủ cơ hội là lấy một loại tặng không thái độ đem xí nghiệp giao cho Lâm Trấn Hoa mục đích chỉ là muốn muốnường Lâm Trấn hoa đem trong xí nghiệp cái này mấy vạn công nhân viên trước dưỡng đứng lên đối với mơ hồ B bác Thị Chính phủ tới nói có thể tìm được một cái nhân bang vội vàng dưỡng cái này mấy vạn công nhân viên trước cũng là vô cùng không dễ dàng thu mua những xí nghiệp này tài chính một nửa đến từ Hán Hoa tự thân vốn lưu động một nửa khác nhưng là từ Hà Hải Phong đứng ra vì hán Hoa kéo đến ngân hàng cho vay khoản này cho vay thuộc về chính sách tính chất cho vay kỳ hạn dài Lại suất cứ thấp, lại không chút nào trở thành hán hoa gánh vác, cái này cũng là hà hải phong đối với Lâm Trấn Hoa một loại ban thưởng A dựa theo Lâm Chấn Hoa lúc đầu suy nghĩ. Tại thu mua mơ hồ sự rèn dập trở máy móc xí nghiệp sau đó, sẽ đem bọn chúng cùng lúc đầu cố cô máy công ty thống nhất, tạo thành một cái quy mô khổng lồ cố máy tập đoàn, toàn diện cân đối tài nguyên phân phối cùng sản phẩm khai phát công tác. Nhưng hắn cái này nhất thiết muốn bị hạng chết bắt bỏ, hạng chết cho rằng, Cái này mời cái xí nghiệp tự thân vấn đề còn rất nhiều cần đi qua tương đối dài một đoạn thời gian mới có thể sắp xếp như ý tại xí nghiệp vấn đề nhận được sắp xếp như ý phía trước nếu như vội vàng tiến hành sá nhập tất nhiên làm cho quản lý xí nghiệp vấn đề trở nên phức tạp thậm chí sinh ra cũng không thể dự đoán biên số Hạng chết đưa ra làm cho những này bị thu mua xí nghiệp trước tiên duy trì vốn có kiểu quản lý từ Hán hoa hướng tất cả xí nghiệp phái ra sưởng trưởng cùng trung tầng nhân viên quản lý khôi phục tất cả xí nghiệp sinh sản đồng thời từ từ tiến hành nội bộ quy định xây dựng Tại trong lúc này, những xí nghiệp này cùng Hán Hoa Tập đoàn công ty khác ở giữa bất quá nhiều mà tiếp xúc, để tránh ảnh hưởng đến những công ty khác bình thường nghiệp vụ. Loại tình huống này muốn kéo dài thời gian 1 2 năm sau đó, lại xem tất cả xí nghiệp chỉnh đốn tình huống, quyết định bước kế tiếp chỉnh hợp phương án. Thông tục nói, chính là Hán Hoa chạy đến mơ hồ bắt đi bỏ ra một khoản tiền, mua 10 cái xí nghiệp, tiếp đó phái ra một số người đến những xí nghiệp này đi chậm rãi tiến hành cải tạo. Tại cải tạo hoàn thành phía trước, những thứ này bị sáp nhập, tổn tính tiến vào xí nghiệp cũng không đối với Hán Hoa vốn có nghiệp vụ sinh ra ảnh hưởng. Hạng chết dạng này cân nhắc là hoàn toàn có lý do. Hán Hoa lúc đầu quy mô cũng bất quá là 2 vạn hơn người, bây giờ lập tức liền thu mua đi vào 3 vạn hơn người xí nghiệp, hơn nữa còn cũng là ở vào trường kỳ hao tồn trạng thái, công nhân viên chức cùng đội ngũ cán bộ cực đoan không ổn định xí nghiệp. Nếu như vội vàng mà đem những xí nghiệp này cùng nguyên lai like Hán Hoa tập đoàn những cái kia xí nghiệp xen lẫn trong cùng một chỗ, khả năng lớn hơn tính chất là đem mình trận cước đều cho hướng rối loạn. Lâm Trấn Hoa suy nghĩ vấn đề không có hạng chết như thế cẩn thận, bất quá nghe hạng chết vừa nói như vậy, Lâm Chấn Hoa lập tức liền kịp phản ứng, hơn nữa biết nghe lời phải mà đón nhận hạng chết đề nghị. Có một số chuyện xác thực không phải có thể với tới gấp, trước kia vì sáp nhập thôn tính sông thực điện, hắn bỏ ra tinh lực lớn như vậy, bây giờ muốn lập tức sáp nhập, thôn tính 10 nhà so sông thực điện còn lớn hơn xí nghiệp, thật đúng là không thể nắm nổi. Bị Hán Hoa Thu mua 10 cái xí nghiệp, tình huống không giống nhau. Tại Hán Hoa phái người tiếp nhận những xí nghiệp này quá trình bên trong, đại đại tiểu tiểu cũng đều xảy ra một chút ma sát, thậm chí xuất hiện qua công nhân đi chính phủ thành phố thị nguyện, cự tuyệt xí nghiệp tư nhân chuyện thu mua. Xử lý những chuyện này quá trình là vô cùng phức lãnh, bất quá Hán Hoa phương diện là mang theo thành ý tới thu mua. hành động không thẹn với lương tâm, cho nên chậm rãi cũng liền giành được xí nghiệp bên trong cán bộ cùng công chức tín nhiệm. Hán Hoa thị trường marketing năng lực rất mạnh, quốc nội có sầm phải mới lãnh đạo nông dân nghiệp vụ viên đoàn đội, nước ngoài có trữ hửng Dương, thư mạn cùng trái trị nghĩa hùng chỉ huy quốc tế hóa tiêu thụ đoàn đội. Dựa vào những thứ này cường đại marketing sức mạnh, bị thu mua 10 cái xí nghiệp rất nhanh liền hoặc nhiều hoặc ít mà lấy được một ít sản phẩm đơn đặt hàng, những thứ này đơn đặt hàng mặc dù không đủ để cho những xí nghiệp này nhanh chóng dần dần có lãi, nhưng duy trì một cái rưỡi cơ lượng dạ trạng thái vẫn là có thể, ít nhất không cần từ Hán Hoa kéo dài cùng tâm máu. Nhà xưởng đã lâu sửa một lần nữa phát ra máy tiếng ầm mình, nghỉ việc nhiều ngày công nhân viên trước nhóm mặc vào vải xanh quần áo lao động, mang theo hộp cơm bước vào xưởng đại môn. Chỉ cần sinh sản có thể khôi phục, hết thể ngay tại hướng về phương hướng tốt phát triển, trong lòng của mọi người một lần nữa giấy lên đối với cuộc sống hy vọng. Lâm Chấn Hoa thực tiễn mình lời hứa, bổ nhiệm chân Tử Bay đảm nhiệm mơ hồ sự rèn dập cuối cùng công việc, phụ trách dẫn đầu tiến hành ô tô dập dây chuyển sản xuất thiết kế. Ở nơi này nặng cân sản phẩm ra mắt phía trước, Trần Tử Bay trước tiên vì hồ sự rèn dập mang mấy kiểu thông dụng sự rèn dập sản phẩm, phong vì này chút sản phẩm cung cấp điều khiển kỹ thuật số hệ thống thiết kế. Dựa vào cái này mấy kiểu thông dụng sản phẩm, mơ hồ sự rèn dập nhanh trong chiếm lĩnh quốc nội một bộ phận sự rèn dập thiết bị thị trường, tại hao tổn nhiều năm sau đó lần đầu xuất hiện tiểu bước lợi nhuận. Tại Hán Hoa tập đoàn sau đó, càng ngày càng nhiều Phương Nam Xí nghiệp bắt đầu trải qua Đông Bắc, cùng nơi đó xí nghiệp thương lượng sáp nhập, thô tính hoặc liên doanh hạng mục công việc. Phương Nam Xí nghiệp sở trường ở chỗ am hiểu kinh doanh, hơn nữa có nhất định tài chính. Đông Bắc Xí nghiệp sở trường nhưng là lịch sử lâu đời, nắm giữ thâm hậu kỹ thuật tích lũy cùng với số lớn thông thạo công nhân. Hai phe liên thủ, có thể làm được lấy thừa bù thiếu, chân chính đạt đến một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Hà Hoa tại Tầm Dương Nguyên Bộ Thương Mậu Tiểu Bánh Răng công ty cũng gia nhập Tiến Quân Đông Bắc Hàng Ngũ, Phùng Mậu Kiều lấy ra 2000 vạn nguyên thu mua Mơ Hồ Bắc Bánh Răng nhà máy, cái này cũng là một nhà có hơn 50 năm lịch sử lâu năm bánh răng xí nghiệp, bây giờ thế mà bị Phùng Mậu Kiều dạng này, một vị nửa gánh nước xuất thân nông dân xí nghiệp ra thu mua. Phùng Mậu Kiều đối với cái này cái cọc thu mua phi thường hài lòng, bởi vì thẳng đến lúc này, hắn mới phát giác được mình là chân chính tiến vào bánh răng cái nghề này, hắn lúc trước có những cái kia sinh sản kinh nghiệm, cùng Mơ Hồ Bắc Bánh Răng nhà máy so sánh, nhất định chính là nhà trẻ trình độ. An Nhạn cùng Hùng Lập Quân cũng chạy tới góc vui, mỗi người bọn họ tại mơ hồ bắc mở hai nhà đại lý, giúp Lâm Trấn Hoa giải quyết một chút có dư công chức vấn đề nghề nghiệp. Bọn hắn tại mơ hồ bắc mở tiệm còn có một cái tác dụng, đó chính là mở rộng Lâm Trấn Hoa ngay tại chỗ thế lực, nơi đó quan viên nếu như lười ngủ, một khi dễ một chút ngoại lai xí nghiệp, cũng phải cân nhắc một chút những xí nghiệp này ở giữa bản căn thác thiết quan hệ. Tuy tiện giày vỏ, gần một năm thời gian liền đi qua. Trong thời gian này, Lâm Chấn Hoa dĩ nhiên không phải một mực tại Đông Bắc ở lại, mà là tại Đông Bắc cùng tầm Dương, Bắc Kinh, Sơn Đông các vùng vừa đi vừa về mà Bùa. Theo tại mơ hồ bác sĩ nghiệp sát nhập, thôn tính công tác có một kết thúc, Lâm Chấn Hoa cuối cùng có thể đạp đạp thật thật trở về. Tại Đông Bắc Hạt giống đã vững xuống, muốn nhìn thấy nở hoa kết trái, còn cần đợi thêm một đoạn thời gian mới được. Lâm Chấn Hoa ngồi xe lửa từ mơ hồ bắc đi tới Bắc Kinh, hắn mang theo túi sách đi ra Bắc Kinh đứng thời điểm, tại tiếp đứng trong đám người, lần đầu tiên lại thấy được đỉnh đỉnh ngọc lập Hà Lam. Hắn nhớ kỹ mình đã sắp có thời gian một năm chưa từng gặp qua Hà Lam, chật vừa thấy mặt, lại có chút cảm giác xa lạ. Hắn tinh tế suy nghĩ một chút, phát hiện loại cảm giác này đến từ Hà Lam trên thân khí chất biến hóa, cùng lúc trước cái kia hoạt bát tiểu cô nương so sánh. Hôm nay Hà Lam làm nhiều hơn mấy phần thành thực, liên nụ cười trên mặt đều lộ ra căng thẳng rất nhiều. Lâm ca, một đường khổ cực. Hà Lam đi lên phía trước, đưa tay muốn đi giúp Lâm Trấn Hoa dỡ sách. Lâm Trấn Hoa từ chối khéo Hà Lam trợ giúp, mang theo kinh ngạc vấn đạo, "Lam Lam, ngươi sẽ không phải là đặc biệt tới đón ta a?" "Ta đương nhiên là đặc biệt tới đón ngươi." Hà Lam khẽ cười nói, "Ngoài trừ ngươi dừng đại chủ tịch, còn có ai đáng giá ta chuyên môn tới đón đâu? Thế nhưng là, ta chưa nói với ngươi, ta sẽ ngồi chuyến xe này trở về Bắc Kinh a." Lâm Chấn Hoa nói. Hạ Lam mang theo ưu ái nói, ngươi đương nhiên sẽ không nói cho ta, tại trong lòng ngươi, đoán chừng căn bản cũng không có ta đây người bằng lưu à. Tốt, ta cho ngươi biết ta, thân phận của ta bây giờ là quốc gia máy móc ủy cố máy công nghiệp hiệp hội nhân viên công tác, ta là đặc biệt tới đón ngươi đi tham gia quốc gia cố máy phát triển kỹ nghệ chiến lược nghiên thảo hội. Lâm chủ tịch, xin theo ta đi thôi. Chưa xong còn tiếp. 504489 phiêu hung hãn tiểu muội Hà Lam mang theo Lâm Trấn Hoa đi tới Bắc Kinh đứng bên cạnh bãi đô xe, đi đến một chiếc màu đen sạn tạ cái kia xe con bên cạnh, móc ra chìa khóa mở cửa xe ra, tiếp đó thuần thục ngồi vào ghế lái, đối với Lâm Chấn Hoa hô Lâm ca, lên xe à, còn đứng ngây đó làm gì? Đây chính là trong truyền thuyết Phiêu Hung Hán tiểu muội a." Lâm Trấn Hoa cười trêu chồng nói. Cũng khó trách Lâm Trấn Hoa sẽ cảm ghái, vào niên đại đó bên trong, ô tô còn tính là một loại xa xỉ phẩm, bình thường đều là từ chuyên nghiệp tài xế điều khiển, những người khác nắm giữ bằng lái cũng không nhiều, nữ tài xế thì càng là vượng mao lân giác. Giống Hà Lam loại này 25 tuổi cô nương trẻ tuổi, trong tay nắm lấy chìa khóa xe hơi, cuối cùng không khỏi làm người liên tưởng đến nữ mỹ trong đại phiến loại kia Phiêu Hung Hán nhân vật nữ chính hình tượng. Đây cũng chính là Hà Lam, đội thành nữ hải tử khác. cho dù là xuất phát từ mất tự nhiên cân nhắc cũng sẽ không đi học xe. Nhưng Hà Lam từ nhỏ đã là một cái không sợ trời, không sợ đất cô em tay, tăng thêm Hà Hải Phong lại một vị mà nuông chiều nàng, này liền khiến cho nàng dạng chuyện gì cũng dám đi làm. Lúc đó học lái xe cần phải có đơn vị tư giới thiệu, không phải ai chính mình lấy ra ít tiền liền có thể bên trên trường dạy lái xe, bất quá, nàng là Hà Hải Phong nữ nhi, đơn vị sao có thể không cho nàng bật đèn xanh đâu. Nói cái gì đó. Hà Lam buồn bột nói, có người dạng này hình dung cô gái sao? Người lên hay không lên xe, người muốn không bên trên, liền tự mình chen tàu điện ngầm đi. Ta bên trên Ta bên trên, có thể ngồi trên hà đại tiểu thư lái xe, thật sự là hết sức vinh hạnh a." Lâm Trấn Hoa nói, trước tiên mở cửa sau xe, đem mình bao ném ở chỗ ngồi phía sau, tiếp đó đóng lại cửa sau, kéo ra ngồi kế bên tài xế môn, ngồi xuống. Hà Lam nhìn xem Lâm Trấn Hoa cùng mình sóng vai ngồi, thỏa mãn gật đầu một cái, nói: "Cái này còn lấy không nhiều, ta còn tưởng rằng ngươi cùng ba ta tựa như, lên xe an vị xếp sau đâu, làm cho ta theo lái taxi tựa như, ta mới vừa rồi còn suy nghĩ đâu, nếu như ngươi dám ngồi xếp sau, ta liền đem ngươi đánh hạ. Ngươi cái thí dụ này, ngược lại là rất khi khạo." Lâm Chấn Hoa cười, bất quá Hà Hà là trung ương lãnh đạo. Bình thường ngồi xe cũng là quen thuộc tại ngồi hàng sau, đó là thủ trưởng vị. Ta đây cái vị trí là thư ký chỗ ngồi. Hà Lam cho xe chạy, lái ra khỏi bãi đậu xe, chở Lâm Chấn Hoa hướng ba dặm sông Phương hướng mở ra. Cỗ máy công nghiệp hiệp hội gánh vác quốc gia Cố máy phát triển kỹ nghệ chiến lược nghiên thảo hội đem an bài ở nơi đó tổ chức. Hiệp hội đã cho tham dự giả sắp xếp xong xuôi rừng chân khách sạn. Hà Lam lấy được bằng lái không đến bao lâu, kỹ thuật còn vô cùng không lưu loát, cho nên mở trọng. May mắn trên đường xe cũng không tính toán nhiều, nàng miễn cưỡng còn có thể ứng phó. Hơn nữa còn có nhàn hạ cùng Lâm Trấn Hoa câu có câu không mà nói chưa tiễm. Lâm ca, ta nghe Trần ca nói, ngươi ở đây Đông Bắc cùng người đánh nhau, phải nói là suýt chút nữa đánh nhau, bất quá về sau tới, tiếp lấy Trần cục an bại người cũng đến đây, liền không có người giáng động. Lâm Trấn Hoa nói, nhiều nguy hiểm a. Hà Lam Quệ mồm nói, cha ta cũng thật là, cho ngươi đi Đông Bắc giúp hắn triều cố. Hắn như thế nào không đem sự tình an bại tốt á ta nghe nói, người Đông Bắc biết không đánh nhau. Thật bị thương lấy ngươi làm sao bây giờ a, ngươi cũng không biết, ta mấy ngày nay đều lo lắng chết. Thiếu chút nữa thì nghĩ đến Đông Bắc đi trông coi ngươi. Lâm Chấn Hoa nghe ra được Hà Lam lo nghĩ là thật tâm, trong lòng không khỏi nổi lên một loại tâm tình phức tạp. Hà Lam là Lâm Trấn Hoa xuyên qua tới sau đó tiếp xúc cô bé thứ nhất tử, lúc đó, đối mặt với côn đồ lưu đạn nội hóa, hắn dùng thân thể của mình che lại mới có 10 tuổi Hà Lam, từ đây tại giữa lẫn nhau thành lập nên một loại vượt qua tuổi tác hữu nghị. Tại sớm mấy năm, hắn một mực đem Hà Lam nhìn thành một cái tiểu cô đường, giống như là vãn đối của mình đồng dạng. Nhưng theo Hà Lam tuổi tác từng ngày tăng lớn, Lâm Chấn Hoa không thể không nghiêm túc xem kỹ quan hệ giữa bọn họ. Dù sao, Hà Lam chỉ so với hắn tiểu bát tuổi mà thôi, đó cũng không phải một thế hệ chênh lệch. Lâm Chấn Hoa là một cái công khoa nam, tại cảm tình phương diện là tương đối thô lỗ. Hắn cùng với Dương Hân Thanh Mai chút mã, cùng nhau lớn lên, một cách tự nhiên cùng đi tới, thành lập nên một cái hạnh phúc gia đình. Hắn đối với mình hôn nhân cùng gia đình cảm thấy phi thường hài lòng, cho tới bây giờ cũng không có từng nghĩ muốn làm một điểm ngoài giá thú cảm xúc mạnh mẽ. Hà Lam trong mắt hắn, cùng Tiểu Phương một dạng, chính là một cái đáng giá hắn há hộ mọi mọi mà thôi. Nhưng loại này không quen không biết mọi mọi hòa thân mọi mọi dù sao cũng là hai chuyện khác nhau, Tiểu Phương đã vô số lần nhắc nhở qua hắn, nhường hắn không muốn cùng Hà Lam đi được quá gần, để tránh lâu ngày sinh tình, hắn tại mấy năm gần đây cũng bắt đầu cố ý né tránh Hà Lam. Thế nhưng là, nhìn, loại này né tránh không có bất kỳ cái gì tác dụng, Hà Lam đối với hắn cảm tình, chẳng những không có yếu bớt, ngược lại cũng bởi vì khoảng cách mà sinh ra càng nhiều đẹp. Ai, lão hạ như thế nào cũng không quản một chút hắn cái này quê nữ à, Lâm Trấn Hoa ở trong lòng âm thầm trách cứ lấy Hà Hải Phong, đây vẫn là Trần Thiên tại Master cơ và thời điểm đã nói. Lâm ca, ngươi ở đây nghĩ gì thế? Hà Lam gặp Lâm Trấn Hoa không nói lời nào, liền thuận miệng vấn đạo. A, không có gì. Lâm Chấn Hoa che nói, "Đúng, Lam Lam, ngươi là lúc nào đến công máy công nghiệp hội?" Ta như thế nào không nghe ngươi nói à? Là ngươi chính mình không quan tâm ta có hay không hảo? Hà Lam đạo, ta vừa tới cố máy công nghiệp hiệp hội thời điểm, liền đã gọi điện thoại đã nói với ngươi, cũng không biết ngươi coi đó có phải hay không đang nghe. Có chuyện này sao? Lâm Trấn Hoa ngạc như nói, hắn tinh tế suy nghĩ một chút, tựa hồ thật là có chuyện như thế. Đó là vật tư bộ vừa mới hủy bỏ thời điểm, Hà Lam gọi điện thoại hướng hắn trưng cầu qua ý kiến, hỏi hắn nói mình đi đâu đơn vị tốt hơn, ngay lúc đó xác thực đề cập tới cố cô máy công nghiệp hiệp hội nơi này. Lúc đó hắn đang tại mơ hồ bắc vội vàng ước định một nhà chờ thu mua xí nghiệp, trong đầu trước cũng là xí nghiệp tư liệu, nơi nào sẽ để ý loại chuyện nhỏ này. Ách, thực sự là ngựa ngủng, có thể là phía trước một đoạn công tác quá bận rộn, ta đem việc này đem bên đi. Lâm Trấn Hoa mang theo xin lỗi nói. Ta biết ngươi là vội vàng đại sự người. Hà Lam buồn bực nói, tiếp đó liền không còn lên tiếng. Thừa dịp Lâm Trấn Hoa quay đầu đi xem ngoài cửa sổ phúc chốc, nàng dơ tay lên, tại trên hốc mắt nhẹ nhàng lao một cái, lao đi một cái tích lung lay sắp đổ nước mắt Vì đánh vợ trong xe trầm mặc lúng túng, nàng đưa tay vặn ra trên xe âm hưởng, trong loa vang lên trước kia một vị Ngọc nữ ca sĩ ngọt ngào ca âm, ta tưởng nghiệm, phải không, có thể chạm lưới ta tưởng nghiệm, không còn là vỡ đê hải vì cái gì đều ở những cái kia phiêu mưa thời gian thật sâu đem ngươi nhớ tới tâm ta là tháng 6 tình dốc rách rơi xuống tâm mưa nghĩ ngươi nghĩ ngươi nghĩ ngươi nghĩ ngươi, ngươi một lần cuối cùng nghĩ ngươi sáu. Hách sáu. Lam lam, lần này cô máy công nghiệp chiến lược nghiên thảo hội, có cái nào đơn vị tham gia Chính giữa có cái dạng gì cấp bậc lãnh đạo có mặt? Lâm Chấn Hoa một thoại hoa thoại mà hỏi thăm, không khí trong xe thật sự là quá quỷ dị. Hắn thật sự không biết tại loại này chẳng cảnh phía dưới, làm như thế nào đi dỗ một cái nữ hải tử. Hà Lam nhẹ nhàng thở phào một cái, đem trong lòng lo ức tạm thời ném ra, tiếp đó bình tĩnh hồi đáp, một lần này hội nghị, quy mô tương đối lớn, có đến từ các tỉnh nội thành công nghiệp cơ khí ủy người phụ trách, còn có mấy trăm nhà máy móc xí nghiệp đại biểu. Trung ương bên này, phân công quản lý kinh tế công tác đường phó tổng lý sẽ có ghế nghi thức khai mạng, quốc gia kế ủy, kinh mộ ủy đều sẽ phái ra chủ nhiệm hoặc phó chủ nhiệm tới tham gia hội nghị thảo luận, còn có, quốc vụ viện phát triển trung tâm nghiên cứu, xã khoa viện chờ tối khuôn chuyên gia cũng sẽ toàn trình tham dự. Động tinh thật lớn. Lâm Chấn Hoa đạo, kỳ thực, hắn lúc trước bao nhiêu cũng biết lần hội nghị này quy cách, các người máy móc ủy bên này có nội tình gì tin tức không có, tỷ như nói, quốc gia đối với hội nghị lần này là như thế nào định âm điệu. Hà Lam đạo, ta nghe nói, tổ chức lần hội nghị này nguyên nhân, chủ yếu là đường phó tổng lý tại một lần quốc vụ viện hội nghị xử lý thường vụ bên trên chuyên môn đối với Việt Nam cổ máy phát triển kỹ nghệ đưa ra mấy điểm phản pháp. Hắn cho rằng, Việt Nam cố máy công nghiệp tồn tại tự chủ sáng chế mới năng lực yếu, đối ngoại uy tồn độ cao, sản nghiệp kết cấu không hợp lý, quốc tế sức cạnh tranh không mạnh các loại vấn đề. Nếu như không giải quyết những vấn đề này, chúng ta toàn bộ phát triển kỹ nghệ liền sẽ bị người quản chế, Trung Quốc chúng ta liền vĩnh viễn chỉ có thể trở thành cấp thấp công nghiệp sản phẩm sinh sản quốc, không cách nào đưa thân với thế giới công nghiệp cường quốc hàng ngũ. Lời này cũng không coi là có cái gì sai lầm lớn." Lâm Trấn Hoa nói. Hà Lam bật cười, nói, "Dương đại chủ tịch, ngươi nói chuyện thật là lạ vọng. Đường phó tổng lý nói chuyện, ngươi thế mà chỉ như vậy một cái đánh giá." Quay đầu quốc gia kế bị Hà Phó chủ nhiệm nói chuyện, "Ngươi có phải hay không liền nên nói người ta nói bậy nói bạn?" Lâm Chấn Hoa nhìn thấy Hà Lam lộ ra khuôn mặt tươi cười, trong lòng cũng cảm thấy thanh thoát rất nhiều. Vừa rồi Hà Lam phần kia sầu náo rất tức biểu lộ. Hắn không phải là không có nhìn thấy, hắn là thực tình không hy vọng Hà Lam không vui. Hắn tiếp nhận Hà Lam câu chuyện, nói, "Hà phó chủ nhiệm mà nói ta luôn luôn là biện chứng mà nghe, chọn hắn thiện giả mà từ chi, hắn bất thiện giả mà biếm chi. Đối với ta thái độ này, Hà phó chủ nhiệm cũng luôn luôn đều là vô cùng tán thưởng. Dáng ở Hà phó chủ nhiệm trước mặt phách lối như vậy, cũng chỉ có ngươi một người." Hà Lam nói, "Lâm Trấn Hoa phản bác, không phải chứ? Ta thế nào cảm giác ngươi so với ta còn phách lối a?" Hà Lam đạo, "Mới không phải đâu, cha ta bây giờ quan uy càng lúc càng lớn." ta đều không dám trước mặt hắn bản công việc, nói chuyện công tác, hắn chính là một câu, ngươi biết cái gì? Lao Hà đích sắc có chút nghe không vô ý kiến khác biệt. Lâm Trấn Hoa gật gật đầu nói, đây cũng chính là niên linh mang tới ảnh hưởng tới, Hà Hải Phong đã là chạy 60 tuổi người, nắm giữ phong phú kinh nghiệm tự tiễn. Loại kinh nghiệm này đối với hắn mà nói, đã tài phú, cũng là gánh vác. Tài phú đương nhiên không cần phải nói, gánh vác nhưng là bởi vì hắn trải qua nhiều chuyện, cho nên càng ngày càng khinh thường với lắng nghe lời của người tuổi trẻ, trong tiềm thức bắt đầu sinh ra một loại lão tử ăn muối so ngươi ăn cơm còn nhiều cảm giác như vậy. Hà Hải Phong trong người đồng lứa còn tính là một cái so sánh nguyện ý nghe lấy ý kiến khác biệt nhân, thế nhưng loại khiêm tốn cầu cạnh sức mạnh, cùng mười mấy năm trước so sánh, cũng đã yếu bất rất nhiều. Ở nơi này trong đó cũng có một cái dị số, đó chính là Hà Hải Phong đối với Lâm Trấn Hoa tín nhiệm là càng ngày càng tăng, hắn dù cho là nghe không vô ý kiến của những người khác, nhưng đối với Lâm Trấn Hoa tư tưởng, hắn vẫn luôn cảm thấy hứng thú vô cùng. Người cảm thấy đường phó tổng lý ý kiến, có gì không ổn chỗ sao? Hà Lam đem lời đầu dẫn trở về nguyên bản đề. Lâm Chấn Hoa nghĩ nghĩ, lắc, lắc đầu nói, ta ngược lại không cảm thấy ý kiến của hắn có gì không ổn, nhưng ta lo lắng Ý kiến của hắn một khi trở thành một loại thủ trưởng chỉ thị, sẽ sinh ra không ổn ảnh hưởng. Hà Lam hai cánh tay đều cầm tay lái, không dám chút nào thả ra, bất quá nàng vẫn là liệu mạng gật đầu lấy đó đồng ý, "Lâm ca, ngươi nói quá đúng. Ngươi không biết, Đường Phó Tổng lý lời nói này, tại máy móc bị đã thảo luận qua mấy chần lần, mỗi cái bộ môn đều phải viết liên quan tới xâm nhập học tập, thông suốt chứng thực Đường Phó Tổng lý liên quan tới cô máy công nghiệp nói chuyện tinh thần lĩnh hội cùng Phương Sách. Lần này cô máy công nghiệp chiến lược nghiên thảo hội, chính là muốn truyền đạt Đường Phó Tổng lý nói chuyện tinh thần, hiệu triệu toàn quốc cô máy xí nghiệp tăng cường tự chủ sáng tạo cái mới, tham dự quốc tế cạnh tranh." vật cực tất phản, bệ công tất nhiên quá đang. không cân nhắc tình huống thực tế, một mực mà truy cầu quốc tế tài nghệ cao nhất, cuối cùng có thể sẽ ngã té ngã. Lâm Trấn Hoa bình luận đạo: "Tốt, ta liền đợi đến nghe Lâm chủ tịch phân khích lên tiếng." Hà Lam Lịch lẩm nói: "Bất quá, ngươi cần phải nghĩ lại. Nếu như phát ngôn của ngươi trọc giận Đường Phó Tổng lý, cha ta cũng sẽ không giúp ngươi nói chuyện nhà." 490 nước bọt lời nói tình huống cùng Lâm Trấn Hoa thiết tượng một dạng. Tại nghi thức khai mạc bên trên, Đường Phó Tổng lý phát biểu trọng yếu giản thoại, trọng thân hắn lúc trước đối với Trung Hoa Trung Quốc cô máy công nghiệp đánh giá. tự chủ sáng chế mới năng lực yếu, đối ngoại uy tồn độ cao, sản nghiệp kết cấu không hợp lý, quốc tế sức cạnh tranh không mạnh. Nói chuyện của hắn không dài, kể xong sau đó liền rời đi, sau đó chính là những ngành khác lãnh đạo cùng với tham dự đại biểu lên tiếng. Mọi người lên tiếng, tự nhiên là cắn chặt đường phó tổng lý nói chuyện tinh thần, luôn muốn cũng là tăng cường tự chủ sáng tạo cái mới, tham dự quốc tế cạnh tranh các loại, đây chính là cái gọi là bên trên có chỗ hảo, phía dưới nhất định cái gì chỗ này. Chúng ta Hán Nam Cố Máy công ty, quyết tâm lấy đường phó tổng lý nói chuyện tinh thần vị trí nam, tại quốc gia kế ủy, quốc gia máy móc cùng chúng ta tỉnh thị hai cấp lãnh đạo dưới sự chỉ đạo Chí tuần cao xa, hăng hái có triển vọng, nền vững chắc cơ sở, gia tăng cải cách, cầu thực sáng tạo cái mới, hung ác trào kỳ ngộ, thực hiện 2 năm một bậc thang, đến thế kỷ này cuối cùng, làm cho hán Nam, Cố Máy Công Ty tiến vào thế giới Cố Máy Công Nghiệp phía trước 100 vị. Trên giảng đài, một người trung niên Hán tử vi động như chuyên cự thủ, rõ rạc mặt đất lấy quyết tâm. Ngồi ở hàng trước các thính giả đều cau mày, bất động thanh sắc giơ lên trong hội nghị phát hồ sơ, ngăn che tơ bông tung tóe ngọc rơi xuống nước bọn. Mẹ nó, thật không hổ là Máy Công Ty người đi ra ngoài, liền làm nói chuyện đều phải phun để ngụ dịch. Ma quản lý, chúng ta đây là trong nghệ bộ nghiên thảo hội. Liên quan tới lĩnh hội lãnh đạo nói chuyện tinh thần vấn đề, có thể giản lược một điểm, trọng điểm còn là nói nói các ngươi cụ thể dự định a. Chủ trì hội nghị máy móc ủy quan viên Lý Mặc Tử nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Vị này hán tử chính là hán nam Cố cô Máy Công ty giám đốc Mao Thủy Hồng, nghe được Lý Mặc Tử nhắc nhở, hán vội vàng gật đầu một cái, đem nói chuyện bản thảo bày qua bà trang. Trợn lấy một chỗ tiếp tục đọc, trong tương lai 6 năm thời gian bên trong, kế hoạch chúng ta thông qua đưa vào, tiêu hóa, hấp thu cùng với tự chủ sáng tạo cái mới kết hợp với nhau phương pháp, khai phát 15 đến 20 hạng Cố Máy sản phẩm mới. Trong đó bao quát trục cái vận tốc quay 15000 chuyển mỗi phút, bàn làm việc di chuyển nhanh trong tốc độ đạt đến 50 mét mỗi phút điều khiển kỹ thuật số cao tốc lập nằm thức gia công trung tâm, định vị độ chính xác thấp hơn 5 bé nhỏ, lập lại định vị độ chính xác thấp hơn 2 bé nhỏ, đạt đến thế giới nhất lưu trình độ. Ân. Rất không tệ. Lý Mặc Tử dùng tán thưởng giọng điệu nói, "Cao tốc, cao tinh độ gia công trung tâm là chúng ta quốc gia cố máy công nghiệp một đại trong không, các người nếu như có thể bổ khuyết cái này trong không, đây chính là vì quốc gia làm ra cống hiến trọng đại. Chúng ta Hán Nam Cố máy công ty là quốc gia một năm kế hoạch trong lúc đó kiến thiết trọng điểm sự nghiệp." Chúng ta toàn thể công nhân viên trước một mực lấy chấn hương quốc gia cố máy công nghiệp làm nhiệm vụ của mình chúng ta quyết tâm phát triển lao Hán Nam nhân gian đáng liều mạng bác không sợ gian hiểm tinh thần cam lòng một thân quả thể sống chết cũng muốn đánh hạ cao tốc cao tinh độ ra công trung tâm cái vấn đề khó khăn này bị lý mặc tử khen một cái ma thủy Hồng diễn thuyết đam mê lại phát tác bao quản lý theo ta được biết các người Hán Nam cố máy công ty cho tới bây giờ tại truyền thống máy tiện chế tạo phương diện cũng vừa vừa đạt đến nước ngoài 60 đầu thập niên trình độ điều khiển kỹ thuật số phương diện kỹ thuật căn bản là trong không các người định dùng 665 đi đến 45 con đường 6 tôi ta liền xem như đi đến 30 năm con đường, đến 2000 năm thời điểm, đạt đến nước ngoài 90 đầu thập niên trình độ, các người có cái gì cụ thể phương sách không có, có thể nói hay không đi ra để chúng ta những thứ này đồng hành học tập tham khảo một chút. Dưới đại cuối cùng có người nhịn không được đứng dậy làm khó dễ. Đám người quay đầu nhìn lại, không khỏi nhao nhao khe khè bàn luận đứng lên. Trong hội này, nhận biết vị này lên tiếng người người vẫn thật không ít, hắn chính là Trung Hoa Trung Quốc Hán Hoa Trọng Công tập đoàn chủ tịch Lâm Chấn Hoa, một cái mang theo sát thái truyền ứng kỳ người trẻ tuổi. Lâm Trấn Hoa nguyên bản không có ý định như thế khoa trường. Hắn thủy thực luôn luôn cũng là một cái so sánh người khiêm tốn, ý tứ là làm nhiều ít nhất, dùng thành tích nói chuyện. Thế nhưng là cái này một hồi, hắn thực sự nhịn không được, phía trước những cái kia lên tiếng người, một cái so một cái không đáng tin cậy, còn như vậy nói tiếp, đoán chừng bước kế tiếp đã có người dám nói 2000 năm phía trước khai phát ra diệt tinh hàm tới. Cụ thể phương sách đi 6. Mao thủy hồng đương nhiên nghe ra được Lâm Chấn Hoa là ở hướng hắn làm loạn. Hắn có chút nổi nóng, nhưng mình ngồi ở đệ chủ tịch lên tiếng vị trí, nội trận lôi đình hiển nhiên là không thích hợp. Hắn nhận biết Lâm Chấn Hoa Hơn nữa biết hắn Hoa Kỳ dường công ty tại điều khiển kỹ thuật số cô máy phương diện là quốc nội là cường thế nhất, chính mình khoác lát thổi đến quá lớn, thật đúng là không thể gạt được người hiểu công việc. Chúng ta cụ thể phương sách ba quát, đệ nhất, kiến cố dựng nên tự chủ hàng hái quan niệm, dùng chính xác thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan chỉ đạo toàn bộ nhà máy công nhân viên trước, đoan chính tư tưởng, một lòng đoàn kết sáu. Ta thế nào cảm giác đầu này phương sách dùng để chỉ đạo trại nuôi leo cũng áp dụng a? Hà Lam ở dưới đấy nhỏ giọng đối với mình đồng sự nói, xem như hội nghị gánh vác phương, không cách nào đứng lên ủng hộ Lâm Chấn Hoa, chỉ có thể dùng loại phương thức này tới hủy đi mao thủy hường đài. 6 đề ngũ chúng ta định ra có thể thực hành cao tốc cao tinh độ gia công trung tâm nghiên cứu chế tạo phương án kế hoạch trong tương lai trong 3 năm hàng năm đầu nhập 500 vạn nguyên nhân dân tệ dùng nghiên cứu kỹ thuật đánh hạ cao tốc tứ phục địa cơ cầu giao thước tinh vi ti đòn khiêng trở 20 còn lại hạng kỹ thuật Nam đề tranh thủ tại 1998 năm 4 tháng trước lấy ra bài đại nguyên mẫu bao Thủy Hồng lại nói tiếp vô số nói nhảm sau đó cuối cùng có một chút hoa quả khô vấn đề tiền bạc dự định như thế nào chứng thực lý mặc từ nhẹ dọngữ đạo bao thủy hồng mặt của lập tức nổi lên đỏửng âm thanh cũng thắp cán độ hắn lú ta lung tú nói tài chính phương diện này Chúng ta dự định từ chủ một bộ phận. Bất quá, máy móc ủy cũng biết, chúng ta hiệu quả và lợi ích cũng không khả lắm, năm trước cùng năm ngoái đều có tiểu bức thiệt tỏi tổn hại, năm nay mấy tháng trước tình thế cũng không thể lạc quan, cho nên tài chính tương đối khẩn trương. Chúng ta hy vọng máy móc ủy có thể trợ giúp chúng ta cân đối một chút, hàng năm vì chúng ta tranh thủ 6 300 bạn nguyên trở lên kỹ cải tài chính, trợ giúp chúng ta hoàn thành cái này công quan nhiệm vụ. Đây mới là Mao thủy hồng nói phía trước cái kia một trận lời nói hùng hồn chân thực mục đích, trước đó, hắn vốn định hướng máy móc ủy xin hàng 500 vạn tiền bạc, nhưng bị Lâm Chấn Hoa nhẫn nhịn một lúc sau Hắn cảm thấy tất cả tài chính đều để máy móc bị gánh chịu, có phần trên mặt mũi quá khó nhìn, thế là liền hậm hực mà giảm bớt 200 vạn. Trong lòng hắn đã đem Lâm Trấn Hoa một nhà lao hấu đều thăm hỏi mấy lần. "3 năm, 1 năm 500 vạn đầu nhập, các ngươi liền có thể từ 60 đầu thập niên trình độ lập tức nhảy đến 90 đầu thập niên quốc tế trình độ, có thể nói một chút các ngươi làm được bằng cách nào sao?" "Tha thứ ta vô tri, ta còn thực sự nhìn không ra cái phương án này có gì có thể đi tính chất." Lâm Trấn Hoa như là đã đứng lên, cũng lười giấu đầu giấu đuôi nữa, hắn trực tiếp điểm xẻ ra vấn đề chốt. Trong hội trường lập tức táo động, tất cả mọi người là làm máy móc này này, đối với nghiên cứu khoa học, cải tiến, kỹ thuật các loại cũng không lạ lắm. Việt Nam cố máy ngành nghề nói lớn cũng không lớn, nhất là giống Hán Nam, cố máy công ty loại này lâu năm xí nghiệp, trình độ kỹ thuật như thế nào, đại gia trong lòng cũng cũng là có hạn, mặc dù không giống Lâm Chấn Hoa hiểu rõ ràng như vậy, nhưng là không kém qua xa. Lấy Hán Hoa kỳ dựng công ty trước mắt trình độ, 3 năm hết thảy đầu nhập 1500 bạn, muốn làm cho kỹ thuật đạt đến thoát thai hoàn cốt trình độ, thật sự là có chút người xí nói ngậm người vị. Kỳ thực, đám người cũng minh bạch, Hán Nam cố máy công ty cách làm này, tại hành nghiệp nội cũng không hiếm lạ. Trước tiên vẽ một cái bánh nướng, tiếp đó hướng quốc gia sư tử há mồm mà đổi tiền, đến lúc đó đồ vật không có làm ra tới, tùy tiện biên một cái lý do cũng liền ứng phó được. Tiền của quốc gia vùi đầu vào xí nghiệp quốc doanh bên trong đi, cũng coi như là thịt nát vụn trong nồi, còn có thể đuổi theo lấy trở về không thành. Thế nhưng là, cái này Lâm Chấn Hoa chính là một cái dị đoan, hắn thế mà tại trước mặt mọi người, trực tiếp đem tầng cửa sổ này cho xuyên phá, cái này khiến đám người làm sao chịu nổi. Dưới nhất không tới đại, dĩ nhiên chính là Mao thủy hồng. Hắn cũng không đoán hỏi tới cái gì căng thẳng, trực tiếp vỗ bàn, thái độ hùng dữ chất vấn đạo, "Lâm chủ tịch Ta muốn biết ngươi là có ý tứ gì? Ta biết các ngươi Hán Hoa Kỳ dường công ty thành tích không tệ, nhưng chúng ta Hán Nam Cố Máy công ty cũng không phải phế vật. Tất cả mọi người là đồng hành, ngươi dạng này tin đồn, có ý tứ sao? Lý Mặc Tử không thể không đứng lên hòa giải, Mao quản lý, ngươi không nên kích động. Lâm giám đốc bên này, ta muốn cũng chỉ là một cái tham khảo ý tứ ai chúng ta cái hội này, bản thân liền là một cái nghiên thảo hội đi, cho phép tự do tranh luận, lý không phân biệt không rõ đi. Lâm giám đốc, ngươi tất nhiên đối với Mao quản lý quan điểm có một chút ý kiến khác biệt, có phải hay không có thể đến trên đại tới, đem ngươi ý nghĩ cùng đại gia nói một chút, mọi người cùng nhau thảo luận một chút. Có hay không hảo? Ừ, vậy được rồi, ta lại nghe một chút dừng đại chủ tịch có cao kiến gì. Ma thủy hồng khí hồ hồ mà đem trước mặt mịt rộ phồn hướng về bên cạnh vừa để xuống, nhường ra quyền lên tiếng. Bất quá, hắn cũng không có đứng dậy xuống đài trở về vị trí của mình ý tứ, bởi vì nếu như hắn xuống đài, liền mang ý nghĩa hắn thật sự bị Lâm Chấn Hoa bức cho đổ. Hắn nhất thiết phải ngồi ở trên này, chờ lấy chọn Lâm Trấn Hoa mấy điểm sai, lật về một điểm mặt mũi. Lâm Trấn Hoa biết lúc này cũng không phải lúc khách khí, hắn vừa mới ma thủy cục, nếu như từ chối nữa không lên đài nói mình quan điểm, đó là thuộc về dao loạn, đại gia cũng sẽ không quen nhìn hắn. Hắn bước nhanh theo đại chủ tịch bên bậc thang đi tới, đi tới khách quý lên tiếng vị trí. Ngay trước mặt mọi người, hắn trước tiên hướng Mao Thủy Hồng gật đầu một cái, nói: "Mao quản lý, có lỗi với, ta vừa rồi cắt đứt phát ngôn của ngươi." "Ừ, không có gì, Lý thị trưởng không phải đã nói rồi sao? Lý không phân biệt không, rõ. Ta liền ở chỗ này chờ lấy nghe Lâm giám đốc cao kiến." Mao Thủy Hồng lạnh lùng nói. Lâm Trấn Hoa cầm qua Mao Thủy Hồng vừa mới rời đi microphon, hướng về phía mọi người nói: "Tốt ta, các vị lãnh đạo, các vị chuyên gia, các vị đồng hành, ta thì đơn giản mà trình thuật mình một chút quan điểm a con người của ta." Có thể đang ngồi rất nhiều đồng hành đều biết, ta gọi Lâm Trấn Hoa, là tỉnh giang nam Trung Hoa Trung Quốc Hán Hoa Hạng nặng công nghiệp tập đoàn chủ tịch của công ty. Hán Hoa Kỳ dường công ty là tập đoàn chúng ta kỳ hạ công ty con, cho nên ta cũng coi như là cố máy nghề nghiệp người hành nghề một trong. Vừa rồi, ta tùy tiện cắt đứt mao quản lý nói chuyện, đây là phi thường hành vi không lễ phép, ta ở đây cần hướng mao quản lý biểu thị xin lỗi. Bất quá, ta cảm thấy, ở nơi này trong hội nghị, chúng ta nói đường đường chính chính thật sự là nhiều lắm. Mao quản lý lên tiếng, cũng bất quá là đem những này lời nói lại lặp lại một lần mà thôi, cho nên ta không nguyện ý nghe thêm nữa. Ta muốn nói với mọi người chính là, chúng ta không có thời gian đi nói những thứ này hoa bên trong huýt sáo lời nói, Việt Nam cố máy công nghiệp gặp phải đàn sói vây quanh hoàn cảnh. Lang đã tới, nếu như chúng ta còn ở nơi này làm loại hoa này ra đỡ, cuối cùng mọi người chúng ta đều sẽ bị ăn đến liền xương vụn cũng không thừa lại. 06-491 kỹ thuật chuyển nhượng 491 kỹ thuật chuyển nhượng toàn trường người nghe trong lúc nhất thời đều tính lặng lại, Lâm Chấn Hoa nói lời, nghe giống như là làm người nghe kinh sợ, nhưng mọi người đều biết, đây chính là nghiêm nghị thực tế. Lang đã tới, mỗi một cái xí nghiệp người lãnh đạo đều thật sâu cảm thấy điểm này. Trước đây 5 Trung Hoa Trung Quốc vừa mới mở ra biên giới thời điểm quốc nội cô máy công nghiệp đã bị ngoại quốc đồng hành xung kích nhưng loại này đánh trình độ cũng không lớn nhập khẩu cố máy bởi vì giá tương đối cao thị trường chiếm hữu tỷ lệ vô cùng có hạ chủ yếu là chiếm lĩnh một chút cao cấp thị trường cấp thấp cô máy thị trường vẫn nắm ở Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp trong tay bởi vì phát triển kinh tế tốc độ tương đối nhanh quốc nội đối với cô máy nu cầu lượng không ngừng lên cao số đông quốc nội cô máy xí nghiệp thời gian kỳ thật vẫn là trôi qua không thể cái này ba bốn năm tình cũng xảy ra biến hóa rõ ràng Đầu tiên là Nhật Bản, nước Đức chờ quốc gia phát đạt cố máy xí nghiệp nhau nhau đến Trung Hoa Trung Quốc đại lục tìm tới tư cách xây hãng, trên phạm vi lớn giảm xuống cố máy chi phí, từ đó đối nội mà thị trường tạo thành từng bước xâm chiếm chi thế. Sau đó, Hàn Quốc, Đài Loan giá rẻ cố máy lũ lượt mà vào, trực tiếp huy hiếp bên trong địa kỳ giường xí nghiệp sinh tồn. Hàn, đại cố máy giá cùng bên trong địa kỳ giường so sánh, cũng không có trên lệnh rõ ràng, nhưng phương diện tính năng thì so bên trong địa kỳ giường cao hơn một đoạn, trong đó nhất là tại điều kiện kỹ thuật số phương diện kỹ thuật, càng là xa xa đem bên trong địa kỳ giường bỏ lại đằng sau. Bằng tâm mà nói, Quốc nội đối với bên trong địa kỳ giường xí nghiệp nhiều ít vẫn là có một chút bảo hộ chính sách, ngoài ra, cố máy sản phẩm chủng loại đa dạng, ngoại cảnh cố máy xí nghiệp còn không cách nào bao trùm toàn bộ sản phẩm tuyến, cho nên trong nước xí nghiệp nhiều ít còn có thể có một chút cơ hội thở dốc. Nhưng loại này quang cảnh sẽ không duy trì quá lâu, mới ngoại cảnh cố máy xí nghiệp đang liên tục không ngừng tràn vào tới, nếu như không có cái gì lực lượng có thể thay đổi cục diện trước mắt, Trung Hoa Trung Quốc bên trong địa kỳ giường sản nghiệp toàn tuyến hỏng mất cũng không phải là nói chuyện giật gân. Lâm giám đốc, người nói đúng. Chính là bởi vì chúng ta gặp phải tình thế nghiêm trọng như vậy, Cho nên đường phó tổng lý mới làm ra muốn cô máy ngành nghề tăng cường tự chủ sáng tạo cái mới, tham dự quốc tế cạnh tranh chỉ thị. Đại gia bây giờ thảo luận, không phải đều là như thế nào thông suất chứng thực cái này chỉ thị tinh thần sao? Lý Mạc Tử ở một bên nói. Lâm Trấn Hoa Đạo, đường phó tổng lý chỉ thị là không có có lỗi, nhưng chúng ta tại thi hành cái này chỉ thị thời điểm, cũng cần căng cứ vào tất cả xí nghiệp tình huống của mình, lượng sức mà đi. Ta cho rằng. Đối với trong chúng ta tương đương một bộ phận sĩ nghiệp tới nói, trước mắt gặp phải vấn đề không phải như thế nào tham dự quốc tế cạnh tranh, mà là như thế nào tại quốc nội cạnh tranh bên trong phòng thủ mình một mẫu ba phần đất, không bị người khác đem mình địa bán cướp đi. Ngươi có thể nói cụ thể một chút không?" Lý Mặc Tử vấn đạo. Lâm Trấn Hoa chỉ chỉ bên người Mao Thủy Hồng, nói: "Ta tiểu lấy Mao quản lý Hán Nam cố máy công ty làm thí dụ đến nói một chút à. Vừa rồi Mao quản lý nói, bọn hắn dự định trong tương lai 6 năm, mỗi 2 năm một bậc thang, đến thế kỷ này cuối cùng tiến vào toàn cầu gỗ máy công nghiệp phía trước 100 tên." Trên thực tế, cái mục tiêu này là căn bản không có có thể thao tác tính chất, nếu như hắn nam cố máy công ty thật sự theo cái mục tiêu này đi phần đấu, e rằng đợi không được thời kỳ cuối tới, các người liền đã phá sản." Mao Thủy Hồng mặt của kìm nén đến xanh xám, Lâm Trấn Hoa lời này một chút cũng không có nói sai, nhưng đối với Mao Thủy Hùng mới vừa lời nói hùng hồn tới nói, đó chính là trắng trận đánh mặt. Hắn không dám đứng lên phản bác, bởi vì hắn biết, nếu như chính mình phải phản bác, Lâm Trấn Hoa lấy ra số liệu, lấy ra cặn mẻ kỹ thuật chỉ tiêu tới nói chuyện, vậy tất nhiên là đem hắn mặt của đánh hơn. Hắn trầm chốc, mới dùng thanh âm thấp vấn đạo. "Như vậy, lấy Lâm giám đốc cao kiến." Chúng ta cần phải làm thế nào đâu Lâm Trấn Hoa Đạo, Nếu như ta là Hán Nam cố máy công ty người lãnh đạo ta sẽ lựa chọn một cái càng thêm có thể thực hành mục tiêu Hán Nam cố máy công ty lập làm thức máy tiện có gần 40 năm sinh sản kinh nghiệm kỹ thuật vô cùng thành hục tại chất lượng khống chế phương diện làm được cũng không so nước ngoài xí nghiệp kém Ta cho rằng các người có thể đem mục tiêu định vị tại sinh sản đạt đến nước ngoài 80 đầu thập niên tài nghệ điều khiển kỹ thuật số máy tiện sản phẩm độ chính xác đạt đến 20 bé nhỏ yêu cầu như vậy đủ rồi trên thị trường đối với cao tốc cao tinh độ máy tiện nhu cầu Kiểm xa tiếp tiếp đối với trong truyền thống chợ độ chính xác máy tiện nhu cầu đại, nếu như Hán Nam, Cố cô máy công ty có thể đem cái này nhất tinh độ tài nghệ máy tiện thị trường toàn bộ chiếm lĩnh, nhưng nước ngoài cố máy ở nơi này tầng thứ trên thị trường không cách nào đặt trần, như vậy thì là hướng ta quốc cố cô máy công nghiệp công hiến lớn nhất. Mao thủy hồng cười lạnh nói, "Lâm giám đốc, theo ta được biết, độ chính xác 20 bé nhỏ máy tiện cũng là các người Hán Hoa kỳ rường công ty đang tại làm sản phẩm. Làm máy tiện, các người dùng là lỗ bên trong xưởng tiện kỹ thuật, tại quá khứ, bọn họ là làm lớn hình rơi xuống đất máy tiện, chúng ta là làm cỡ trung tiểu máy tiện, luật kỹ thuật, lỗ bên trong nhà máy không bằng chúng ta." Thế nhưng là, hiện tại các ngươi cùng quốc doanh 858 nhà máy hợp tác, tại điều khiển kỹ thuật số trên kỹ thuật chiếm dẫn đầu yêu thế, chúng ta hán nam công ty tại điều khiển kỹ thuật số phương diện không có tích lũy, muốn chân nước chân giáo liều mạng, chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ của các ngươi. Lâm Trấn Hoa Đạo, ma Quản Lý, nếu như chúng ta nguyện ý hướng tới các ngươi chuyển nhượng điều khiển kỹ thuật số kỹ thuật, các ngươi nguyện ý tiếp nhận không? Cái gì, ngươi nói cái gì? ma Thủy Hồng chỉ cảm thấy giật mình, hai mắt trận tròn xoe mà nhìn xem Lâm Trấn Hoa, cho là mình là nghe lầm Lâm Chấn Hoa đạo Chúng ta cố ý từ bỏ cơ trung tiểu điều khiển kỹ thuật số máy tiện sinh sản, đem chúng ta tiền kỳ nắm giữ kỹ thuật, nhất là điều khiển kỹ thuật số hệ thống phương diện kỹ thuật, toàn bộ chuyển nhượng cho các người hán nam, cố máy công ty, các ngươi có phải hay không nguyện ý tiếp nhận? Cái này cái này cái này 6. Cái này sao có thể? Mà Thủy Hồng tốt ra. Chuyện tốt như vậy, hắn làm sao có thể không muốn tiếp nhận đâu? Hai năm này, hán nam cố máy công ty thị trường không ngừng mà chịu đến hàn tư cách cùng đái tư cách xí nghiệp để ép, nguyên nhân chủ yếu chính là tại điều khiển kỹ thuật số phương diện kỹ thuật không góp sức Ma Thủy Hồng cũng không phải không có tại điều khiển kỹ thuật số phương diện đầu nhập sức mạnh, nhưng bất đắc dĩ tài chính có hạn, tăng thêm tiền kỳ tích lũy không đủ, trong lúc vội vàng căn bản là không có cách lấy được đột phá. Công ty nhân viên kỹ thuật đã từng hướng hắn nói qua, phải chăng có thể cân nhắc cùng Hán Hoa công ty hợp tác, bởi vì Hán Hoa là trước mắt quốc nội đang làm điều khiển kỹ thuật số phương diện kỹ thuật thực lực mạnh nhất, nếu như có thể nhận được Hán Hoa ủng hộ, Hán Nam công ty sản phẩm nghiên cứu phát minh sẽ lấy được nhảy vọt tiến triển. Đối với cái này cái suy nghĩ, Ma Thủy Hồng bèn bèn trong đầu suy nghĩ một chút liền bắt bỏ, hắn thấy, Hán Hoa công ty trước mắt cũng tại lạm sản phần này, cùng mình là quan hệ cạnh tranh. Làm sao có thể hướng mình cung cấp kỹ thuật hỗ độ? Thế nhưng là, hắn vạn lần không ngờ, Lâm Chấn Hoa thế mà lại tại dạng này một cái nơi, chủ động nói ra phải hướng hắn thay đổi vị trí kỹ thuật, đây quả thực là mặt trời mọc từ hướng tây, cái này không khoa học a. Chuyện phi khát thường nhất định là yêu, Ma thủy hồng biết dạng này một đầu cổ hấn, hắn tinh táo một chút, tiếp đó vấn đạo, "Lâm giám đốc, ta có thể không thể hỏi một chút, hắn Hoa hướng chúng ta thay đổi vị trí điều khiển kỹ thuật số máy tiện phương diện kỹ thuật, có cái gì kèm theo điều kiện?" Lâm Chấn Hoa mỉm cười, nói, "Đương nhiên là có điều kiện, tại thương lời thường, hoàn toàn không có hồi báo sự tình, hắn Hoa phải không chịu làm." Như vậy, cụ thể là điều kiện gì đâu? Tại Hán Hoa hướng Hán Nam Cố Máy công ty chuyển nhượng điều khiển kỹ thuật số kỹ thuật sau đó, trong tương lai trong vòng 5 năm, Hán Nam công ty chỗ tiêu thụ tất cả điều khiển kỹ thuật số của máy, mỗi đại cần hướng Hán Hoa giao nộp tương đương với xuất xưởng giá cả năm, kỹ thuật chuyển nhượng phí 5 năm sau đó, đầu này tiểu máy bỏ, Hán Nam công ty có thể tự do sử dụng những kỹ thuật này. Cái này 6. Mao Thủy Hồng chân chờ. Hai người bọn họ đối thoại, hoàn toàn chưa có trở về tránh mọi người ý tứ, nhất là Lâm Chấn Hoa trước mặt đang để microphon, hắn hướng Mao Thủy Hồng mở ra điều kiện, thông qua loa lớn truyền khắp toàn bộ hội trường. Trong hội trường đám người lập tức đều nghị luận ầm ĩ Hán Hoa quá xấu bụng, chuyển nhượng một hạng kỹ thuật, liền muốn thu người nhà 5 năm chuyển nhượng phí, cái này không trở thành chu luẩn ra. Đúng vậy à, lão Mao lần này trở thành Lâm Chấn Hoa đưa ở, Tân Tân khổ khổ tạo một đài cố máy đi ra, năm tiêu thụ thu vào liền để Hán Hoa lấy không đi. Cũng không thể nói như vậy, Hán Hoa trước mắt tại điều khiển kỹ thuật số phương diện kỹ thuật, thế nhưng là đạt đến quốc tế tiên tiến tài nghệ, có thể từ Hán Hoa cầm tới kỹ thuật, lão Mao công ty bọn họ nhất định có thể đánh một cái khắc phục khó khăn. Hán Hoa lại như, có thể so sánh công ty ngoại quốc như. ngược lại phải giao tiền, ta còn không bằng đi làm hủn vốn đâu. Suy, thông vốn. Người nước ngoài thế nhưng là trực tiếp muốn ngươi không cổ quyền, hợp lại tư cách, toàn bộ xí nghiệp đều thành người ta. Ta ngược lại cảm thấy, Lâm Trấn Hoa mở ra điều kiện này, thật đúng là không tính đen, đổi thành ta là lão mau, ta liền nguyện ý tiếp nhận. Ai, ngươi nói, Lâm Trấn Hoa điều kiện này là đơn đối với Hán Nam công ty sao? Hắn có thể hay không cũng nguyện ý hướng tới chúng ta chuyển nhượng kỹ thuật tương quân a?" 6. Lúc này, ngồi ở phía dưới một vị lao tiên sinh đứng lên, hắn dùng vang dội thanh âm đối với Lâm Chấn Hoa nói, "Chấn Hoa đồng chí, các người Hán Hoa công ty nguyện hướng tới huynh đệ chuyển nhượng kỹ thuật, cách làm này là đáng giá để sướng." Nhưng cái này nằm kỹ thuật chuyển nước phí sẽ không phù hợp xã hội chủ nghĩa nguyên tắc. Đường phó tổng lý vừa rồi tại nói chuyện bên trong, còn đặc biệt đưa ra, muốn để sướng trong nghề lẫn nhau học tập, phát triển đoàn kết hợp tác tinh thần, các ngươi cách làm này là có trở thương thảo. Lâm Trấn Hoa không biết người này, Lý Mặc Tử ở một bên nhỏ giọng nói cho hắn biết, đây là nguyên bản cơ giới bộ một vị phó bộ trưởng, họ Vương, đã về hưu nhiều năm, bây giờ là Cố máy công nghiệp hiệp hội danh dự hội trưởng. Lao ra tử tính tình ngay thẳng, đối với cố máy sự nghiệp vô cùng nhiệt tâm. Nghe xong Lý Mặc Tử giới thiệu, Lâm Chấn Hoa khẽ gật đầu, đối với lão gia tử vừa cười vừa nói, "Vương bộ trưởng Ngài nói rất đúng, chúng ta thực sự là muốn phát triển đoàn kết hợp tác tinh thần. Nhưng mà, chúng ta Hán Hoa Kỹ thuật cũng là bỏ ra rất nhiều tài chính đầu nhập mới hình thành, nếu như không giảng buộc mà cung cấp đi ra, tương lai còn có ai nguyện ý tại nghiên cứu kỹ thuật bên trên tiến hành đầu nhập đâu? Thuyết pháp này cũng đối, ai xuất tiền, ai được lợi đi. Vương Bộ trưởng cũng không hồ đồ, đối với Lâm Trấn Hoa nói lý do cũng là hoàn toàn có thể tiếp nhận, hắn hỏi tiếp, như vậy, Trấn Hoa đồng chí, ta nghĩ hiểu một chút, người cái này chuyển nhượng kỹ thuật chính sách là vẹn vẹn đối với Mao quản lý bọn hắn Hán năm, cố cô máy công ty đâu, hay là đối với các xí nghiệp cũng đồng dạng áp dụng? Đối với những khác xí nghiệp cũng đồng dạng áp dụng Lâm Trấn Hoa nói bất quá khác biệt xí nghiệp tình huống không giống nhau lắm Hà Nam cố máy công ty bên này chúng ta có thể lành lặn chuyển nhượng điều khiển kỹ thuật số máy tiện kỹ thuật ma quản lý chỉ cần lấy được kỹ thuật lập tức có thể sinh sản hơn nữa có thể cùng nhập khẩu cô máy tiến hành cạnh tranh những thứ khác xí nghiệp có chút chúng ta chỉ có thể ở điều khiển kỹ thuật số kỹ thuật hoặc tại một chút cô máy thiết kế lý niệm bên trên tiến hành hợp tác dạng này chúng ta chỗ thu lấy kỹ thuật chuyển nhượng phí dùng cũng sẽ có điều giảm bớt 507 492 cao cấp cung cấp thấp 492 cao cấp cung cấp thấp Lâm giám đốc, ta có một vấn đề. Mao Thủy Hồng sửng sốt hồi lâu, bắt đầu dần dần tỉnh táo lại, hắn nói, ta vừa rồi tính toán một chút, nếu như các ngươi thật sự đem cỡ trung tiểu điều khiển kỹ thuật số máy tiện kỹ thuật chuyển nhượng cho chúng ta, hơn nữa tự nguyện từ bỏ cái này một thị trường lời nói, chúng ta đoán chừng ít nhất có thể chiếm lĩnh quốc nội một nửa thị trường. Cứ như vậy, thưởng các ngươi thanh toán 5 kỹ thuật chuyển nhượng phí, ngược lại cũng không tính là quá cao. Ta không hiểu là, ngươi cũng biết cơ trung tiểu điều khiển kỹ thuật số máy tiện thị trường rất không tệ, như vậy, chính các ngươi vì cái gì không làm đâu? Nói những lời này thời điểm, Ma Thủy Hồng thái độ đã trở nên 10 phần khách khí. Mặc kệ trước đây Lâm Trấn Hoa như thế nào ép buộc qua hắn, vẹn vẹn dựa vào vừa mới ném đi ra điều kiện này, Ma Thủy Hồng cũng không có lý do lại ghi hận Lâm Chấn Hoa. Chính như chính hắn nói qua như thế, hắn nghiêm túc tính toán một chút được mất, phát hiện nếu như mình có thể có được hắn Hoa chuyển nhượng kỹ thuật, như vậy dựa vào tại truyền thống sản phẩm bên trên tích lũy được sinh sản kinh nghiệm, cùng với rẻ tiền chi phí, hắn hoàn toàn có thể đang cùng hẳn, đại cô máy xí nghiệp cạnh tranh bên trong xoay chuyển tình thế. Kỳ thực, Lâm Chấn Hoa nói đúng, Trung Hoa Trung Quốc trên thị trường đối với cao tinh độ gỗ máy nhu cầu thật sự không lớn. Bên trong thấp độ chính xác, cô máy mới là lớn nhất thị trường. Đối với sinh sản vậy hàng công nghiệp tới nói, phổ thông độ chính xác cô máy đã đủ dùng, không có ai sẽ nguyện ý tốn nhiều tiền đi mua cao tinh độ cô máy. Có thể chiếm lĩnh bên trong thấp độ chính xác cô máy thị trường, Hán Nam Kỳ dường công ty liền đã có thể ăn ngon uống sướng. Chính là bởi vì nghĩ thấu điểm này, Ma Thủy Hồng mới càng thêm cảm thấy kỳ quái. Tốt như vậy một cái thị trường, hán Hoa tại sao phải để ra ngoài đâu? Thu năm kỹ thuật chuyển nhượng phí, kém xa chính mình sản xuất lợi nhuận lớn hơn nửa A Lâm Chấn Hoa thẳng thắn hồi đáp, "Ma quản lý, thực không dám giấu giếm, chúng ta là không chú ý được tới. Không chú ý được tới." ý thứ gì Mao Thủy Hồ vẫn đạo Lâm Trấn hoaa đạo cơ trung tiểu điều khiển kỹ thuật số máy tiền trước mắt quốc nội đã có tá nhà đầu tư bên ngoài xí nghiệp đang làm ta tin tưởng nếu như các người Hán Nam kỳ dường công ty có thể tại điều khiển kỹ thuật số trên kỹ thuật lấy được đột phá tiếp đó toàn lực ứng phó mà để cao chất lượng hạ giá chiến thắng những thứ này đầu tư bên ngoài xí nghiệp là hoàn toàn có khả năng nhưng đối với chúng ta Hán Hoaỳ dường công ty tới nói đem sức mạnh đều vùi đầu vào sản phẩm này bên trên cũng có chút không đáng giá như vậy các người dự định làm gì chứ Ma Thủy Hồng vô ý thứcữ đạo Lâm Trấn Hoa cười ha Hà chỉ chỉ trong hội trường một chỗ quảng cáo, nói, hưởng ứng đường phó tổng lý hiệu triệu, tự chủ sáng tạo cái mới, tham dự quốc tế cạnh tranh, tranh thủ tiến vào toàn cầu gỗ máy công nghiệp phía trước 30 mạnh. Những lời này chính là Mao Thủy Hồng vừa mới nói qua, khác biệt chỉ ở tại Mao Thủy Hồng nói lên mục tiêu là phía trước 100 mạnh, mà Lâm Trấn Hoa càng ưu, thế mà tuyên bố muốn đi vào phía trước 30 mạnh. Mao Thủy Hồng nói mình muốn đi vào 100 mạnh, khai ra là Lâm Trấn Hoa bắt bỏ, nói hắn là đường hoàng, hoa bên trong huyết sáo. Thế nhưng là đồng dạng vẫn là những lời này, xuất từ Lâm Chấn Hoa miệng, chẳng lẽ cũng không phải là hoa bên trong huyết xáo. Lâm giám đốc ta có thể không thể hiểu như vậy, ngươi cho là chúng ta Hán Nam Kỳ dường công ty làm không được sáng tạo cái mới, chỉ có thể lấy các ngươi đào thải kỹ thuật, mà các ngươi Hán Hoa lại có thể không ngừng làm kỹ thuật mới, tham dự quốc tế cạnh tranh. Mao Thủy Hồng buồn bực vấn đạo, mặc dù hắn thừa nhận Lâm Chấn Hoa có tư cách nói lời như vậy, nhưng ngươi cũng không tránh khỏi quá không coi ai ra gì đi. Lâm Trấn Hoa cười nói, "Mao quản lý hiểu như vậy cũng có thể a, ta không có ý kiến. Các ngươi quá tự cho là đúng a." Mao Thủy Hồng bất mãn nói, "Ta thừa nhận, các ngươi Hán Hoa kỹ thuật sắc thực ở trong nước dẫn đầu một bước, nhưng các ngươi cùng quốc tế tiên tiến trình độ so sánh, vẫn là có khoảng cách." À. Đừng nói các ngươi bây giờ còn chưa phải là thế giới 30 mạnh, liền xem như đã tiến vào thế giới 30 mạnh, các ngươi lại có cái gì tư cách ở đây đối với chúng ta những xí nghiệp này vung tay múa chân, để chúng ta cam nguyện làm cấp thấp, nhìn xem các ngươi làm cao cấp. Lâm Trấn Hoa đạo, Mao quản lý, ngươi hiểu lầm, ta không phải là muốn đối các ngươi vung tay múa chân, mà là xuất phát từ đồng hành cảm tình, cho các ngươi đưa ra một chút hợp lý hóa đề nghị. Ta cho rằng, lấy Hán Nam Kỳ dựng công ty tình trạng trước mắt, vội vàng mà nhắm chuẩn quốc tế tiên tiến trình độ, đi cao cấp con đường, là phi thường không thực tế. Tiền của các ngươi thực lực căn bản là chống đỡ không nổi cao như vậy tài nghệ nghiên cứu. Cho nên, ta mới đề nghị các ngươi trước tiên chiếm linh trung đế đoàn thị trường, dần dần tích lũy tài chính, bồi dưỡng nguyên tài. Đợi đến các ngươi đạt đến thực lực nhất định sau đó, coi như chúng ta Hán Hoa muốn ngăn cản các ngươi tiến vào cao cấp, chỉ sợ cũng không ngăn cản nổi đi. Đương nhiên, ta đề nghị mới vừa rồi, nếu như ngươi cho rằng không thể tiếp nhận lời nói, chúng ta là vạn vạn không dám miễn cưỡng. Đang ngồi làm máy tiện sĩ nghiệp cũng có mấy nhà, ta muốn sáu. Nói đến đây, Lâm Trấn Hoa có ý định kéo cái dài khang, đồng thời dùng mắt nhìn trong hội trường đám người. Đối với mình ném ra cái này địa bánh, hắn có trọn vẹn tự tin, biết tuyệt sẽ không không có ai tới đón. Quả nhiên Một vị xưởng tiện xưởng trưởng nhanh chóng đứng lên, lớn tiếng hô: "Lâm giám đốc, nếu như Mao quản lý không có hứng thú lời nói, xưởng chúng ta có hứng thú. Kỹ thuật chuyển nhượng phí dùng phương diện, ngươi cứ mở miệng, chúng ta tuyệt không hai lời. Lao Phương ngươi im miệng cho ta." Mao Thủy hướng dẫn, đối với phía dưới vị kia ý đồ kiếp đồ xưởng trưởng mắng, bọn họ đều là cùng một cái nghề nghiệp, ngày bình thường ít nhiều có chút quan hệ, lẫn nhau cũng là biết. Mao Thủy hướng nói: "Các ngươi nhà máy quy mô có thể cùng chúng ta so sao. Chúng ta sinh sản máy tiện thời điểm, các ngươi nhà máy còn tại sinh sản cú đầu, nếu như không phải chúng ta trợ giúp các ngươi, có thể có các ngươi nhà máy hôm nay sao?" Từ ngươi nói một chút nhịn, các ngươi trong xưởng cái kia mười mấy diễn chính kỹ sư cùng cao cấp kỹ sư, là ai cho các ngươi bồi dưỡng ra được? Cái này cũng là một người Trung Quốc đặc sắc, tại kinh tế có kế hoạch trong nhân đại, quốc gia muốn mới xây một xí nghiệp, thường thường là từ lao xí nghiệp bên trong điều nhân tài cùng thiết bị đi qua, để giúp mới xí nghiệp nhanh chóng tạo thành sức sản xuất. Phương xưởng trưởng nhà kia xí nghiệp, chính là trước kia hán Nam Kỳ dường công ty viện binh xây xí nghiệp một trong. Trước kia loại chế độ này ưu thế ở chỗ có thể thúc tiến kỹ thuật giao lưu, khuyết điểm thì tại tại không cách nào điều động xí nghiệp làm kỹ thuật sáng tạo cái mới tính tích cực, dễ dàng sinh ra thượng phạt không đều hiệu quả. Đạo lý này cũng rất đơn giản, nếu như một xí nghiệp tân tân khổ khổ khai phát kỹ thuật, tiếp đó quốc gia một tờ công văn liền để người đem kỹ thuật lấy ra cùng đại gia chia sẻ, về sau còn có ai nguyện ý đi làm loại chuyện ngu này đâu. Tại năm 60 năm đại, mọi người tư tưởng đượn thuần, bao nhiêu mang theo một chút sáng tạo tân thế giới xúc động, kể trên loại kêu bình điều nhân tài cùng kỹ thuật cách làm là không có có vấn đề. Từ 70 niên đại bắt đầu, quốc nhân tự lợi ý thức dần dần tăng lên, tiếp tục duy trì lúc đầu quy định, liền tất nhiên sẽ dẫn đến hiệu suất thấp, đây cũng chính là quốc gia không thể không tiến hành kinh tế thể chế cải cách nguyên nhân. vi định muốn cùng lúc câu tiến, cái này cũng không chỉ là một câu khẩu hiệu mà thôi. Nghe được Mao Thủy Hồng kháng nghị, dưới đại vị kia Phương Xưởng trưởng hậm hực cười, nói: "Lâm Mao, ý tứ của ta đó là, nếu như công ty của các ngươi có ý nghĩ khác, không muốn cùng Lâm giám đốc hợp tác, chúng ta ngược lại là có chút hứng thú, ta nhưng không có cùng các ngươi tranh thị trường ý nghĩ a." Trải qua Phương Xưởng trưởng dạng này quấy rầy một cái, Mao Thủy Hồng cũng không lo được đi cùng Lâm Trấn Hoa tranh cái gì rảnh ngắn, hắn ngo đầu ra đi, nhỏ giọng đối với Lâm Trấn Hoa nói: "Lâm giám đốc, chuyện này, chúng ta liền nói như vậy định rồi, cụ thể chi tiết, chúng ta quay đầu tìm cơ hội bàn lại." Lâm Chấn Hoa gật đầu nói: Không có vấn đề, ta sẽ an bài chúng ta chiến lược hợp tác bộ quản lý cùng các người hiệp đảm." Dao phó xong giao thủy hồng sự tình, Lâm Chấn Hoa lại đối mịt Dụ phó nói, "Các vị đồng hành, nhằm vào nước ta cố máy ngành nghề trước mắt gặp phải cạnh tranh trạng thái, đề nghị của ta là, bảo trụ cấp thấp, cố gắng trung cấp, thử nghiệm cao cấp." Cái gọi là bảo trụ cấp thấp, nói đúng là chúng ta nhất thiết phải giữ vững cấp thấp của máy sản phẩm thị trường, tuyệt không có thể để cho ngoại quốc cố máy xí nghiệp phân đi. Cố gắng trung cấp là chỉ chúng ta cần phải cùng nước ngoài xí nghiệp ở chính giữa bưng trên thị trường bày ra cạnh tranh, không ngừng mà mở rộng thị trường phân mạch, đến hoàn toàn đem ngoại quốc xí nghiệp chen đi ra. Đến nội cao cấp, ta cho rằng trước mắt chỉ cần số ít có thực lực sí nghiệp tiến hành tìm tòi là được rồi, chúng ta trước mắt cũng không có tại cao cấp trên thị trường cùng ngoại quốc sí nghiệp tiến hành toàn tuyến thực lực cạnh tranh. Chúng ta ít nhất phải lại chờ đợi 10 năm trở lên, đợi đến chúng ta đại đa số cô máy sí nghiệp đã đầy đủ nắm giữ điều khiển kỹ thuật số kỹ thuật, đồng thời quốc gia cũng có đầy đủ tài lực, chúng ta mới có thể cùng nước ngoài cô máy cự đấu quyết một cái hùng. Lời của ta nói xong, quan điểm của ta có thỏa đáng hay không? Thỉnh lý ti trưởng ngụ ý. Nói đến đây, hắn hướng Lý Mặc Tử gật đầu một cái, ra hiệu quan điểm của mình đã trần thuật hoàn tất, nên do Lý Mặc Tử tới phê bình. Lý Mặc Tử ở trong lòng cười khổ, trên mặt cũng không tiện biểu hiện ra ngoài. Hắn không thể không thừa nhận, Lâm Trấn Hoa nói sách lược là có nhất định đạo lý, cái này sách lược hoạch tâm chính là tại cường địch trước mặt, trước tiên cầu tự vệ, lại dần dần mở rộng thị trường chiếm hữu tỷ lệ, mãi đến nắm giữ phản kích năng lực. Mà trước đây những cái kia sĩ nghiệp đề ra phương án, có phần đều có chút thích việc lớn hám công to, kỳ thực cũng không có có thể thao tác tính chất. Thế nhưng là, có đạo lý về có đạo lý, Lý Mặc Tử dám trực tiếp đứng ra biểu thị ủng hộ sao? Đường Phó Tổng lý nói chuyện dư âm chưa hết, hắn xem như máy móc ủy một vị phó thị. đứng đi ra nói chúng ta trước tiên không tham gia quốc tế cạnh tranh, chúng ta muốn trước giữ giữ đất này, trước tiên cầu tự vệ, đây không phải cùng phó tổng lý chỉ thị đi ngược lại sao? Máy móc ủy nhường cố máy công nghiệp hiệp hội tổ chức tổ chức dạng này một hội nghị, nguyên ý chính là muốn thông suất chứng thực đường phó tổng lý nói chuyện tinh thần, cái này nhạt dạo là đã quyết định. Ma thủy hồng nói chuyện kỳ thực là tương đối hợp thời, phù hợp hội nghị người tổ chức yêu cầu. Ngược lại là Lâm Trấn Hoa vừa rồi lời nói này, đem toàn bộ hội nghị đồ đều cho là đổ, nếu như toàn bộ hội nghị án lấy Lâm Chấn Hoa ý nghĩ này mở tiếp, tương lai như thế nào hướng đường phó tổng lý giao phó đâu? Nô giáo sư, người xem Lâm giám đốc cái quan điểm này, cùng đường phó tổng lý chỉ thị ở giữa, có phải hay không có chút sáu? Ngay cảm thấy cần phải như thế nào giải đọc cho thỏa đáng. Lý Mặc Tử đưa ánh mắt nhìn về phía ngồi ở hàng thứ nhất Quốc vụ viện Phát triển Trung tâm nghiên cứu chuyên gia Nô Cương. Nô Cương mỉm cười đứng lên, Hà Lam chạy như bay tới, đem một chi mịt rổ phồn đưa tới trên tay của hắn. Nô Cương hướng Hà Lam gật gật đầu, ngỏ ý cảm ơn, tiếp đó xoay người đối với toàn trường người nghe nói, các đồng chí, làm công máy, ta là hoàn toàn ngoại nghề, các ngươi cũng là người trong nghề. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. ta làm một xem náo nhiệt, nói một chút của chính ta thái độ a ta vừa rồi nghe xong Lâm Trấn Hoa đồng chí nói chuyện, ta cho rằng, Lâm Trấn Hoa đồng chí quan điểm là phi thường vụ thực, hắn nói đến ra mục tiêu, so phía trước rất nhiều đồng chí nói lên mục tiêu muốn càng có khả thi, ta đối với chuyện này là hoàn toàn tán thành. Dựa theo Lâm Chấn Hoa đồng chí suy nghĩ, chúng ta cần phải trước tiên ổn định trận cước, xúc tích lực lượng, vượt qua tháng 10 năm 2005, lại hướng nước ngoài cố máy cự đầu bày ra phản kích. Cái quan điểm này, cùng trước kia nói lên luận trường kỳ kháng chiến quan điểm là nhất trí. Trước kia chúng ta khẳng nhận, là địch mạnh ta yếu, nhưng mà quốc thổ của chúng ta bao la, Nhật Bản là một cái tiểu quốc. lệnh đánh, đánh lâu dài, dần dần tiêu hao địch nhân, bọn họ là không kéo nổi. Hôm nay làm gỗ cô máy công nghiệp, chúng ta đồng dạng gặp phải địch mạnh ta yếu tình thế, mà ưu thế của chúng ta đâu, chính là của chúng ta kinh tế kích thước lớn, kinh tế quốc dân các ngành các nghề đều cần gỗ máy trang bị, chúng ta nếu như có thể chiếm giữ cấp thấp, tranh thủ trung cấp, liền có thể chèo chống nổi lâu dài cạnh tranh, cuối cùng kéo suy sụp đối thủ của chúng ta. Đối với Lâm Trấn Hoa đồng chí nói chuyện, ta chỉ có một chút ý kiến muốn cùng Lâm Chấn Hoa đồng chí thương thảo một chút, đó chính là Lâm Chấn Hoa đồng chí nói ra tại 10 năm bên trong cùng quốc tế gỗ máy cự đấu cái chiến, thời gian này có phải hay không quá lạc quan. cho rằng chúng ta nếu như có thể dùng 30 năm xung quanh thời gian bắt kịp cùng vượt qua quốc tế tiên tiến trình độ Vậy thì đã là vô cùng không tầm thường thành tựu. nô cương nói mình không hiểu cô máy đây là tình hình thực tế nhưng là một tên trường kỳ xử lý chính sách nghiên cứu kinh tế học chuyên gia Hà Nội với hình thế phán độc là phi thường chính xác Trung Hoa Trung Quốc công nghiệp lạc hậu hơn quốc gia phương Tây đây là không có thể phủ nhận sự thật bởi vì chính trị vận động với nhiễu chúng ta tại những năm 60 70 cơ hội đoạn tuyệt cùng ngoại giới kỹ thuật giao lưu bị thế giới trào lưu xa xa ném vào đằng sau bây giờ chúng ta bắt đầu tiến hành với theo nhưng người khác cũng sẽ không đứng tại chỗ cũ trở lấy chúng ta. Nếu như dùng 30 năm thời gian có thể đuổi kịp đối thủ, đích thật là một cái không tầm thường thành tựu. Thế nhưng là, nô giáo sư, vừa rồi Đường phó tổng lý nói sao? Lý Mặc Tử cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Nô cương khoát tay chặn lại, nói, Đường phó tổng lý ý tứ cũng không phải là muốn mọi người thoát ly thực tế đi mù quáng mà siêu việt. Trên thực tế, Đường phó tổng lý luôn luôn đều là vô cùng đề sướng lượng sức mà đi. Hắn nói lên ý kiến, chỉ là hy vọng đại gia tăng cường tự chủ kỹ thuật nghiên cứu phát minh, đồng thời nếu dám vô quốc tế tiên tiến trí nghiệp tiến hành cạnh tranh. Sự cạnh tranh này, không nhất định là ở nước ngoài, ở trong nước trên thị trường cạnh tranh cũng trọng yếu giống vậy đi. Nếu như là dạng này, vậy chúng ta liền hiểu. Lý Mặc Tử liên tục gật đầu, có Nô Cương lời này treo lên, hắn thì không cần lo lắng. Nô Cương là Quốc vụ viện túi khôn, quốc gia một số trọng yếu quyết sách cũng là xuất từ hắn thiết kế, hắn đối với Đường phó tổng lý nói chuyện giải đọc, trên cơ bản liền cũng có thể đại biểu Đường phó tổng lý chân thực ý tứ. Tota, vừa rồi Lâm Chấn Hoa đồng chí cho đại gia làm một cái đặc sắc nói chuyện, Lô Cương giáo thủ cũng đối Trung ương lãnh đạo đồng chí nói chuyện tinh thần tiến hành xâm nhập lợi bình. Phía dưới, vị nào còn có cái gì ý tưởng? Có thể nhấc tay, hoang lên đến trên đài để lên tiếng. Chúng ta hôm nay cái này nghiên thảo hội, ý tứ chính là nói thoải mái. Vị nào tới trước? Lý Mặc Tử cảm xúc tăng đột phát ra hiệu triệu. 508. Chương 4 đổi mới, cầu nguyện phiếu chương 4 đổi mới, cầu nguyện phiếu hôm nay đổi mới chương 4, 13887 chữ, bắt đầu chính thức cầu nguyện phiếu. 6 nguyệt 1 ngày đến nay, đổi mới 104592 chữ, bình quân mỗi ngày 5810 chữ, miễn cưỡng xem như có thể giao phó qua đi, đại gia có phải hay không nên ném bỏ phiếu thắng cổ vũ một chút. Quyển sách trước mắt tại bảng phiếu lên thứ hạng là 103 vị. là mở sách tới nay điểm thấp nhất, thật sự là vô cùng thê thảm a muốn quay về đến phía trước 40 tên, cần 300 tầm ván thắng, đại gia có thể duy trì sao? Quả cảm một đoạn thời gian trước công tác bề buộn nhiều việc, đổi mới không ổn định. Trước mắt công tác có một kết thúc, nếu như không có hạng mục mới tới, đoán chừng có thể nhàn rỗi 1 2 tháng, tranh thủ khôi phục lúc trước tốc độ đổi mới, một ngày hai canh, không định kỳ bộc phát. Đại gia cho ta một điểm động lực á trong sách này tiến độ, trước mắt là 1994 mỗi năm bên trong, từ nhỏ dừng xuyên qua đến nay, đã 15 năm qua đi. Tiểu thuyết tiến độ ước chừng hoàn thành 70 tà hữu. Gian khổ nhất giai đoạn đã qua, nội dung phía sau chính là Hán Hoa trọng công xài bước hướng đi thị trường quốc tế. Trong hiện thực, hôm nay Trung Hoa Trung Quốc có Thiên Cung phòng thí nghiệm, có giao long sâu tiềm khí, đã bắt đầu tại tất cả lĩnh vực cùng thế giới cường quốc bày ra cạnh tranh. Quả cam làm, vẹn vẹn đem đoạn này lịch trình dùng tiểu thuyết bày ra mà thôi. Chân thật lịch sử, kỳ thực so tiểu thuyết càng thêm đặc sắc, càng thêm huy hoàng. Giá trị này thần chín cùng trời cũng thắng lợi đối tiếp thời kỳ, để chúng ta nói một tiếng, Trung Ngoặc, Tổ quốc hảo. 509, 493 lại tổ một cái liên minh 493 lại tổ một cái liên minh Colum trấn Hoa lên tiếng ở phía trước. lại có Ngô Cương thầy học thuộc lòng sách, đằng sau xí nghiệp các lãnh đạo lên tiếng liền chuyển hướng kế thực. Có chút lãnh đạo nguyên lai like là viết xong lên tiếng bảng thảo mang tới, lúc này dứt khoát viết xong, đại đam luận bạn xí nghiệp gặp phải khó khăn, cùng với giải quyết trước mắt khó khăn mạnh suy nghĩ. Đại đa số người đều đồng ý Lâm Chấn Hoa nói lên sách lược, cũng chính là bảo trụ cấp thấp, cùng ngoại cảnh xí nghiệp tranh đoạt trung cấp. Đến nỗi cao cấp cố máy sản phẩm phương diện này, chỉ có số ít mấy nhà thực lực mạnh vô cùng cỡ lớn xí nghiệp biểu thị ra mục đích, nhưng nói ra cũng là một cái so sánh cẩn thận phương án. Thú vị là, nhiều hơn phân nửa xí nghiệp người lãnh đạo tại lúc lên tiếng Không che giấu chút nào bạn sĩ nghiệp có ý định cùng hắn Hoa Kỳ giương công ty tiến hành ý hợp tác, cái này khiến ngồi ở một bên Lý Mặc Từ lắc đầu thở dài, vừa buồn cười lại có chút nhi chua chua. "Tiểu Lâm Cợn Lĩnh, ngươi đây là dự định lại tổ một cái liên minh a?" Giữa chưa ăn bữa ăn công tác thời điểm, Lý Mặc Từ bưng bàn ăn cùng Lâm Chấn Hoa ngồi cùng một chỗ, cảm khái nói với hắn, "Cùng Lâm Trấn Hoa ngồi cùng một chỗ, còn có trợ thủ của hắn Hà Phi cùng với mỹ nữ Phan Hâm mộ Hà Lam, Lý Mặc Từ lúc nói lời này, cũng lạ không cần tránh. "Lý thị trưởng nói quá lời, chúng ta chỉ là muốn vì quốc gia cố máy công nghiệp làm chút công việc thôi." Lâm Chấn Hoa cười đáp. "Lý Mặc Từ đạo" Ta vừa rồi suy nghĩ một chút, đại khái đem các người mạch suy nghĩ nghĩ rõ. Các người lúc trước khai phá ra không thiếu kỹ thuật, những kỹ thuật này nếu như thay đổi vị trí cho hắn thí nghiệp, có thể trợ giúp những thí nghiệp này nhanh chóng để cao trình độ kỹ thuật, chiếm lĩnh cái nào đó cục bộ thị trường. Các người bây giờ sức mạnh không đủ, không thể đem những thứ này thị trường đều chiếm đóng, cho nên dứt khoát làm người tốt, để người khác đi chiếm. Cũng là đồng hành đi, giúp đỡ cho nhau là phải. Lâm Trấn Hoa đạo. Lý Mặc Tử khoát, khoát tay, ta còn chưa nói xong. Các ngươi tại chuyển nhượng kỹ thuật đồng thời, còn muốn cầu đúng phương hướng các ngươi thanh toán kỹ thuật chuyển nhượng phí. Này liền tương đương với để người khác thay các ngươi đi kiếm tiền, các ngươi chỉ cần ngư ông đắc lợi. Các ngươi khai phát kỹ thuật là cần đầu nhập, nhưng cùng các ngươi nhận được hồi báo so sánh, những thứ này đầu nhập có thể coi là không hơn cái gì. Lâm Trấn Hoa cười không nói, hậu thế có loại ý kiến, gọi là nhất lưu xí nghiệp làm tiêu chuẩn, nhị lưu xí nghiệp làm nhãn hiệu, tam lưu xí nghiệp làm sản phẩm. Lâm Trấn Hoa đối với cái này cái thuyết pháp cũng không đặc biệt đồng ý, nhưng hắn cũng thừa nhận, làm tiêu chuẩn, làm kỹ thuật, đích thật là một hạng rất kiếm tiền sự tình. Hán Hoa lúc trước bỏ ra bó lớn tiền làm nghiên cứu kỹ thuật, bây giờ cũng đến rồi mùa thu hoạch. Bất quá Lâm Chấn Hoa tại ngoài miệng hay là muốn đem sự tình nói đến mũ miệng một điểm, hắn nói: "Lý thị trưởng, lời cũng không thể nói như vậy. Chúng ta thu những kỹ thuật này chuyển được phí, cũng là vì sau này thêm một bước khai phát. Quốc gia chúng ta cố máy công nghiệp, muốn tạo thành một loại bậc thang. Số đông trung tiểu xí nghiệp xem như thế đội thứ ba, chủ yếu là đi nông thôn vây quanh thành phố con đường, không thể để cho ngoại quốc xí nghiệp từ trung quốc cấp thấp trên thị trường kiếm được tiền. Một bộ phận có nhất định thực lực trung tâm hình xí nghiệp, xem như thế đội thứ hai, có thể cùng ngoại quốc xí nghiệp liệu mạng trung cấp thị trường." Đến nơi chúng ta Hán Hoa đi, đã có ra mặt dày làm thế đổi thứ nhất tốt, mục tiêu của chúng ta là quốc tế nhất lưu trình độ. Tiểu Lâm Khở Lĩnh, mặc dù vừa rồi Ngô giáo sư nói, đường phó tổng lý ý tứ cũng không phải là tốt đại hi công, nhưng mà, chúng ta riêng lớn một quốc gia, tại cô máy lĩnh vực nếu như không có mấy hạng sản phẩm tại trên quốc tế dẫn đầu, cũng bây giờ nói không qua. Cho nên đi, ta vẫn hy vọng chúng ta Hán Hoa công ty có thể ở phương diện này ra tăng một điểm đầu nhập, xung kích một chút quốc tế tuyến đầu, ngươi xem, coi thế nào?" Lý Mặc Tử dùng mang theo vài phần giọng khẩn cầu đối với Lâm Chấn Hoa nói. Quốc tế nhất lưu loại vật này, vốn là có rất mạnh chiến tích màu sắc, Một cái trong ngành sản xuất nắm giữ mấy hạng quốc tế nhất lưu sản phẩm, làm như vậy ngành nghề chủ quản các bộ và hủy ban trung ương đi ra ngoài cũng có thể vênh váo hững hách. Đương nhiên, cũng không bài trừ có một chút kỳ hoa các bộ và hủy ban trung ương, rõ ràng tự có dẫn đầu kỹ thuật, nhưng phải từ vu, nói mình kỹ thuật không thành thục, không an toàn gì, loại sự tình này cũng không cần nói nhiều. Lý Mặc Tử xem như máy móc ủy quan viên, biết rõ máy móc ủy nếu như tại cô máy phương diện không bỏ ra nổi mấy hạng quốc tế nhất lưu sản phẩm tới, không cách nào hướng quốc vụ viện giao phó, mà đồng thời, hắn lại biết, dựa vào mao thủy hồng loại kia rộng, nếu muốn ở thế kỷ này cuối cùng lấy ra nhất lưu sản phẩm khả năng do so Mao thủy hồng biết trèo cây con nhỏ. Thông Lãng toàn bộ người nghề, có hy vọng nhất lấy ra quá cứng sản phẩm, không gì bằng Hán Hoa kỳ giường. Lý thị trường, kỳ thực chúng ta Lâm tổng vẫn luôn phi thường trọng thị nghiên cứu kỹ thuật, chúng ta trước mắt đang tại đầu nhập món tiền khổng lồ khai phát điều khiển kỹ thuật số hạng nặng trục cong gió lốc cắt gọt ra công trung tâm, nếu như có thể lấy được thành công, chúng ta chính là toàn cầu nhà thứ 3 nắm giữ hạng kỹ thuật này xí nghiệp, phía trước hai nhà theo thứ tự là Nhật Bản cùng nước Đức xí nghiệp. Hà Phi đối với lý mặc từ nói, Hán Hoa viên trước bao nhiêu đều bị điểm lầm chấn hoài hưởng, thực sự là cầm thị trường không làm tác bộ. bang công, tại loại này nơi phía dưới, nào có hắn một cái xí nghiệp trung tầng cán bộ nói chuyện phần. Hà Phi nói điều khiển kỹ tuấn số hạng nặng trục công gió lốc cắt gọt ra công trung tâm, tuyệt đối xem như cốt chi trọng khí. Loại này cắt gọt trung tâm có thể dùng tại gia công trọng lượng là 200 còn lại tấn tuyển dụng khúc trục, bưu đắp nước ta cỡ lớn tuyển dụng khúc trục hoàn toàn ỉ lại vào bến quyết điểm. Lúc trước, nước ta đóng thuyền trọng tải tiểu, đối với cỡ lớn tuyển dụng khúc trục lưu cầu thiếu, loại này cung cầu lỗ hổng còn không rõ ràng. Năm gần đây, theo nước ta đóng phát triển, nhất là 10 vạn tấn lấy thượng đại hình tạo ra tăng hàng ngày. Chuyển cho cơ, cơ chờ trục hiện tượng dần dần trở thành chế ước nước ta nghề đóng thuyền phát triển bình cảnh. Tại lúc đó, toàn cầu cỡ lớn tuyển dụng khúc trục chủ yếu nhà sản xuất phân biệt tại Nhật Bản cùng Hàn Quốc, Trung Hoa Trung Quốc nhập khẩu một chi tuyển dụng khúc trục phải hao phí trên trăm vạn mỹ nguyên, hơn nữa ngày, ngành thương nghiệp cùng ứng lúc nào cũng có thể tìm được đủ loại lý do trì hoãn công hóa, dẫn đến Trung Hoa Trung Quốc đóng thuyền sĩ nghiệp xuất hiện trái với điều ước phong hiểm. Dưới loại tình này, từ xưởng đóng tàu sớm nhất đưa ra nhu cầu, Hán Hoa công ty hợp thành Kim, Thiết kê các phương diện xí nghiệp cùng thành lập một cái cỡ lớn tuyển dụng khúc trục hạng mục tổ, từ luyện kim xí nghiệp phụ trách khai phát trục công dụng cao thuần khiết độ thép giá luyện cùng nóng trú lý công nghệ, rèn đúc xí nghiệp phụ trách giải quyết 200 tấn cỡ lớn vật rèn rèn đúc công nghệ, ngành vẽ tiểu giải quyết trục công thiết kế vấn đề, Hán Hoa. Kỳ dưỡng công ty thì phụ trách trục công cắt gọt gia công cơ giới nghiên cứu phát minh. Như loại này thiết bị cỡ lớn khai phát, Lý Mặc Tử nhất định là có hiểu biết. Nghe được Hà Phi mà nói, hắn đầu nói, các ngươi Hán Hoa quyết đoán, hoàn toàn chính xác để cho người ta bội phục a chúng ta cố máy ngành nghề muốn đánh khắc phục khăn, hy vọng chủ yếu liền ký thác vào các ngươi trên thân. Hà Phi khẽ nói, "Lý thị trưởng, chúng ta Hán Hoa muốn lấy được thành tích, chắc chắn không thể rời bỏ máy móc ủy chỉ đạo cùng ủng hộ mạnh mẽ à, cho nên đi sáu. Hà Phi, không nên tùy tiện cùng Lý Ti trưởng bàn điều kiện." Lâm Trấn Hoa cắt đứt Hà Phi mà nói, "Bất quá, chính hắn há miệng, lại so Hà Phi càng vô sỉ, "Lý thị trưởng, ta cảm thấy, máy móc ủy hoàn toàn chính xác cần phải cho chúng ta một chút ủng hộ mới là. Lâm giám đốc, ta sợ ngươi, ta bây giờ liền đi có được hay không?" Lý Mặc Tử giả trang ra một bộ dáng vẻ uy khuất, vươn cái mâm lên làm bộ muốn đi, nhưng cái mông lại một chút không lúc đích. Lâm Chấn Hoa đương nhiên phải làm nhanh lên ra một cái giữ lại tư thái. Vừa cười vừa nói, "Lý thị Trường, ngươi đừng sợ, ta có thể không có chút nào đòi hỏi nhiều ý từ a." "Ân, vậy ngươi nói một chút a, các ngươi hy vọng máy móc ủy cho các ngươi cái gì ủng hộ?" Lý Mặc Tử vấn đạo. "Lâm Trấn Hoa đạo, đầu tiên một điểm, chính là hy vọng máy móc ủy có thể duy trì chúng ta hướng khác xí nghiệp thay đổi vị trí kỹ thuật chuyện này, chúng ta nhìn xem ngoại cảnh xí nghiệp điên cùng từng bước xâm chiếm quốc nội thị trường, thực sự là lòng nóng như lửa đốt a, ta biết, có một chút xí nghiệp xuất phát từ đủ loại cân nhắc, sẽ tự nguyện cùng chúng ta hợp tác, hơn nữa ta cũng lo lắng một chút chủ quản bộ môn xuất phát từ một loại nào đó cân nhắc, ngăn cản thuộc hạ xí nghiệp cùng chúng. Ta hợp tác Chuyện này, chỉ sợ cũng cần máy móc ủy tới giúp chúng ta cân đối một chút. Cái này hoàn toàn không có vấn đề." Lý Mặc Tử vô bộ ngực nhận lời nói. "Thứ yếu chính là chúng ta cần quốc nội khác đồng hành hợp tác, bao quát một chút trường cao đẳng, nghiên cứu khoa học cơ quan cùng sĩ nghiệp lớn phối hợp, trong tay bọn họ có một ít chúng ta không nắm giữ kỹ thuật. Chúng ta hy vọng máy móc ủy có thể trợ giúp chúng ta cân đối một chút, thúc đẩy giữa hai bên hợp tác." Lý Mặc Tử hỏi ngược lại, "Các ngươi nói hợp tác, là có bồi thường, vẫn là không có đề bù?" Lâm Chấn Hoa cười nói, "Đây thật là tháng sáu nợ, còn phải nhanh a chúng ta vừa mới mở miệng hướng người khác cầu thu kỹ thuật chuyển nhượng phí." Quay người lại, Lý thị trưởng liền hướng chúng ta thu tiền. Người yên tâm đi, chúng ta là thị trường hóa xí nghiệp, nếu như muốn sử dụng người khác kỹ thuật, chúng ta nhất định sẽ xuất tiền." "Lý thị trưởng hẳn biết chứ, chúng ta Hán Hoa sớm nhất cùng Hoa Thanh đại học cơ giới hệ hợp tác, ngay cả có bồi thường, thẳng đến trước mắt, chúng ta hàng năm hướng cơ giới hệ đầu nhập tài chính, không sai biệt lắm tương đương với bọn hắn bắt được quốc gia chi tiền 20 trở lên. Nếu như là có thù lao, cái kia không có vấn đề gì cả." Lý Mặc Tử sảng khoái đáp ứng, "Hẳn biết, quốc nội có một chút máy móc sở nghiên cứu cùng trường cao đẳng cơ giới hệ." hiện tại cũng nghèo rào khóc đòi ăn, nếu như hán Hoa nguyện ý cùng chúng nó tiến hành có thủ lao hợp tác, nhân ra còn, cầu còn không được đâu. Cái điều kiện cuối cùng chính là hy vọng máy móc ủy có thể thay chúng ta tranh thủ một cái chính sách." Lâm Trấn Hoa tiếp tục nói. "Cái gì chính sách?" Lý Mặc Tử vấn đạo, hắn tử Lâm Trấn Hoa chỉnh trọng chuyện lại trong thái độ, đoán ra cái này hẳn chính là một nan đề. "Lâm Trấn Hoa đạo, chúng ta hy vọng quốc gia có thể ra sân khấu một hạng chính sách, yêu cầu quốc nội xí nghiệp đang tiến hành thiết bị mua sắm thời điểm, tuân theo quốc nội ưu tiên nguyên tắc." Ở trong nước sản phẩm cùng sản phẩm của nước ngoài tính năng cùng chất lượng chênh lệch không rõ ràng dưới tình huống, nhất thiết phải ưu tiên mua sắm quốc nội sản phẩm. Duy có như thế, mới có thể đối với quốc nội ngây thơ kỹ thuật tạo thành bảo hộ. Quốc nội ưu tiên 6. Lý Mặc Tử nghĩ nghĩ, nói, ta thế nào cảm giác, giống như Chu Ti trưởng ở thời điểm đã từng nói qua chuyện này à. Lâm Trấn Hoa đạo, không sai, Chu Tấn Văn Ti trưởng ở thời điểm đã từng cùng ngoại một bộ phương diện liên hợp phát qua một cái văn, bất quá, lúc đó chỉ là nhằm vào đại phân hóa học thiết bị một cái chính sách. Chuyện này cũng là chúng ta Hán Hoa thúc đẩy. Hà Phi cười nói ta cũng có may mắn chứng kiến chuyện này lý mặc Từ đạo ta nhớ ra rồi khi đó ta còn tại làm trường phòng đó là các người hán hoa làm ra 40 vạn tấn đại phân hóa học thiết bị thời điểm muốn cho phương Bắc tỉnh từ bỏ Nhật Bản sản phẩm sử dụng sản phẩm của các người cho nên tỉnh chu ti trưởng làm dạng này một cái quy định là như thế này à Lâm Trấn Hoa ha ha cười nói lý ty trưởng trí nhớ thực sự là kinh người hạ thuận tiện hướng lý ty Trưởng hồi báo một chút lúc đó cùng chúng ta cạnh tranh nhà kia Nhật Bản xí nghiệp đã phá sản bây giờ trở thành chúng ta hán Ho toàn ra công ty A chính lài Hồng Trọng Công a Lý Mạc Tử đối với cái này chút giang hồ ân đoán ngược lại là hiểu rất rõ, hảo. Đã có tiền lệ như vậy, ta nghĩ chúng ta hoàn toàn có thể hướng Trung ương đánh một cái báo cáo, liền làm cái này quốc nội ưu tiên nguyên tắc, đem nó mở rộng đến tất cả trang bị chế tạo trong lĩnh vực đi. 510. 494 cây có mọc thành rừng 494 cây có mọc thành rừng một lần này chiến lược nghiên thảo hội ngày họp có 3 ngày, ngoại trừ an bài tập trung hội nghị thảo luận bên ngoài, còn có sĩ nghiệp ở giữa trao đổi lẫn nhau khâu. Bởi vì Lâm Chấn Hoa mũ nổi một ngày trong buổi họp thả ra nguyện ý hướng tới các xí nghiệp chuyển nhượng kỹ thuật ý, mấy ngày nay thời gian bên trong, hắn cùng Hà Phi ở gian phòng có thể nói là đông như chạy hội, đến từ Thiên Nam Địa bác xí nghiệp trưởng quản lý nhóm giống triều thánh đồng dạng chạy tới cùng bọn hắn câu thông cảm tình, cho dù là những cái kia trong lúc nhất thời còn không có gì cơ hội hợp tác, cũng nhờ muốn trước quen biết một chút, để tương lai có cần thời điểm có thể. Nhanh chóng đáp lên quan hệ. Muốn câu thông cảm tình, trên bàn rượu xã tự nhiên là tránh không khỏi. Rất nhiều cái xí nghiệp đều hướng Lâm Chấn Hoa cùng Hà Phi phát ra thiệp mời, tuyên bố muốn mời bọn họ đi ăn bữa cơm giao dưạ. Để bày tỏ tâm ý Hà Phi Thô sơ giản lược mà tính toán, phát hiện nếu như phải đáp ứng tất cả những thứ này mở tiệc chiêu đái, hắn cùng Lâm Chấn Hoa ít nhất được dịp Bắc Kinh lại ở lại trên một tháng, đây vẫn là bọn hắn phân biệt đi dự tiệc tình huống. Không làm sao hơn, Lâm Trấn Hoa không thể làm gì khác hơn là cùng các vị sương trưởng quản lý nhóm thương lượng, đem mọi người mở tiệc chiêu đái thống nhất, thống nhất mang lên mấy bản, cùng một chỗ náo nhiệt một chút liền thành. Tiến hội đặt tại ba giặm sông phụ gần một nhà tương thái quán bên trong, cụ thể tổ chức người lựa chọn tương thái dường như là vô tình, nhưng cân nhắc đến Lâm Chấn Hoa là người tỉnh dân nam. tương đối là cay, một cái như vậy chi tiết cũng phản ứng ra Lâm Trấn Hoa tại mọi người cảm nhận ẩn ẩn có một chút ngành nghề lãnh tụ địa vị. Đến nỗi khai tiệc sau đó, đại gia càng là như như chúng tinh phù nguyệt, đem Lâm Chấn Hoa vây quanh ở giữa trận, xưng huynh gọi đệ, liên tiếp mời rượu. Lâm tổng, chúng ta nhất định phải cạn một chén, về sau chúng ta hà dương cô máy, nhưng là trông cậy vào các ngươi hán hoa lôi kéo một thành. Lâm tổng, ngươi hôm nay chuyện đã đáp ứng, ta có thể toàn bộ nhớ kỹ, cảm tạ ta cũng không muốn nói nhiều, đều ở đây trong rượu, ta xong rồi, ngươi tùy ý. Lâm tổng thực sự là tuổi trẻ tài cao, lỗ bên trong xưởng tiện tại lao mã trong tay thời điểm, Vậy thì gọi to thoát, đều nhanh muốn bị người Nhật Bản mua đi, kết quả Lâm tổng vừa đi, khá lắm, năm ngoái giá trị sản lượng qua 10 ức a. Đây quả thực là ngồi trên hỏa tiến vậy. Ta nghe nói, Lâm tổng vừa mới tại Đông Bắc Thu mua mơ hồ sự rèn dập. Ai nha, mơ hồ sự rèn dập công nhân viên chức nhưng có phúc khí, ta đoán chừng không ra 2 năm, chắc chắn lại là một cái giá trị sản lượng 100 triệu quy mô. Lâm lão đệ, chúng ta cùng Hán Hoa hợp tác, không chỉ có riêng là muốn đưa vào Hán Hoa kỹ thuật, các người lúc nào cũng đi chỉ điểm một chút chúng ta kinh doanh a, lão ca ngươi ta đây cái đầu óc, làm thị trường mất linh a. 6. Cái gọi là vòng tròn, chính là như vậy. Tất cả mọi người tại cùng một cái trong ngành sản xuất giữa lẫn nhau điểm này chuyện đều rất tin tưởng trước kia Lâm Trấn Hoa tại tầm dương làm Hán Hoa kỳ dường công ty thời điểm làm là cố máy phụ kiện cùng cấp nội rất nhiều cố máy xí nghiệp đều có qua lại nhưng người nào cũng không đem nhà này công ty nhỏ để vào mắt hán Hoa thu mua lỗ bên trong sự tiện tại vòng tròn bên trong xem như một kiện đại sự sau đó Lâm Trấn Hoa từ nước Mỹ đưa tới tư ra bỏ nhị công ty cùng lỗ bên trong xưởng tiện cùng làm điều khiển kỹ thuật số cố máy giá trị sản lượng cơ hồ một năm lần một phen cái này có thể để tất cả mọi người đỏ mắt tông nóng tại 90 đầu thâm niên Quốc nội điều khiển kỹ thuật số cô máy vẫn là vừa mới các bước số đông cố máy xí nghiệp đều thiếu kinh nghiệm, nghiệmơ mắt nhìn nước ngoài cố cô máy công ty dựa vào điều khiển kỹ thuật số kỹ thuật cưp đi mình chuyển thống thị trường lo lắng sung mà không lấy sức nổi bây giờ Hán Hoa đột nhiên lời nói nguyện ý hướng tới đại gia chuyển nhượng điều khiển kỹ thuật số kỹ thuật thu lấy kỹ thuật chuyển nhượng phí dùng cũng đích sắc không tính quá cao ai không muốn liên lụy lớp này xe top hành bắt kịp thị trường trườngrà lưu đâu đương nhiên cũng không phải tất cả xí nghiệp đều đối lâm trấn hoaà mạo ngay tại dưới lầu trong đại đường cười nói văn trời đưa thiệt linh đ thời điểm Ở trên lầu một cái trong nhã gian, có khác một đám người một bên sắc mặt khó chịu mà uống rượu, một bên phê bình lầu dưới trang cảnh. Cái này Lâm Chấn Hoa, coi là một cái gì đồ chơi, ta xem chính là tiểu nhân đắc trí. Nói chuyện là một nhà tên là vì Thông tin Công máy móc công ty quản lý từ căn luận, hắn nói lời này lúc, biểu lộ thoạt nhìn như là lẩm bẩm, nhưng ánh mắt lại rõ ràng nhìn xem ngồi ở vị trí đầu vị trí một cái 50 nhiều tuổi, khi vũ hiên ngang trung nhân nhân. Ngồi ở vị trí đầu vị này, là tinh bác trọng hình cơ giới công ty giám đốc, gọi hàn dục nhân, ở trong nước trang bị chế tạo trong ngành sản xuất, xem như một cái nhân vật quan trọng. Tinh Bắc trọng hình cơ giới công ty là máy móc ủy cấp giới trọng điểm xí nghiệp sản phẩm ngoại trừ trên trăm loại khác biệt hình hào máy tiện máy màyi lập nằm thức ra công trung tâm bên ngoài còn hữu dụng tại hàng không hàng không vũ trụ điện tử, tửệt các lĩnh vực một chút nguyên bộ thiết bị thực lực vô cùng hùng hậu. tại máy móc ủy thác hướng về triệu khai trong hội nghị Hàn dục nhân cùng những nhà khác thuộc hạ trọng điểm xí nghiệp giám đốc cũng là nhất là phong quang nhân vật khác xí nghiệp người lãnh đạo lúc nói chuyện bao nhiêu đều phải nhìn một chút sắc mặt của bọn hắn nhưng mà ở nơi này một lần trong hội nghị không đợi Hàn dục nhân đi ra nói cái gì buộc dạng liền bị lâm trấn hoa chiếm thứ Lâm Trấn Hoa nói lên bảo đảm cấp thấp cố gắng trung cấp thử nghiệm cao đoan sách lực Hàn dục nhân cũng âu sầu trong lòng cho rằng nói đến cũng không tệ lắm Nhưng nhường hắn cảm thấy khó chịu là như loại này mạnh như thác đổ mà nói như thế nào không phải xuất từ hắn Hàn dục nhân miệng, mà là bị một cái 30 mới xuất đầu thanh niên đoạn trước nói đi ra đâu Hàn dục nhân đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình chuẩn bị từ trước lên tiếng bản thảo bên trong cũng không có dạng này quan điểm là một vị trí tại trong quan trường chìm đắm nhiều 5 trọng điểm xí nghiệp giám đốc hắn không có khả năng phát ra cùng Trung ương lính đạo ý kiến trái ngược luận nhưng mà là nô cương đưa cho Lâm Trấn Hoa lấy chắc chắn sau đó Hàn Dục Nhân liền ở trong lòng ẩm mà thầm nghĩ, kỳ thực mình cũng có thể nói như vậy, nếu như mình tới nói lời nói này lời nói, khẳng định so với Lâm Trấn Hoa nói đến càng thêm thấu triệt, càng thêm tiến tỉnh. Càng làm cho Hàn Dục Nhân cảm thấy không tức giận, là Lâm Trấn Hoa làm ra hướng khác xí nghiệp chuyển nhượng điều khiển kỹ thuật số kỹ thuật hứa hẹn, cái hứa hẹn này khiến cho Lâm Trấn Hoa lập tức trở thành hội nghị lần này lên minh tinh. Không những này chút bình thường vây quanh Hàn Dục Nhân chuyện xí nghiệp ngã về phía Lâm Chấn Hoa, thậm chí liền Lý Mặc Tử đều đối Lâm Chấn Hoa khách, khách khí khí còn đáp ứng thay Lâm Chấn Hoa cân đối cùng với những cái khác xí nghiệp quan hệ. Hôm nay, Lý Mặc Tử chuyên môn tìm được Hàn Dục Nhân, Đoàn Hán chuyển đạt Hán Hoa công ty hy vọng cùng Tinh bắt Trọng Cơ khai triển kỹ thuật hợp tác nguyên vọng. Hàn Dục Nhân nghe xong liền giận, lúc này cho Lý Mặc Tử một cái đinh mềm, tuyên bố Tinh bắt Trọng Cơ trước mắt có kỹ thuật của mình khai phát suy nghĩ, nếu như Hán Hoa dạng này tiểu xí nghiệp nguyện ý cung cấp phối hợp, hắn ngược lại là có thể suy tính. Đến nỗi hợp tác, Hán Hoa còn chưa đủ tư cách a Lý Mặc Tử đụng phải một cái mũi cho, hậm hực mà thẳng đi. Tinh Trọng Cơ là phó bộ cấp đơn vị, cho dù là xí nghiệp cấp bậc cùng cấp bậc hành chính không có được khả năng so sánh, Hàn Dục Nhân cũng có tư cách quét Lý Mặc Tử màn mũi. Bất quá, đang dẫn đi Lý Mặc Tử sau đó Hàn Dục Nhân mình cũng là nín một bụng oi bức, vừa vặn từ căn nhận bọn người tới thông cửa, thế là đám người liền cùng tới đến nơi này nhà tương thái quán, ai ngờ lại gặp Lâm Trấn Hoa bọn người ở tại dưới lầu đại quy mô liên hoan. "Ai, hậu sinh khả úa, Lâm Trấn Hoa lại trẻ tuổi, lại có bối cảnh, chúng ta là không sánh được a." Hàn Dục Nhân kéo lấy giải khăn nói. "Một vị tên là Bao Quang Minh, xí nghiệp quản lý vấn đạo, Hàn tổng, người nói Lâm Trấn Hoa có bối cảnh, hắn có cái gì bối cảnh?" Hàn Dục Nhân đạo, "Các ngươi chú ý tới cố máy hiệp hội cái họ kia gì tiểu cô nương không có? Các ngươi có phát hiện hay không, nàng và Lâm Chấn Hoa quan hệ rất dày ta." Thấy được Như thế nào, nha đầu kia có lai lịch? Nàng là quốc gia kế ủy phó chủ nhiệm Hà Hải Phong quê nữ, người nói lai lịch lớn không lớn. Ta cùng các ngươi nói đi, Lâm Chấn Hoa có thể hốt cho tới hôm nay cái dạng này, tất cả đều là dựa vào Hà Hải Phong dịu dắt hắn đâu, bằng không, chỉ bằng hắn một cái học sinh cấp 2, có thể chơi ra lớn như vậy Hoa Văn." Hàn Dục Nhân quyền miệng nói. "Khó trách." Từ căn nguyện như bừng tỉnh đại ngộ nói trung đạo, "Ta đã cảm thấy tên tiểu Bạch Kiềm này không có gì lớn bản sự, náo loạn nửa ngày, vẫn là đi cha vợ con đường." Bao Quang Minh trầm trợ nói, "Nói là cha vợ ngược lại không đến nổi a. Ta nghe nói Lâm Chấn Hoa là có la bà." Lao bà hắn còn giống như có chút ảnh hưởng là kia cái gì hóa chất thiết bị liên minh bí thư trường Đến đếnôi cái họ kia gì tiểu cô nương cùng Lâm Trấn Hoa quan hệ cũng thực sự là thật không bình thường chẳng lẽ Lâm Chấn Hoa còn có khác dự định ai biết trong này có gì ô yên trướng khí sự tình ta cũng không hứng thú giải Hàn Dục nên nói Bao quan Minh xem Hàn dục nhân sắc mặt tiếp đó cẩn thận từng ly từng tiếng nói Hàn tổng ta ngược lại thật ra cảm thấy Lâm Trấn Hoa điều này mua chuộc lòng người chiêu rất ác độc độc người xem mà bây giờ quốc nội trừ bọn người ra mấy nhà trọng điểm xí nghiệp giống chúng ta những thứ này nhà máy nhỏ điều khiển kỹ thuật số kỹ thuật khối này thực sự là không được A Lâm Chấn Hoa nguyện ý hướng tới đại gia chuyển nhượng điều khiển kỹ thuật số kỹ thuật, cái này coi như bắt được mọi người ngứa thịt, cũng khó trách dưới lầu đám người kia biết định hót hắn đâu. "Lão Bao, lời này của ngươi, ta như thế nào nghe không hiểu nhiều a?" Hàn Dục Nhân lạnh lùng nói. Bao Quang Minh chỉ cảm thấy toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng phân bua, "Hàn tổng, ta nhưng không có bất kỳ ý tứ gì. Ta lão Bao người này, ngươi còn không biết sao? Qua nhiều năm như vậy, Hàn tổng đối với chúng ta nhà máy chiếu cố, ta toàn bộ nhớ ở trong lòng đâu, ta cũng sẽ không làm Bạch Lang." Nói mặc dù nói như vậy, Bao Quang Minh trong lòng, kỳ thực hoàn toàn chính xác có mấy phần bất mãn. Hắn lời nói mới vừa rồi kia, chính là muốn nhắc nhở nhắc nhở Hàn Dục Nhân, Dương Tinh bắt Trọng Cơ cũng học một ít Hán Hoa dáng vẻ, hướng ra phía ngoài chuyển nhượng một chút tiên tiến kỹ thuật, trợ giúp bọn hắn dạng này hạ cấp sĩ nghiệp thực hiện kỹ thuật thăng cấp. Giống từ can luận, Bao Quang Minh bọn hắn chú ở nhà máy, tại riêng mình trong tỉnh cũng đều xem như trọng điểm sĩ nghiệp, nhưng cùng Tinh bắt Trọng Cơ loại quốc gia này cấp trọng điểm sĩ nghiệp so sánh, lại kém một bậc. Tại vật tư khẩn trương những nghiên đại đó bên trong, từ can nguyện, Bao Quang Minh thường xuyên phải chạy đến Tinh Bách Trọng Cơ đi hướng Hàn Dục Nhân duyên, thỉnh cầu Hàn Dục Nhân cho bọn hắn một chút hút hàng vật liệu thép, bánh răng, tổ chức các loại vật tư. khiến cho bọn hắn sinh sản có thể duy trì. Ngoài ra, Tinh Bắc trọng cơ xem như quốc gia trọng điểm trang bị sĩ nghiệp có đôi khi sẽ tiếp nhận một chút to lớn nguyên bộ thiết bị nghiệp vụ. Tại chính mình không ăn hết thời điểm, Hàn Dục Nhân cũng sẽ căn cứ vào quan hệ thân sơ xa gần, đem một vài biên biên rắc rác nghiệp vụ giao cho từ căn nhuận đám người sĩ nghiệp đi làm. Những nghiệp vụ này đối với từ căn nhuận bọn người tới nói, cũng chính là khá vô cùng. Chính là bởi vì có quan hệ như vậy, cho nên từ căn nguyện, bao quan minh bọn người khắp nơi định nọt lấy Hàn Dục Nhân, đi theo tùy tùng mã thay hắn chân chạy. Bất quá Bọn hắn ở trong lòng vẫn đối với Hàn Dục Nhân có một chút oán thầm chỗ, đó chính là Hàn Dục Nhân đối với bản xí nghiệp kỹ thuật che quá nhanh, may may cũng không chịu nhượng ra một điểm tới. 511. 495 kỹ thuật không thu phí xem như máy móc ủy trọng điểm xí nghiệp, Tinh Bắc Trọng Cơ sớm tại 70 niên đại cũng đã bắt đầu tiến hành điều khiển kỹ thuật số cô máy nghiên cứu, cái này so với Hán Hoa còn phải sớm hơn ra không năm trở lên. Bất quá, bởi vì đủ loại nguyên nhân hạn chế, Tinh Bắc Trọng Cơ đối với điều khiển kỹ thuật số cô máy đầu nhập xa xa không bằng Hán Hoa, bởi vậy trình độ kỹ thuật liền chậm rãi rơi vào Hán Hoa đằng sau. Mấy năm gần đây Hàn Dục nhân cảm thấy điều khiển kỹ thuật số kỹ thuật đối với tương lai xí nghiệp sức cạnh tranh ảnh hưởng bắt đầu ra tăng nghiên cứu phát minh đầu nhập cũng là lấy được không thiếu tiến triển tinh bác trọng cơ ở trong nước điều khiển kỹ thuật số cô máy trong lĩnh vực cũng coi như là tiến vào thay đổi thứ nhất tại Lâm Trấn Hoa xem ra hán Hoa nắm giữ điều khiển kỹ thuật số kỹ thuật cho dù ở trong nước xem như dẫn đầu nhưng đối với quốc tế cố máy cự đầu tới nói còn kém rất xa chính là bởi vì có dạng này nhận biết hắn cũng khôngêng kị hướng quốc nội đồng hành thay đổi vị trí những kỹ thuật này hắn hy vọng những người đồng hành có thể lợi dụng những kỹ thuật này giữ vững thị trường quốc đội đến nổi Hán Hoaỳ dường công ty cho tới bây giờ cũng không có đem tranh đoạt thị trường quốc nội xem như mục tiêu của mình. Hàn Dục Nhân thì lại khác, hắn quen thuộc ở trong nước trên thị trường làm lão đại. Hắn thấy, thị trường quốc nội chính là một bàn thái, cần phải từ hắn trước tiên phía dưới đua, hắn ăn no rồi, người khác mới có thể vớt chút còn dư lại cặn bã đỡ đói. Từ căn luận, Bao Quang Minh bọn người đã từng nhiều lần hướng hắn đưa ra thỉnh cầu, hy vọng tinh bắt trọng cơ có thể hướng bọn hắn chuyển nhượng một bộ phận điều khiển kỹ thuật số cô máy kỹ thuật, để đề cao bọn họ trình độ kỹ thuật, nhưng Hàn Dục Nhân một mực đưa cho cự tuyệt. Hàn Dục Nhân không hy vọng cho mình bồi dưỡng được đối thủ cạnh tranh tới. Hoại cảnh xí nghiệp kỹ thuật tần tiến, đó là hắn không có cách nào thay đổi sự tình, hắn không thể để cho quốc nội xí nghiệp cũng người người trở nên tiên tiến đứng lên, bằng không tin bắt trọng cơ cuộc sống của mình liền khó qua. Đối với cái này sự kiện, không chỉ từ căn nguyện bọn người cảm thấy bất mãn, liền máy móc ủy đám quan chức cũng rất là nổi nóng. Đi qua Chu Tấn Văn tại nhiệm thời điểm, liền từng chuyên môn đi tìm Hàn Dục Nhân, yêu cầu hắn làm mấy đợt điều khiển kỹ thuật số kỹ thuật lớp huấn luyện, trợ giúp các xí nghiệp nắm giữ hạng kỹ thuật này. Nhưng Hàn Dục Nhân thị, bây giờ đã không phải là kinh tế có kế hoạch niên đại, xí nghiệp nắm giữ quyền tự chủ, xí nghiệp khai thác kỹ thuật thuộc về xí nghiệp bí mật của mình. Quốc gia không có quyền điều động ở đây kỳ thực là có một nghịch lý nghiêm khắc nói tinh Bắc trọng cơ kỹ thuật thật đúng là không thuộc về sĩ nghiệp chính mình ít nhất không hoàn toàn thuộc về sĩ nghiệp chính mình tinh B bác trọng cơ rất nhiều kỹ thuật nghiên cứu phát minh công tác đều có quốc gia trọng điểm hạng mục xem như trèo trống quốc gia đang đối với những thứ này trọng điểm hạng mục tiến hành đã được duyệt thời điểm thì có dựa vào hạng mục khai phát kỹ thuật ý nghĩ tại dự toán bên trên cũng là trở lại nghiên cứu phát minh kinh phí loại này cầm quốc gia kinh phí khai phá ra kỹ thuật quốc gia làm sao lại không có quyền liệu giúp đâu Nhưng Việt Nam sự tình chính là như thế quân không thấy mỗi một năm quốc gia khoa học tự nhiên quỹ ngân sách cùng khoa học xã hội quỹ ngân sách tài trợ nhiều như vậy hạng mục có cái nào hạng mục tổ đem mình lấy được số liệu lấy ra cùng đồng hành cùng hưởng sao? Quốc gia xuất tiền xây vô số kho số liệu, nhưng những số liệu này kho quyền sở hữu lại thuộc về riêng mình hạng mục người phụ trách, những người khác liền tham khảo một chút cũng là hy vọng xa vời. Tất cả mọi người đem đồng hành xem như đối thủ, nghiên cứu khoa học lĩnh vực là như thế, công nghiệp lĩnh vực cũng là như thế. Tại dạng này tập tục phía dưới, Lâm Chấn Hoa thì càng lộ ra giống như là một cái dị đoàn. Từ trước kia hướng những nhà khác điện xí nghiệp trao quyền sinh sản ngũ dược quan, càng về sau tổ chức hóa công việc thiết bị liên minh cùng khai phát Đại Hề Tylen, lại đến lần này chuyển nhượng điều khiển kỹ thuật số cô máy kỹ thuật, hắn tựa hồ vẫn luôn đang cấp chính mình bồi dưỡng đối thủ. Nhưng mỗi một lần tại bồi dưỡng được đối thủ sau đó, hắn lợi tức lại không có giảm bất ngược lại càng làm càng mạnh. Trong lúc này đạo rượu, chính là ở Lâm Chấn Hoa từ đầu đến cuối tập trung vào thị trường quốc tế, hắn đối thủ cạnh tranh là nước ngoài xí nghiệp. Trong mắt hắn, quốc nội đồng hành cũng không phải đối thủ, mà là chính mình có thể dựa nhất quân đồng minh. Từ Cát Nguyện, Bao Quang Minh những người này, một mặt là không tức giận tại Lâm Chấn Hoa tuổi trẻ một phương diện khác nhưng là xuất phát từ truyền thống bên trên đối với Tinh Bắt Trọng Cơ ỉ lại, cho nên lựa chọn đứng tại Hàn Dục Nhân một bên. Nhưng đã có người đang khiêu chiến Tinh Bắt Trọng Cơ Bá Quyền, bọn hắn cũng liền vui mừng mượn cơ hội cho Hàn Dục Nhân gõ cổ vũ, hy vọng hắn có thể đủ học một ít Lâm Chấn Hoa dáng vẻ, ít nhất cho mình đáng tin đám fan hâm mộ nhường ra một vài chỗ tốt đến đây đi. "Lão Bao, các người nhà máy cũng dự định làm điều khiển ký thuật số." Hàn Dục Nhân đối với Bao Quang Minh vấn đạo. "Đúng vậy a Hàn tổng, bây giờ không làm điều kiện ký thuật số đã không được." Bao Quan Minh Sầu mi khổ kiểm nói xưởng chúng ta truyền thống sản phẩm là trên diện rộng mặt cuốn chốt bây giờ đã có 2 nhà Hàn Quốc cuốn chốt nhà máy tiến vào một nhà tại Quảng Đông, một nhà tại Tô Châu bọn chúng sản phẩm cũng là mang điều khiển kỹ thuật số áp lực độ cong lộn sừng quăng độ các loại một lần trực tiếp đưa vào máy móc chính mình liền toàn bộ hoàn thành. so với chúng ta sản phẩm hiệu suất cao hơn nhiều chúng ta bây giờ một điểm sức cạnh tranh cũng không có chính các ngươi không có làm làm khai phát làm thế nhưng là điều khiển kỹ thuật số thứ này thật đúng là không phải lập tức liền có thể hiểu rõ không có có kinh nghiệm kỹ sư chỉ điểm chúng ta phải đi đường bên ko nhiều lắm căn bản là hao không nổi a. Ân, như vậy đi, quay đầu ta để chúng ta kỹ sư đến các ngươi nơi nào để xem." Hàn Dục Nhân gật đầu nói. Bao Quang Minh mặt mũi tràn đầy vui mừng, "Quá tốt rồi, Hàn tổng, thực sự là như thế, ngươi nhưng chính là sượng chúng ta đại cứu tinh. Như vậy đi, Lâm Trấn Hoa không phải nói sử dụng bọn hắn chuyển nhượng kỹ thuật phải giao kỹ thuật sử dụng phí sao? Ta cũng giống vậy, chỉ cần Tinh Bắc có thể giúp chúng ta đem điều khiển kỹ thuật số kỹ thuật giải quyết, chúng ta mua đại thiết bị cũng nhấn ra nhà máy giá cả cho Tinh Bắc giao." Hàn Dục Nhân khoát tay một cái nói, "Không cần, chúng ta không làm loại đường ngang ngõ tắt này đồ vật." Chúng ta có thể giúp các người giải nỗ điều khiển kỹ thuật số mô đun lệ, đến lúc đó chúng ta theo mô đủ lệ thu lấy phí tổn chính là, kỹ thuật gì làm cho cái cổ phí, chúng ta một mực không thu. Cái gì? Mô đủ lệ. Bao Quang Minh cảm thấy đầu góc một hồi mộng, Hàn tổng, ta không có quá rõ. Cái này có gì không hiểu, các ngươi không phải muốn khai phát điều khiển kỹ thuật số cuốn chốt sao? Chúng ta có thể giúp các người giải quyết điều khiển kỹ thuật số phương diện vấn đề kỹ thuật, các người phụ trách sinh sản xuất cuốn chốt, chúng ta phụ trách làm điều khiển kỹ thuật số mô đun lệ, bao quát sắp đặt lộ tuyến cái gì, đều do chúng ta phụ trách. Đến nỗi phí tổn đi, theo tài liệu cùng hạng ngành tính toán là được rồi. Cái này 6. Bao Quang Minh ánh mắt phai nhạt xuống. Hàn Dục Nhân rất ý tứ minh bạch, đó chính là sẽ không hướng Bao Quang Minh cho ở Tô Rèn Cố Cô Máy công ty chuyển nhượng điều khiển kỹ thuật số kỹ thuật, mà là nhường hai nhà xí nghiệp lấy phương thức hợp tác tiến hành sinh sản xuất. Tinh bác trọng cơ phụ trách làm điều khiển kỹ thuật số mô đun lệ, Bao Quát sắp đặt lộ tuyến các loại, Tô Rèn Cố Máy lại chỉ là làm lúc đầu sự tình, hạch tâm nhất kỹ thuật vẫn là thao túng tại Tinh Bắc trọng cơ trong tay. Loại này hợp tác đối với Bao Quang Minh tới nói, chỉ có thể coi là gân gà. Đối với thị trường hoàn toàn bị Hàn Quốc xí nghiệp cướp đi, đương nhiên là cùng Tinh Bắc hợp tác càng tốt hơn một chút, ít nhất có một chút hy vọng sống. Nhưng loại này hợp tác là phi thường nguy quất, kỹ thuật tại tay người ta bên trong, đến lúc đó nhân gia muốn bao nhiêu lợi ích đều có thể sư tử há mồm, chính mình liền một điểm trả giá năng lực cũng không có. Bởi vì chính mình không nắm giữ kỹ thuật, muốn khai phát một cái sản phẩm mới, cũng nhất định phải được Tinh Bắc Phương diện đồng ý, nhân gia nếu như không tao hứng, hoặc không rảnh, hoặc tuần tuy không muốn cùng ngươi chơi lời nói, ngươi cũng chỉ có thể ngoan ngoan ở lại. Lấy Hàn Dục nhân loại này đối nhân xử thế tác phong, đem sự nghiệp vận mệnh giao cho trên tay hắn, bao quang minh trong lòng có thể thoải mái không? Như thế nào? Lão bao, ta lão Hàn bạn chí của ta. Hàn Dục nhân Dương Dương đáp ý vấn đạo. Bao Quang Minh cười xấu hổ lấy đáp, cái này còn phải nói sao, Hàn tổng luôn luôn đều có trưởng giả chi phong, đối với chúng ta những thứ này tiểu hưng đệ, cho tới bây giờ cũng là đặc biệt chiếu cố. Lâm Chấn Hoa làm cái gì kỹ thuật chuyển nhượng, đó thuần túy là vì mua chuộc nhân tâm, nghĩa vứt chính trị vô liếng. Chúng ta đừng nói kỹ thuật của hắn đến cùng có thể như thế nào, có thể hay không so với chúng ta Tinh bắt trọng cơ kỹ thuật tốt hơn. Coi như lùi một bước nói, kỹ thuật của hắn đến tiên, như vậy thị trường đầu. Tiểu lấy hắn ở trong nước giao quan hệ, có thể cùng chúng ta Tinh Bắc so sao? Hàn Dục liền nói, từ căn cùng Bao Quang Minh bọn người chỉ có thể đuổi theo, Liên Thanh phủ Bọn hắn cần Hàn dục nhân hướng bọn hắn cung cấp điều khiển kỹ thuật số phương diện kỹ thuật ủng hộ dù là loại này ủng hộ vẹn vẹn thay cung cấp điều khiển kỹ thuật số mổ đủ lệ bọn hắn còn cần hàn dục nhân cho bọn hắn giới thiệu nghiệp vụ chính như Hàn dục nhân chính mình nói hắn ở trong nước có phong phú nhân mạch quan hệ thỉnh thoảng có thể tìm được một chút tiểu nghiệp vụ đối với từ căn nhận bọn người tới nói cũng là thuộc về có chút ít còn hơn không Đúng lá bao nói lên thị trường ta ngược lại nhớ đến một chuyện Hàn dục nhân đạo lần trước ta đến phương Bắc tỉnh đi công tác phương bắc nổi hơi nhà máy lao lý mời ta ăn cơm nói lên muốn mua hai đài có chốt ta hướng hắn để cử các ngươi nhà máy hai đạii máy móc Đại khái 60 vạn luôn a, ngươi xem một chút cảm giác không có hứng thú. Đương nhiên cảm thấy hứng thú. Bà Quang Minh vội và nói, đây coi như là buổi tối hôm nay hắn từ Hàn Dục Nhân nơi đó lấy được thu hoạch lớn nhất, 60 vạn hơn nguyên vụ, đủ công ty của chúng ta mở 2-3 tháng tiền lương. Ân, cái kia quay đầu ngươi trực tiếp cùng bọn hắn liên hệ à, liền nói là ta giới thiệu qua đi, Lao Lý sẽ mua món nợ của ta. Hàn Dục Nhân dùng một loại cao cao tại thượng giọng điệu nói, vậy thì rất đa tạ Hàn tổng. Bà Quang Minh lộ ra mặt mũi tràn đầy nịnh thân sắc. cấp cho Hàn Dục Nhân trong ly rượu tục một chút rượu, tiếp đó bưng lên mình cái chén nói, vì cảm tạ Hàn tổng từ xưa tới nay đối với chúng ta công ty ủng hộ, ta ngay cả làm ba chén, Hàn tổng ngươi liền ý tứ một chút là được rồi. Qua ba lần rượu, Bao Quang Minh mượn cớ đi nhà xí, đứng lên đi ra phía ngoài. Từ Căn Nhật cũng vội vàng đứng lên, nói, lão bảo, ta cùng ngươi cùng nhau đi à, ta nhìn ngươi uống không thiếu, quay đầu đừng đi nước tiểu trong hồ. Hai người giả vờ lảo đảo mà ra ra phòng, Bao Quang Minh quay đầu liếc mắt nhìn, gặp Hàn Dục Nhân không có theo tới, liền dùng hận hận khẩu nhỏ giọng đối với Từ nói, nương hi ra, cái gì ủy phong a? Ai, nhân ra có thực lực này đi." Từ căn nguyện thở dài nói, hắn cùng Bao Quang Minh quan hệ cá nhân rất không thể, loại này nhằm vào Hàn Dục nhân một tức, bọn họ là có thể tìm được cậu Minh. Nếu như không phải nhìn thấy hắn có thể đủ thường cho chúng ta giới thiệu nghiệp vụ, ta mới lười nhắc hầu hạ hắn đâu. Bao Quang Minh đạo, "Nhân ra hắn Hoa nói chuyển nhượng kỹ thuật, đó là thật tâm thật ý ta tự mình hỏi qua người khác, nghe nói Lâm Trấn Hoa nói, bọn hắn chuyển nhượng kỹ thuật là không chút nào cất giữ, lại trợ giúp chịu nhượng sĩ nghiệp hoàn toàn nắm giữ kỹ thuật tương quan, tạo thành khai phát năng lực." Ngươi lại nhìn họ Hàn, điểm này kỹ thuật so Hàn Hoa kém rất nhiều, còn che trên tay, giống gì bà bối tự nhiên Như thế nào? La Bao, ngươi có hay không nghĩ tới đi cùng lầm Chấn Hoa hợp tác? Thứ căn nguyện vấn đạo. Sao lại có thể như thế đây? Bà Quang Minh đạo, ngươi không có nhìn ra sao? Họ Hàn đem Lâm Chấn Hoa đều hận đến xương tủy, nếu như chúng ta đi cùng lầm Chấn Hoa hợp tác, họ Hàn chắc chắn sẽ không lại theo chúng ta hợp tác. Ta coi như không xem qua đi cùng Hàn dục nhân quan hệ, nhưng nhìn thấy hắn cho ta giới thiệu 60 vạn hơn nguy vụ, cũng phải tiếp nhận điều kiện của hắn a. Năm 12 496 chọn một bên đứng đội 496 chọn một bên đứng đội La Bao, ngươi nghĩ qua không có, chúng ta đây cũng là đang chọn bên cạnh chọn đội. Từ Câm Nhiên nói, nếu như chúng ta tuyển Hàn Dục Nhân, nhất định phải từ bỏ Lâm Chấn Hoa. Ngược lại, nếu như chúng ta muốn cùng Lâm Chấn Hoa hợp tác, Hàn Dục Nhân chắc chắn liền cùng chúng ta tách ra. Người cảm thấy, chúng ta là tuyển Hàn Dục Nhân hảo, vẫn là tuyển Lâm Chấn Hoa hảo? Bao Quang Minh lắc lắc đầu nói, việc này thật đúng là không tốt quyết sách ra từ trưởng kỳ đến xem, cùng Lâm Chấn Hoa hợp tác nhất định là tốt hơn, ta hiểu qua, người này làm việc tương đối thiết thực, đối với đồng bạn hợp tác cũng vô cùng khách khí. Nếu như chúng ta hợp tác với hắn, có thể có được điều kiện ký thuật số cô máy toàn bộ kỹ thuật, nhặt được mấy năm, nhà máy liền có thể đánh cái khắc phục khó khăn. Đến nỗi lão Hàn bên này Ta chủ yếu nhìn chúng chính là của hắn quan hệ xã hội, Lâm Trấn Hoa tại hành nghiệp nội lực ảnh hưởng, hay không như lão Hàn a. Từ căn luận đạo, ta ngược lại không nghĩ như thế, Lâm Trấn Hoa nếu quả như thật có kế ủy Hà Hải Phong làm chỗ dựa, tiền đồ phải không có thể hạn chế. Lão Hàn dù sao nhanh chút, qua mấy năm liền lui, cho dù có lực ảnh hưởng gì, chỉ sợ cũng không ảnh hưởng được bao lâu. Ta liền là có chút không nỡ vừa rồi lão Hàn giới thiệu nghiệp vụ, 60 vạn hơn đâu, đủ ta 2 tháng chi tiêu. Bao Quang Minh buồn rầu nói đạo. Từ căn cũng nói, đứng vậy à? Lần trước hắn cũng cho ta liên lạc một cái nghiệp vụ, cũng có trên giới 100 vạn, bây giờ sưởng chúng ta nghiệp vụ viên còn tại cùng đối phương nói đâu. Nếu như cùng lão Hàn cách ra, ta đoán chừng nghiệp vụ này cũng làm không được. Người nói, hai người bọn hắn vì cái gì liền nhất định phải chúng ta chọn một bên đâu? Chúng ta liền không thể vừa cùng Lâm Chấn Hoa hợp tác, lại cùng lão Hàn hợp tác sao? Bao Quang Minh ý nghĩ hao huyễn nói, từ căn nguyện quay đầu chỉ chỉ gian phòng, nói, căn nguyên ở bên trong vị kia đâu, ta cảm thấy Lâm Trấn Hoa ngược lại không giống như là nhỏ nhen như vậy nhân. Ngươi không có nghe vị bên trong kia nói sao? Lâm Chấn Hoa còn nhờ Lý thị trưởng đi hướng hắn đưa lời nói, nói hy vọng cùng tinh bắt trọng cơ hợp tác khai phát sản phẩm mới, là vị bên trong kia không làm. Hắn chính là cảm thấy Lâm Trấn Hoa đoạt danh tiếng của hắn, tởm giờ, có cái này sức mạnh, người hướng người ngoại quốc làm cho đi a, làm đấu tranh nội bộ như thế hăng hái. Hai người nhỏ giọng lầm bẩm hướng nhà vệ sinh đi đến, đâm đầu vào đụng phải một vị người quen, Là Lực mới xưởng tiện xưởng trưởng Mạnh Chấn Á, cùng từ căn nguyện cùng Bao Quang Minh ở giữa cũng đều là bằng hữu nhiều năm. Hắn vừa mới dưới lầu uống rượu quá nhiều, cũng là lên trên lầu đi lên phòng vệ sinh. "Ai, lão tử, lão bao" Hai người các ngươi như thế nào không tại hạ mặt uống rượu a, không phải là đến trỏng a? Mạnh Chấn Á nghi đương nhiên mà hỏi thăm, hắn miệng đầy mùi rượu, bất quá trên mặt lại tràn đầy vui mừng, "Cùng từ, bao hai vị mặt mũi tràn đầy phiền muộn tạo thành so sánh rõ ràng. Lão Mạnh, ngươi lại ở phía dưới cùng Lâm Trấn Hoa uống rượu với nhau sao?" Thừa căn nhuận vấn đạo. "Đúng vậy a." Mạnh Chấn Á đạo, "Lão Vương, Lao Kim bọn hắn đều ở đây đâu, các ngươi như thế nào không tới a? Ta cùng các ngươi nói, Lâm tổng người này vô cùng bạn trí cốt, cùng với hắn một chỗ uống rượu, gọi là một cái thoải mái." "Đúng, các ngươi mới vừa rồi là ở đâu uống rượu?" Nếu không thì theo lên bằng hữu của các người, cùng một chỗ xuống uống đi, chúng ta cũng đã nói xong rồi, hôm nay không say không về." Bà Quang Minh cười khổ nói, "Lãng mạn, hảo ý của ngươi, chúng ta tấm lẫm." "Bất quá, chúng ta mới vừa rồi cùng Hàn tổng cùng một chỗ đâu, Hàn tổng người này, ngươi cũng đã từng có biết, ngươi nên biết, so với hắn so sánh ưa thích thanh tĩnh. Hàn tổng, Hàn Dục Nhân." Mạnh Trấn Á ha ha cười lạnh, "Hắn còn ưa thích thanh tĩnh, lần nào uống rượu, không phải một mình hắn âm thanh lớn nhất. Có hiện tại, căn bản cũng không có người khác nói chuyện phẫn. Ta hiểu được, các ngươi là cùng với hắn một chỗ, khó trách không vui đi xuống." Hắn người này, ta xem như nhìn thấu, không đảm đương nổi bằng hữu, cho hắn làm nô lệ còn tạm được. Ta nói lao tử, lao bao, các người đi theo hắn hỗn, có ý gì? Bao Quang Minh thở dài, có biện pháp nào đâu, xưởng chúng ta bây giờ nghèo rất trầm tây, 2 tháng không có mở công. Cái này không, Hàn tổng vừa mới nói có thể cho ta giới thiệu cái nghiệp vụ, có 60 tới vạn, có thể cho ta nối liền một hơi. Liên hướng nghiệp vụ này, ta cho hắn làm nô lệ cũng nhận. 60 vạn liền đem người mua. Mạnh trấn áo mặt coi thường biểu lộ, ngươi biết ta hôn qua cùng hắn Hoa chiến lược hợp tác bộ hạ bộ trưởng nói chuyện bao lớn nghiệp vụ sao? 200 vạn. Đây vẫn là đệ nhất kỷ nghiệp vụ đâu? 200 vạn. Từ căn nhuận cùng Bao Quang Minh hai người đồng thời phát ra một tiếng kinh hô, Lão mạnh, đây là đâu nghiệp vụ a, hắn Hoa làm sao có thể tìm được lớn như vậy nghiệp vụ?" Mạnh Trấn Hả cười hắc hắc nói, "Đây chính là dậy sớm chim chóc có chúng ăn." Lâm Tổng nói chuyện làm chiến lược chuyện hợp tác, ta thứ nhất liền lên tiến đến cùng bọn hắn bàn bạc. Lâm Tổng nhường Hà bộ trưởng theo ta đàm luận, Hà bộ trưởng căn bản không cần hỏi nhiều, đối với chúng ta nhà máy tình huống đã giải phải không 10. Hắn trực tiếp hỏi ta, "Có đại khái 200 vạn nghiệp vụ, có làm hay không?" Cái này còn cần hỏi sao? Từ căn nguyện trừng to mắt đạo, Bây giờ cái nào nhà máy còn dám chọn nghiệp vụ a? Mạnh Trấn Á Đạo, đúng vậy à, ta cũng nói giống như vậy a, ta liền hỏi hắn, đây là đâu nghiệp vụ a hắn nói với ta, bọn hắn có một nhà hợp tác đơn vị, gọi Tầm Dương Bến Cảng Máy Móc Công Ty, vừa mới bắt lại nước Mỹ một đầu cái gì trên sông giá thép cầu nghiệp vụ, bây giờ có 2 vạn hơn Tân Cấu kiện phải thêm công việc, nhu cầu cấp bách 30 đại gia công máy móc, bất quả muốn là điều khiển kỹ thuật số thiết bị. Hà Bộ trưởng nói, nếu như chúng ta nguyện ý kế tiếp, bọn hắn có thể hướng chúng ta chuyển nhượng điều kiện kỹ thuật số cô máy thiết kế kỹ thuật, trợ giúp chúng ta đem cái này đơn đặt hàng cầm xuống. Lại có chuyện tốt như vậy Từ căn nguyện dùng vô cùng say mê khẩu khí nói, trợ giúp liên hệ nghiệp vụ, còn cung cấp toàn bộ hướng dẫn kỹ thuật, đây quả thực là bánh tử trên trời rất số a. Lão tử, lão bao, các người cũng đi cùng Lâm tổng, Hà bộ trưởng cùng một chỗ tâm sự à, ta cảm thấy hợp tác với bọn họ chính là tổng khái. Nhân gia chuyển nhượng kỹ thuật thời điểm, căn bản cũng không tằn tư. Lâm tổng nói, ở trong nước gia đình bạo ngược không có ý nghĩa, nhân sinh có ý tứ nhất sự tình là đến nước ngoài đi hoành. Hắn còn nói sao, đợi đến chúng ta những xí nghiệp này đầy đủ nắm giữ điều kiện kỹ thuật số kỹ thuật, hắn muốn tổ một cái cô máy liên minh, mang mọi người đi xoạc định mị châu phó bản đi. Cái gì cái phó bản? Từ căn nguyện cùng Bao Quang Minh đều bị cái từ này cho khó ở mạnh trấn Á chi nô đạo, cái này ta cũng không hiểu, bất quả ý kia ta đại khái hiểu, chính là một khối đến châu Mỹ Latinh đi làm nhiệm vụ. Phó bản này đi, có phải hay không có chút quá đi nói địch hậu kháng nhận căn cứ điều ý từ kia. Lâm tổng chí hướng, thật là khiến người ta bội phục a. Bao Quang Minh đạo, bất quá, chúng ta hay là trước không đi Hàn Nguyên a, cái này không phù hợp. Có gì không hợp vừa. Mạnh trấn Á xem ra là quyết tâm muốn giúp Lâm trấn Hoa kéo người tức giận, lão tử, lão bảo, các ngươi chính là xuống tính cái rượu, Hàn dục nhân còn có thể vì cái này cùng các ngươi trở mặt. Các ngươi đừng nói là đi gặp Lâm Trấn Hoa, liền nói cùng chúng ta những thứ này, các lão ca một khối đũa một cái, chẳng lẽ không phải sao? Sớm tại nghe nói Mạnh Chấn Á cầm tới 200 bạn hơn nghiệp vụ thời điểm, từ bao hai người tâm tư liền đã đang dao động, bây giờ bị Mạnh Chấn Á dạng này một cổ động, bọn hắn liền ậm ừ mà theo Mạnh Chấn Á đi xuống lầu, đi tới liên hoan trong đám người ở giữa. Mạnh Chấn Á lấy ra hai cái cái chén, cho tử, bao hai người rót rượu, tiếp đó lôi kéo bọn hắn đi tới Lâm Trấn Hoa trước mặt. A, Huy Thông từ tổng, Tô rèn bao tổng, tính đã lâu tính đã lâu. Lâm Chấn Hoa tại nghe xong Trấn Á giới thiệu sau đó, tình hướng hai người chào hỏi. Hàn Noi tính đã lâu, cũng không thuần túy là lời khách sáo, Hán Hoa luôn luôn chú trọng công tác tình báo, quốc nội một chút quy mô giác đại cô máy công ty tầng quản lý cấu thành, chủ yếu sản phẩm, kỹ thuật thực lực các loại, Hán Hoa đều có ghi chép, cho nên Lâm Trấn Hoa đối với uy thông cùng Tô Rèn hai nhà này xí nghiệp, thật là có một chút tấn tượng. Lâm tổng khách khí, chúng ta tính là gì cuối cùng a, cũng là nhanh đi này ăn vài người. Cái này không, lão mạnh cho chúng ta chỉ một con đường sáng, nói Lâm tổng có thể giúp chúng ta tìm được điểm nhiệm vụ, cứu chúng ta ở trong nước lựa a. Quang Minh tội nghiệp nói, thuận tiện liền đem mạnh trấn đi. Mạnh Trấn Á thật là chưa nói qua Lâm Trấn Hoa có thể lập tức cho Bao Quang Minh tìm được nhiệm vụ. Lâm Trấn Hoa mỉm cười, "Vấn đạo, Bao tổng, như thế nào, các ngươi Tô Rèn gần nhất nghiệp vụ tình thế không tốt lắm sao?" Bao Quang Minh đạo, "Đúng vậy à, chúng ta đã 2 tháng không có mở công, nếu như lại có 2 tháng không có nghiệp vụ có thể làm, công ty của chúng ta liền muốn đóng cửa thuận lợi." Lâm Chấn Hoa đạo, "Không đến mức à, theo ta được biết, Tô Rèn tại cuốn chốt phương diện vẫn có một ít kỹ thuật, đúng, chúng ta hán hoa hóa chất thiết bị công ty hay dùng qua các ngươi Tô Rèn cuốn chốt, các công nhân phản ứng chất lượng khá vô cùng." Chất lượng phương diện, vậy khẳng định là chưa nói Bà Quang Minh đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này cho sản phẩm của mình làm quảng cáo cơ hội, bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, lại bắt đầu kêu khổ, vấn đề là, quang chất lượng thật là được a, bây giờ khách hàng đều cần điều khiển kỹ thuật số thiết bị, chúng ta nghĩ là một bộ song cơ liên động điều khiển kỹ thuật số hỗn con cơ, cơ giới bộ phân cũng không có vấn đề gì, thế nhưng là điều khiển kỹ thuật số phương diện kỹ thuật, nhưng là trở thành trướng ngại vật. Ta trong buổi họp không phải đã nói rồi sao, chúng ta Hán Hoa Kỳ dường công ty, nguyện ý hướng tới huynh đệ sĩ nghiệp nhượng độ điều khiển kỹ thuật số kỹ thuật. Bao tổng nếu như cảm thấy hứng thú chúng ta cũng có thể ký một cái hợp tác hiệp nghị, chúng ta sẽ phải người hướng các người chuyển tụ điều khiển kỹ thuật số kỹ thuật, mại cho đến các ngươi nhân viên kỹ thuật toàn bộ nắm giữ mới thôi." Lâm Trấn Hoa đạo. "Bao Quang Minh đạo, Lâm tổng nói, đúng là chúng ta chuyển cầu cũng không được. Bất quá, công ty của chúng ta bây giờ gặp phải không có nghiệp vụ nguy hiểm, nếu như không thể kịp thời tìm được nghiệp vụ, nghĩ như vậy làm điều khiển kỹ thuật số kỹ thuật khai phát, chúng ta cũng đầu nhập không nổi a." Ha Haha, Bao tổng xem ra là ăn chắc ta." Lâm Chấn Hoa cười nói, "Cũng được, trước tiên ta hỏi hỏi Bao tổng, chúng ta tô rèn có thể hay không làm rộng khổ cốt chốt, độ dày đại khái là 40 đến 50 ly?" Độ rộng tại 16500 ly bộ dáng. Cái này hoàn toàn không có vấn đề. Bà quang Minh đạo, đi qua chúng ta từng làm ra một đài 22m có chốt, cũng là 40 rầy độ, bộ kia máy móc bây giờ còn tại Hỗ Đông xưởng đóng tàu dùng đến đâu, nhiều năm như vậy một điểm trục trặc cũng không có. Lâm Chấn Hoa gật đầu nói, nếu như là dạng này, vậy thì đơn giản, ngươi chờ. Nói đến đây, hắn từ trong lực móc ra một bộ điện thoại di động, ấn một cái mã số, tiếp đó hướng về phía Mịch Dụ phụn nói, uy, hoàng xưởng trưởng sao, ta tiểu Lâm cỡ một như vậy thời gian, không có quấy rầy ngươi nghỉ ngơi đi. Ta muốn hỏi ngươi một sự kiện, ngươi nói lần trước lên muốn mua sắm 20 đài rộng khổ có chốt, là thật không có. A, còn tại Đàm Luận A. Tô rèn ngươi biết không, sản phẩm của bọn họ, ngươi tin được sao? Đúng đúng, nhất định là điều khiển kỹ thuật số, chúng ta Hán Hoa Kỳ dường công ty giúp bọn hắn làm, điều khiển kỹ thuật số phương diện ngươi không cần lo lắng sáu. Bao Quang Minh ở một bên nghe Lâm Trấn Hoa mà nói, thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ ảnh hưởng tới Lâm Trấn Hoa cùng đối phương câu thông, trong lòng của hắn phanh phanh cực nghẹn, trong mắt Kim Quang bắn ra bốn phía. Lâm Chấn Hoa theo bên trong Quang Quác nói một cái thông sau đó, cú điện thoại, cười đối với Bao Quang Minh nói: Phương Bắc dầu thô máy móc nhà máy, 20 đại rộng khổ điều khiển kỹ thuật số cuốn chốt, ngươi có hứng thú đón lấy sao? Cũng là bằng hữu, phương diện giá tiền ngươi cũng đừng quá đen, một đại không cao hơn 30 vạn a, hết thảy 600 bạn, ngươi xem, coi thế nào? 513 497 hùng hậu nhân mạch tài nguyên 497 hùng hậu nhân mạch tài nguyên phương Bắc dầu thô máy móc nhà máy. Là Hoàng cánh 6. Hoàng Sưởng trưởng bên kia, Bao Quang Minh lắp bắp vấn đạo. Cuốn chốt là chế tạo đạn lực dung khí lúc tất yếu thiết bị, mấy nhà to lớn dầu thô máy móc nhà máy một mực là Bao Quang Minh muốn nhất bắt xuống khách hàng. Vì thế Hắn không chỉ một lần chạy đến Phương Bắc dầu thô máy móc nhà máy đẩy ra tiêu sản phẩm của mình, thấp kém mà cầu đối phương suy tính một chút bọn hắn nhà máy thiết bị. Chủ lớn thì lớn khách, khách lớn thì lớn chủ, Phương Bắc dầu thô máy móc nhà máy là hóa đá thiết bị lĩnh vực vinh váo nhất mấy nhà xí nghiệp một trong, nho nhỏ một cái tô rèn sưởng tiện, tại Bác Thạch Cơ trong mắt căn bản là không có gì địa vị. Bao Quang Minh đi nhiều lần như vậy, mặc dù có thời gian có thể cầm tới mấy đại thiết bị đơn đặt hàng, nhưng muốn nói trực tiếp cùng sưởng trưởng Hoàng Khánh Dư đối thoại, là căn bản chuyện không thể nào. Bác Thạch Cơ an bài cái sinh sản chỗ phó trưởng phòng tới cùng Bao Quang Minh đàm, cũng đã là vô cùng cho mặt mũi sự tình. Thế nhưng là, trước mắt vị này Lâm Chấn Hoa, lại có thể tại đêm hôm khuya khoắt trực tiếp đem điện thoại đánh tới Hoàng Khánh Dư nhà bên trong, giâm ba câu liền cầm xuống 20 đài cuốn bản cơ đơn đặt hàng, này làm sao có thể không để bao Quang Minh bội phục đầu dạm xuống đất, tỏa ra đi nhờ và chi ý Lâm Chấn Hoa cái này cũng là có ý định tại bao mặt ánh sáng phía trước khoe khoang các mối quan hệ của mình, trên thực tế, liên quan tới cuốn bản cơ sự tình, hắn trước đây đã từng cùng Hoàng Khánh Dư. Nói qua, Hoàng Khánh Dư cũng là đáp ứng đem cái này 20 đại thiết bị đơn đặt hàng đưa cho hắn làm người tình. Đây là Lâm Chấn Hoa tại hóa chất thiết bị trong liên minh nói lên một cái sáng nghị, yêu cầu tất cả cái xí nghiệp đem mình thiết bị đơn đặt hàng tận khả năng giao cho quốc nội xí nghiệp đi làm. Hóa chất thiết bị trong liên minh xí nghiệp cũng là chỉ hán hoa như thiên lôi sai đâu đánh đó, Lâm Trấn Hoa đưa ra dạng này một cái sáng nghị, đại gia tự nhiên là muốn hăng hái hưởng ứng. Lâm Trấn Hoa yêu cầu cũng không quá đáng, hắn chỉ là hy vọng mọi người đối với những cái kia quốc nội có thể tự chủ sản xuất thiết bị tận lực tiến hành dân tộc mua sắm, đối với quốc nội tạm thời không cách nào sản xuất thiết bị, Lâm Chấn Hoa thì sẽ không miễn cưỡng yêu cầu đại gia giảm xuống mua sắm tiêu chuẩn. Hóa chất thiết bị liên minh nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nhất là tại Lâm Trấn Hoa nói lên hướng ngoại tính chất sách lược bắt đầu áp dụng sau đó, hóa chất thiết bị xí nghiệm nghiệp vụ tình thế tốt đẹp, đối với thiết bị nhu cầu cũng lớn biên độ tăng thêm, cô máy đơn đặt hàng một cái một thanh, đều ở đây Lâm Trấn Hoa trên tay năm thước. Lâm Trấn Hoa có can đảm chạy đến cô máy công nghiệp nghiên thảo hội đi lên lôi kéo Nhân Tâm, một nửa là dựa dâm Hán Hoa Kỳ dường công ty vốn có điều khiển kỹ thuật số kỹ thuật, một nửa khác chính là dựa dẫm trong tay hắn nắm giữ cô máy đơn đặt hàng. Hắn tin tưởng, không có mấy nhà xí nghiệp là có thể cự tuyệt những thứ này đơn đặt hàng. Lâm tổng, người đây chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi à, có cái này 20 đại cuốn bản cơ đơn đặt hàng. Xưởng chúng ta liền khởi tự hồi sinh. Chưa nói, ta trở về thì an bài kỹ năng thuật khoa trưởng đến các người Hán Hoa đi lấy kinh, liên quan tới kỹ thuật sử dụng phí vấn đề, chúng ta không có hai lời, Hán Hoa nói giao bao nhiêu, chúng ta liền giao bao nhiêu. Bao Quang Minh hận không thể túi đầu liền bái. Lâm Trấn Hoa mỉm cười, "Bao tổng, việc này không đổi, hồi đầu lại đàm phán cũng không mượn. Tới tới tới, vì hai nhà chúng ta công ty hợp tác, ta mời người một chén." "Sao dám sao dám, Lâm tổng, người trước để ly xuống, nên là ta kính người mới đúng." "Như vậy đi, ta xong rồi ba lớn, ngươi tùy như thế nào?" Bao Quang Minh một cái từ trên bàn bên cạnh lấy tới một cái hai lượng cái chén lớn, cũng không để ý là ai từng dùng qua, chụp lấy rượu đế cái bình liền hướng bên trong rót rượu. Hắn cảm thấy nói chuyện gì cũng là giả, chỉ có trực tiếp đem chính mình qua chén, mới có thể cho thấy thành ý của mình. Lâm Tổng, người đối với chúng ta uy thông tình huống hiểu rõ không hiểu rõ, ngươi xem có thể hay không cũng cho chúng ta giới thiệu một điểm nhiệm vụ. Tình huống của chúng ta, cùng lao Bao bọn hắn không sai biệt lắm, cũng là gần như phá sản. Từ căn nguyện nhìn xem Bao Quang Minh nhặt một cái đại đan, ghen ghét phải hai mắt đỏ lên, nhịn không được ở một bên chen vào nói. Lâm Chấn Hoa Đạo Uy Thông là chúng ta trong ngành sản xuất làm nhẹ công việc cố máy quân uy, ta sao có thể không biết đâu. Kỳ thực, quốc gia chúng ta mấy năm này đồ điện gia dụng sinh sản phát triển rất nhanh, những cái kia đồ điện gia dụng xí nghiệp đều cần đủ loại đủ kiểu nhẹ công việc cố máy, Uy Thông ở phương diện này hẳn chính là Đại Hưu khả vi. Ai nói không phải a? Từ căn nguyện rậm chân nói, thế nhưng là, chúng ta đi tìm những thứ này đồ điện gia dụng xí nghiệp, nhân ra quá thiếu dịch, chúng ta chưa từng có cứng rắn quan hệ, rất khó đánh vào cái nghề này, a ta nhớ được Lâm Tổng Hán Hoa trong tập đoàn, cũng có một khối là làm đồ điện gia dụng a, các ngươi nơi đó có hay không tương ứng thiết bị nhu cầu a? Lâm Chấn Hoa cười nói, "Nhà của chúng ta cư công ty cùng làm lệnh thiết bị công ty đều làm đồ điện gia dụng, bất quá, bọn chúng cần thiết bị không có nhiều, quanh năm suốt tháng, muốn đổi mới thiết bị cũng liền 10, 20 triệu, có một chút cũng là các ngươi Huy Thông không làm được, chân chính có thể xin các ngươi Huy Thông làm, ta đoán chừng liền 100 vạn đều không đến được." "100 vạn cũng thành à, chúng ta đều muốn đến bộ dáng này, không dám cầm con rồi không làm thì ta." Từ Căn Nhật nói, chừng trăm vạn nghiệp vụ không đủ để nhượng công ty của no nhưng cuối cùng hơn không có nghiệp vụ a." Tư Tổng đem chúng ta so sánh con rồi thị, có thể rất dễ cho ta thật mất mặt a. Lâm Chấn Hoa trêu nói, Hắn ngăn cản tự hiểu lỡ lời, đang định nói xin lỗi từ căn nguyện, chỉ chỉ trên một bảng khác một vị trẻ tuổi nữ sĩ nói, "Từ tổng, liên quan tới đồ điện gia dụng xí nghiệp sự tình, ngươi tìm ta là tìm sai người, ngươi cần phải tìm vị kia." Nam Kinh Xây Khang Gia Điện Thương thành tổng tài của An Nhạn luật sư, quốc nội hơi có chút thực lực đồ điện gia dụng xí nghiệp, nhưng không có dám không mua món nợ của nàng a. Thứ căn nguyện giật mình nói, "A, vị kia chính là sao cuối cùng a, thế mà lại còn trẻ như vậy. Ta là kính đã lâu đại danh của nàng, cho tới bây giờ cũng không có duyên quen biết A Lâm tổng, có thể hay không làm phiền ngươi thay ta cho nàng dẫn kiến một chút, nếu như nàng nguyện ý giúp chúng ta, Vậy tùy nói một câu, liền hơn hẳn chúng ta chạy chân gà a. Lâm Trấn Hoa gật gật đầu, hướng về phía An Nhạn hô một tiếng, "Nhạn tử, thuận tiện ghé qua đó một chút sau, giới thiệu cho ngươi một vị bằng hữu." An Nhạn đứng thanh tới, bưng lắp giáp nửa chén rượu chát cái chén đi đến Lâm Trấn Hoa trước mặt, chưa từng mở miệng, trên mặt trước tiên mang theo nụ cười, ôn nhu hỏi, "Lâm ca, ngươi phải cho ta giới thiệu bằng hữu gì à? "Vị này là uy thông tin công máy móc công ty từ căn luận, từ tổng." "Công ty bọn họ là chuyên môn làm nhẹ công việc cơ giới, nhạn tử, ngươi xem một chút các hợp tác trong xí nghiệp, có cần hay không đổi mới cô máy, có thể giúp tử tổng liên lạc một chút." Lâm Chấn Hoa nói, lần này cố máy ngành nghề phát triển chiến lược nghiên thảo hội, cùng An Nhạn đương nhiên là không có quan hệ gì. Bất quá, buổi tối hôm nay uống rượu, Lâm Chấn Hoa vẫn là chuyên môn đem đang tại Bắc Kinh tuần sát đại lý An Nhạn gọi tới, cái này cũng là thế lực của hắn, hắn cần bày ra cho mọi người xem, lấy kiên định đám người đối với Hán hoa lòng tin. Sau cuối cùng, ta đối với người là một mực kiểu ngưỡng đại danh, hôm nay tương kiến, thực sự là tam sinh hữu hạnh. Thứ căn nhẫn vội vàng vươn tay ra, muốn cùng An Nhạn nắm tay. Bất quá, tay của hắn ngã vào một nửa, lại có chút chần chờ, không biết dạ này tùy tiện cùng một vị trẻ tuổi nữ sĩ nắm tay phải chăng lễ phép. An Nhạn cười đưa tay ra, cùng từ căn nhuận tay nhẹ nhàng đụng một cái, sau đó nói: "Từ tổng là Lâm Ca bằng hữu, vậy cũng là bằng hữu của ta, về sau ngươi kêu ta nhạn tử liền tốt, không cần quá khách khí." Lâm Trấn Hoa khí chẳng thực sự là quá đủ, một vị như vậy thành công nữ cư nhân, bởi vì Lâm Trấn Hoa một câu giới thiệu, liền cho phép đối phương xưng hô mình biệt danh, cái này cần là bao lớn mặt mũi a từ căn nhượn cảm kích sau khi, cũng còn biết phân thấp, hắn nào dám thật sự xưng an nhạn vì nhạn tử. Hắn biết, Nam Kinh Xây Khang gia điện cùng Thượng Hải Đại Hùng đồ điện gia dụng, đó là quốc nội đồ điện gia dụng tiêu thụ hai đại cực đầu, quốc nội đồ điện gia dụng công ty cũng là muốn mịnh lấy bọn hắn. chỉ cần an nhạn nguyện ý tại những cái kia đồ điện gia dụng công ty trước mặt thay Huy thông công ty nói một câu, coi như nhường tử căn nguyện gọi an nhạn làm cô lái mãi, mãi, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Như vậy đi, Từ ca, ta lưu một cái danh thiếp cho ngươi, nếu như ngươi nhìn kỹ sĩ nghiệp nào, muốn liên lạc một chút, liền cứ gọi điện thoại cho ta, ta thay các ngươi trước tiên đánh cái bắt chuyện, hẳn chính là có thể. Bất quá, tiểu muội cũng nói rõ mất lòng trước được lòng sau, được hay không? Tiểu muội cũng không dám đảm bảo a. Chỉ cần sao luôn có thể thay chúng ta trả hỏi, đó chính là tuyệt đối không có vấn đề. Từ căn tiếp nhận an nhạn đưa tới danh thiếp, chỉnh tọng vào gián ngực trong túi. Tiếp đó tự nhiên cũng là liền làm ba ly lớn rượu, để mà biểu thị kính ý lấy được Lâm Chấn Hoa liên quan tới nghiệp vụ hứa hẹn sau đó, Từ Căn nhuận cùng Bao Quang Minh liền hoàn toàn đem trên lầu Hàn Dục Nhân quyến mất. Kỳ thực, coi như bọn hắn còn có thể nhớ kỹ, bọn hắn cũng sẽ không ném Lâm Chấn Hoa về lại trên lầu đi bồi Hàn Dục Nhân. Hàn Dục Nhân không quen nhìn Lâm Chấn Hoa, điểm này Từ Căn Nuận cùng Bao Quang Minh là biết đến, bọn hắn tất nhiên lựa chọn quy ý đến Lâm Chấn Hoa dưới cờ, tự nhiên là không tốt lại đi cùng Hàn Dục Nhân dây dưa không rõ. Từ, bao người một đi không trở lại, trên lầu trong nhã gian liền xuất hiện một chút cục diện lúng túng. Kế hai vị này sau đó Mấy vị khác bồi tiếp Hàn Dục Nhân xuống trượng, quản lý cũng nhao nhao mượn cớ chạy ra ngoài, chạy đến dưới lầu tới thám thính tin tức. Kết quả, nghe đến, bọn hắn sẽ không nghĩ lại đến lầu đi, từ, bao hai người làm mẫu tác dụng quá mạnh mẽ, những người khác đều không đốc, tự nhiên cũng đều biết nên như thế nào chọn một bên. Hàn Dục Nhân uống là rượu bờn, đầu óc uống có chút choáng, thế mà không có chú ý tới trong nhã gian người càng đi càng ít. Thang đến cái cuối cùng cùng hắn nhân cũng chuồn mất, hắn tìm không thấy người cho mình rót rượu, lúc này mới tỉnh ngộ lại, không khỏi giận tím mặt, hướng về phía ngoài cửa hô, "Phục vụ viên, phục vụ viên." Quán ăn này phục vụ trình độ vẫn đủ cao. Nghe được trong phòng kêu la, canh giữ ở cửa phục vụ viên lập tức đẩy cửa đi vào, "Tao nhã lệ phép vấn đạo, tiên sinh, ngài có phân phó gì sao? Chúng ta căn này người bên trong đều đi nơi nào?" Hàn Dục Nhân vấn đạo. Phục vụ viên sững sốt một chút, trong lòng tự đủ những người này đi nơi nào, ta làm sao biết, các ngươi không phải một đường sao? Hắn nhìn trống rông gian phòng, do dự nói, "Có phải hay không mấy vị kia tiên sinh uống xe, đi về trước?" "Đây không có khả năng. Bọn hắn làm sao có thể đi về trước đâu?" Hàn Dục Nhân cả giận nói, "Ngươi đi xem, bọn họ có phải hay không trong nhà cầu đâu?" Phục vụ viên không thể làm gì khác hơn là nắm lỗ mũi chạy đến nhà vệ sinh đi dạo qua một vòng, tiếp đó trở lại báo cáo đạo, "Tiên sinh, trong nhà vệ sinh không có các người phòng nhân." Thực sự là quá mức. Hàn Dục Nhân vô bàn mắng. Tất cả mọi người chạy, còn lại hắn một cái người cô đơn, rượu này cũng không cách nào uống. Hắn đứng lên đi ra phía ngoài, vừa đi còn bên cạnh giao phó đạo, "Ta đi trước, nếu như bọn hắn trở về, liền nói cho bọn hắn nói, ta nói, bọn hắn quá mức." "Tiên sinh, ngài không thể đi." Phục vụ viên bất động thanh sắc giơ ra một cái tay, hương ngăn Hàn Dục Nhân. "Vì cái gì?" Hàn Dục Nhân không hiểu vấn đạo. Phục vụ viên nói: ngài còn chưa trả sổ sách đâu sáu. 514 498 hạng tao vây xem 498 hạng tao vây xem thanh toán. Hàn Dục Nhân giống như là nghe một cái thiên phương dạ đàm đồng dạng, tại sao muốn ta trả sổ sách? Thiên sinh, tại chúng ta ở đây, ăn cơm 6, chính là muốn thanh toán. Phục vụ viên biểu hiện so Hàn Dục Nhân còn mệt hoặc, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, cái này hẳn chính là một cái thưởng thức á toa, coi như bây giờ là bữa ăn tối, cũng không thể miễn phí a. Trong phòng người đều tổ không, ngươi là cái cuối cùng đi, ngươi không trả nợ, ai tính tiền? Ta là bị người khác mời đến ăn cơm, hẳn chính là mời ta nhân thanh toán. Hàn Dục Nhân rất có thân phận giải thích đạo. Phục vụ viên lấy tay so sánh hoạch, "Tiên sinh, ngượng ngủ, các ngươi phòng chỉ còn lại một mình ngươi, ngươi nói là người khác mời ngươi ăn cơm, nhưng là bọn họ bây giờ cũng không ở a." Hàn Dục Nhân rượu lập tức tỉnh một nửa, hắn bắt đầu rõ ràng chính mình tình cảnh. Cũng không phải sao, từ căn nguyện đám người này nói mời hắn ăn cơm, thế nhưng là nhân ra dù sao chạy trước rơi mất nhà, nhà hàng đương nhiên là tìm cuối cùng người rời đi thanh toán. Chỗ chết người nhất chính là, bởi vì biết là người khác mời khách, cho nên Hàn Dục Nhân bên cạnh căn bản cũng không có mang tiền, hắn đưa đến Bắc Kinh tới thư ký cũng bị hắn đuổi đi tự do hoạt động. Hắn căn bản là không bỏ ra nổi tiền để lại thọ. Như vậy đi, trước tiên đi lại sổ sách, ta ký tên, quay đầu chờ chúng ta người của phòng làm việc tới kết. Hàn Dục Nhân nghĩ đương nhiên nói, hiện tại chính mình nhà máy chúng quanh nhà hàng lúc ăn cơm, ngẫu nhiên cũng gặp qua cần hắn chuyện thanh toán, hắn hết thệ cũng là ký sổ. Tại Tinh Bắc thị, mặt của hắn chính là thẻ tín dụng, chỉ cần hắn ký tên, không có nhà ai nhà hàng không nhận. Thế nhưng là, hắn quên rồi, ở đây cũng không phải Tinh Bắc thị, mà là Bắc Kinh, không có ai biết hắn là người thế nào. Xin lỗi, tiến sinh, chữ ký của ngài sao? E rằng không được. Phục vụ viên khách khí nhưng lại kiên quyết nói, Vì cái gì? Bởi vì chúng ta không biết ngươi là ai, nếu như xấu. chúng ta đi đâu tìm ngươi đi a. Ta là tinh bắc cơ giới hạng nặng công ty giám đốc Hàn Dục Nhân, ngươi đến máy móc ủy đi nghe ngóng, bọn hắn đều biết ta." Hàn Dục Nhân nói. "Xin lỗi, bây giờ máy móc ủy có thể đã tan việc, chúng ta tìm không thấy người nghe ngóng." Phục vụ viên Cố Trâm nói. "Muốn nói máy móc ủy, phục vụ viên thật đúng là nhận biết mấy người, bất quá lúc này, nhường hắn đi cái nào tìm máy móc ủy nhân đến cho Hàn Dục Nhân học thuộc lòng xét đâu. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ các ngươi còn nghĩ đem ta giữ lại sao?" Hàn Dục Nhân chưa từng có gặp được dạng này quẫn cảnh. Hắn mang theo mùi rượu nói, "Các ngươi không nên quá phận, có tin ta hay không tìm cục công thương đem các ngươi trả phong. Cái uy hiếp này tại tinh Bắc thị có thể là có tác dụng, nhưng đây là Bắc Kinh, huống chi, có thể mở ở ba dặm sông loại này các bộ và hội bàn trung ương tụ tập địa phương nhà hàng, cũng sẽ không là không có có chút điểm bối cảnh, cho nên phục vụ viên trực tiếp đem Hàn Dục Nhân mà nói trở thành không khí. Hắn không có nói thêm cái gì, chỉ là dùng nụ cười ấm áp hướng về phía Hàn Dục Nhân, trong ánh mắt buộc lộ ra ngoài rất ý tứ minh bạch, thanh toán, bằng không, hừ hừ 6. Như vậy đi, ta đem đồng hồ đeo tay áp tại các ngươi ở đây, được hay không? quay đầu để cho ta thư ký mang tiền tới chuộc Hàn dục nhân bất đắc dĩ, từ cổ tay bên trên cởi xuống đồng hồ tay của hắn chuẩn bị giao cho phục vụ viên phục vụ viên xem khối kia bày tỏ Lắc lắc đầu nói các người hết thể ăn 1.300 khối tiền một khối này đồng hồ không đủ không đủ đây là Thụy sĩ lãng cầm bày tỏ ít nhất cũng đáng 10 bữa cơm tiền Hàn dục nhân không thể nhịn được nữa hô phục vụ viên nói có lỗi với tiên sinh ta không biết khối đồng hồ này trị giá bao nhiêu tiền bất quá ta trên mặt đất b ra gặp qua cùng cái này không sai biệt lắm bày tỏ mới 35 khối tiền cho nên đi 6 vô cùng nhục nhã A Hàn Dục Nhân ở trong lòng Têu Gạo, ta đường đường một cái phó bộ cấp cỡ lớn xí nghiệp tổng giám đốc, làm sao có thể mang một khối 35 đồng tiền bày tỏ. Thế nhưng là, chuyện cho tới bây giờ, hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi a, ngươi nói làm thế nào chứ? Trên người của ta không mang tiền, các ngươi lại không thu ta bày tỏ, lại không muốn đi tìm người tới chứng thực thân phận của ta, ngươi nói, định làm như thế nào? Hàn Dục Nhân cuối cùng vỏ đã mẹ không sợ rơi, hắn lúc này mới minh bạch một cái đạo lý, vì sao kêu rơi ma phượng hoàng không bằng gà a, rời đi hắn đùng giả, rời đi thư ký của hắn, lại đi hắn đã từng hoạt động hoàn cảnh, hắn cùng một người bình thường không có bất kỳ cái gì khác nhau. Ngài mới vừa nói ngài là máy móc ủy nhân, dưới lầu những cái kia uống rượu cũng là tại máy móc ủy họ, ngươi có thể không thể mời bọn họ giúp ngươi thành toán đâu." Phục vụ viên hào ý nhắc nhở đạo. "Không, tuyệt không." Hàn Dục Nhân tuyệt đối cự tuyệt, hắn đã bị tại trong nhà hàng ở lại một đêm, cũng tuyệt đối không đi tìm dưới lầu những cái kia nhân băng lấy tính tiền, hắn cũng không thể nhường lầm Chấn Hoa đám người kia nhìn hắn chế giễu. Bất quá, sự tình phải không theo Hàn Dục Nhân ý nguyện mà thay đổi vị trí, quán ăn phục vụ viên cũng không hứng thú đổi tiếp hắn dùng giải, đồng thời cũng không dự định nhường hắn tại nhà hàng ngây ngốc một đêm. Một cái phục vụ viên trên lầu canh trừng Hàn Dục Nhân để tránh hắn chạy trốn đồng thời, một tên khác phục vụ viên chạy đến dưới lầu đi mời tới Hà Phi, hướng hắn nghe ngóng là phủ nhận thức trên lầu vị này dự định bệnh lên đơn khách nhân. "A, đây không phải Tinh Bắc công ty Hàn tổng sao? Các ngươi sao có thể chụp lấy Hàn tổng không để hắn đi đâu?" Hà Phi ở trong lòng nín một cười, trên mặt lại tràn đầy vẻ sợ hãi, "Hàn tổng, ngài là đi ra ăn cơm đã quên mang túi tiền đi." "Không quan hệ, không quan hệ, ngài bữa cơm này phí tổn, ghi tặng chúng ta sổ sách." "Hử?" Hàn Dục Nhân nặng nề mà từ cái mũi phun ra một hơi tới, giơ chân lên bước nhanh đi. Sương của hắn khí cũng không có cứng rắn đến cự tuyệt Hà Phi cứu, tất nhiên bộ dạng này quân hình dáng đã bị Hà Phi thấy được, hắn nếu ngươi không đi, nhưng chính là lưu lại mặc cho Lâm Chấn Hoa đem người vây xem. Ngày thứ hai, Hàn Dục Nhân không có tham gia sau này hội nghị, vội va đi. Thư ký của hắn cho Hà Phi đưa tới 1300 khối tiền, Hà Phi tự nhiên là cũng không chút nào khách khí nhận. Hàn Dục Nhân trở lại Tinh Bắc sau đó, tức giận đến bệnh nặng một hồi, hạ lệnh nếu như từ căn luận, Ba Quang Minh đợi người tới trong sưởng hiệp tác, hết thảy theo phạm pháp cương tử, trước tiên từ bảo vệ chỗ giữ lại thẩm vấn 2 ngày lại nói. Bất quá Hắn mệnh lệnh này cũng không có phát huy tác dụng, bởi vì từ, ba bọn người tỉnh rượu sau đó, nhớ tới đem Hàn Dục Nhân ném sự tình, biết mình đã đem Hàn Dục Nhân cho tội khổ, nơi nào còn dám tới cửa đi. Ha ha, các ngươi có thể quá thiếu đạo đức. Đây là Đàng Hoa Thanh đại học bên Hồ Sen, Lâm Vương Hoa nghe ca ca hướng nàng chuyện thuật Hàn Dục Nhân sự tình, cười ná nghiêng ngả ngửa. Mã Kiệt rất hải tử một hai tuổi đi theo huynh đệ này hai đằng sau, nghe cố sự này, cũng là hết sức vui mừng. Vị này Hàn tổng, thật sự là lòng dạ quá hẹp. Chúng ta cũng không có cùng hắn cạnh tranh ý tứ, thế nhưng là hắn lại lúc nào cũng đem chúng ta xem như uy hiếp. buộc đại gia chọn một bên đứng đội cuối cùng chỉ có thể để cho mình biến thành một cái người cô đơn Lâm Trấn Hoa nói bất quá các người hán Hoa đáp ứng hướng khác xí nghiệp chuyển chuyểnượng điều khiển kỹ thuật số kỹ thuật chuyện này Diêu lão sư đánh giá cao vô cùng đâu hắn nói đây là một kiện ích nước lợi dân đại hảo sự Lâm Phương Hoa đối với ca ca nói Lâm Phương Hoa nói diêu lão sư tự nhiên là Lâm Trấn Hoa kiếp trước đạo sư diêu hạc lương truyền thụ cho lão gia từ bây giờ đã về hưu nhưng vẫn bị cơ giới hệ mời trở lại trở về đảm nhiệm điều khiển kỹ thuật số việc nghiên cứu kỹ thuật chủ nhiệm Nghiên cứu này chỗ cùng Hán Hoa ở giữa liên hệ vô cùng mật thiết, sở nghiên cứu vì Hán Hoa cung cấp kỹ thuật ủng hộ, Hán Hoa thì làm sở nghiên cứu cung cấp tài chính cùng với cô máy sản xuất và sử dụng trong thực tiễn quý giá số liệu. Từ nơi này trong sở nghiên cứu bồi dưỡng ra được nghiên cứu sinh, sau khi tốt nghiệp, không sai biệt lắm có một ba đến rồi Hán Hoa kỳ dường công ty. Bây giờ phiền phức chính là điều khiển kỹ thuật số tâm phiến vấn đề. Nhiều như vậy xí nghiệp sản phẩm đều phải chuyển hướng điều khiển kỹ thuật số, tâm phiến cầu lượng không nhỏ a. Lâm Chấn Hoa thở dài nói, chúng ta quốc nội tâm công nghiệp, thật có điểm theo không a. Không có cách nào, từ từ sẽ đến a. Mã Kiến nói. Dưới mắt chúng ta có tư gia trở cùng Nhật Bản cờ hở nở cho chúng ta cung cấp tâm phiến, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn chúng nên sẽ không chặt đứt cho chúng ta cũng ứng. Chúng ta đem những này trung tiểu xí nghiệp đoàn kết lại về sau, cùng hai nhà này vốn để đàm phán cũng càng hùng hậu. Đúng vậy à, tập thể đàm phán điểm số tán đàm phán tốt, miễn cho bị người khác đập tan từng cái. Lâm Chấn Hoa đạo, bất quá, dù sao cũng là bị người quản chế a, nếu như chúng ta mình không thể giải quyết tâm phiến vấn đề, sự phát triển của tương lai lúc nào cũng tổn tại uy hiếp, cái này gọi là làm cái gì cái gì chỉ kiếp tới. Thanh kiếm đã mồ ý là thời khắc tồn tại nguy hiểm. Mạc nói: Đoạn thời gian này hắn đang cố gắng học tập như thế nào là một cái ba ba tốt, nhìn không thiếu chuyện cổ én đận, chuyện cổ gì thần thoại Hy Lạp các loại, trình độ văn hóa tăng trưởng. Cho nên người liền để Giang Kiệt cùng Mầm Tiểu Quỳnh hai đứa bé này đi học điện tử." Lâm Phương Hoa cười đối với ca Kaka nói, "Giang Kiệt cùng Mầm Tiểu Quỳnh là nhiều năm trước Lâm Trấn Hoa đến Hàn Sơn Hương đi thu nhận học sinh thời điểm gặp phải hai tên cô nhi, từ đó trở đi, Lâm Trấn Hoa vẫn tại phụng dưỡng lấy bọn hắn, cho bọn hắn ký sinh sống phí cùng học phí. Hai đứa bé này cũng là không chịu thua kém, lúc thi tốt nghiệp trung học lấy toàn bộ tầm dương thành phố tên thứ nhất cùng hạng nhì thành tích, song song thi đậu Hoa Thành Đại học." cũng không biết là lựa chọn của mình, vẫn là chịu đến Lâm Trấn Hoa ám chỉ, hai đứa bé này một cái lên điện tử cùng vô tuyến điện hệ xây dựng, một cái khác lên khoa máy tính, tuyên bố tương lai một cái làm phần cứng, một cái làm phần mềm, muốn giúp Lâm thúc thúc tố công không tâm phiến. Ta tiếc nối lớn nhất, chính là trước kia không có làm điện tử sản nghiệp a. Lâm Trấn Hoa cảm thán nói, nếu như ta trước kia đem đi đeo, Đức Châu tâm phiến các loại công ty thu mua thì tốt biết bao. Lâm Phương Hoa khinh thường quệ miệng đạo, "Ca, ngươi thật sự cho rằng ngươi thiên tài a, ngươi lúc kia biết in theo sao? Ta nhớ được, khi đó lý tưởng của ngươi chính là giúp ta làm một cái nồi cơm điện, kết quả còn chưa làm thành." là mua một cái có sẵn cho ta. Ta bây giờ trở về nhớ lại tới, khi đó người Đoán chừng cũng liền hiểu những thứ này a. Lâm Chấn Hoa cười cười, không có trả lời em gái chất vấn. Tại hắn vừa mới xuyên qua đến cái thời không này lúc tới, hắn cùng với thời đại có 30 nhiều năm tri chi thức chiến lệnh, khi đó nếu như hắn nói Intel làm sao như thế nào, đoán chừng đại đa số người đều sẽ cho là hắn là nói bậy. Cũng may mắn Tiểu Phương là một cái so sánh thua lỗ cô đường, coi hắn là năm đã nói cũng làm trở thành con lạc, bằng không, bây giờ tinh tế hồi tưởng lại, e rằng không khó phát hiện người ca, ca này kỳ thực là một cái người xuyên việt. Đương nhiên Lâm Trấn Hoa nói tiếp nối trước kia không có thu mua Intel, cũng chỉ là thuận miệng phát một cái cảm khái mà thôi, hắn trước kia bất quá là từ tư ra bỏ nhị công ty trong tay lường gạt 20 vạn Mỹ nguyên tới, nào có thu mua Intel thực lực. Hiện tại nói cái gì cũng không kịp, muốn phát triển quốc gia chúng ta điện tử sản nghiệp, chỉ có thể dựa vào giang kiệt cùng mầm tiểu quỳnh bọn hắn người thế hệ này. Bất quá, chúng ta thay bọn hắn đã hào liễu cơ sở, bọn hắn ít nhất có thể thiếu phấn đấu 20 năm. Lâm Trấn Hoa tràn đầy phấn khởi mà mặc sức tưởng tượng đạo. 6 515 499 cảm tình dối giám 499 cảm tình dối giám lâm chấn hoa tại cùng mỗi mội, mội phu, cháu ngoại trai nữ cùng một chỗ hưởng thụ niềm vui gia đình, tại Hà Hải Phong nhà bên trong, nhưng là một phen khác đẻ nén không khí. Xem xong sao? Hà Hải Phong trong thư phòng mặt đen lên đối với Hà Lam vấn đạo, tại hắn bên người, ngồi phu nhân của hắn Phạm Tuyết Phân, nhìn cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ ưu sầu dáng vẻ. Hà Lam tay run run bên trong một phong thư, giấm chân hô, là ai thất đức như vậy à? Sao có thể dạng này bố trí ta và lầm Ba ba, ngươi nói cho ta biết, cái này phong thư mật danh là từ đâu tới, ta nhường Trần Quân Ca thu thập viết thư nhân đi." Hỗn náo. Hạ Hải Phong cả giận nói, "Trần Tiên là ngành an ninh quốc gia nhân, là ngươi tùy tiện có thể gọi đi giúp ngươi làm cho Hà giận. Lại nói, cái này không quan viết thư nhân sự tình gì, ta chỉ hỏi ngươi, trên thư nói, có phải hay không tình hình thực tế? Cái này thuần túy là nói bậy nói bạn, nói ta và Lâm Ca không hề đang lúc quan hệ, còn nói Lâm Ca có ý định câu dẫn ta, là vì đạt được ngươi ủng hộ, đây không phải nói hiệu nói vừa sao? Muốn nói câu dẫn, là ta câu dẫn Lâm Ca còn tạm được." Hà Lâm nói. Phạm Tuyết Phân cũng giận Lam Lam, ngươi một cái nữ hài tử, sao có thể nói như vậy? Ngươi nói ngươi và Tiểu Lâm Khở Lĩnh thanh bạch liên tốt, sao có thể nói là ngươi câu dẫn Tiểu Lâm Khở Lĩnh đâu? Loại lời này chuyển đi, ngươi về sau còn thế nào là người? Ha Hải Phong đạo, Tiểu Lâm Khở Lĩnh đối với Lam Lam cảm tình, chính là ca ca đối với em gái cảm tình, điểm này ta là hoàn toàn rõ ràng. Viết thư nặc danh nhân, trực tiếp đem tin gửi cho ta, nó mục đích hết sức rõ ràng, đó chính là muốn tìm phát ta và Tiểu Lâm Khở Lĩnh quan hệ. Đến nỗi là ai viết phong thư này, ta không dùng trà cũng biết. Nhất định là lần này cố máy chiến lược nghiên thảo hội bên trên bị Tiểu Lâm Khở Lĩnh đoạt danh tiếng những cái kia trong sí nghiệp nhân, chính bọn hắn không muốn phát triển, mỗi ngày suy nghĩ như thế nào từ quốc gia thu được chính sách ủng hộ. Cho nên, trong mắt bọn hắn, Tiểu Lâm Khở Lĩnh có thể lấy được thành tích như vậy, nhất định là cùng ta cái này kế ủy phó chủ nhiệm ủng hộ có liên quan. Đúng vậy nha, bọn hắn chính là ghen ghét Lâm ca, mới bịa ra dạng này lời đồn. Hà Lam hiền hòa đạo. Nhưng mà 6. Hà Hải Phong chừng Hà Lam, nói, không có lựa làm sao có khói, nhân gia muốn biên lời đồn, hơn nữa dám ở trước mặt ta biên, dĩ nhiên chính là có một chút căn cứ. Lam Lam Ngươi không cảm thấy ngươi và Tiểu Lâm khờ lìn quan hệ trong đó, hơi quá tại thân cận sao? Ngươi bây giờ đã là một cái nhanh 26 tuổi nữ hài tử, hơn nữa còn là độc thân, ngươi dạng này mỗi ngày cùng một cái người có vợ pha trộn cùng một chỗ, có thể trách nhân ra nói xấu sao? Thế nhưng là, ta cũng thích cùng lầm Ca cùng một chỗ đi. Hà Lam túi đầu xuống, dùng mũi chân nhẹ nhàng vạch lên mà, lúng ta lúng túng nói, "Lam Lam, ngươi cũng lớn rồi chứ đâu con nhỏ, cũng nên tìm bạn trai, sớm một chút thành ra. Phạm Tuyết phân khuyên Hà Lam minh sắp nói, "Ta tìm không thấy. Vì cái gì?" Phạm Tuyết vấn đạo. Cố Lâm ca tại nơi bảy, những thứ khác Nam Hải tử, ta đều chứng mắt. Cái này 6. Phạm Tuyết phân bị chặn họng đùi hắc, không thể làm gì khác hơn là quay đầu nhìn lại Hà Hải Phong. Luộn xộn cái gì? Hà Hải Phong đạo, Tiểu Lâm Khở Lĩnh đích thật là rất ưu tú, thế nhưng là, giống hắn như vậy ưu tú nam hải tử, chẳng lẽ liền một cái cũng không có? Ngươi điều kiện bản thân cũng không kém, đại học danh tiếng tốt nghiệp, đơn vị làm việc cũng không tệ, bối cảnh gia đình cũng không tệ, chẳng lẽ liền không tìm được một người giống Tiểu Lâm Khở Lĩnh ưu tú như vậy nam tử? Tìm không thấy. Hà Lam Cố chấp nói, "Cha, ngươi là kế phó chủ nhiệm." Nếu không thì, ngươi thông qua các ngươi kế ủy hệ thống giúp ta tìm một tìm, xem toàn Trung Quốc còn có hay không giống Lâm Ca nam nhân ưu tú như vậy. Hà Hải Phong suýt nữa bị tức cơ tìm tắc nghẽn, thế nhưng là, đối với dạng này một cái từ nhỏ luôn chiều hư nữ nhi, hắn thật đúng là không có biện pháp gì. Hắn chìm xuống, nói, trường học các ngươi nhiều như vậy đồng học, cũng không thể cũng không bằng Tiểu Lâm Khả Lìn a. Tỷ Như Hoàng Cương, ta cảm thấy cũng rất không tệ đi, trên nhiều khía cạnh kiến thức cũng không thua kém Tiểu Lâm Khả Lìn. Đương nhiên, ta cũng chỉ là lấy một thí dụ, ta biết Hoàng Cương đã có bạn gái. Hà Lam đạo, Hoàng Cương đương nhiên là không tệ. Nếu không thì ta cũng sẽ không cổ động Trương Quỳnh đuổi theo hắn. Thế nhưng là, cùng Lâm Ca so, ta cảm thấy Hoàng Cương vẫn là ít một chút nam tử hán khí phách, quá nương nương khí. Ta coi như tiểu Lâm Khởn Lỉnh là trung hoa Trung Quốc yếu tú nhất nam hải tử, thế nhưng là, hắn đã kết hôn rồi, thậm chí có hài tử, hơn nữa ngươi Hỏa Dương Ân quan hệ cũng phi thường tốt, Người cuối cùng sẽ không muốn đi làm bên thứ ba chân chân, phá hư gia đình của hắn a." Hà Hải Phong nói. "Hà Lam lão đầu, ta đương nhiên sẽ không làm như thế, ta biết Lâm Ca là một cái đối gia đình vô cùng trung thành người, nếu như hắn phản bội Dương Hân, ta cũng sẽ cùng hắn tức giận. Vậy không phải?" Hà Hải Phong nghĩ đương nhiên nói, nếu là dạng này, vậy ngươi liền phải đem Tiểu Lâm khứa lịn xem như một cái bình thường bằng hữu, tiếp đó đi tìm thuộc về mình bạn trai, sớm một chút lập gia đình, đại gia vẫn là có thể làm bạn tốt đi. Ta không muốn tìm." Hà Lam nói, trong tim ta đã rung không được nam nhân khác, dù cho ta miễn cưỡng tìm một cái chỗ vụ, ta cũng sẽ không quên Lâm ca, này đối người khác không công bằng. Cái kia sáu, vậy ngươi định làm như thế nào?" Phạm Tuyết phân gấp, đây coi là chuyện gì a nói thật, nếu như Hà Lam thật có thể đem lầm Chấn Hoa từ Dương Hấn nơi đó lại ra tới, phân mặc dù cảm thấy không quá đạo đức, nhưng xuất phát từ lòng thương con, chắc chắn cũng là sẽ ủng hộ. Nhưng nghe nữ Nhi ý tứ này, tựa như là dự định tuân tình ý tứ A quả nhiên, Hà Lâm đáp, "Cha, mẹ, các ngươi cũng đừng thay ta lo lắng, ta chắc chắn sẽ không đi phá hư Lâm ca gia đình. Thế nhưng là, ta liền là ưa thích Lâm ca, ta không phủ nhận điểm này. Ta nghĩ ta cả đời này cũng không kết hôn, cứ như vậy trông coi Lâm ca, nếu như hắn nguyện ý, ta liền cho hắn làm tình nhân, lòng ta cam tình nguyện." Hỗn náo. Hạ Hải Phong đỗng nhiên vũ bàn một cái, đem đồ trên bàn đều đập đến loạn sáng ngời, "Ngươi nói cái gì lời hồ chứng, còn còn còn xấu?" Còn cho tiểu Lâm khỡ lìn làm tình nhân, ta nhìn ngươi chính là bị phương Tây tư tưởng cho độc hại. Cái này có gì không được? Ta lại không hòa Dương Hân tranh cái gì, chính ta nghĩ Lâm ca còn không được sao? Ta làm được tính toán cú hảo, các ngươi còn muốn ta làm như thế nào đi?" Hà Lam vùng trong nước mắt nói. Tại Hà Lam trong lòng, cảm thấy mình đã là đủ quyất. Nàng một cái đại cô nâng ra, dung mạo xinh đẹp, bối cảnh cũng tốt, thật muốn mặt dày mày dặn cậy Dương Hân gấp tưởng, chưa hẳn liền không thể được như ý thế, nhưng là nàng không có làm như vậy, nàng chưa từng có châm ngòi qua Lâm trấn Hoa hỏa Dương Hân quan hệ, nàng mỗi một lần gặp Dương Hân thời điểm đều thân thân nhiệt nhiệt, nói đến khó nghe một điểm, đơn giản giống như một cái tiểu thiếp tại chính thất trước mặt mượn sủng. Nàng toán tính gì nha, không phải liền là không muốn thương tổn Lâm Trấn Hoa sao? Có người nào phạm vào thâm mến bệnh nữ hài tử có thể làm được so với nàng tốt hơn? Thế nhưng là, nàng thụ tuụy khuất lớn như vậy, thế mà không ai lý giải nàng. Lâm Trấn Hoa không chấp nhận nàng, phụ mẫu cũng không thể dễ dàng tha thứ nàng làm như vậy, thậm chí còn có người viết thư nạp danh đến phụ thân nơi nào đầy tung tin đồ nhảm. Nàng đến cùng có lỗi gì, chẳng lẽ ưa thích một người cũng là một loại sai sao? Thế nhưng là, ngươi lúc nào cũng muốn thành nhà a? Phạm Tuyết Vân khuyên giải nói, "Ngươi bây giờ đều nhanh 26 tuổi, coi như bây giờ lưu hành một thời kết hôn muộn, ngươi cũng coi như là đủ chậm. Nếu như ngươi bây giờ có một bạn trai, dù là nói bởi vì bận rộn công việc mà kéo lên một, hai năm, chúng ta cũng không lo lắng. Thế nhưng là ngươi bây giờ ngay cả một cái bạn trai cũng không có, dạng này tổng hòa tiểu Lâm khở lịn xen lẫn trong cùng một chỗ, về sau làm sao bây giờ? Ta nói, ta không kết hôn, ta chỉ có một người qua." Hà Lâm nói, "Chờ các ngươi đều già rồi, ta vừa vặn trong nhà chiếu cố các ngươi." Như vậy sao được đâu? Nào có không kết hôn nhân a? Phạm Tuyết Đương nhiên là có không kết hôn, nhân nhân ra còn là một cái nữ trung hào kiệt đâu, so với ta cha danh khy còn lớn hơn." Hà Lam nói. Hà Hải Phong khoát khoát tay, không để Hà Lam tiếp tục nói hiệu nói vẩn xuống, hắn nghĩ nghi, nói, "Lam Lam, của cá nhân ngươi cách sống lựa chọn như thế nào, chúng ta làm cha mẹ cũng không thể miễn cưỡng. Chính như như ngươi nói vậy, nếu như ngươi không thể thả phía dưới tiểu Lâm Cợ Lệnh, như vậy dù cho miễn cưỡng tìm người kết hôn, cũng không nhất định sẽ hạnh phúc. Thế nhưng là, ngươi bây giờ loại trạng thái này đã ảnh hưởng đến tiểu Lâm Cợ Lệnh, chẳng lẽ hy vọng tiểu Lâm khở lịn chuyện nghiệp bởi vì ngươi quấy nhiễu mà chịu đến ngăn trở sao?" Hà Lâm Phing ạ, vấn đạo như thế nào? Cha, ngươi lại bởi vì cái này phong thư nặc danh mà thay đổi đối với Lâm cả Thái độ sao? Hà Hải Phong lắc đầu, ta sẽ không, đừng nói ta biết Tiểu Lâm Khở Lĩnh cùng ngươi ở giữa cũng không có quan hệ thế nào, coi như thật sự Tiểu Lâm Khở Lĩnh đối với ngươi có gì không hợp vừa cử động, ta cũng sẽ không vì vậy mà đang làm việc bên trong làm có hắn. Công và tư quan hệ, ta vẫn vẫn rõ ràng. Cái này không thì phải sao? Hà Lâm đạo. Hà Hải Phong đạo, mặc dù ta sẽ không quan tâm, thế nhưng là những người khác sẽ ra sao đâu? Nếu như đại gia cảm thấy Tiểu Lâm Khở Lĩnh tại sinh hoạt tác phong bên trên có vấn đề, Như vậy công tác của hắn có phải hay không sẽ phải chịu ảnh hưởng đâu? Còn có, người nghĩ qua không có, nếu như đồng dạng một phong thư, gửi đến rồi Dương Hân trong tay, nàng sẽ ra sao? Ai dám làm như vậy? Hà Lam Bạo khiêu đứng lên, đây là nàng chuyện lo lắm nhất. Hoàn toàn chính xác, nếu có người hướng Dương Hân cáo trạng, nói nàng cùng Lâm Chấn Hoa ở giữa có cái gì không đứng đắn quan hệ, Dương Hân có thể hay không để ý đâu. Mà Dương Hân một khi để ý, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến Lâm Trấn Hoa sinh hoạt, đây không phải Hà Lam hy vọng thấy sự tình. Tại trong mắt của nàng, Lâm Trấn Hoa là một cái xuất trá phong vân anh hùng, nàng không hy vọng nhìn thấy Lâm Trấn Hoa bị những gia trưởng này bên trong ngắn sự tình sở khốn nhịu. "Lam Lam, ta cảm thấy ngươi vẫn là tránh trước một đoạn thời gian a, nhưng có một số việc lắng động một chút. Ngươi còn nhỏ, chuyện tình cảm, ngươi đem nắm không tốt. Nếu như đại gia tách ra một đoạn thời gian, có thể ngươi sẽ đem chuyện này nghĩ rõ ràng." Hà Hải Phong nói. Hắn là một cái cơ trí người, hắn biết loại cảm tình này lên sự tình là không thể dựa vào thu bạo quan hệ đến giải quyết, chỉ có trước tiên thuyết phục Hà Lam rời đi Lâm Chấn Hoa một đoạn thời gian, mới có thể giải quyết vấn đề này. Đối với một cái si tình nữ hải tử tới nói, thời gian là tốt nhất giải dược. "Tốt ta, ta cũng không tiếp tục đi tìm Lâm ca." Hà Lam chán nản nói, hai hàng không chịu thua kém nước mắt theo gương mặt của nàng đổ rào rào mà chảy xuống. "Lam Lam, lùi một bước trời cao biển rộng, kỳ thực, trên thế giới này còn rất nhiều đáng giá ngươi đi truy cầu, đi lưu luyến sự tình." Hà Hải Phong đuốt Hà Lam đầu nói. Hà Lam đem mặt dán vào phụ thân ngực, hơn nửa ngày mới ngẩng đầu lên, đối với Hà Hải Phong vợ chồng nói, "Cha, mẹ, ta muốn tốt, ta muốn từ trước, đi Bắc Kinh một đoạn thời gian, đến một cái địa phương hoàn toàn xa lạ đi làm việc. Các ngươi không cần đi tìm ta." Ta sẽ đúng hạn cho các ngươi viết thư, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ sống được thật tốt, được không? 6. 516 500 VNĐ là 500 vị bên trong Thụy Lạp 6. Lâm ca, ta đi, xin tha thứ ta đi qua tùy hứng. Bất quá, mặc kệ ta đi tới chỗ nào đi, ta đều sẽ từ đầu đến cuối chú ý hán hoa, bởi vì đây là sự nghiệp của ngươi. Ta mỗi ngày đều sẽ vì ngươi cầu phúc, nguyện sự nghiệp của ngươi bừng bộ phát triển. Ta thật hận, thật tại sao mình không có sinh ở phương Tây, người Trung Quốc chúng ta sinh hoạt, thật là có quá nhiều áp Thích, không thể thích thông khoái, thật, không thể hận biết xấu. Vĩnh Viễn vĩnh viễn yêu ngươi làm làm lầm chấn hoa xếp xong hà lam gửi cho thư của hắn, thật dài thở ra một hơi, trong lòng dâng lên một hồi không rõ xấu não. Hắn nhớ tới tại rất nhiều năm trước, Hà Lam đã từng nắm Hà Hải Phong cho hắn sao tới qua một trường tay mình vẽ thiệp chúc mừng, phía trên nam nhân mặc lấy xuống phù hiệu cựu con trang, nữ hài tử thì ghim bím tóc nhỏ, trên mặt thoa màu đỏ. Hai người tay nắm tay, bên cạnh còn có một câu tiểu thì, cười mỉm mị, mị, cười mỉm mị, mị, người ta hữu nghị thật hiếm lạ. Khi đó, Hà Lam mới 11 tuổi, căn bản cũng không có thể hiểu được một cái nam nhân cùng một nữ nhân ở giữa hữu nghị là thế nào một chuyện. Chỉ chớp mắt, mười mấy năm trôi qua, Năm đó Lọ Li Chan, bây giờ đã lớn lên trưởng thành, biết được cái gì là tình yêu, đáng tiếc gã thích trêu cận vận mệnh con người, vậy mà lại nhường một cái cố sự trở nên như thế thêm mỹ. Thích, không thể thích thông khoái, thật, không thể thật biết. Các vị hành khách, ngài chỗ ngồi máy bay lập tức phải bay lên, xin ngài thắt chặt dây an toàn 6. Trong buồng phi cơ vang lên khách tỷ Ôn Nhu tiếng nhắc nhở, Lâm Chấn Hoa lung lay đầu, đem Hà Lam hình tượng từ trong đầu đuổi đi ra, tiếp đó thắt chặt bên hông dây an toàn. Bộ Ying 747 máy bay gào thét lên không mà lên, bay về phía đại dương bị ngã Lâm Chấn Hoa đích đến của chuyến này là ở xa Châu Nam Mỹ ủy bên trong Thụy Lạp. Tại Trừ Hồng Dương cùng Tả Chí Nghĩa hùng dưới sự cố gắng, ủy bên trong Thụy Lạp Công nghiệp Bộ cùng Hán Hoa Trọng Công tập đoàn ký tên 2 bộ 45 vạn bộ đại ethylen tiến tạo hợp đồng. Hạng mục áp dụng giao trị khóa phương thức, bên trong phương phải chịu trách nhiệm cung cấp toàn bộ thiết bị, cùng với khu xưởng cơ sở thiết thi cùng công trình kiến trúc xây dựng, mỗi một bộ hợp đồng kim ngạch đạt đến 10 ức USD cái này hai bộ đại ethylen thế nhưng là kiếm cũng dễ, bên trong chính phu vốn là định đem cái này hai bộ thiết bị giao cho nước Đức gạt tập đoàn tới tiến tạo. Kết Trừ Hồng Dương cùng Tả Nghĩa hùng ở tại bọn hắn đàm phán quá trình bên trong sinh sinh chen vào lấy số so hạt thấp 20 báo giá cùng với cung cấp 5 năm duy trì điều kiện, nhờ ủy bên trong Thụy Lạp phương diện từ bỏ hạt. Đương nhiên, ủy bên trong Thụy Lạp cùng là không thể đạt tới hợp tác hiệp nghị một nguyên nhân khác, ở chỗ ủy bên trong Thụy Lạp quốc nội đang tiến hành phái tả cách mạng, mà hạt chủ tịch là một vị cực hữu phần tử, loại này trong chính trị bất đồng cũng trực tiếp ảnh hưởng đến kinh tế hợp tác lên. Hán Hoa trọng công mình là ăn không vô cái này hai bộ đơn đặt hàng, 45 vạn tấn đại Etland kỹ thuật là Etland trạm thành quả, nắm ở hóa chất thiết bị liên minh tất cả cái xí nghiệp trong tay. Hán Hoa cầm tới đơn đặt hàng, chỉ là xem như cuối cùng nhận đầu thương, cụ thể đến các bộ đặt riêng chuẩn bị chế tạo. còn phải phân phối cho trong liên minh khác xí nghiệp, dính đến thổ xây các phương diện nhiệm vụ, còn muốn thành quốc nội công ty xây dựng tới tham dự. Làm cuối cùng nhận thầu thương tư vị là phi thường tuyệt vời, những cái kia trở lấy từ Hán Hoa trong tay tiếp túi xí nghiệp, cả đám đều đối với Hán Hoa ngoan ngoãn, Hán Hoa mặc kệ đưa ra yêu cầu gì, nhân ra đều sẽ vô điều kiện mà đáp ứng. Lâm Trấn Hoa có can đảm tại đêm hôm khuya khoắt gọi điện thoại tìm Hoàng Khánh Dư muốn nhiệm vụ, cũng là bởi vì trong tay nắm chặt phương bắc dầu thô máy móc nhà máy không cách nào cự tuyệt đơn đặt hàng. Chỉ là cái này hai bộ ủy bên trong Thụy Lạp Đại Phương Bắc dầu thô máy móc nhà máy liền có thể phân đến một lực thật đẹp nguyên phân nghịch, Lâm Chấn Hoa hướng Hoàng Khánh Dư chào hàng giá trị 600 vạn con chốt, Hoàng Khánh Dư tự nhiên là ngay cả một cái khái bán cũng không đánh đáp ứng. Chấn Hoa, một đường khổ cực. Lâm tổng, trên đường vẫn thuận lợi chứ? Hoàng xưởng trưởng, Cao trưởng xưởng, các ngươi khổ cực. Tại ủy bên trong Thụy Lạt thủ đô Ca ra các kính lợi ngồi ngôi phi trưởng quốc tế, Trừ Hùng Dương, Tả Chí Nghĩa Hùng mang theo một đám Trung Quốc, người Bản bên trong Thụy đang lối đi ra long trọng Lâm, Lâm đi tới ủy bên lạc, Dư Cao đốc mười mấy nhà cỡ lớn hóa đá thiết bị xí nghiệp trưởng, bọn họ đều là tới tham gia bộ môn khởi công nghi thức, thuận tiện bái phòng một chút địa phương kinh tế quan viên. Ủy bên trong Thụy Lạp là trọng yếu sinh dầu quốc, dầu thu hóa chất thiết bị nhu cầu là phi thường lớn. Tạ Trì, nghe Hồng Dương nói, lần này cầm xuống ủy bên trong Thụy Lạt hạ ngục, công lao của ngươi là lớn nhất, rất cảm tạ ngươi. Tại mọi người đồng loạt hướng đi bãi đậu xe thời điểm, Lâm Trấn Hoa có ý định cùng Tạ Trì Nghĩa Hùng đi cùng một chỗ, cùng hắn nói chuyện với nhau. Bởi vì đang tại đi bộ quá trình bên trong, Tạ Trì Nghĩa Hùng không có cách nào dừng lại đi tú lễ, bất quá hắn vẫn hướng Lâm Chấn Hoa thật sâu gật đầu một cái. Xin trọng nói, Lâm chủ tịch quá khách khí, ta bây giờ cũng là Hán Hoa Trọng Công một thành viên, ta làm, chỉ là ta bán chức công tác mà thôi. Có thể đem bản chức công tác làm tốt, liền vô cùng không dễ dàng. Lâm Trấn Hoa đạo, ngươi và tiểu tuyển thứ Lang tiên sinh, cùng với khác một chút Nhật Bản nhân viên, tại quá khứ hai năm bên trong công tác đều vô cùng xuất sắc, tập đoàn chúng ta tổng bộ cân nhắc, muốn đối các ngươi tiến hành một chút ban thưởng. Khen thưởng phương thức, trước mắt có hai cái suy nghĩ, một là trực tiếp dùng tiền thưởng phương thức, hai là hướng các ngươi phát một bộ phận ni hành trọng công nội bộ cổ phần. Hai loại phương thức, cá nhân ngươi có khuynh hướng loại nào? Ban thưởng. Tạ Chí Miễu Hùng có chút mình. Vì cái gì? Lâm Chấn Hoa đạo, liền vừa mới bắt xuống cái này hai bộ đại Etilen thiết bị tới nói, nó đối với chúng ta Hán Hoa trọng công ý nghĩa là phi thường lớn, ý nghĩa này không gần như chỉ ở tại thu được 20 ức đô la nghiệp vụ, càng quan trọng hơn ở chỗ chúng ta bởi vậy mà cậy ra Nam Mỹ đại môn. Có ủy bên trong thủy Lạp xem như là mẫu, tương lai chúng ta muốn tại cái khác quốc gia tiêu thụ cỡ lớn nguyên bộ dầu thô thiết bị, liền càng thêm dễ dàng. Xét thấy ngươi ở đây cái hạng mục đàm phán bên trong làm ra cống hiến trọng đại, trụ sở công ty chính quyết định tại ngươi bình thường trích phần trăm bên ngoài, mà khác hướng ngươi phát ra giá trị 100 vạn Mỹ nguyên ban thưởng. vấn đề hiện tại là người là hy vọng cầm tới tiền mặt, vẫn là cầm tới tương ứng phân ngạch cổ phần. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng cầm tới cổ phần." Tạ trí Nghĩa hùng nói. Lâm Trấn Hoa có chút ngợi, Tạ Chí Nghĩa hùng câu trả lời này, nhường hắn cảm thấy rất vui mừng, ý vị này Tạ Chí Nghĩa hùng đối với bị Hán Hoa Thu mua Sony hành trọng công là có lòng tin. Tạ Chí Nghĩa hùng tại Ni Hành Trọng Công Nhật Bản trong nhân viên ở giữa rất có một chút danh vọng, lựa chọn của hắn cơ bản có thể phản ứng ra số đông Nhật Bản nhân viên lựa chọn. Công tại 2 năm trước bị Hán Hoa Thu mua, một phần trong đó nhà máy bị phá dỡ đến rồi Trung Hoa Trung Quốc, hắn viện nghiên cứu cùng mặt khác hai nhà nhà máy còn lưu lại Nhật Bản. Nhi Hoành Trọng Công lần là một nhà đưa ra thị trường công ty, tại bị Hán Hoa thu mua lúc, mới thối lui ra khỏi thị trường vốn. Bây giờ, Nhi Hoành Trọng Công sinh sản đã khôi phục, bởi vì có thể thu được đến từ Trung Hoa Trung Quốc phương diện phối hợp, hắn sinh sản chi phí trên phạm vi lớn giảm xuống, sản phẩm cạnh tranh thị trường lực không ngừng nhắc đến cao, lợi nhuận tiền cảnh mười phần lớn. Dưới loại tình huống này, Hà Phi đang phụ cụ Lý Ni Nhi Hoành Trọng Công một lần nữa đưa ra thị trường chuyện nghi. Dựa theo Hán Hoa tập đoàn tổng bộ suy nghĩ, Nhi Công một lần nữa đưa ra thị trường sau đó, Hán Hoa đem giữ lại 51 cổ phần, lấy bảo đảm khống cổ quyền. còn sót lại 49 cổ phần hướng xã hội công chúng phát hành. Tại công chúng cổ phần bên trong, sẽ lấy ra một bộ phận tới xem như thí nghiệm công chức nội bộ cầm cổ, dùng ổn định một chút hạch tâm nhân viên. Bộ phận này hạch tâm trong nhân viên ở giữa, liền bao gồm Tả Trì Nghĩa Hùng. Tổng thể tới nói, Hán Hoa tập đoàn những cao quản đối với việc hành trọng công lưu lại Nhật Bản nhân viên vẫn là vô cùng hài lòng, người Nhật Bản quen thuộc tại phụ Tùng, đối đãi công tác hết sức chăm chú nghiêm cẩn, đây là bọn hắn điểm tốt. Muốn nói có gì thiếu sót, đó chính là sử thế phương pháp trải qua tại cứng ác, dùng tiếng Trung Quốc nói, gọi là trụ. Tả Trì, lần này các ngươi đang nói nghiệp vụ thời điểm là cùng ạ trực tiếp cứng đối cứng cạnh tranh, ngươi có cái gì lĩnh hội không có. Lâm Trấn Hoa đổi một cái chủ đề vấn đạo. Tả trí Nghĩa Hùng nghiêm túc hồi đáp, "À, kỹ thuật thực lực mạnh phi thường, so với chúng ta Hán Hoa trọng công mạnh hơn rất nhiều. Bọn hắn cung cấp hệ TI Land thiết bị phương án, so với chúng ta hảo, cái này cho chúng ta cùng ủy bên trong Thụy Lạp công nghiệp bộ đàm phán mang đến không thiếu chứng ngại. Cái này ta đã nghe nói." Lâm Trấn Hoa đạo. Tả Chí Nghĩa Hùng tiếp tục nói, "Bất quá, à thiết bị giá cả so với chúng ta cao hơn nhiều, nhất là dính đến lắp đặt, giữ gìn phương diện, nhân công của bọn họ giá cả không sai biệt lắm là của chúng ta 10 lần, đây là bọn hắn chứng ngại lớn nhất." cũng là chúng ta thủ thắng nguyên nhân. Trên thực tế, đi qua Nghi hành trọng công bại tại Hán Hoa trong tay, cũng là bởi vì nhân công chi phí quá cao. Tha thứ ta nói thẳng, chúng ta hoàn toàn dựa vào nhẹ vốn tới cạnh tranh, là không thể lâu bền, ta không biết Việt Nam thấp nhân công chi phí ưu thế còn có thể bảo trì thời gian bao lâu. Lâm Trấn Hoa đạo, Việt Nam nhân quân quốc dân sinh sản tổng giá trị chỉ có Nhật Bản, nước Đức 50 phần có 1, cho nên chúng ta công nhân tiền lương cũng chỉ có Nhật Bản, nước Đức 50 phần có 1, cái này cũng không kỳ quái. Phải chờ chúng ta nhân đều góp dân sinh sản tổng giá trị đề cao đến cùng Nhật Bản, nước như vậy, công nhân tiền lương trình độ mới có thể mở rộng. ta muốn, quá trình này có thể cần mấy chục năm a. Nếu là như vậy, ta cảm thấy, Hán Hoa trong tương lai trong vài năm, có khả năng sẽ đem tất cả nước Mỹ sự nghiệp cùng châu Âu xí nghiệp đều gạt ra châu Nam Mỹ, Nhật Bản xí nghiệp cũng không thể may mắn thoát khỏi." Tạ Chí Nghĩa hùng nói. "Đây cũng chính là ta hy vọng sự tình." Lâm Trấn Hoa không che giấu chút nào nói, mặc dù Tạ Chí Nghĩa hùng là một cái người Nhật Bản, nhưng hắn bây giờ là Hán Hoa nhân viên, Lâm trấn Hoa nhất thiết phải đem mình ý nghĩ nói cho hắn biết. Tạ Chí Nghĩa hùng lắc đầu, tỏ vẻ ra là một tia bất đắc dĩ, "Bất quá, hắn nhưng cũng đã là Hán Hoa nhân." Tự nhiên cũng chỉ có thể đứng tại Hán Hoa góc độ đi suy xét vấn đề, mà không thể lại nghĩ đến Nhật Bản sĩ nghiệp lợi ích. Hai người vừa đi vừa nói, bất giác đã tới bãi đỗ xe, Trừ Hồng Dương sớm đã thuê tốt hai chiếc xe buýt. Hắn một bên gọi lầm Chấn Hoa bọn người lên xe, vừa hướng mọi người nói, đại gia lên xe trước à, chúng ta tới trước thủ đô Kazan cắt đi nghỉ ngơi một ngày, sau đó lại đến công trường đi tham gia khởi công điện lễ, công trường là ở Mã Thâm Nghi, cách Kazan cắt còn có 100 nhiều cây số đường đi đâu. Đúng, đại gia tại ủy bên trong Thụy Lạc có cái gì yêu cầu, đều cứ việc nói cho ta biết, ta cho đại gia bài. Tiểu Trử Ủy bên trong Thụy Lạp có cái gì đặc biệt đồ vật, ngươi nên nói cho chúng ta biết trước à, nếu không thì chúng ta biết biết nên mua chút cái gì, hoặc chơi chút gì đâu." Hoàng Khánh Dư cười ha ha lấy đối với Trừ Hồng Dương nói. Trừ Hồng Dương cười ha ha, nói, "Ủy bên trong Thụy Lạp nổi danh nhất chính là thế giới tiểu thư. Nơi này chính là toàn cầu sản xuất thế giới tiểu thư nhiều nhất chỗ, không biết các vị lãnh đạo có hứng thú hay không đi quan sát một chút." 6. 517 năm 501 khai phóng 501 khai phóng hôm nay Trừ Hồng Dương sớm đã không phải trước kia cái kia chưa từng va chạm xã hội thổ lạc mạo. Cái này 10 năm qua Hắn cùng phu nhân thư mạng một đạo phụ trách hán hoa nước ngoài thị trường mở rộng, vào Nam ra Bắc, có thể nói ngoại trừ nam cực bên ngoài, địa phương nào đều đi qua, chẳng những tầm mắt mở rộng, hơn nữa tư tưởng cũng vô cùng mở ra. Chính vì vậy, hắn mới có thể thoát ra, hướng một đám quốc nội xí nghiệp các lao tổng để cử Venezuela thế giới tiểu thư, chêu đến đại gia kính mắt phiến rơi mất một chỗ. Bất quá, 1995 năm Trung Hoa Trung Quốc, sớm đã không phải đi qua loại kia bảo thủ, bế tắc trạng thái, cái gì tùy mỹ, làng chơi, tính chất giải phóng các loại đề, tại dân gian đều không phải là cái gì cấm kỵ. Hoàng Khánh Dương cao đức mới những người này, lúc ở trong nước từng cái giả bộ rất nhân mô cậu dạng, không dễ dàng, cậu nói cười, nhưng tất nhiên ra nước ngoài, lại có Lâm Chấn Hoa ở phía trước đỡ đạn, bọn hắn cũng vui vẻ phóng túng mình một chút, thế là liền nhao nhau theo Trừ Hồng Dương, câu chuyện nói, tốt tốt, tiểu trừ, ngươi nhưng phải cho chúng ta an bài xem thế giới tiểu thư biểu diễn. Hồng Dương, cái này trên đến hội, có hay không có thể tìm mấy cái thế giới tiểu thư đến cho đại gia độ rót rượu à? Không sai không sai, chúng ta không đáng sinh hoạt tắc phong sai lầm, chỉ là mở mang mắt cũng là có thể đi, đây cũng là cùng thế giới nối tiếp cần đi. Trừ Hồng Dương không nghĩ tới mình một câu nói đùa chọc tới phiền toái nhiều như vậy. vội vàng từ lúc miệng, đem vừa đã nói thu trở về, các vị lãnh đạo, đại gia cũng đừng khó sự ta, các ngươi nhìn, lãnh đạo trực tiếp của ta còn ở lại chỗ này đâu, vạn nhất hắn cảm thấy chúng ta cả ngày không làm việc đàng hoàng, ở nơi này làm xa xỉ hủ hóa một bộ này, ta có thể gặp phiền toái. Trừ Hồng Dương nói người lãnh đạo trực tiếp, dĩ nhiên chính là Chỉ Lâm Trấn Hoa, hắn nói như vậy mục đích, cũng là nghĩ nhường Lâm Chấn Hoa tới định âm điệu, xem có phải hay không muốn cho những xí nghiệp này các lao tổng an bài điểm tiết mục giúp vui. Không đợi Lâm Trấn Hoa nói cái gì, Hoàng Khánh Dư liền vừa cười vừa nói, tiểu trữ, ngươi này liền sai rồi, đứng đắn cần cho an bài mấy cái thế giới tiểu thư. Còn chính là Lâm tổng đầu. Ta và lão cao chúng ta mấy cái cũng là lão đầu tử, có cái này tâm cũng không cái này lực, tiểu lâm khờ lỉnh thế, nhưng là huyết khí phương cương, có cần cái này đâu?" Lâm Chấn Hoa cũng cười nói, "Hoàng Sưởng trưởng, ngươi đây chính là hướng về trong hố mang ta à, muốn cho ta phạm sai lầm đâu?" Hoàng Khánh Dư Kinh thường nói, "Phạm sai lầm gì? Bây giờ không so qua đi, sinh hoạt tát phong bên trên chút chuyện này, ai sẽ gọi ngươi. Ngươi cùng chúng ta còn không một dạng, ngươi có một con chân là giẫm ở cơ chế bên ngoài, coi như phạm điểm tát phong sai lầm, cũng không có người quản được ngươi." Ngược lại là chúng ta những thứ này thuần túy người bên trong thể chế, phải chú ý một điểm, đừng để người níu lấy bí bóc. Nghe được Hoàng Khánh dư mà nói, Lâm Trấn Hoa không khỏi vì đó trong lòng tức dần, không biết tính sao, nhớ tới nước mắt lã trái Hà Lam. Hắn cười khổ một tiếng, nói, "Hoàng xưởng trưởng đừng cầm ta nói giỡn, ta thế nhưng là điển hình trợ phu." Lại nói, "Các người có biết hay không, Hồng Dương cùng ta là phát tiểu, cùng ta Thái Thái Dương Hân cũng là hết sức quen thuộc, hắn quay đầu đến nhà ta tìm ta Thái Thái đi tham gia ta một bản, ta nhưng phải quý thép tấm đi." Ta ngược lại thật ra cảm thấy, "Hoàng xưởng trưởng, Cao trưởng xưởng" cũng phải cần đi mở rộng tầm mắt, nhân sinh khổ đoạn, lại không mở mang tầm mắt, về sau liền đến đã không kịp. Ha ha, Tiểu Lâm Khở Lĩnh lời này ta thích nghe, Hồng Dương, ngươi có nghe thấy không? Tiểu Lâm Khở Lĩnh đã thông báo, ngươi liền cho đại gia an bài một chút ta. Cao Đức mới cười ha ha lấy đối với chữ Hồng Dương nói. Vậy được rồi, ta nhất định sẽ làm cho các vị lãnh đạo hài lòng chính là. Trừ Hồng Dương ha ha cười nói. Nói là cho làm chút an bài, nhưng Chử Hồng Dương cũng tự có chừng mực, loại kia chui phòng tối chết sự tình là chắc chắn không thể làm. Thỉnh mấy cái người mẫu đến buổi buổi tiếu, nhường mọi người qua xem qua thuộc về vô hại sự tình. Venezuela Giang có bồi dưỡng thế giới tiểu thư truyền thống, đủ loại người mẫu trong trường học có không ít tướng mạo, khí chất đều tốt tuổi trẻ cô đường, bình thường cũng thường xuyên ra sân tham gia điểm có thủ lao hoạt động thương nghiệp, đó cũng là người ta nghề nghiệp không phải. Đã bị định giá thế giới tiểu thư, trừ Hồng Dương ngồi không nổi, cũng không tất yếu thỉnh, tìm mấy cái chuẩn thế giới tiểu thư cũng không khó. khăn. Hoàng Khánh Dương, cao đức mới bọn người dạng này không còn che giấu mà nhường trừ Hồng Dương cho an bài mỹ nữ, một phương diện tự nhiên là hoormon đang tắc quái, thật có liệp diễm nhu cầu, một phương diện khác nhưng là vì góp vui, để mà rút ngắn mình cùng Lâm Chấn Hoa quan hệ trong đó. Người đời sau nhóm truyền tứ đại sát, vắt súng, xuống nông thôn cùng chia của, bọn hắn cũng không có cơ hội, còn lại một hạng vô luận như thế nào là muốn thử một lần. Mấy cái đại lao gia tụ cùng một chỗ bình luận mỹ nữ, cho dù là nhìn không không sợ, cũng có thể làm cho quan hệ cấp tốc leo lên một cái mới bậc thang. Ngoài ra, lần này cùng bọn hắn cùng đi, ngoại trừ tất cả cái xí nghiệp tổng giám đốc bên ngoài, còn có dầu thô tổng công ty cùng ngoại bộ bộ quan viên, mặc dù cũng là một ít tiểu nhân sự cấp cán bộ, nhưng đại gia cũng muốn chiếu cố một chút tâm tình của bọn hắn. Ai nói chính phủ quan viên sẽ không thích nơi trốn phong nguyệt? Xe đi theo đường cao tốc, từ sân bay lái hướng thủ đô Kazan, ven đường là Nam Mỹ nhiệt đối phong quang, để cho người ta không kịp nhìn. Trử Hồng Dương cùng Lâm Trấn Hoa ngồi cùng một chỗ, dọc theo đường đi hướng hắn giới thiệu lần này hạng mục đàm phán chi tiết, cùng với bước kế tiếp nghiệp vụ mạch suy nghĩ các loại. Lâm Trấn Hoa liên tiếp gật đầu, đối với Trử Hồng Dương đoàn thể công tác biểu thị hài lòng. Châu Nam Mỹ rất nhiều quốc gia trước mắt đều thân ham khủng hoảng tài chính, bọn hắn một phương diện hy vọng chấn hương sản nghiệp, một phương diện khác lại tài chính, đây là một cái vô cùng nghiêm trọng mâu thuẫn. Chúng ta tại bờ giau, Argentina, Peru, đều cùng địa phương chính phủ cùng xí tiếp xúc qua. Bọn hắn đối với chúng ta thiết bị cảm thấy rất hứng thú, nhưng chướng ngại lớn nhất cũng là thiếu tiền." Trừ Hồng Dương giới thiệu nói, "Thiếu tiền không quan hệ a, có thể đem đồ vật tới đổi đi." Lâm Trấn Hoa nói, "Nam Mỹ tài nguyên so châu Phi còn phong phú, chỉ cần bọn hắn nguyện ý lấy ra tài nguyên tới trao đổi, chúng ta có thể cùng bọn hắn làm mạo dịch trao đổi hàng." Trấn Hoa, ngươi cảm thấy cái nào tài nguyên tương đối có giá trị?" Trừ Hồng Dương vẫn đạo. Lâm Trấn Hoa đạo, "Ta nhất thời cũng nói không rõ lắm, quay đầu ta nhường hạng chết sắp xếp người đi thăm dò một chút, xem Nam Mỹ tài nguyên đặc điểm a theo ta ấn tượng mà nói, Peru mỏ đồng, quan sát, Chile cũng có mỏ đồng." bỏ ra dữ vật liệu gỗ, đúng, còn có nông sản phẩm, nhất là đậu nành. Đậu nành? Trừ Hồng Dương trượng nhị Hòa thượng sở không được đầu, chúng ta Trung Hoa Trung Quốc chính mình không phải cũng sinh đậu nành sao? Đông Bắc, ta nghe nói là đậu nành Chile à? Lâm Trấn Hoa lắc lắc đầu nói, ta nguyên lai like cũng là nghĩ như vậy, cho nên năm ngoái tại Đông Bắc thời điểm, ta còn chuyên môn hướng quan viên địa phương nghe qua chuyện này, kết quả cùng ta tưởng tượng hoàn toàn không giống. Chúng ta phía trước nói qua, Lâm Trấn Hoa tại trước khi xuyên Việt, cũng là một cái nhiệt huyết phật không có việc gì là ưa thích ghé vào trên mạng nhìn chút nội tình văn. Hắn nhớ kỹ đã từng có phóng viên chuyên môn viết một tiên rất phiến tình văn trường, kêu cái gì đậu nành chi hương, chủ yếu ý tứ nói đúng là Trung Hoa Trung Quốc Đông Bắc là đậu nành chi hương, mỗi năm đều có một số đậu nành ra miệng, kết quả, bởi vì cái gì nguyên nhân gì, đến 21 thế kỷ thời điểm, Trung Hoa Trung Quốc ngược lại phải vào miệng đậu nành, hơn nữa vừa vào miệng chính là mấy ngàn và tấn. Đối với cái này loại hiện tượng, phóng viên giảng giải đương nhiên là chính F thiệt cận, chính sách sai lầm, nước ngoài âm nhu, người Trung Quốc nhược trí mắc lừa các loại, nói tóm lại, một câu nói, Việt Nam đậu sản nghiệp bên ngoại quốc đại đậu cho sợ, phong quang không còn. Năm đó Lâm Chấn Hoa nhìn thấy những thứ này văn chương thời điểm, cũng là lòng đầy cảm vẫn, không thiếu được liền muốn cùng tiếp một đạo chủ đồng. Một thế này, Lâm Trấn Hoa có cơ hội lấy một cái so sánh cao vị trí đi tới Đông Bắc, tự mình cùng nơi đó chủ quản nông nghiệp quan viên tiến hành giao lưu, một trò chuyện, mới biết được căn bản không phải có chuyện như vậy. Trung Hoa Trung Quốc Đông Bắc là đậu nành chi hương, lời này không giả. Nhưng ở 1980 năm phía trước, bên trong Quốc đại đậu sản lượng hàng năm đỉnh cao nhất giá trị cũng vẹn vẹn đến 1200 tấn, cái số này là xuất hiện ở 50 niên đại. Tiến vào 60 niên đại sau đó, bởi vì phiến diện mà cường điệu lấy lương vì cường Bên trong quốc đại đầu gieo hạt diện tích không ngừng hạ xuống, 1.980 năm sản lượng vẹn vẹn có 794 vạn tấn. Cải cách khai phóng về sau, đậu nành trồng chọn nhận được khôi phục, tăng thêm kỹ thuật tiến bộ, đến 1.993 năm, bên trong quốc đại đậu sản lượng đã tăng trưởng đến 1.531 vạn tấn, tương đương với 1.980 năm gần 2 lần. Từ đó về sau, mãi cho đến 21 thế kỷ, bên trong quốc đại đậu sản lượng cũng không có thấp hơn trình độ này, cao phong năm thậm chí có thể đạt đến 1.800 vạn tấn trở lên. Theo lý thuyết, vô luận là từ gieo hạt diện tích hay là từ tổng sản lượng nhìn lên, căn bản lại không tồn tại cái gì đậu lành sản nghiệp bị người ngoại quốc chèn sập vấn đề. Phóng viên nói đến như vậy làm người nghe kinh sợ, kỳ thực hoàn toàn là tin đồn, tăng thêm mình náo bổ. Bất quá, điều này cũng không có thể quái phóng viên, Việt Nam phóng viên vốn chính là học sinh cối văn, trông cậy vào bọn hắn tức đếm, còn không bằng trông cậy vào bọn hắn lên cây tới đáng tin cậy một chút. Tất nhiên đậu lành sản lượng không có giảm bớt, vì cái gì Việt Nam đậu sẽ từ sạch mở miệng biến thành sạch nhập khẩu đâu. Đáp án này kỳ thực cũng vô cùng đơn giản. Chị cần đi đến dân chúng trong phòng bếp đi xem một chút liên biết, người Trung Quốc một năm tiêu phí dầu nành cùng đậu chế phẩm số lượng, cùng 1980 năm so sánh, tăng trưởng một số lần. Nguyên lai 800 vạn tấn đậu nành còn có thể mở miệng, bây giờ 1800 vạn tấn đậu nành, còn cần lại ngoài định mức nhập khẩu 5000 vạn tấn, cái này một vào một ra ở giữa sai biệt, kết quả chính là sáng tạo ra khắp phố béo giấy. Nhập khẩu đậu nành tới cải thiện nhân dân sinh hoạt, nhưng càng nhiều người biến thành béo giấy, làm sai chỗ nào đâu? Còn nhớ rõ trước kia ta cho các ngươi làm cá lổ sao? Nói đến dầu nành, Lâm Chấn Hoa nhớ tới chuyện cũ, cười đối với Trử Hồng Dương vấn Đạo. Sao có thể không nhớ rõ a? Trừ hồng dương trong đôi mắt của Lộ gia say mê hào quang, trước kia ăn ngươi làm cá luộc, đó nhất định chính là cả một đời cũng không có ăn rồi mỹ vị ai chấn hoa, ngươi không biết, ta mấy năm nay đi nhiều như vậy quốc gia, quốc kiến cũng ăn qua rất nhiều lần, chính là tìm không thấy trước kia ăn nước của ngươi nấu cá cảm gia gia. Lâm chấn hoa đạo, đó là đương nhiên, trước kia một cái cư dân một tháng mới cung ứng nửa cân dầu ăn, nhà ai cam lòng cầm một nồi dầu tới làm cá luộc. Nếu như ta không phải kiếm ít tiền, có thể mua được chợ đen dầu, ta cũng không dám làm cá luộc. Vì lãng phí dầu sự tình, tiểu phương không ít theo ta đánh nhau. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Trừ Hồng Dương cảm khái nói, "Trấn Hoa, ta cảm thấy, hết thể thay đổi, cũng là từ người làm lính suất ngũ trở về bắt đầu. Bắt đầu từ lúc đó, chúng ta ăn càng ngày càng tốt, tiền càng ngày càng nhiều, thế giới cũng càng lúc càng lớn. Ta có thời điểm sẽ nhớ, nếu như không phải người, có thể ta bây giờ còn tại Phong Hoa huyện ổ đây, liền mua hộp thuốc lá cũng không dám mua đất tiền." "Hách cái này giống như không nên quy công cho ta đi." Cái này đến Phiên Lâm Trấn Hoa sạm mặt lại. Thay đổi vô số người vận mạng, là cái cách cởi mở chính sách, công lao này, vô luận như thế nào cũng nên làm tính tới bình thân lên đi. Lúc nào hắn Lâm Chấn Hoa trở thành cải cách cởi mở tổng thiết kế sư. 6. 518 502 chính trị cường nhân 502 chính trị cường nhân một đường Táng Gâu, xe buýt đã lái vào Kazan các nội thành, Trử Hồng Dương đứng lên nói với mọi người, các vị lãnh đạo, bây giờ chúng ta đã tiến vào hủy bên trong Thụy lạp thủ đô Kazan, chúng ta cho đại gia mua có thể quan sát toàn bộ thành phố khách sạn 5 sao, nhà kia khách sạn ngay ở phía trước cách đó không xa, xe chỉ cần lại mở 15 phút 6. Mới nói được cái này, hắn thì không khỏi không dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy ở phía trước trên đường, xuất hiện đại đội du hành đám người, những người kia cơ cơ màu Quảng cáo các loại tại con đường chặn lại cực kỳ chặt chẽ cách6 ta là nói nếu như hết thả thuận lợi chúng ta cần phải rất nhanh xấu bất quá xem ra ra một điểm tình huống trừ Hồng Dương bắt đầu nói lắm đã xảy ra chuyện gì các xưởng trưởng cũng đứng đứng dậy tới do đầu nhìn ra phía ngoài đều nghe nói nước ngoài động một chút lại có du hành thị huy những xưởng trưởng này nhóm ra khỏi nước số lần cũng không tính là ít nhưng khoảng cách gần như vậy mà quan sát nước ngoài du hành còn là lần đầu tiên trừ Hồng Dương vậy mà đau khổ đối với Lâm chấn hoa nói chấn hoa các ngươi cũng thật là vận xui vìy bên trong thủy là quốc gia này Bình thường không có gì du hành thị uy sự tình, như thế nào hiếm có một lần liền để các ngươi đợi kịp. Ta xem cái trận thế này, không có hai cái giờ chúng ta là không qua được. Đang khi nói chuyện, tài xế đã đem đậu xe tại ven đường, Trừ Hồng Dương ngay tại chỗ tìm cùng đi nhân viên gái mòn đặc biệt từ ngồi kế bên tài xế vị trí chạy tới, dùng tiếng Anh đối với Trử Hồng Dương nói: "Tiên sinh, phía trước xuất hiện du hành, xe của chúng ta không lái đi được đi qua, ngươi xem chúng ta là ở chỗ này chờ, vẫn là hướng về địa phương khác đi. Không thể đường vòng đi qua sao?" Trử Hồng Dương vấn đạo, hắn những năm này một mực tại nước ngoài làm nhiệm vụ, tiếng Anh đã luyện vô cùng lưu loát, thậm chí tiếng Pháp Tiếng Tây Ban Nha các loại cũng ít nhiều có thể đối phó vài câu. Phải biết, tại Châu Phi, Mỹ Latin này địa phương, tiếng Pháp cùng tiếng Tây Ban Nha thường xuyên là bị xem như quan phương ngôn ngữ. Gái bọn đặc biệt lắc lắc đầu nói, "Ta đoán chừng không vòng qua được đi, ta vừa rồi nghe thu âm kỳ thảo luận, hôm nay ít nhất có 20 vạn người muốn tham gia một lần này chúc mừng du hành, nếu thật là như thế, như vậy chúng ta chúng quanh mấy cái con đường đều sẽ bị du hành giả chặn lại. Ta cho rằng, bây giờ biện pháp tốt nhất chính là dừng lại, bên này bên trên thì có một cái quán ăn, chúng ta có thể đem tiệc chào đón đổi tới đây nhà hàng tới cử hành, chờ đến lúc ăn cơm xong sau đó." Du hành cũng gần như nên kết thúc. Lâm Trấn Hoa ngẩng đầu nhìn một chút du hành đội ngũ, đối với gã mọt đặc biệt vấn đạo, gã mọt đặc tiên sinh, ngươi có thể nói cho ta đây là sẽ ra chuyện gì sao? Có lỗi với, bọn họ quảng cáo trên viết cần phải không phải tiếng Anh a, ta xem không hiểu. Gã mọt đặc biệt biết Lâm Chấn Hoa là trữ hồng dương cấp trên, tự nhiên là tăng thêm mấy phần cung kính, hắn nói, "Lâm tiên sinh, tại ủy bên trong thủy lạc, chúng ta là sử dụng tiếng Tây Ban Nha. Đến nỗi những cái kia quảng cáo đi, phía trên viết là ủng hộ chặt duy tư khẩu hiệu, chặt duy tư là 6. Chặt duy tư." Lâm Chấn Hoa kinh đáp, "Như thế nào? Hắn bây giờ 6?" đã là hủy bên trong Thụy Lạm tổng thống sao? Gã bọn đặc biệt một mặt mê mang, hắn muốn đang dự định hướng Lâm Chấn Hoa giới thiệu một chút Trác Duy Tư kỳ nhân, không nghĩ tới Lâm Trấn Hoa nói lên tên của người nọ lúc, thế mà giống như là tại nói một người quen cũ đổng dạng. Hắn vội vàng đáp: "Tiên sinh, ngươi là nói, ngươi biết chắc Duy Tư?" "Không không, hắn không phải tổng thống, hắn tại 3 năm trước phát động qua một hồi chưa thỏa mãn chính biến, hơn nữa vì vậy mà vào tù, năm ngoái mới bởi vì tổng thống đặc mà thu được tự do." "Bất quá, hắn vừa mới thành lập một cái mình chính đảng, tuyên bố muốn tham gia lần kế tổng thống tuyển cử." "Thì ra là thế." Lâm Chấn Hoa yên lặng gật đầu một cái. Trấn Hoa, ngươi biết cái này cái gì cái gì duy tư?" Trừ Hồng Dương dùng ánh mắt sùng bái nhìn xem Lâm Chấn Hoa, hắn tại vì bên trong Thụy Lạp ngây người lâu như vậy, cũng không biết còn có một nhân vật như vậy, Lâm Trấn Hoa lại là như thế nào biết được đâu. Cái này tự nhiên lại là Lâm Trấn Hoa xuyên qua thân phận đang có tác dụng. Chắc duy tư kỳ nhân tại lúc đó là vì bên trong Thụy Lạp quốc nội một cái danh nhân, nhưng ở trên vũ đại thế giới cũng không thu hút. Mấy năm sau, hắn giành được tổng thống đại tuyển, một hơi liên nhiệm một số giới, hơn nữa dần dần tại trên quốc tế bác ra một cái chính trị cường nhân tuổi. cả nước Mỹ bằng vào bá quyền hướng về phía toàn thế giới phát hiệu lệnh thời điểm, chắc duy tư là ít có mấy cái có can đảm công khai đối với nước Mỹ nói không người lãnh đạo quốc gia một trong, hắn từng tại công khai diễn thuyết bên trong xưng đời sau tổng thống nước Mỹ bút vì ma quỷ, con lửa cùng với con ma men, bút không dám cùng hắn ở trước mặt giằng co. Chắc duy tư liền chế giễu nói, bút lúc nào cũng thói quen lấy ra áo choàng, bởi vì hắn không cách nào đối với ủy bên trong thủy lạc. Tổng thống nói lên vấn đề làm ra đáp lại. Ở đây, áo choàng điển cố đến từ Tây Ban đấu bò truyền thống, chỉ người đấu bò tốt trong tay dùng để ngăn cản trâu được chính là cái kia ạ. Ta là nghe Trần Thiên giới thiệu qua người này, căn cứ Trần Thiên phân tích, chắc duy tư rất có thể sẽ trở thành nghị bên trong Thụy Lạp tổng thống mới. Lâm Trấn Hoa nhẹ nhàng đem mình biết trước tất cả cho che giấu đi. Quả nó ai làm tổng thống, chỉ cần có thể cho chúng ta trả tiền là được. Trừ Hồng Dương đối với cái này loại sự tình cũng không có gì hứng thú quá lớn. Nhưng đại đó bên trong đừng nói giống hắn như vậy sĩ nghiệp nhân viên nghiệp vụ, liền xem như chính phu quá lớn, đối với cùng Trung Hoa Trung Quốc quan hệ không lớn quốc tế vấn đề chính trị cũng là mười phần lãnh đạo. Thời điểm đó Trung Hoa Trung Quốc con mắt chỉ nhìn chầm chầm mình một mớ ba phần đất, nào rảnh rỗi giật trí đi quan tâm thế giới nhân dân phải chăng nước sôi lửa bỏng. Lâm Chấn Hoa đạo, "Hồng Dương, gại bọn đặc tiên sinh đề nghị, ta xem có thể đi. Như vậy đi, đại gia xuống xe trước, tìm một chỗ tùy tiện ăn một chút cơm, nghỉ ngơi một chút, đợi đến du hành kết thúc, chúng ta lại đi." Đối với cái này cái phương án, Hoàng Khánh Dư mấy người cũng không có ý kiến đến gì, chủ muốn thế nào thì khách thế đó, huống chi Lâm Trấn Hoa vẫn là bọn hắn kiếm chủ, tất cả mọi người trông cũng gậy vào hắn cho chính mình tìm nhiệm vụ. Mặc dù chỉ là một trận ý muốn nhất thời mà ở ven đường cửa hàng ăn cơm rau dưa, trừ Hồng Dương an bài quy cách cũng vẫn là tương đối cao, có đủ loại nơi đó đặc sắc nướng thịt, bắp ngô địa bánh, giăm bông hạt bánh mì các loại. còn có cà phê cùng rượu sâm thanh, nhường đường sang mà đến các khách quý ăn đến mặt mày hớn hở. Lâm Trấn Hoa trong lòng tồn lấy chuyện, hắn vội vã và ăn vài miếng, liền mượn cớ rời chỗ, trước khi đi, còn chuyên môn cứ gọi lên vị kia mà bồi gái mọn đặc biệt. Gái mọn đặc tiên sinh, ngươi có thể mang ta đi xem du hành trang diện sao? Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Cái này sao? Gái mọn đặc biệt không thiếu được muốn quay đầu dùng ánh mắt hướng Trừ Hồng Dương xin phép một chút, bất quá hắn lấy được là một lời khẳng định. Chử Hồng Dương đối với Lâm Chấn Hoa năng lực phán đoán là có đầy đủ lòng tin, Lâm Chấn Hoa sự tình muốn làm, Chử Hồng Dương đánh ghế không có phản đối đạo lý. Tốt a Ta vô cùng vinh hạnh có thể vì ngươi cống hiến sức lực." Gái mọn đặc biệt nói. Hai người theo đường cái đi lên phía trước, chỉ chốc lát liền đi tới du hành hiện trường giải đất trung tâm. Nơi đó là một mảnh đất trống trải, chính giữa dựng lên một cái cái bàn, trên bàn có một vị mặc tây trang hán tử khỏe mạnh đang cầm lấy mịt rộ phồn tại hướng người vây xem đọc diễn văn. Thanh âm của hắn vô cùng vang dội, mỗi câu nói âm vang hữu lực, còn phụ chi lấy vô cùng có kích động tính chất biểu lộ cùng tứ chi động tác. Những người vây xem nghe như say như dại, cơ hội cách mỗi 1 phút liền sẽ nhấc lên một vòng tiếng vỗ tay liệt. Hắn chính là Trác Duy Tư. Gái đặc biệt đối với Lâm Trần Hỏa giới thiệu nói: ân, thật là trẻ tuổi." Lâm Trấn Hoa nhỏ giọng trầm nói, "Ngươi nói cái gì?" Gái Mọn Đặc Biệt kỳ quái vấn đạo, Lâm Trấn Hoa vừa rồi lời kia là lẩm bẩm, dùng là Hán ngữ, gái Mọn Đặc Biệt nghe không hiểu. Lâm Trấn Hoa không có trả lời gái mòn Đặc Biệt nghi vấn, mà là chỉ ngủ y đang đọc diễn văn chất duy tư, đối với gái Mọn Đặc Biệt vấn đạo, hắn đang nói cái gì, ngươi có thể đơn giản cho ta phiên dịch một chút không?" "Đương nhiên có thể." Gái Mọn Đặc Biệt đạo, tiếp lấy, hắn liền bắt đầu đem chất tư nói tiếng Tây Ban Nha phiên dịch thành tiếng Anh nói cho Lâm Chấn Hoa nghe. Hắn nói, "Cốc gia hiện hành hai chính trị, bất quá là một loại chính trị phân tầng quy định mà thôi." cũng không thể cam đoan người nghèo lợi ích. Bây giờ đám chính trị ra vì nhận được Tây phương ủng hộ, không tiếc bán đứng ích lợi của quốc gia, đây là quốc gia nghèo khổ căn nguyên. Hắn muốn thiết lập một cái mới nước cộng hòa căn cơ, tới lấy thay hiện hữu quy định, cái này mới nước cộng hòa, hẳn chính là ủy bên trong thủy lập người mình nước cộng hòa. Hắn cam đoan, nếu như hắn có thể đủ được tuyển tổng thống, sẽ đem dầu thô sản nghiệp thu về quốc hữu, đem dầu hỏa thu vào toàn bộ dùng để bảo đảm người nghèo sinh hoạt. Hắn muốn tại thành được, không dựa vào tại bất luận cái gì tư bản chủ nghĩa đại quốc hệ thống công nghiệp. muốn để ủy bên trong Thụy Lạp không còn cần nhìn người Mỹ sắc mặt, mà là người Mỹ cần nhìn ủy bên trong Thụy Lạp người sắc mặt. Gái mọt đặc tiên sinh, người đối với hắn chính sách cảm thấy hứng thú không? Lâm Trấn Hoa dường như là lơ đáng vấn đạo. Nói thật, ta vô cùng ủng hộ hắn chủ trương. Gái mọt đặc biệt mặt mũi tràn đầy hiện ra tia sẵn nói, "Lâm tiên sinh, ta là một cái xã hội chủ nghĩa giả, ta phi thường yêu thích Trung Quốc các người chế độ xã hội, cái này cũng là ta nguyện ý vì chữ tiên sinh phục vụ nguyên nhân một trong. Chắc tư tiên sinh chủ trương, chính là muốn ngừa ủy bên trong Thụy Lạp trở thành một xã hội chủ nghĩa quốc gia, cho nên ta ủng hộ hắn. Nếu như hắn tham gia tranh cử mà nói, Ta nhất định sẽ ném Hàn Thiếu. Hách sáu. xã hội chủ nghĩa không giống với kia xã hội chủ nghĩa a." Lâm Trấn Hoa ở trong lòng âm thầm thầm nói. Hắn đối với chính trị hiệu không đậm, nói không rõ Trác Duy Tư chỗ làm một bộ kia cùng Trung Hoa Trung Quốc đến cùng có cái nào giống nhau cùng chỗ khác biệt. Hắn có thể đủ nhớ lại, cũng chính là Trác Duy Tư tư tưởng. Trác Duy Tư là nhất quán thổi phòng Nam Mỹ muốn tại phương Tây thế hệ, cái này cũng là Lâm Trấn Hoa đối với hắn cảm giác hứng thú nguyên nhân. Gái bọn đặc tiên sinh, nếu như ta muốn cùng Trác Duy Tư tiến sinh tiếp xúc một chút, ngươi cảm thấy hắn sẽ nguyện ý cho ta đây một cơ hội sao?" Lâm Chấn Hoa cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo. Gãi mòn đặc thù chút khó xử, hắn trần chờ một chút, nói, ta muốn, có thể hắn sẽ có hương thú này à, dù sao các ngươi là người Trung Quốc, căn cứ suy đoán của ta, chắc duy tư tiên sinh đối với người Trung Quốc là có một chút hào cảm. Bất quá, ngươi dự định cùng hắn nói những gì đâu. Lâm Chấn Hoa cười nói, gãi mòn đặc tiên sinh, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ cùng hắn đàm luận chính trị, ngươi tử trừ tiên sinh nơi đó cần phải hiệu qua, ta chỉ là một cái thương nhân mà thôi, ta xí nghiệp là sản xuất dầu thô cùng máy móc thiết bị. Ta vừa rồi nghe chấp Duy Tư Tiên Sinh nói muốn tại ủy bên trong Thụy Lạp thành lập được hệ thống công nghiệp, ta rất muốn cùng hắn tâm sự, nhìn chúng ta một chút song phương phải chăng có một chút cơ hội hợp tác. 6. 519 503 lực lượng có thể đoàn kết 503 lực lượng có thể đoàn kết gái mọn đặc biệt không hổ là đâm Duy Tư đáng tin fan hâm mộ, nghe nói Lâm Chấn Hoa có ý định cùng đâm Duy Tư hợp tác, hắn lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn mang theo Lâm Chấn Hoa chen qua đám người, đi tới diễn thuyết dưới đài, tìm được một cái đang tại dưới đài cung cấp phối hợp đâm Duy Tư trợ thủ, hướng hắn như thế như vậy mà nói chuyện. Tiên kia trợ thủ liên tục gật đầu, đồng thời cùng Lâm Chấn Hoa nhiệt tình cầm nửa ngài tay. Đáp ứng diễn thuyết vừa kết thúc liền đem tin tức này chuyển cáo cho Đâm Duy Tư. Lâm Trấn Hoa đương nhiên biết Đâm Duy Tư không có khả năng ở nơi này trong trường hợp cùng hắn tiến hành hội đàm, đang diễn giảng kết thúc về sau, Đâm Duy Tư chắc chắn còn muốn cùng quần chúng đại biểu làm một chút giả vờ giả vị hoạt động, chính trị ra làm sự tình không có gì hơn như thế. Đến nỗi cùng Lâm Trấn Hoa gặp mặt, chỉ có thể chờ đợi đến đem những này giả vờ giả vị sự tình làm xong, mới có nhàn hạ để cân nhắc. Nhưng Lâm Chấn Hoa không ngờ tới là, Đâm Duy Tư đối với cái này một chuyện phản ứng thật nhanh, ngay tại Lâm Chấn Hoa bọn hắn trở lại tân quán vào lúc ban đêm, Đâm Duy Tư liền mang theo hai tên trợ thủ đi tìm tới. Nhìn thấy tên này giống như truyền kỳ cường nhân đứng tại cửa phòng mình thời điểm, Lâm Trấn Hoa cơ hội có cảm giác hoàn hốt. Nếu nói, Lâm Trấn Hoa một thế này thấy qua cường nhân cũng không ít. Tại dù sĩ ạ, hắn gặp qua Bill Button, còn tại Bill Button văn phòng Lý đặt thành qua một cái bí mật hiệp nghị. Tại nước Mỹ, hắn từng ngẫu nhiên gặp mười mấy năm sau nước Mỹ trưởng môn nhân Tây thi đấu, đương nhiên, ngay lúc đó Tây thi đấu mới chỉ là một cái công lích luật sư, không có danh khí gì, một bộ miệng quặp gan tỏ dáng vẻ. Ngoài ra, Lâm Chấn Hoa còn được đến qua tổng thiết kế sư Thiết Kiến, cái này tự nhiên cũng là một vị 20 thế kỷ xuất phong vân cường nhân. Cùng kệ trên ba vị so sánh, Đâm Duy Tư chỉ có thể coi là nhị tuyến minh tinh, dù sao hủy bên trong Thụy Lạp là một cái tiểu quốc, Đầm Duy Tư cường thế đến đâu, không có một cái nào cường đại quốc gia xem như bối cảnh, tầm ảnh hưởng của hắn cũng là có hạn. Bất quá, mặc dù là như thế, cường nhân chính là cường nhân, hắn có thể đủ tự mình đến nhà tới gặp Lâm Chấn Hoa, vẫn là để Lâm Chấn Hoa có một loại cảm giác thụ sùng lực kinh. Từ Đầm Duy Tư tự mình tới nói, lại không có cảm thấy tự mình đến nhìn Lâm Chấn Hoa là cái gì đi phân sự tình. Hắn lúc này, còn không có leo lên tổng thống vị trí, hắn thân phận bèn bèn một cái vừa mới bị đặc xá ra tù tội phạm chính trị mà thôi. hắn cùng với một chút cùng trung chí hướng giả liên hợp thành lập một cái mới chính đảng, nhưng cái này chính đảng cánh chim còn không đầy đạn, có thể hay không trong tương lai chính trị trong đấu tranh lấy được thắng lợi vẫn là ẩn số. Ngay tại lúc này, hết thảy lực lượng có thể đoàn kết, cũng là Đông Duy Tư muốn gắt gao bắt được. Liên quan tới chính mình lai lịch, tại ban ngày gái mọn đặc biệt mang Lâm Trấn Hoa đi tìm Đầm Duy Tư trợ thủ lúc, Lâm Trấn Hoa liền đã tự giới thiệu qua. Đầm Duy Tư trợ thủ nhanh chóng vận dụng mạng lưới quan hệ của mình, đối với Trung Hoa Trung Quốc hắn Hoa trọng tập đoàn dạng này, một xí nghiệp tiến hành cặn hiểu rõ. biết được đây là một nhà ở Trung Quốc rất có ảnh hưởng lực cỡ lớn xí nghiệp cùng Việt Nam quân đội, chính phu trở đều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Đâm Duy Tư nghe tin đại hỷ, không lo được một ngày diễn giảng mệt mỏi, trực tiếp liền theo lấy Lâm Trấn Hoa lưu lại địa chỉ tìm tới cửa. Đâm Duy Tư tiên sinh, ta thực sự là cảm thấy quá ngoài ý muốn, ta thật không nghĩ tới ngươi có thể đủ tự thân tới cửa tới sáu. A, đúng, xin lỗi, ta không nên nói tiếng anh, thế nhưng là sáu. Lâm Trấn Hoa hướng về phía Đầm Duy Tư lao thao nói hồi lâu, mới đột nhiên nghĩ đến, đối phương hẳn chính là nói tiếng Tây Ban Nha. Không, không quan hệ, ta có thể nghe hiểu được tiếng Anh. Chúng ta hay dùng tiếng Anh giao lưu a." Đâm Duy Tư hướng Lâm Chấn Hoa chạy ra một nụ cười sáng lạ, đồng thời dùng hơi có chút không lưu loát tiếng Anh nói. "Như vậy tốt quá." Lâm Chấn Hoa vội vàng đem Đâm Duy Tư một nhóm nhường tiến gian phòng của mình. Trừ Hồng Dương cho hắn đặt là một cái mang phòng khách phòng lớn, phòng khách diện tích rất lớn, vừa vặn dùng để tiếp đái Đâm Duy Tư một nhóm. Đâm Duy Tư một nhóm trên ghế salon ngồi xuống, Trừ Hồng Dương cũng ngửi nhanh chóng chạy tới, hắn gọi quý khách quán phục vụ viên, cho mọi người dâng nước cùng cà phê. Chủ khách đơn giản hàn huyên vài câu sau đó, nói chuyện liền tiến vào chính đề. "Lâm tiên sinh, chúng ta là ứng lời mời của ngươi đến đây bái phỏng ngươi." Nếu như thuận tiện, chúng ta muốn biết, ngươi vì cái gì hy vọng cùng ta gặp mặt?" Đâm Duy Tư nói. Lâm Trấn Hoa giả trang ra một bộ tiên chân vô tạp bộ dáng, nói: "Đâm Duy Tư tiên sinh, ta là đến ủy bên trong Thụy Lạp chi phía sau, mới nghe nói đại danh của ngươi. Vô cùng trùng hợp chính là, ta hôm nay vừa vặn đi ngang qua ngươi diễn giảng hiện trường, dự tính ngươi đối với quần chúng diễn thuyết, đối ngươi một chút quan điểm vô cùng tán động, cho nên vô cùng hy vọng có cơ hội có thể kỹ lượng hơn hướng ngươi thỉnh giáo." Đâm Duy Tư đạo: "Lâm tiên sinh, ngươi khí, xin hỏi, ngươi đối với ta diễn thuyết bên trong cái nào nội dung tương đối cảm thấy hứng thú đâu?" liên quan tới quốc gia kinh tế những nội dung kia. Người ở đây diễn thuyết bên trong nói đến, ủy bên trong Thụy Lạp cần phải có tại Tây phương hệ thống công nghiệp, ta muốn biết, Trung Hoa Trung Quốc cùng ủy bên trong Thụy Lạp chi ở giữa, phải chăng có khả năng ở phương diện này khai triển càng nhiều hợp tác? Ngươi là nói, Trung Hoa Trung Quốc cùng ủy bên trong Thụy Lạt chi giữa hợp tác? Đâm Duy Tư mẫn cảm mà hỏi thăm. Lâm Trấn Hoa mỉm cười, nói, có thể ta không nên nói phải lớn như vậy, dù sao ta cũng không thể đại biểu Trung Hoa Trung Quốc, ý tứ của ta đó là, ta xí nghiệp làm một trong nhà xí nghiệp nhà nước nghiệp, có thể hay không cùng bên trong Thụy Lạp phương diện tiến hành càng thâm nhập hợp tác? Nếu có thể mà nói, chúng ta nguyện ý trở thành trung hoa Trung Quốc cùng ủy bên trong Thụy Lạp chi giữa cầu nối. Lời nói này nói đến rất nghệ thuật, có thể nói là nhân dạ kiến nhân, trí giả kiến trí. Lâm Trấn Hoa mặc dù tuyên bố mình không thể đại biểu Trung Hoa Trung Quốc, nhưng câu nói kế tiếp lại phân minh là ám chỉ, hắn kỳ thực là có thể ở một mức độ nào đó đại biểu Việt Nam. Đâm Duy Tư tại trước đó đã đối với Lâm Trấn Hoa bối cảnh từng có xâm nhập hiểu rõ, tự nhiên có thể nghe ra trong đó ý vị. Lâm tiên sinh, chúng ta muốn xây dựng một cái hệ thống công nghiệp, vô cùng cần giống Trung Hoa Trung Quốc dạng này đại quốc tới cùng chúng ta tiến hành hợp tác. Quốc gia phương Tây là dựa vào không ngừng bọn hắn chỉ muốn nô dịch chúng ta ủy bên trong thuỵ lập nhân dân, mà Trung Hoa Trung Quốc là một cái có thể dựa vào bằng hữu, chúng ta vô cùng hy vọng có thể nhận được đến từ Việt Nam ủng hộ." Đâm Duy Tư nói, "Ta không có thể đại biểu Trung Hoa Trung Quốc chính phủ." Lâm Trấn Hoa lần nữa cường điệu nói, "Xem như Trung Hoa Trung Quốc chính phủ, nếu như muốn cùng một cái có phản đẹp huynh hướng chính phủ hợp tác, chỉ sợ là phải thận trọng cân nhắc một phen. Ta chỉ đại biểu ta chỗ ở xí nghiệp, xem như xí nghiệp cùng ủy bên trong thụy lạp chính phủ hoặc xí nghiệp hợp tác, là không bị lập trường chính trị hạn chế, điểm này ta muốn Đầm Duy Tư tiên sinh là có thể hiểu." Đầm Duy Tư đạo, "Ta vô cùng lý giải." liên cá nhân ta mà nói, vô cùng hy vọng có thể cùng Việt Nam xí nghiệp tại không cân nhắc lập trường chính trị điều kiện tiên quyết tiến hành nhất là chặt chẽ hợp tác. Nếu là như vậy, như vậy, thỉnh cho phép ta hướng ngươi giới thiệu một chút chúng ta Hán Hoa trọng công tình huống." Lâm Trấn Hoa nói. kế tiếp, chính là một cái tình huống nói rõ, Trử Hồng Dương xem như Hán Hoa trọng công chú ngoại nghiệp vụ quản lý, trong tay tự nhiên chuẩn bị đại lượng Hán Hoa giới thiệu tài liệu. Hắn đem những này tài liệu lấy tới, đưa cho Đâm Duy Tư, đồng thời cặn kẽ hướng Đâm Duy Tư giới thiệu Hán Hoa trọng công các hạng nghiệp vụ tình hình chung, Đâm Duy Tư nghe xong, liên tục gật đầu tán thưởng. Các ngươi đề ra công nghiệp hóa phương án giải quyết khái niệm, phi thường tuyệt vời, hoàn toàn chính xác, giống ủy bên trong Thụy Lạp quốc gia như vậy, cần chính là chỗ này loại hoàn chỉnh phương án giải quyết. Dĩ vãng, phương Tây quân thực dân chỉ là đem chúng ta xem như dầu thô thu phát quốc, không muốn vì chúng ta thiết lập hoàn chỉnh hệ thống công nghiệp, chúng ta cũng không khả năng đi dựa vào bọn hắn tới thiết lập mình hệ thống công nghiệp. Các người có thể từ nhu cầu của chúng ta xuất phát, vì chúng ta cung cấp toàn bộ công nghiệp trang bị, đây chính là chúng ta đồ cần. Đúng vậy, chúng ta cho châu Phi bằng hữu cung cấp công nghiệp hóa phương án giải quyết, trước mắt đã lấy được thành quả. Lấy ô tang quốc phương Bắc tỉnh làm thí dụ, Bọn hắn đã thực hiện văn hóa học, nông dân cá thể cơ tự cấp tự túc, giải quyết cư dân vấn đề no ấm. Phương Bắc tỉnh lúc đầu tỉnh trưởng nạp Siết tiên sinh bây giờ đã giành được đại tuyển, trở thành Otan quốc hóa mới tổng thống. Hắn đang cùng chúng ta hiệp đảm, chuẩn bị tại toàn bộ Otan quốc đưa vào Việt Nam trang bị, thực hiện toàn quốc công nghiệp hóa. Lâm Trấn Hoa nói. đâm Duy Tư trên mặt lộ ra một chút thần sắc khinh thường, nói, Otan quốc tình huống, ta hiểu rõ vô cùng, kinh tế của bọn hắn phát triển trình độ, cùng ủy bên trong Thụy Lạt vô pháp so sánh. Chúng ta nếu như muốn làm công nghiệp hóa, trình độ khẳng định muốn so bọn hắn cao hơn nhiều. Mỹ Latin cùng châu Phi kỳ thực cách rất gần. vượt qua một cái đại tây dương đã đến. Mỹ Latinh quốc gia đối với châu Phi thẩm thấu kỳ thực cũng là rất lợi hại, giống Cuba liền tưởng xuyên hướng châu Phi một chút quốc gia phái ra cố vấn quân sự, người chỉ đạo nhà như thế nào đánh trận. Đâm duy tư là một tên quân nhân xuất thân chính trị ra, đối với châu Phi có hiểu biết cũng là vô cùng bình thường. Chính như hắn nói như vậy, Otan quốc cùng ủy bên trong Thụy Lạp chi ở giữa, tại phát triển kinh tế trình độ lên sắc thực vô pháp so sánh, Otan quốc ở phía trước chút năm vẫn còn toàn thế giới tối nghèo khó quốc gia kề, mà ủy bên trong Thụy Lạp vô luận như thế nào cũng coi như là đã trên trung đẳng quốc gia đang phát triển. nhân quân GDP so Trung Hoa Trung Quốc cao hơn nữa ra một đoạn. Ta minh mạch, chúng ta lần này tại ủy bên trong Thụy Lạt tiếp nhận hai tòa Etland nhà máy nghiệp vụ, lớn như vậy công trình, tại ô Otang quốc đích thật là không cách nào tưởng tượng. Lâm Trấn Hoa vội vàng nói, Đâm Duy Tư đắc ý nói, đúng vậy, chúng ta nếu như muốn làm công nghiệp hóa, liền muốn làm, có thể đạt đến thế giới tiên tiến tài nghệ, mà không phải muốn các ngươi hướng châu Phi cung cấp những cái kia lạc hậu công nghiệp. Về phương diện tiền bạc, các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, vì bên trong Thụy Lạt có phong phú dầu thô, chúng ta có thể thanh toán nổi mua sắm thiết bị phí tổn. Thiết bị phương diện là hoàn toàn không có vấn đề." Lâm Chấn Hoa cường điệu nói, "Vất quá, Đâm Duy Tư tiên sinh, hợp tác giữa chúng ta có phải hay không phải chờ tới ngươi thắng được đại tuyển lại bắt đầu? Bằng không, trước đó, ngươi lấy thân phận gì hợp tác với chúng ta đâu?" Đầm Duy Tư cười ha ha nói, "Lâm tiên sinh, vấn đề này, ngươi cũng là không cần lo lắng. Tại công nghiệp bộ cùng dầu thô công ty, đều có chúng ta người, chúng ta là có thể ảnh hưởng đến chính sách quốc gia. Phát triển công nghiệp có thể vì người nghèo cung cấp vào nghề cơ hội, còn có thể sáng tạo tài phú, cải thiện người nghèo sinh hoạt, chuyện như vậy, nhất định là có thể có được dân ý ủng hộ." Chỉ cần các ngươi nguyện ý cùng chúng ta hợp tác, chúng ta chính đảng sẽ quyết lực thúc đẩy chuyện này. Thì ra là như thế, Lâm Chấn Hoa có chút gật gật đầu, hắn hiểu được vì cái gì Đâm Duy Tư vội vã như vậy tại tới tìm hắn, trên thực tế, Song phương khai triển hợp tác đã Lâm Chấn Hoa nguyện vọng, cũng đồng dạng là Đâm Duy Tư nguyện vọng. Nếu như Đâm Duy Tư có thể thông qua Lâm Chấn Hoa thúc đẩy quốc gia công nghiệp lấy được tiến triển, như vậy đối với hắn giành được đại tuyển, cũng có chỗ tốt rất lớn. 6. 520 năm sản nghiệp 504 dây chuyền sản nghiệp cùng Tư tiến hành chuyện hợp tác, Mặc dù là Lâm Chấn Hoa linh cơ động một cái, nhưng tuyệt không phải lô mãng cư trị. Venezuela tại Nam Mỹ xem như một cái so sánh có tiền quốc gia, nguyên nhân chính là nó nắm giữ phong phú dầu thô tài nguyên. Đâm Duy Tư là một cái rất cùng nhiệt dân tộc chủ nghĩa giả, lên làm tổng thống sau đó, từ đầu đến cuối giờ cao lên phản đẹp phản Tây phương cờ sĩ. Lâm Trấn Hoa chính là từ hắn lập trường chính trị trông được ra song phương cơ hội hợp tác. Mặc kệ Đâm Duy Tư như thế nào cũng thế, Venezuela dù sao cũng là một cái tiểu quốc, hệ thống công nghiệp phải không hoàn chỉnh, nếu muốn ở Tây phương áp lực dưới bảo trì phương diện kinh tế, hắn liền tất nhiên muốn tìm cấu khác đại quốc cùng hộ, mà Trung Hoa Trung Quốc không thể nghi ngờ là một cái vô cùng thích hợp đồng bạn hợp tác. Từ 3 năm trước đây bắt đầu, Lâm Chấn Hoa liền đã đem Hán Hoa thị trường mở rộng trọng điểm chuyển hướng Mỹ Latin, cái này dĩ nhiên không phải nói hắn đã bỏ đi châu Phi, mà là chỉ Hán Hoa tại châu Phi đã có vô cùng vững chắc địa vị, hiện tại đến mở rộng Mỹ Latin thời điểm. Chính như Đâm Duy Tư nói như vậy, Mỹ Latin so châu Phi muốn giàu có nhiều lắm, có thể tiếp nhận cao hơn trình độ kỹ thuật cùng với giá cao hơn ô thiết bị, đây đối với xúc tiến Hán Hoa kỹ thuật thăng cấp cũng là có lợi vô cùng. Chính là bởi vì có kể trên những thứ này cân nhắc, cho nên Lâm Trấn Hoa khi nghe đến Đâm Duy Tư diễn giảng một sát na kia, liền quyết định muốn cùng vị này chính trị cường nhân gặp gỡ một phen, nói một chút song phương hợp tác sự nghi. Hắn ngược lại không lo lắng cùng Đâm Duy Tư hợp tác biết ăn cái gì thua thiệt, căn cứ hắn vẫn tượng, vị nhân huynh này hơi có chút thảo mãng chi khí, làm việc vẫn đủ giữ uy tín. Lâm Trấn Hoa duy nhất không ngờ tới là, Đâm Duy Tư thế mà so với hắn càng kỳ vọng dạng này hợp tác, đã như thế, Lâm Trấn Hoa liền có thể nói chuyện giá tiền. Nghĩ tới đây, Lâm Trấn Hoa trên mặt trồi lên nụ cười, hắn nói, Đâm Duy Tư tiên sinh thực sự là người sảng khoái a, đã như vậy, giữa chúng ta cũng bất tất khách sáo. Người có thể không thể mình xác nói một chút, các người hy vọng từ trong tay chúng ta thu được những phương diện nào công nghiệp trang bị? Đâm Duy Tư hướng hắn một tên trợ thủ đưa cái ánh mắt, tên kia trợ thủ liền tiến tới góc mặt, bắt đầu theo bên trong quan quát hướng Lâm Trần Hoa nói ra. Căn cứ hắn tự giới thiệu nói, hắn gọi là Nhi Đan Nghi, trước kia tại nước Mỹ đã du học, hoặc là máy móc chuyên nghiệp, trước mắt tại Venezuela một nhà cỡ lớn đầu tư bên ngoài trong xí nghiệp đảm nhiệm tổng công chính sư. Mặc dù thân ở xí nghiệp bên ngoài, nhưng hắn cùng Đâm Duy Tư một dạng, nắm giữ một khóa máy liệt Venezuela tâm, một lòng nghị muốn làm tự chủ dân tộc công nghiệp, cho nên gia nhập Đâm Duy Tư chính đảng, trở thành một tên trọng yếu cốt cán. Nói đến đây thời điểm, Đâm Duy Tư ở bên cạnh xen vào một câu, "Sương nếu như hắn có thể đủ được tuyển tổng thống." Tất nhiên sẽ bổ nhiệm áo Nhị Dani đảm nhiệm phụ trách kinh tế công tác quốc gia kế hoạch phát triển bộ trưởng. Chúng ta phải làm, là nhường Venezuela nhân dân không còn cần mua sắm Tây phương hàng công nghiệp. Kế hoạch tương lai phát triển bộ trưởng dùng một câu như vậy lời nói hùng hồn kết thúc nói chuyện của hắn. Tại hắn lúc nói chuyện, Lâm Trấn Hoa cùng Trử Hồng Dương càng không ngừng làm ghi chép, liệt kê ra một cái đống lớn áo Nhị Dani hy vọng kiến thiết hàng ngục, bao quát quân công, sắt thép, ô tô, hàng ngày hóa chất, đồ điện gia dụng, trang phục các loại, cũng có thể xem như cái gì cần có đều có. Bất quá, Lâm Chấn Hoa chú ý tới một cái thú vị hiện tượng. Đó chính là trong đó cũng không bao quát cỡ lớn công nghiệp trang bị chế tạo hàng ngục. Venezuela là một cái tiểu quốc. Áo Nhĩ Đan dường như là nhìn ra Lâm Trấn Hoa ý nghĩ, hắn giải thích nói, chúng ta không có khả năng trèo chống nổi một cái hoàn chỉnh dây chuyển sản nghiệp. Tỷ như nói, các người đang vì chúng ta kiến tạo 45 vạn tấn eti len công trình, ta muốn, chúng ta muốn chính mình nắm giữ kỹ thuật như vậy cùng chế tạo năng lực, phải không thực tế? Áo Nhĩ Đan tiên sinh nói đến phi thường đối với. Lâm Trấn Hoa gật đầu biểu thị đồng ý, trong lòng âm thầm đối với Áo Nhĩ Đâm Duy Tư lúc trước luôn miệng nói muốn làm xong chỉnh hệ thống công nghiệp, nhưng áo nhị Dani xem như Đâm Duy Tư tâm phúc, lại không có mù quáng mà phụ tụng, mà là dựa theo một hợp lý mạch suy nghĩ đưa ra công nghiệp kiến thiết yêu cầu. Trên thế giới này, có thể có được hoàn chỉnh hệ thống công nghiệp quốc gia, tính ra cũng chính là nước Mỹ, dù thị Ả cũng Trung Hoa Trung Quốc ba nhà. Đức này anh pháp các nước công nghiệp trình độ mặc dù rất cao, nhưng là không dám nói mình hệ thống là hoàn chỉnh, bọn chúng giữa hai bên đều có phân công, chuyên chú vào trong đó nào đó một số lĩnh vực, cũng chính vì này, bọn chúng mới có thể tại chính mình làm trong lĩnh vực làm được càng thêm chuyên nghiệp. Đến nỗi giống Venezuela loại quốc gia này Nói đầy đủ hệ thống công nghiệp, lớn hơn nữa trên trình độ là một loại tuyên truyền cần, trên thực tế là không làm được, hơn nữa cũng không tất yếu làm đến. Tỷ như nói, giống như đất Etland thiết bị kỹ thuật như vậy, liền Trung Quốc đơn là bỏ ra to lớn cố gắng mấy năm giữ, Venezuela quốc gia như vậy, tiêu phí đồng dạng khí lực đi mở mang loại kỹ thuật này chính là hoàn toàn không cần thiết, trực tiếp từ nước ngoài nhập khẩu càng thêm có lời. Áo Nhĩ Dani cái này thiết kế, đối với Hán Hoa tới nói, đó là không có gì thích hợp bằng. Hán Hoa bản thân là làm trang bị chế tạo, Hán Hoa hóa đá thiết bị cùng cỗ máy chờ sản phẩm, vừa vặn có thể thỏa mãn Áo Nhĩ nói ra yêu cầu. Đến nội giống sắt thép thiết bị, ô tô thiết bị các loại, Hán Hoa cũng không ám hiểu, bất quá Lâm Trấn Hoa có thể đem những thứ này nhu cầu mang về nước đi, đến lúc đó lại có thể xuất hiện một đống trang bị doanh nghiệp sản xuất ngồi hàng hàng, chờ lấy Lâm Trấn Hoa phân quả quả đáng mừng chẳng diện. "Lâm tiên sinh, ta nói những thứ này chỉ là một bước đầu suy nghĩ mà thôi. Cụ thể đến những hạng mục này cần phải như thế nào phối trí, mỗi cái bộ môn quy mô, điều kiện cơ sở các loại, thực không dám dấu dếm, ta cũng không có kinh nghiệm, cho nên, có thể hay không thỉnh Lâm tiên sinh từ Trung Quốc thay chúng ta mời một ít chuyên gia tới, cho chúng ta cung cấp chỉ đạo." Háo Nhi Dani khiêm tốn nói. Hắn là kỹ sư xuất thân, nói chuyện làm việc đều là vô cùng nghiêm tặn, sẽ không ra vẻ hiểu biết. Cái này hoàn toàn không có vấn đề. Lâm Trấn Hoa vũ bộ lực nói, "Như vậy đi, ta sau khi về nước, thay các người liên lạc một chút mấy vị làm công nghiệp thâm niên chuyên gia, nếu như bọn hắn có hứng thú, hơn nữa tình trạng cơ thể cho phép, ta sẽ giới thiệu bọn hắn đến Venezuela làm việc." Lâm Trấn Hoa nói như vậy thời điểm, trong đầu đã đem nhân tuyển đều đã suy nghĩ kỹ, không hề nghi ngờ, nguyên bản máy móc ủy thị trưởng Chu Tấn Văn chính là một cái người chọn lựa thích hợp nhất. Trước kia hướng Châu Phi huynh đệ giới thiệu ngũ tiểu công nghiệp thời điểm, Chu Tấn Văn thẳng thắn nói chẳng dịện. Lâm Chấn Hoa bây giờ nhớ lại vẫn là rõ mồn một trước mắt, người hắn rời núi tới Venezuela đảm nhiệm cố vấn, hẳn chính là hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Quá tốt rồi, Lâm tiên sinh, chúng ta liền chờ đợi ngươi tin tức." Đầm Duy Tư hướng Lâm Chấn Hoa nói. "Như vậy các ngươi quốc nội bên này 6. Lâm Trấn Hoa nói được nửa câu liền ngừng, chờ lấy Đâm Duy Tư trả lời. Đâm Duy Tư không cho là đúng vung tay lên, nói, "Chúng ta lập tức liền muốn tiến hành quốc hội tuyển cử, chúng ta có năm chắc thu được 2-3 trở lên lễ. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể lấy quốc hội danh nghĩa, yêu cầu chính ép thúc khởi công xây dựng áo nhị Dani thiết kế những thứ này công nghiệp mục, mà hợp tác đi" Dĩ nhiên chính là Việt Nam công ty. Tốt, Áo Nhĩ Dani tiên sinh, dính đến cụ thể nghiệp vụ, ngươi có thể cùng ta liên hệ. Trong tương lai trong vòng nửa năm, ta vẫn luôn sẽ ở Nam Mỹ, có thể số nhiều thời điểm sẽ ở Venezuela. Trừ Hồng Dương vội vàng hướng Áo Nhĩ Dani đưa lên danh thiếp của mình, phía trên có Hán Hoa trọng công tại Casa các liên lạc chỗ địa chỉ. Chủ khách Song phương tại thân thiết hữu hảo bầu không khí bên trong hoàn thành mục đích tính chất đàm phán, tiến một bước hiệp đàm, thì có chờ tại Áo Nhĩ Dani cùng Trừ Hồng Dương ở giữa tiếp xúc, chi tiết trong đó rất nhiều, đương duy tư là không có hứng thú đi từng cái hiểu rõ. Lâm Thiên Sinh, nếu như ta có thể được tuyển tổng thống, ta nhất định sẽ trao tặng ngươi Venezuela vinh dự công dân thân phận, đem người coi là Venezuela nhân dân trung thành nhất bằng hữu." Đâm Duy Tư cùng Lâm Chấn Hoa nắm tay lúc cáo biệt, dùng một loại cao cao tại thượng tư thái cam kết. Lâm Trấn Hoa tự nhiên không thể cùng vị này tương lai tổng thống đi tranh cái gì bình đẳng, ít nhất người ta số tuổi cũng so với hắn lớn hơn vài tuổi a, hơn nữa tại không có người xuyên Việt vai thuần dưới tình huống, làm ra một fan người xuyên Việt mới có khả năng đi ra ngoài sự nghiệp, Lâm Chấn Hoa đối với hắn là ôm lấy mấy phần ý bái. Hắn đối với Đâm Duy Tư nói, "Đâm Duy Tư tiên sinh, Ta đối với người được tuyển tổng thống ôm lấy 100% lòng tin, cho nên ta cũng đối bọn ta ở giữa hợp tác ôm lấy trăm lòng tin. Đầm Duy Tư đối với Lâm Trấn Hoa trả lời có chút hài lòng, là một tên dự định tranh cử tổng thống bảo toàn người, hắn đối với dạng này mong ước vẫn là vô cùng xem trọng. Trong lòng hắn, cũng tại tính toán tương lai như thế nào tiếp tục cùng Lâm Trấn Hoa tăng cường hợp tác, đây đối với đề cao hắn tại tranh cử lúc sức mạnh cũng là vô cùng có tác dụng. Đem Đâm Duy Tư bọn người đưa ra khách sạn sau đó, Lâm Chấn Hoa cùng Trừ Hồng Dương về đến Hồng Dương nhìn xem trên quyển sổ ghi chép hạng mục cùng với áo nhị phương pháp liên lạc, như thế nào cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Trấn Hoa, chiếu cái họ này lão nói, bọn hắn cần kiến thiết hạng mục, ít nhất cần giá trị 500 ức đô la thiết bị à, những thiết bị này thật sự đều dự định hướng chúng ta mua sắm. Lâm Trấn Hoa cười nói, bọn hắn đương nhiên sẽ hàng so ba nhà, bất quá bằng vào ta đối với Đông Duy Tư nhậm biết, hắn là ta bị lựa chọn chúng ta thiết bị, cũng không nguyện ý đi xem phương Tây công ty sắc mặt 500 ức tính là gì, chỉ cần chúng ta cung cấp thiết bị hảo, bọn hắn chắc chắn còn có 2 kỳ, ba kỳ xây dựng, tương lai 1000 nức, 2000 nức cũng không vấn đề à. Lão đại, ta phục rồi." Trừ Hồng Dương nói. Lão đại xưng hô thế này, vẫn là tại tuổi trẻ của bọn họ thời điểm, Lâm Trấn Hoa dạy hắn nói. Những năm này, theo mọi người số tuổi tăng lớn, cũng đều có cao quản chức vụ, trừ Hồng Dương đã rất ít xưng hô như vậy Lâm Chấn Hoa. Bất quá, vừa mới trải qua cùng Đâm Duy Tư hội đảm sau đó, trừ Hồng Dương cảm thấy chỉ có dùng xưng hô thế này mới có thể thể hiện ra hắn đối với Lâm Trấn Hoa ý sùng bái. "Ta nói lao đại, ngươi thật sự xem trọng Đâm Duy Tư có thể lên làm tổng thống sao? Ta làm sao lại nhìn không ra đâu?" Lâm Trấn Hoa ra vẹ thần bí nói, vấn đề này, nói đến lời nói liền lớn, cái này cần từ vũ trụ khởi nguyên nói lên, ta nghĩ ngươi cũng không cần nghe a bất quá, áo nhị Dany người này, ngươi muốn đem hắn vung vàng bắt lấy, chờ chúng ta sau khi về nước, Ta sẽ đem Chu Ti trưởng mời đi theo, mà khác lại phái một chút kỹ sư tới, các người cùng đem Venezuela cần công nghiệp hạng mục đã định, tiếp đó chúng ta có thể khai công. chấn Hoa, ngươi cứ yên tâm đi, đều nói tới tình trạng này hạng mục, nếu như lại từ trên tay của ta chạy trốn, ta liền làm không công nhiều năm như vậy tiêu thụ. Trừ Hồng Dương Tràn đầy tự tin hồi đáp. 6. 521-505 chiếu cố 505 chiếu cố một chuyến ủy bên trong thụy lạp hành trình, có thể liên lụy đâm duy tư đường dây này, đối với Lâm Trấn Hoa tới nói, xem như niềm vui ngoài ý muốn "Với con, nếu như lịch sử không có phát sinh sai chỗ mà nói, đâm duy tư nhất định sẽ trở thành hội bên trong thủy Lạp tổng thống, hơn nữa một hơi có thể chơi lên mười mấy năm. Tại hắn bổ nhiệm, cái này công nghiệp hóa kế hoạch sẽ có được chứng thực, ý vị này trong tương lai mười mấy năm qua thời gian bên trong, hắn Hoa sẽ có một cái giá trị mấy chục tỷ đô la hạng mục lớn có thể kéo dài làm tiếp. Trừ Hồng Dương cũng là bùi ngùi mãi thôi, hắn cùng trái trị nghĩa hùng tại ủy bên trong Thụy Lạp bận làm việc hơn nửa năm, mới cầm xuống hai bộ đại công trình, 20 ức đô la hợp đồng đạch. Lâm Chấn Hoa tùy tiện đến trên đường chạy một vòng, liền lấy được một cái tương lai tổng thống." Cuối cùng bọn hắn ký mấy chục tỷ đại đan, người này cùng nhân chi giữa khác biệt, chợt lại lớn như vậy bóp. Liên quan tới Đâm Duy Tư tới thăm sự tỉnh, những thứ khác các sưởng trưởng cũng có nghe thấy, nhưng cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Ủy bên trong Thủy Lạp thật sự là đi một lần Trung Hoa Trung Quốc quá xa quốc gia, không có mấy người biết ủy bên trong Thụy Lạp cục diện chính trị là chuyện gì xảy ra, tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng cái này Đâm Duy Tư cùng kéo tư, cơ dù các loại khác nhau ở chỗ nào. Trừ Hồng Dương rất biết làm việc, ngày thứ hai cho những sưởng trưởng kia cùng bộ ủy các trưởng phòng an bài một chút rất có thể đạo giá tình thao hoạt động, tất cả mọi người chơi đến rất vui vẻ. Đến ngày thứ 3 Lại ra liền ngồi thượng đại ba xe, đi tới một cái tên là Qua lô Ai ổng chỗ, đi có mặt nơi đó một cái Heteiland bộ môn khởi công nghi thức. Heteiland bộ môn nghiệp chủ là ủy bên trong Thụy Lạp một nhà sĩ nghiệp tư doanh, bất quá, vì hạng mục này, quốc gia cũng cung cấp số lớn ủng hộ, bởi vậy có mặt hình thức nghi thức ngoại trừ nghiệp chủ sĩ nghiệp chủ tịch, giám đốc bọn người bên ngoài, còn có hủy bên trong Thụy Lạp công nghiệp bộ cùng với tất cả châu châu trưởng trở quan viên. Trong nghi thức đủ loại quá trình đương nhiên không cần phải nói, ngược lại là ủy bên trong Thụy Lạp phương diện vài tên quan viên phát biểu diễn thuyết cùng hai ngày trước đâm duy tư nói rất có vài phần chỗ tương tự. Căn cứ gại bọn đặc biệt vụ trộn hướng Lâm Chấn Hoa giới thiệu nói, những quan viên này cũng đều là đâm duy tư người ủng hộ, là tán thành trấn hương quốc gia công nghiệp. Hiểu được tình huống như vậy, Lâm Trấn Hoa tự nhiên cũng muốn đến một chút thú, tại đến phiên mình lúc nói chuyện, đại nói chuyện một fan bên trong Ngụy Hữu Hảo, biểu thị hán hoa trọng công tập đoàn nguyện ý vi vụ bên trong Thủy Lạp công nghiệp hóa tận một phần sức bọn các loại, một lời nói lấy được tại chỗ hội bên trong Thủy Lạp người nhiệt liệt tiếng vô tay. Khởi công nghi thức là một cái có biểu diễn tính chất mối hàn bài tập, một cái nữ Hàn điện công việc buộc lên dây an toàn, lôi kéo cáp điện leo lên thật cao không sắt, đem hai đầu cấp quyền đường ống dầu mối hàn cùng một chỗ. Lựa chọn dạng này một cái bài tập, chủ yếu là vì cho mọi người một loại cảm quan lên thể nghiệm, xanh thảm bầu trời, màu vàng nón bảo hộ, lớn ống thép, dáng người hiểu điệu nữ hàn điện công việc, lại thêm châu ngọc đồng dạng rơi xuống nước hàn hoa, để cho người ta cảm thấy đẹp không sao tả xiết. Đến từ vị bên trong Thụy Lạt tất cả tòa báo cùng với một chút nước ngoài truyền thông phóng viên điên cuồng vọt tới khung sắt phía dưới, giơ tất cả lớn nhỏ máy ảnh không ngừng mà vô anh chụp, bọn hắn rõ ràng nhìn thấy, cái gì phổ lợi sẽ thưởng, tin quốc tế chủ bảng thưởng các loại đang tại hướng bọn hắn vây tay. Lưới con người Trung Quốc đi vào năm Mỹ, tiếp nhận cỡ lớn hóa đá hạng mục, bản thân cái này chính là một cái trọng yếu tin tức điểm. lại phối hợp cái này công nghiệp văn minh cùng ôn nhu nữ tính kết hợp với nhau hình ảnh, phần kia lực thị giác trùng kích là có thể tưởng tượng được. Nữ nghề hàn ngay từ đầu cũng không có chú ý tới dưới chân lại có nhiều như vậy pháp viên, nàng dùng động tác thuần thục, cẩn thận hoàn thành mối hàn bài tập. Đợi nàng thả xuống hàn điện mặt nạ, tùy ý hướng phía dưới xem xét thời điểm, mới phát hiện mình đã trở thành rất nhiều ống kính trung tâm, phía dưới những cái kia dài tiêu máy ảnh, ngắn nhất ống kính cũng phải có dài hơn một thước. Nữ nghề hàn mặt của đằng một cái nổi lên đỏ ửng, lộ ra mấy phần e lệ cùng tự tin đan vào thân sắc. Bỉ Tị vệ dị cột. 6. Nhìn thấy nữ nghề Hàn cái kêu tiểu diễm khuôn mặt tươi cười, các phóng viên trở nên càng thêm điên buồng, bọn hắn vừa dùng đủ loại ngôn ngữ lớn tiếng ca ngợi lấy, một bên không chút nào tiếc rẻ cuộn phim mà án lấy máy ảnh, đèn flash sáng hơn hẳn mới vừa hàn điện hồ quang. Lâm Tổng, vị này nữ nghề Hàn là các người công ty A. Giáng dấp thật là xinh đẹp A. Kỹ thuật cũng không nói, cái này ngửa Hàn trình độ, ta đoán trường xưởng chúng ta công nhân già cũng không mấy cái có thể so sánh được với. Hoàng Khánh Dư đứng ở một bên đối với Lâm Trấn Hoa nói Đây chính là người trong nghề ánh mắt, ngựa hàn là mối hàn bên trong độ khó lớn nhất kỹ thuật, nguyên nhân ở chỗ hàn điện quá trình trên thực tế là đem mối hàn chỗ kim loại hòa tan thành chất lỏng, chờ hắn để nguội ngưng kết sau đó, liền có thể nối liền thành một thể. Mà ở ngựa hàn thời điểm, mối hàn tan chỉ là xung dưới, nước thép bởi vì tác dụng của trọng lực sẽ nhỏ giọt xuống, không cách nào dừng lại ở mối hàn trên miệng. Chính là bởi vì ngựa hàn tồn tại khó như vậy điểm, cho nên tại rất nhiều kết cấu thiết kế bên trong, đều sẽ tận lực tránh sử dụng ngựa hàn. Nhưng đối với đường ống công trình tới nói, ngựa hàn là một hạng không có khả năng vòng qua kỹ thuật. Bởi vì đường ống một khi lắp đặt hảo. là không thể nào tiến hành nhấp nhô cùng xoay chuyển, muốn đem đường ống mối hàn đứng lên, nhất định phải tiến hành 360 độ toàn phương vị mối hàn, trong đó cũng bao gồm ngửa hàn. Phải làm cho tốt ngửa hàn, cần người viên, hàn cơ, nguyên liệu hàn cùng phương pháp độ cao cân đối, cái này đích sắc vô cùng khảo nghiệm một cái hàn điện công việc trình độ. Hoàng Khánh Dư mặc dù là một cái cao cao tại thượng sưởng trưởng, nhưng làm nhiều năm thạch hóa kỹ giới, đối với đủ loại kỹ thuật vẫn là vô cùng quen thuộc. Hắn liếc mắt một cái, liền nhìn ra khung sắt bên trên tên kia hàn điện công việc thân thủ bất phàm, hắn ngửa hàn trình độ có thể xứng phong tạo cực. Lâm Chấn Hoa ha ha cười nói, nàng gọi trầm giai nhạc là chúng ta hóa chất thiết bị công ty Phương Tổng kinh lý phu nhân, mấy năm này chủ yếu là trong công ty dạy đồ đệ, ngược lại là rất ít tự mình đi ra cầm bỏ hàn hơi. Bất quá, có một chút hoàng xưởng trưởng có thể nói đúng, tiểu thẩm 20 tuổi thời điểm liền đã tại chúng ta tỉnh Giang Nam liền đã có thể ngồi trên hàn điện đầu đem giấy xếp, bàn về đối với hàn điện mộ tính, ta còn thực sự chưa thấy qua vượt qua nàng. Lưới con, dưới tay tướng mạnh không có binh hàn à, Lâm tổng thủ hạ chính là công nhân cả đám đều ưu tú như vậy, khó trách có thể làm thành chuyện lớn như vậy nghiệp. Hoàng Khánh dư nửa là khen tặng nửa là nghiêm túc nói. Đang khi nói chuyện Trầm Gia Nhạc đã từ khung sắc bên trên xuống tới, nàng đem họ Hàn hơi giao cho dưới đáy một cái đồ đệ, rồi xuống dây an toàn, cầm trong tay nón bảo hộ, đi tới Lâm Trấn Hoa cùng Hoàng Khánh Dư trước mặt. Trấn Hoa, ngươi như thế nào đích thân đến?" Trầm Gia Nhạc rất tự nhiên vấn đạo. Trong công ty, đối với Lâm Trấn Hoa gọi thẳng tên người đã càng ngày càng ít, tất cả mọi người quen thuộc tại gọi hắn là Lâm tổng. Bất quá Trầm Gia Nhạc là một cái ngoại lệ, nàng đối với Lâm Trấn Hoa xưng hô vẫn luôn không có đổi giọng, muốn nói có thay đổi gì, vậy thì đi qua nàng là liền họ mang tên cùng một chỗ hô, bây giờ cuối cùng không còn mang theo họ, nghe lộ ra thân thiết một chút. Trầm Nhạc đã cùng Phương Duyên Vũ kết hôn, Tuần nữa còn sinh một cái năm hải, tăng thêm hồng hồng ở bên trong, một nhà bốn miệng sinh hoạt phải vô cùng mỹ mãn. Phương Duyên Vũ là một người thư sinh khí rất nặng người, đối với Trầm dai nhạc che chở trong bể, đối với Hồng Hồng cũng giống đối đái con gái ruột một dạng sủng ái. Tại Kim Kiến Ba vừa mới bị hình phạt thời điểm, Trầm Dãi nhạc rất có một chút tự trách, đến mức hoài nghi đến chính mình đối với hàn điện trung thích, hướng Lâm Chấn Hoa nói ra cũng không tiếp tục đốt hàn điện lời thề. Bất quá, những năm này, tâm kết của nàng đã chậm rãi giải, giải khai, nàng đối với hàn điện yêu quý sao vẫn là không cách nào bỏ. Lại thêm Phương Duyên Vũ là hóa chất thiết bị công ty quản lý, Nàng xem như trong công ty thủ tịch Hàn Điện kỹ sư, cũng coi như là đối với Phương Yên Vũ có chỗ ủng hộ. Lâm Chấn Hoa vẫn nhớ Kim Kiến Ba đối với hắn giao phó, cho nên nói phụ Phương Yên Vũ đem Trầm Gia Nhạc điều đi Hàn Điện nhất tuyến, chỉ là để cho nàng xử lý một chút hàn điện công việc huấn luyện cùng với hàn điện công nghệ công việc nghiên cứu. Lần này thủy bên trong Thủy Lập Đại Etland công trình phi thường trọng yếu, trong đó dính đến số lớn mối hàn công tác, Phương Yên Vũ liền đem Trầm Gia Nhạc phái tới, để cho nàng phụ trách điện phương diện hướng dẫn thuật. Đến tiến hành cái đồng hồ này diễn, vậy dĩ nhiên là xuất từ Chữ Hồng Dương Một cái xinh đẹp nữ nghề hàn lúc nào cũng so đại lao ra càng có khả năng hấp dẫn con mắt. "Dai Nhạc, ngươi như thế nào tự thân lên đi thao tác, chỗ cao như vậy, muốn để lao phương biết, còn không đau lòng chết." Lâm Trấn Hoa cười đối với Trầm Dai Nhạc nói đùa. "Trầm Dai Nhạc đạo, không có việc gì, hôm nay tới nhiều như vậy quan viên cùng phóng viên, ta sợ những người tuổi trẻ kia luôn cuống, vạn nhất ở phía trên không có Hàn hảo, quá ném công ty chúng ta mặt của. Ta nhìn ngươi chính là người trẻ tuổi đi." Hoàng Khánh Dư ở một bên trêu gẹo nói. "Hoàng sượng trưởng đùa thôi." Trầm Dai Nhạc mỉm môi cười nói, "Ta đều 30 nhiều tuổi, nữ nhi của ta đều 10 nhiều tuổi." Hoàng Khánh Dư lắc đầu nói, "Không giống không giống, đều nói đốt hàn điện tổn thương thân thể, ta xem tiểu thầm một chút cũng không bị ảnh hưởng đi, nhìn giống như là 20 nhiều tuổi tự như. "Phải không?" Hoàng Xưởng trưởng quá khen. Trầm giai nhạc đạo, mặc dù biết Hoàng Khánh Dư trong lời nói nhiều ít có mấy phần hoa trường, nhưng nàng trong lòng vẫn đủ cao hứng, không có một cái nào nữ nhân không thích nghe người khác khen mình trẻ tuổi xinh đẹp. "Như thế nào, giai nhạc, buổi tối có nghiệp chủ đơn vị làm đáp tại yến hội, ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ tham gia sao?" Lâm Chấn Hoa hướng Trầm giai nhạc phát ra mời. "Ta sẽ không tham gia." nhạc nói, nàng xem nhìn Hoàng Khánh Dư. Trần Trơ một chút, đối với Lâm Trấn Hoa nói, "Chấn Hoa, ngươi bây giờ có được hay không? Ta có chút chuyện muốn nói với ngươi." "Các ngươi trò chuyện, các ngươi trò chuyện." Hoàng Khánh Dư rất có một chút ánh mắt, vội vàng ngượng cớ đi ra. Trầm Dã Nhạc nhìn xem Hoàng Khánh Dư đi xa, tiếp đó đối với Lâm Trấn Hoa vấn đạo, Trấn Hoa, ngươi lần này xuất ngoại, lúc nào sẽ trở về?" "Nó không được mấy ngày, chủ yếu là hoàng xưởng trưởng bọn hắn đều vội vã trở về đây. Chúng ta tại công trường xem, cung nghiệp chủ đơn vị hội đàm một lần, tiếp đó liền về nước." Lâm Chấn Hoa đáp. "Vậy về nước về sau, còn có thể trở về tỉnh Giang năm sau?" Trầm Nhạc tiếp tục Chắc chắn phải trở về. Lâm Trấn Hoa đạo. Đối với Trầm Gia Nhạc vấn đề, Lâm Trấn Hoa cũng cảm thấy rất có một chút căng khái, hắn bây giờ ở tại tỉnh Giang Nam thời gian thật vẫn không nhiều, một năm 365 thiên, không sai biệt lắm phải có 200 thiên trở lên là ở bên ngoài tỉnh, cho nên cũng khó trách Trầm dai Nhạc sẽ có vấn đề này. Như thế nào? Gia Nhạc, tại trong tỉnh có chuyện gì cần ta xử lý sao? Ấn 6. Trầm dai Nhạc thấp tay, loay hay trong tay nón bảo hộ, bắt đầu nói quanh có đứng lên. Như thế nào? Lão Phương làm cái gì sự tỉnh có lỗi với người? Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Trầm Gia Nhạc bây giờ là Phương duyên Vũ phu nhân. Phương Duyên Vũ thân là hóa chất thiết bị công ty giám đốc cũng là rất có một chút quyền hành trầm gia nhạc có chuyện không tìm phương Duyên Vũ xử lý mà là đến tìm Lâm Trấn Hoa nói chỉ có thể nói rõ việc này cùng Phương Duyên Vũ có liên quan hơn rồi không có hắn đối với ta rất tốt trầm gia nhạc vội vàng làm sáng tỏ là 6 là liên quan tới Kim kiến ba sự tình. Kim Kiến ba Lâm Trấn Hoa hiểu được dính đến chồng trước sự tình cũng khó trách trầm dai nhạc không dễ dàng cho hướng phương Duyên Vũ mở miệng như thế nào khiến ba có thay đổi gì sao hiện tại trong ngục biểu tốt thu được giảm vi phạm tháng trước đã xuất mục trầm gia nhạc không dám nhìn lâm chấn hoa mắt túi đầu nói Ta mang Hồng Hồng đi gặp hắn một lần. Lão Phương không phải là bởi vì chuyện này không cao hứng a?" Lâm Trấn Hoa đạo. "Không có, ta theo duyên Vũ nói qua, hắn ủng hộ ta đi gặp Kim Kiến Ba." Trầm Gia Nhạc đạo. "Cái kia còn nói còn nghe được, ta liền nói lão Phương không phải loại kia bụng chuột ruột gà nhân đi." Lâm Trấn Hoa yên tâm, "Đúng, Kiến Ba ra ngục về sau, có tính toán gì hay không?" "Hắn công chức là không có có, bất quá, ta biết hắn hiểu kỹ thuật, có phải hay không?" Sáu. Nói đến đây, Lâm Trấn Hoa bỗng nhiên minh bạch Trầm Gia Nhạc tìm hắn nguyên nhân, rất rõ ràng, Trầm Gia Nhạc là hy vọng hắn có thể đủ giúp Kim Kiến Ba an bài một vị trí. Kim Kiến Ba cũng là học kỹ thuật xuất thân người, mặc dù đi làm đường, phạm vào tội, nhưng bây giờ đã hết hạn tù thả ra, cần phải cho hắn một cái thích hợp công tác. Lâm Trấn Hoa tin tưởng, Trầm Dại Nhạc đối với Kim Kiến Ba đã không có gì tình cảm, Kim Kiến Ba phạm tội sự tình, cực đại làm thương tổn Trầm Dại Nhạc tâm. Bất quá, Trầm Dại Nhạc là một cái vô cùng người thể lương, cho dù là đối với chồng chức không có tình cảm, nhưng nhìn thấy đối phương sinh hoạt vô chứ, vẫn là không nhịn được muốn giúp hắn một cái, cái này cần phải chính là nàng đến tìm Lâm Chấn Hoa nguyên nhân. "Dại Nhạc, ngươi có hay không cùng hắn nói qua chuyện công việc?" Lâm Chấn Hoa vấn đạo. Trầm Dại Nhạc đạo: đã nói, thế nhưng là hắn không muốn theo ta đảm luận chuyện này. Ta vốn là muốn khuyên hắn đến công ty làm việc, về sau suy nghĩ một chút, cảm thấy hắn có thể không muốn tới. Duyên Vũ ở công ty làm giám đốc, kim kiến ba là một cái so sánh người muốn mặt vui, hắn chắc chắn không muốn tại Duyên Vũ thủ hạ công tác. Lâm Trấn Hoa tán đồng gật đầu một cái, cũng không phải sao, tại chính mình vợ trước đương nhiệm trưởng phu danh nghĩa công tác, nhưng người nam nhân nào cũng chịu không được, huống chi kim kiến ba vẫn là loại kia tâm cao khí ngạo người. Kiến ba người này vẫn có chút năng lực. Phương diện kỹ thuật không tệ, về sau làm trưởng xưởng trợ lý thời điểm, tại quản lý phương diện cũng có một bộ, nếu như không phải đi làm đường Vốn là có thể trở thành một cái tốt người quản lý nhà nghề. Lâm Trấn Hoa bình luận, "Ta muốn, nếu như hắn nguyện ý thả xuống tư thái, tìm một nhà xí nghiệp tư doanh hoặc xí nghiệp bên ngoài đi làm việc, làm lên từ đầu tố khởi, dùng thời gian mấy năm cần phải cũng có thể lấy được một ít thành tựa." "Ta cũng giống vậy nghĩ, bất quá, ta lại lo lắng nhân ra sẽ ghét bỏ hắn đã từng bị phán qua hình." Trầm Gia Nhạc nói. Trầm Gia Nhạc cái lo lắng này, Lâm Trấn Hoa cũng nghĩ đến, hết hạn tù phong thích cái danh này, đối với Kim Kiến Ba hẳn chính là có một chút ảnh hưởng. Hắn nghĩ nghĩ, nói, "Như vậy đi, ta sau đó trở về, mau chóng hẹn một chút Kiến Ba, cùng hắn nói một chút." Nếu như hắn muốn ý, ta có thể giới thiệu hắn đến công ty tại Đông Bắc bên kia nhà máy đi làm việc, chúng ta đi năm thu mua mấy nhà kia nhà máy, đều vô cùng cần trung tầng nhân viên quản lý, ta tin tưởng Kiến Ba nhất định có thể làm nhiệm. Mấy nhà kia nhà máy thuộc về Cố Máy công ty, cùng lão Phương bên này cũng không quan hệ thế nào, ta muốn bọn hắn có thể căn bản liền sẽ không đụng tới. Vậy thì cảm ơn ngươi, Trấn Hoa. Còn có, chuyện này, ngươi không muốn cùng Duyên Vũ nói, ta sợ hắn có ý kiến gì không? Trầm Gia Nhạc lại giao phó đạo: Yên tâm đi, Gia Nhạc, ta sẽ không nói trò lão Phương. Bất quá, ta cũng tin tưởng Lão Vương cho dù là đã biết, cũng sẽ không đối với ngươi có ý kiến gì không? Lão Vương người này đau con ron dâu, đây chính là toàn bộ công ty nổi danh. Ngươi không biết, Dương Hân động một tí cầm lão Vương cho ta làm tấm gương đâu. Hắn người này chính là như vậy, một cái con mọt sách. Trầm giai nhạc ôn nhu nở nụ cười, lộ ra mấy khải nhỏ vụn hàm răng. 522 506 năm nhi phải tự cường 506 năm nhi phải tự cường trấn hoa, cảm ơn ngươi còn có thể mời ta uống trà a, lưới con, Kim Kiến Ba thông thả nói đạo. Đây là đang Nam Đô Kiến Quân quảng trường bên cạnh mới mở trong quán trà, Kim kiến Ba cùng Lâm Trấn Hoa cách tiểu bản trà, ngồi đối mặt nhau. Trên mặt bàn bày một bộ tuyệt đẹp đồ uống trà, trong chén nước trà tản ra thấm người hương thơm. Bởi vì tụ trầm giai nhạc nhà thác, Lâm Chấn Hoa từ Nam Mỹ vừa về đến, liền đặc biệt đi tới Nam Đô, hẹn Kim Kiến Ba thượng kiến. Hắn nghe trầm giai nhạc nói đến, Kim Kiến Ba ra ngoài sau đó, tạm thời ở tại Nam Đô một cái nhà thân thích bên trong. Kỳ thực, Kim Kiến Ba đi qua tại sông thực điện phòng ở cũng còn trống không, nhưng hắn tự giác không khuôn mặt trở về gặp đồng nghiệp ngày xưa, bởi vậy cũng chỉ có thể sống nhờ ở người khác nhà bên trong. Lâm Chấn Hoa nâng chung trà lên, nhàn nhạt một miếng, tiếp đó để ly xuống, vừa cười vừa nói, "Kiến Ba, ta đây một đoạn vẫn luôn chạy ở bên ngoài." Vừa mới nghe nói ngươi xấu. Không sao, bằng hữu nhiều năm, dù sao cũng phải mời ngươi ngồi một chút. Chúc mừng người nào đó hết hạn tù phong thích, vì người nào đó ra ngục bảy tiệp mời khách sáu. Loại lời này nghe rất không lỡ mẹo, cho nên Lâm Chấn Hoa cũng không biết nên như thế nào biểu đạt. May mắn Kim Kiến Ba cũng không đốc, đại gia ý tứ biểu đạt đến rồi là được rồi. 7 năm, từ tường cao bên trong đi ra tới, thực sự là dường như đã có mấy đời a đi ở Nam Đô trên đường, ta đều không tính đứng. Kim Kiến Ba đạo: "Như thế nào không tính Cao uỵệu, xe nhiều, nữ đồng chí mặc thiếu đi, còn có sáu." Điện thoại, ta phát hiện rất nhiều người đều dùng tới điện thoại di động, ta nhớ được đi qua có ai một cái đại ca đại khái, đây chính là rất thân khí. Kim Tiến Ba kể rõ đã biết ít ngày kiến thức, hắn ngược lại cũng không lo lắng Lâm Trấn Hoa có thể cười hay không lời nói hắn. Phải không? Lâm Trấn Hoa hơi sững số một chút, không khỏi nhịn không được cười lên, có thể chúng ta mỗi ngày nhìn xem, không, có cảm giác gì à? Kỳ thực, tại 1995 năm, Nam Đô trên đường cầm điện thoại nhân thật đúng là không có mấy cái, căn bản là không có cách cùng Lâm Chấn Hoa xuyên qua trước 21 thế kỷ so sánh. Lấy con, nhưng đối với tại 80 niên đại liền ở tù Kim kiến Ba tới nói, Đây đã là rất rung động cảnh tượng. Hắn ở tại trong ngục ra mấy năm này, cũng đúng lúc gặp Trung Hoa Trung Quốc kinh tế đi qua thôn lũng, bắt đầu phát lực thời kỳ, cho dù là giống Nam đô loại này nội địa thành thị, cũng là một năm một cái tình cảnh mới. Trong động phương mấy ngày, trên đời đã ngàn năm, ta bây giờ xem như minh bạch. Đáng tiếc ra, ta không thể tự mình kinh lịch những biến hóa này. Kim Tiến 3 như cũ tại phát ra cảm khái. Kim Tiến 3 vòng bằng hữu tử không tính hẹp, nhưng hắn vào tù sau đó, lúc đầu thị chó bằng hữu liền phần lớn tản đi, hắn lần này ra ngục sau đó, Mặc dù cũng có số ít mấy cái bằng lưu tới thăm hắn, nhưng Kim Kiến Ba cảm thấy cùng bọn hắn căn bản tìm không thấy cái gì tiếng nói chung, cho nên thường thường không hài lòng, nói lên vài câu liền tản. Ngược lại là hôm nay Lâm Trấn Hoa một mình hắn, hắn liền nhanh chóng đến đây, ở trong mắt hắn, có thể lý giải tình cảm của hắn, chỉ có Lâm Trấn Hoa một người mà thôi. "Kiến Ba, ngươi bây giờ đi ra, đối với tương lai có tính toán gì hay không?" Lâm Trấn Hoa đem lời đầu dẫn vào chính đề. Kim Kiến Ba hỏi ngược lại, Trấn Hoa, ngươi đặc biệt tới tìm ta, có phải hay không muốn giới thiệu cho ta công tác cơ hội?" Lâm Chấn Hoa vừa cười, hắn phát hiện Kim Kiến Ba kỳ thực là một cái người rất thông minh. Liếc mắt liền nhìn ra ý đồ của hắn. "Kiếm Ba, ta là nhận ủy thác của người. Ta biết, là tiểu thẩm cầu ngươi a." Kim Kiếm Ba nói, "Tiểu thẩm là một cái người thiệt lương, ta có lỗi với nàng. Bây giờ cũng không cần nói cái này, nàng cũng là hy vọng ngươi có một kết cục tốt." Lâm Trấn Hoa đạo, "Đúng, Chấn Hoa, ta ngược lại nhớ tới một chuyện khác. Trước kia vì giúp ta trả lại tiền tham ô, tiểu thẩm hướng ngươi mượn qua 2 vạn thuế tiền, ngươi chưa quên a?" Kim Kiếm Ba đột nhiên để lên chuyện xưa. Lâm Trấn Hoa đạo, "Việc này đã qua, gia nhạc về sau đã trả ta tiền." Lâm Chấn Hoa lời này cũng không phải nói dối. Trầm Gia Nhạc đến Hán Hoa trọng công sau đó, tiền lương trình độ cao, nàng cất mấy năm tiền sau đó, cuối cùng trả sạch mượn Lâm Chấn Hoa 2 vạn gói tiền. Lưới 7-24 giờ không ngừng đổi mới thuần TXT tay đánh tiểu thuyết con, nàng dùng để trả nợ tiền, cũng là chính năng rãy, không dùng Phương Duyên Võ tiền lương. Trong vấn đề này, Phương Duyên Võ cũng không có miễn dưỡng, bởi vì hắn biết, nếu như mình thay Trầm dai Nhạc ra số tiền kia, nàng sẽ cảm thấy không lưn lẹo. Kim Kiến ba lắc lắc đầu nói, không được, tiền này không nên do nàng đến trả. Là ta thiếu tiền, nàng chỉ là giúp ta mượn mà thôi. Bất quá, ta bây giờ nói cái này cũng vô dụng. và bây giờ cũng không bỏ ra nổi tiền đến trả ngươi. Trấn Hoa, ngươi nhớ kỹ điểm này, chỉ cần ta Kim Kiến Ba còn sống, cái này 2 vạn khối tiền ta liền nhất định sẽ cả gốc lẫn lãi mà trả lại ngươi. Ách sáu. ta, ta nhớ lấy sổ sách chính là. Lâm Trấn Hoa không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Hắn biết Kim Kiến Ba là một cái người sĩ diện hảo, chính mình thiếu nợ, nhường đi một lần cưới vợ trước thay mình trả tiền, đây là Kim Kiến Ba không thể chịu được. Bất quá, cũng chính vì Kim Kiến Ba còn có dạng này chí khí, Lâm Trấn Hoa cảm thấy hắn còn có thể cứu. Nếu như Kim Ba ngồi xổm mấy năm ngục giam sau đó liền không ngựa dậy nổi, Lâm Chấn Hoa ngược lại lười nhác dìu hắn một thanh. Kiến Ba, trả tiền lại sự tình trước tiên công nội, ta cảm thấy ngươi vẫn là cần phải tìm công việc tới làm a. Lâm Trấn Hoa đạo: Trấn Hoa, ngươi đối với ta có sắp xếp gì không? Ta muốn nghe một chút nhìn." Kim Kiến Ba mặt chứa mỉm cười vấn đạo. Lâm Trấn Hoa đột nhiên cảm giác được đối với Kim Kiến Ba có một chút cảm giác xa lạ, đi qua Kim Kiến Ba trên mặt lộ ra rất khéo đưa đầy, trong xương cốt cất giấu một chút cả vũ lấp miệng em nào khí. Hôm nay Kim Kiến Ba nói chuyện trở nên thẳng thắn rất nhiều, nhưng nội tâm loại kia xốc nổi lại không thấy được. Cái này cũng có thể chính là mấy năm song sắt kiếp sống đối với người cải tạo A Lâm Chấn Hoa nói, người có kỹ thuật, hơn nữa cũng có tại sông thực điện kinh nghiệm quản lý. Người khi đó tại trong xưởng làm những cái kia quy chế xí nghiệp, ta về sau cũng thấy qua, làm được vẫn là vô cùng không tệ. Cho nên, ta cảm thấy người hoàn toàn có thể gánh vác một cái cỡ chung xí nghiệp bên trong quản lý cao tầng chức vị. Nếu như ngươi không chê, ta muốn mời người đến Đông Bắc Mơ Hồ Bắc Thị đi nắm lấy một nhà nhà máy, là một nhà làm mối hàn thiết bị xí nghiệp, người ở đây chuyên nghiệp phương diện cũng lý giải. Ta muốn mời ngươi làm trưởng xưởng trợ lý, bây giờ xưởng trưởng là chúng ta trước đây phái đi, năng lực phương diện không phải quá mạnh. Liên quan tới An trí Kim Kiến 3 chuyện này, Lâm Trấn Hoa lúc trước chuyên môn cùng hạng chết mấy vị cao quản thảo luận qua, còn trưng cầu năm đó xong thực điện, hôm nay hắn Hoa làm lạnh thiết bị công ty phó tổng quản lý Diệp Nguyên mới ý kiến. Diệp Nguyên mới đúng Kim Kiến 3 đánh giá ngược lại là tương đối khách quan, cho là người này bản chất không xấu, năng lực cũng cũng không tệ lắm, chỉ cần dùng thật tốt, hẳn chính là có thể phát huy tác dụng. Hạng chết đối với Kim Kiến 3 không hiểu rõ lắm, nhưng hắn tổng hợp phân tích một chút tư liệu sau đó, cũng công nhận Lâm Chấn Hoa dự định sử dụng Kim Tiễn 3 đề nghị. Hán Hoa năm ngoái tại Đông Bắc Thu mua 10 nhà máy móc xí nghiệp, trước mắt đang cần quản lý nhân tài. Kim Kiến Ba bởi vì tham nhũng mà bỏ tù, ở mức độ rất lớn là chịu như bác sinh liên lụy, Lâm Trấn Hoa cùng hạng chết đều tin tưởng, bản chất của hắn cũng không tệ lắm. Lâm Trấn Hoa đem cái này ý nghĩ nói ra, nguyên lai tưởng rằng Kim Kiến Ba sẽ có tâm động, ai ngờ đối phương ngay cả một cái khái bắn cũng không đánh, liền quả quyết tự tuyệt. "Không, Trấn Hoa, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, bất quá, ta vẫn nghĩ chính mình đi làm một cái chuyện." "Kiến Ba, kỳ thực nếu như ngươi nguyện ý đi, ngược lại là giúp ta rất nhiều." Lâm Chấn Hoa không thiếu được liền phải đổi một loại quên người phương thức. "Có đôi khi ngươi cho người khác chỗ tốt, người khác ngượng ngùng tiếp nhận." Nhưng nếu như ngươi nói cho đối phương biết nói đây là đang giúp mình bội vàng, đối phương liền có thể đáp ứng. Lâm Chấn Hoa một bộ này tại Kim Kiến 3 trên thân không có có tác dụng, hắn lắc lắc đầu nói, "Chấn Hoa, ngươi không cần an ủi ta." Nói thực ra a, ta đối với mình năng lực còn có một số tự tin. Ta tin tưởng, nếu như ta thật sự đón nhận ngươi bị thác, cho ta một cái nhà máy, ta biết hổ thẹn sau đó dũng, cố gắng chơi lên mấy năm, nhờ một cái nhà máy dần dần có lãi, hẳn chính là không thành vấn đề. Đi qua sông thực điện cho nên làm không tốt, chủ yếu là Lưu Bác Sinh quá khôn kiếp, phàm là đổi một cái thanh liêm một điểm lãnh đạo, ta cũng không đi đến một bước này. Lâm Chấn Hoa kỳ quái vấn đạo, "Đã như vậy, ngươi vì cái gì không muốn tiếp nhận sắp xếp của ta đâu?" Kim Kiến Ba tự giễu cười, cười, nói, "Có lẽ là mặt mũi đang tắc quái A Chấn Hoa, nếu như ta nói ta vẫn luôn đối với ngươi khâm phục, muốn cùng ngươi so một lần, ngươi tin hay không?" "Ta đương nhiên tin, ngươi sáu." "Ách, mấy năm trước, ngươi cùng ta nói qua." Lâm Trấn Hoa đạo, "Đây là Kim Kiến Ba mới vừa ở vào ngục thời điểm." Lâm Trấn Hoa đi trong ngục giam nhìn hắn, Kim Kiến Ba chính miệng đối với Lâm Trấn Hoa nói, "Kim Kiến Ba đạo, ta có dạng này một đoạn ở tù tinh cả đời này đã coi như là hủy. Đối với ta mà nói, phú quý cũng được." Mặt mũi cũng được, cũng không trọng yếu. Bất quá, ta còn sót lại một chút lòng háo thắng, cho nên, ta muốn dùng ta còn giữ lại sinh mệnh, tới thỏa mãn mình một chút cuối cùng này một điểm nguyện vọng, cho mình một cái công đạo, ngươi hiểu không? Lại hiểu, lại không hiểu. Lâm Chấn Hoa đạo, ta có thể hiểu ngươi tâm tình, thế nhưng là, ta không biết ngươi định làm gì. Ta muốn chính mình đi xông vào một lần. Nếu như sống thắng, có thể làm ra một phen sự nghiệp, ta cũng coi như xứng đáng cuộc đời của mình. Nếu như thất bại, ta cũng nhận. Ngươi nghĩ chính mình lập nghiệp? Lâm Chấn Hoa đại khái minh bạch kim kiến ba ý nghĩ. Nếu như kim kiến ba đón nhận Lâm Chấn Hoa trợ giúp, đến Đông Bắc cái nào đó nhà máy đi làm cái xưởng trưởng trợ lý, dù là làm được cho dù tốt, cũng bất quá là cho mượn Lâm Chấn Hoa bình đài, hơn nữa vẫn đứng hàng lầm Chấn Hoa phía dưới, thành tích như vậy, đối với Kim Kiến Ba tới nói, bất quá là một khối gân gà. Nhưng nếu như mình lập nghiệp, vạn nhất gặp phải cơ hội tốt, hắn có thể có thể nhất phi trùng thiên, ít nhất không cần phải nói mình là dựa vào Lâm Chấn Hoa trợ giúp mới thành công. Kim Kiến Ba một phương diện xem Lâm Chấn Hoa vì chính mình duy nhất có thể thổ lộ hết lý tưởng bằng hữu, một phương diện khác lại đem xem như chính mình cạnh tranh đối tượng. Cái cũng có trách, nếu như Lâm Chấn Hoa không phải một cái đáng giá hắn đi siêu việt đối tượng. Hắn tự nhiên cũng sẽ không cho rằng Lâm Trấn Hoa đang giá làm bằng hữu của hắn. Nhân tâm có đôi khi thật là rất kỳ quái. Bây giờ ngược lại là một cái gây dựng sự nghiệp nhân đại, bất quá, nhiều cơ hội, cạnh tranh áp lực cũng lớn. Bây giờ là toàn dân buôn bán nhân đại, hàng năm có mấy trăm nhà mới xí nghiệp xuất hiện, cũng có số trăm vạn nhà mới xí nghiệp quan môn. Kiến Ba, nếu như ngươi nghĩ gây dựng sự nghiệp lời nói, hay là muốn cân nhắc đến thất bại có thể. Lâm Trấn Hoa chỉ có thể là nói bóng nói gió mà thuyết phục Kim Kiến Ba. Kim Kiến Ba đạo: "Ta muốn tốt, ta sẽ không đi cùng quốc nội những nông dân kia xí nghiệp ra cạnh tranh, ta muốn xuất ngoại đi, đến hải ngoại đi kiếm tiền." Bây giờ Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp xuất ngoại kiếm tiền không nhiều, ta tin tưởng ta có thể bắt được cơ hội. Xuân ngoại, đi đâu? Lâm Trấn Hoa kinh dị vấn đạo. Châu Phi? Kim Kiến Ba như đinh chém sát hồi đáp. 523 507 cầu phú quý trong nguy hiểm, 507 cầu phú quý trong nguy hiểm, người nghĩ như thế nào đến muốn đi Châu Phi đâu? Lâm Trấn Hoa tò mò vấn đạo. Lưới con Kim Kiến Ba đạo, ta trong tù thời điểm, quân biết một cái hai năm trước vào tù bị tù phạm nhân. Hắn là một cái cá thể nhà, đã từng tại Phi Châu làm qua mấy năm sinh ý, hắn nói với ta về tại Phi Châu buôn bán sự tình. Ta bắt đầu từ lúc đó Liên nghĩ qua muốn đi châu Phi kiếm tiền. Người vị này xấu? Bằng Hữu, hắn là bởi vì cái gì ở tù? Đánh bạc, ổ đả. Kim Tiến ba bất đắc dĩ cười nói, hắn tại Phi Châu đánh liều nhiều năm, mang theo mấy ngàn vạn về nước tới. Kết quả trong thôn những cái kia năm đó đồng bạn liền lôi kéo hắn đánh bạc, đánh bạc loại chuyện này, người cũng biết, một khi có vật đánh cực người không tốt náo sự, cũng rất dễ dàng ngủ thành đánh lột. Hắn ra tay nặng một chút, đem một người đánh trọng thương, thế là bị phán án 2 năm. A Lâm trấn hoa lên tiếng, thầm nghĩ người này ngược lại cũng không tính là người xấu gì. cũng chính là tính cách lô mãng một chút mà thôi, trong tù có thể gặp phải người, chắc chắn đều cũng có dạng này như thế thật xấu, loại này bởi vì thất thủ đã thương người mà bỏ tù, có thể xem như trong ngục giam sạch sẽ nhất. Hắn không có tiếp tục truy đến cùng, mà lại hỏi, "Như vậy, người vị bằng hữu này tại Phi Châu là làm làm ăn gì?" "Hắn là bán thuốc lá." Kim Kiến ba hồi đáp. "Thuốc lá." Lâm Trấn Hoa trầm ngâm nói, "Này cũng đích thật là một cái bạo lợi nghề nghề, bất quá, chính là bởi vì là bạo lợi, cho nên ta phỏng đoán hắn cần phải, phải có một chút tại Phi Châu quan phương bối cảnh mới được a." ba đạo, vừa vận tư phản Hắn chỉ là đã từng bởi vì một tình cờ nguyên nhân đi qua châu Phi, nhìn thấy tại Phi châu bán thuốc lá là một cái cơ hội muốn bán, liền dứt khoát xuống biển đi làm. Hắn vừa tới châu Phi lúc, không có bất kỳ cái gì bối cảnh, hoàn toàn là từ đầu bán đi lên, dần dần từng bước một làm lớn. Thuốc lá bán lẻ, lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Lâm Trấn Hoa có chút dần mình. Đúng vậy a, lưới con kim kiến ba đạo, hắn nói, hắn sớm nhất là tại Phi châu mở một cái tiểu điểm bán thuốc lá, nơi đó người da đen vô cùng nghèo, một lần liền một hộp khói cũng mua không nổi. Thế là hắn liền đem thuốc lá mở ra, chia một chi một chi mà bán. Rất nhiều người da đen dù cho trên tay chỉ có mấy phần tiền, cũng có thể chạy đến trong tiệm của hắn đến mua một điếu thuốc thoả nguyện một chút. Cứ như vậy, hắn thế mà làm được mấy ngàn nhà giá sản. Loại này suy nghĩ, cũng chỉ có người Trung Quốc nguyện ý làm. Lâm Trấn Hoa cảm thán nói, kỳ thực, người này bán thuốc lá mạch suy nghĩ, cùng Lâm Trấn Hoa trước kia hướng Châu Phi đề cử ngũ tiểu công nghiệp sản phẩm mạch suy nghĩ không sai biệt bao nhiêu, cũng là từ nhỏ ngạch nhỏ lợi nhuận sản phẩm đi lên, dần dần mở rộng thị trường. Kim Kiến đạo, trong tủ thời điểm, ta và quan hệ của hắn chớ phải không tệ. Ta thưởng thức hắn là một cái làm hiện thực nhân, hắn đối với ta cũng có hảo cảm. Về sau Hắn trước tiên xuốn ngục, Lâm trước khi rời đi lưu cho ta một cái địa chỉ, nói nếu như ta có hứng thú cùng hắn làm một trận, liền cùng hắn liên hệ. Ngươi dự định đi Châu Phi cùng hắn cùng một chỗ làm ăn. Lâm Chấn Hoa vấn đạo, Kim Kiến Ba đạo, hắn nói với ta, Châu Phi thị trường rất lớn, một mình hắn không có tới. Nếu như ta nguyện ý đi qua mà nói, hắn có thể giúp ta mở ra một cái mới thị trường, giao cho ta làm. Rãy nhiều giấy thiếu, đều là của ta. Ta dự định đi qua nhìn một chút, có thể trước tiên học bộ dáng của hắn, từ thuốc lá đi lên, tương lai nếu như phát hiện mới cơ hội buôn bán, lại chuyển đi qua. Hắn dạng này trợ giúp ngươi, Có cái gì đại giới sao? Ta là nói, hắn toán tính gì đâu? Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Kim Kiến Ba đạo, một cái là bởi vì chúng ta hợp ý a, cùng ở tại một cái giám trong phòng ở 2 năm. Một cái khác chính là hắn hy vọng tại châu Phi châu người Trung Quốc càng nhiều hơn một chút, như vậy cũng tốt lẫn nhau có thể triều ứng lẫn nhau, vạn nhất chịu đến nơi đó chính phủ làm khó dễ thời điểm, đại gia liên hợp lại cũng sẽ càng có lực lượng. Ta hiểu được." Lâm Trấn Hoa gật gật đầu, "Bất quá, Kiến Ba, ta cũng nhắc nhở ngươi một điểm, châu Phi là trên thế giới chiến loạn thường xuyên nhất khu vực, nếu như ngươi đi châu Phi làm ăn, nhất định sẽ gặp phải đủ loại đủ kiểu nguy hiểm." ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta chuẩn bị xong, không vào Hàn Quốc, làm sao bắt được có con?" Kim Kiến Ba dùng bình tĩnh giọng điệu nói. Lâm Trấn Hoa nhất thời không biết nên nói gì. Lưới con, hắn nghĩ, nếu như trầm dai nhạc ở đây, có lẽ sẽ kiên quyết phản đối Kim Kiến Ba đi châu Phi. Phải biết, đây cũng không phải là hắn Hoa đến châu Phi đi làm công trình loại phương thức kia, nếu như là đi làm công trình, địa phương chính phủ sẽ cung cấp an toàn bảo đảm, ngoài ra, các công nhân tập thể sinh hoạt tại trên công trường, tầm thường tiểu mao tắc là không dám đi chọc giận bọn họ. Nhưng Kim Kiến Ba lựa chọn lại khác biệt, hắn là một người đi khai thác thị trường, hơn nữa chỗ đến Rất nhiều là phi châu nông thôn, thậm chí nhật tới rừng rậm, đủ loại phạm tội, tập bệnh, thiên tai, chiến loạn chờ, đều sẽ đối với hắn tạo thành nguy hiểm. Ngương Kim Kiến ba dạng này, một cái bạch diện thư sinh đến châu phi đi, thật sự là một loại thử thách to lớn. Bất quá, Lâm Trấn Hoa lại tìm không ra lý do tới ngăn cản Kim Kiến ba, Kim Kiến ba dù sao cũng là 30 nhiều tổ nhân, hơn nữa trải qua một phen ngục giam sinh hoạt sau đó, tư tưởng của hắn trở nên so khắc rất nhiều người đồng lứa càng thêm khắc sâu, Lâm Trấn Hoa tự đòi chính mình không có thuyết phục Kim Kiến ba bùng tha năng lực. Lại nói, cầu phú quý trong nguy hiểm Kim Kiến Ba là mang theo một cỗ tranh cường háo thắng chi khí đi làm việc, nếu như hắn không tuyển chọn loại tồn tại này nguy hiểm phương thức, hắn làm sao có thể nhanh chóng đánh cái khắc phục khó khăn đâu. Kim Kiến Ba, chuyện này, người bên ngoài cũng không tiện lắm miệng, ta muốn, ngươi và cha mẹ của ngươi, huynh đệ tỷ muội thương lượng một chút nữa a đến nơi ta đi, ta chỉ muốn hỏi một chút, ngươi làm ăn, cần tiền vốn sao? Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Kim Kiến Ba trần chờ một chút, sau đó nói, ta người bạn kia, ngược lại là đáp ứng cho ta mượn 10 vạn tiền xem như tiền vốn, bất quá sáu. Như vậy đi, ngươi không cần mượn hắn tiền, ta mượn 10 đô la tiền cho ngươi. Lâm Chấn Hoa cắt đứt Kim Kiến Ba mà nói, rất khoát nói, Lâm Trấn Hoa có thể lý giải Kim Kiến 3 do dự, Kim Kiến Ba đến Châu Phi đi, đi theo vị kia trong ngục làm quen bằng hữu làm đồng dạng suy nghĩ, khó tránh khỏi sẽ có một chút lợi hại xung đột. Nếu như hắn tiền vốn đều là đối với phương cung cấp, như vậy đang phát sinh lợi hại xung đột thời điểm, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn một bộ, mà không cách nào đi bảo vệ mình quyền lợi. Nếu như Kim Kiến Ba tự có tiền vốn, cùng đối phương lúc đàm phán sức mạnh liền sẽ cứng đến nỗi nhiều, như vậy thì có thể thu được càng nhiều lợi ích. Đến nỗi Kim Kiến Ba tín dụng, Lâm Chấn Hoa không có chút nào để ở trong lòng. Đối với hôm nay Lâm Trấn Hoa tới nói, 10 vạn đô la tiền là rất nhỏ một con số, nếu như không phải sợ tiền cho nhiều lắm hoàn toàn ngược lại, cho dù Kim Kiến ba muốn mượn 100 vạn, Lâm Trấn Hoa cũng là sẽ thoải mái mà đáp ứng. Thôi ta, vậy ta sẽ thấy phiền phức Trấn Hoa một lần. Lần trước là 2 vạn, lần này là 10 vạn, hết thể 12 vạn, ta sẽ cả vốn lẫn lãi trả lại hết ngươi. Kim Kiến 3 nói, đây đã là hắn lần thứ 2 nói lên cả gốc lẫn lãi sự tình. Ngươi muốn, hẳn chính là USDA. Từ quốc nội ra bên ngoài mang USD không dễ dàng, như vậy đi, chúng ta hán hoa tại Phi Châu có mấy cái cho đi Sau khi tới lại nói cho ta địa chỉ của ngươi, ta an bài công trưởng người bên kia cho ngươi đem tiền đưa đi. Ngươi cũng thuận tiện nhận thức một chút chúng ta trên công trường người phụ trách, vạn nhất tương lai tại Phi Châu gặp phải cái gì không thuận tiện sự tình, ngươi tùy thời có thể tìm chúng ta Hán Hoa công trình chỗ hỗ trợ. Chấn Hoa, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ta đây cả một đời, sai lầm lớn nhất chính là ở đem ngươi trở thành địch nhân của mình, bất quá, ta cũng không hối hận, có như ngươi vậy địch nhân, là nhân sinh một chuyện may lớn. Kim Tiến ba giọng của bên trong lộ ra một loại chân thành, nhưng không có chút nào khiêm cung ti hạ ý vị. Một đêm này Hai cái kẻ địch của kẻ địch là bạn người trẻ tuổi cùng một chỗ nói chuyện rất lâu. Lâm Trấn Hoa là đã từng đi qua châu Phi, hắn lấy mình tự mình kinh lịch, hướng Kim Kiến Ba nói rất nhiều. Kim Kiến Ba mang theo cởi mở tâm tính, lắng nghe Lâm Trấn Hoa giới thiệu, đồng thời không ngừng mà đem một vài tin tức trọng yếu ghi chép lại, nhất là Lâm Trấn Hoa tại Phi châu kết thức những quan viên địa, tù trưởng các loại, Kim Kiến Ba càng là ghi chép cẩn thận tỉ mỉ. Kim Kiến Ba cự tuyệt Lâm Chấn Hoa mời hắn đi Đông Bắc nhậm xưởng trưởng trợ lý Hạo Ý, chỉ không cư Lâm Chấn Hoa phía dưới. Nhưng châu Phi sự tình cũng không giống nhau, hắn thật sự nghĩ tại nơi đó đánh ra một phiến tiến địa, vẫn còn cần có một chút nhân mạch quan hệ. Lâm Chấn Hoa có thể đem những này nơi đó quan viên tình huống giới thiệu cho hắn nghe, đây đối với hắn tương lai mở rộng thị trường là phi thường có giá trị. Kim Kiến Ba không phải loại người cổ hủ này, có thể lợi dụng tin tức, hắn không cần thiết tự tuyệt. "Tốt, Chấn Hoa, hôm nay thật vô cùng cảm tạng người, ta hy vọng chờ ta từ châu phi trở về thời điểm, có thể có năng lực tiền trả lại người, đồng thời còn có thể đối với người cung cấp trợ giúp có chỗ quá đáng lễ." Kim Kiến Ba đứng dậy cáo từ thời điểm, dạng này đối với Lâm Chấn Hoa nói. Lâm Chấn Hoa gật đầu nói, "Ta tin tưởng sẽ có một ngày như vậy." Kim Tiến Ba muốn xuất ngoại đi châu Phi, ở giữa liên quan đến sự tình vẫn là rất nhiều, bao quát xử lý hộ chiếu, hộ chiếu các loại, những chuyện này Lâm Chấn Hoa liền không có không đi hỏi tới, hắn dù sao cũng là Hán Hoa trọng công chủ tịch, tinh lực chủ yếu hay là muốn đặt ở công ty nghiệp vụ phát triển phương diện. Chúng ta tua bin chạy ra nghiên cứu chế tạo công tác, lấy được đột phá tính tiến triển. Chúng ta bài đài nguyên mẫu đã vô thượng vật chế tạo hoàn thành, thử máy hiệu quả tốt đẹp, công suất cùng nóng hiệu suất đều đạt đến mong muốn trình độ. Đối với cái này, bốn liệt tứ tiên sinh cũng phi thường hài lòng. Tại Hán Hoa trọng công cao tầng hội nghị mở rộng bên trên, Trương Dật Hoa đang tại hồi báo động cơ chạy bằng hơi nước công ty kỹ thuật nghiên cứu phát minh tình huống. Như vậy, bây giờ chủ yếu chướng ngại là cái gì? Lâm Chấn Hoa vấn đạo. Tài liệu. Nói chuyện đến chướng ngại, Trương Dật Hoa liền không có mới vừa vui vẻ thân sắc, chuyển thành một bộ bộ dáng mặt mày ủ rột. Tua bin chạy ga tua bin bản cùng tua bin trục, cần có cao dẻo dai tài liệu. Muốn làm cho tài liệu kim loại đạt tới cái này loại tính bền dẻo yêu cầu, nhất thiết phải sử dụng đại trọng tài tự do rèn cơ tiến hành nhiều lần sự rèn dập. Đến nỗi tua bin chạy ga phi lá, nước ngoài cách làm là dùng bột phấn luyện kim phương pháp chế tạo, tiếp đó tại đại trọng tải mô hình rèn trên máy tiến hành để ép hình thành. trước mắt, chúng ta hai loại rèn cơ cũng không có, này liền ảnh hưởng đến tua bin chạy ra chế tạo. Động cơ chạy bằng hơi nước công ty quản lý Dương Siêu hồi đáp. Hoặc, lão Dương bây giờ cũng thành nửa cái động cơ chạy bằng hơi nước chứ ra." Lâm Trấn Hoa cười đối với Dương Siêu nói. Dương Siêu cười khổ chỉ chỉ Trương giật Hoa đạo, "Ta là bị Trương tổng công việc bức ra, vì đoán chế bộ kia tua bin bản cùng tua bin trục, ta đến Thượng Hải hạng nặng máy móc nhà máy cầu tra cáo nãi mãi, đợi hơn 10 ngày đội, lúc này mới tới lượt bên trên sử dụng bọn họ vạn tấn máy ép nước." Nhân gia nói Đây vẫn là xem ở chúng ta giúp Hải Quân làm việc phân thượng, bọn hắn trở lấy bên trên rèn cơ linh kiện, đã xếp hàng xếp tới thế kỷ này cuối cùng. Lúc này, ngồi ở bàn hội nghị đỉnh đầu vị trí, phụ trách chủ trì hội nghị hạng chết nói, Dương tổng cùng Trương tổng nói tới tình huống, chúng ta khác tất cả công ty cũng đều đã đề nghị. Trấn Hoa, hôm nay chúng ta chủ đề của hội nghị chính là muốn thảo luận một chút kiến tạo chính chúng ta cỡ lớn rèn cơ vấn đề, vấn đề này đã đến cấp bách ở trước mắt thời điểm. 524 50815000 tấn tự do rèn 50815000 tấn tự do rèn công nghiệp là một cái hệ thống. Cái gọi là mũi nhọn kỹ thuật chính là chỉ xây dựng ở cái này hệ thống đỉnh cao nhất kỹ thuật. Lưới con muốn làm mũi nhọn kỹ thuật, trước hết đem phía dưới cơ sở từng tầng từng tầng hòa dựng lên tới, trong lúc này thiếu đi khâu nào đều không được. Lấy tua bin chạy ga chế tạo tới nói, gặp phải khó khăn có hai cái, một cái là thiết kế, cái thứ hai là tài liệu. Thiết kế cần phải có lý luận chặt chẽ, cần phải có kinh nghiệm thực tiễn tích lũy, còn cần có số lớn thí nghiệm số liệu tới tiến hành nhiều lần nghiệm chứng, nếu nói, cũng là vô cùng khó khăn. Nhưng thiết kế cũng có đường tắt có thể đi, đó chính là tham khảo người khác kinh nghiệm, đơn giản nhất một loại tham khảo chính là từ chỗ khác người nơi đó mua một cái nguyên hình tới, mở ra nhất cái linh kiện nhất cái linh kiện mà đo đạc, tiếp đó xem mẹo vẽ hổ địa hình thành bản vẽ, lại đến nhà máy đi chế tạo ra. Cách làm này gọi là nghịch hướng công trình, hoặc gọi phản cầu công trình. Tại sớm mấy năm, quốc gia chúng ta không có cái gì quyền tài sản tri thức ý thức, làm loại này nghịch hướng công trình vô cùng phổ biến. Chúng ta nói tới lần thứ nhất chế tạo ra nào đó một cái, số đông thời điểm sau lưng đều có nghịch hướng công trình cái bóng. Tan cứ trên phố sưng, nước ta nào đó hình máy bay tại chế tạo ra sau đó, chuyên môn một vị bộ yng tổng giám đốc đi thăm. Vị kia tổng giám đốc lên phi cơ sau đó Nói một câu nói, cái này rõ ràng có thể thấy được không phải đạo văn bộ in. Sau đó, có thật nhiều người đối với cái kết luận này cảm thấy vô cùng quan vinh, hơn nữa nhiều lần trích dẫn tới xem như chứng minh này kiểu máy bay không có đạo văn bộ in chứng cứ. Cái này có điểm giống mố ra nhân ra sinh một cái em bé, hàng xóm nam nhân chạy tới nói, nhìn đứa bé này cái múi rõ ràng không giống ta. Người nhà này nhà nam nhân có thể cầm câu nói này đi khoe khoang năng lực của mình sao? Cái cách khai phóng sau đó. Chúng ta muốn đi hướng thị trường quốc tế lại làm loại này trắng trận sơn trại sẽ không thật thích hợp nhưng ở một ít sản phẩm thiết kế bên trong thông qua bắt chước người khác sản phẩm tới thu được gợi ý vẫn là vô cùng phổ biến thiết kế có thể sơn trại nhưng tài liệu phương diện sẽ rất khó sơn trại lưới con Việt Nam rất nhiều sản phẩm nhìn cùng nước ngoài sản phẩm không sai biệt bao nhiêu nhưng ở tính năng cùng sử dụng tuổi thọ phương diện không bằng ngoại quốc đồng loại sản phẩm ở mức độ rất lớn chính là ở tài liệu phương diện khiuyết tài liệu sinh sản lại phân là mấy phương diện một là tài liệu phối phương hay là tài liệu công nghệ sản xuất ba là nóng chỗ lý công nghệ tình như Vì để cho tài liệu kim loại có khá cao đức gây tính bền dẻo, thường thường cần đem hắn đặt ở cỡ lớn rèn cơ phía dưới tiến hành sự rèn dập. Nước ngoài cỡ lớn máy bay sà nhà, hạ cánh trở cũng là dùng cỡ lớn mô hình rèn cơ sự rèn dập mà thành, dạng này hình thành tài liệu mới có thể chịu đựng đến vạn lần vận vẹo mà sẽ không phát sinh đứt gãy. Nghe nói, khoảng không khách công ty mới đẩy ra 380 máy bay hạ cánh, chính là chuyên môn kéo đến trụ xi AD tiến hành sự rèn dập, bởi vì toàn thế giới chỉ có trụ xi nắm giữ 7.5 vạn tấn mô hình rèn cơ, nước Mỹ mô hình rèn cơ áp lực cũng chỉ có 4.5 vạn tấn. Nước ta thẳng đến 21 thế kỷ phía trước 10 năm Có lớn nhất trọng tải mô hình rèn cơ chỉ có 3 và tấn, này liền cực đại trở ngại nước ta cỡ lớn máy bay sản nghiệp phát triển. Bởi vậy có thể thấy được, muốn phát triển máy bay lớn, người ít nhất cần trước tiên nắm giữ cỡ lớn mô hình rèn cơ, mà kiến tạo cỡ lớn mô hình rèn cơ, lại dính đến một loạt vấn đề kỹ thuật cùng với vấn đề kinh tế. Dạng này từng tầng từng tầng hướng về phía trước ngược dòng tìm hiểu, liền có thể diễn dịch ra một cái khổng lồ hệ thống công nghiệp. Từng có người huyền tưởng mang theo 30 thế kỷ hắc xuyên Việt về tới cương quốc, kỳ thực cái này vẹn vẹn một loại tiểu thuyết ra hy vọng mà thôi, không có mấy trăm năm công nghiệp lãng động. co như cầm 30 thế kỷ bản vẽ cho ngươi, ngươi cũng không cách nào tạo ra đồng dạng tính năng máy móc. Hán Hoa trọng công tại đã trải qua mười mấy năm phát triển sau đó, bây giờ cuối cùng gặp phải kỹ thuật thăng cấp nhu cầu, cơ lớn rèn cơ kiến tạo, càng ngày càng gấp gấp mà nâng lên tập đoàn những cao quản nhật trình. Chúng ta hóa chất thiết bị công ty, đang cùng huynh đệ đơn vị liên hợp khai phát than đá hóa lòng kỹ thuật, trong đó một cái cơ phận chủ yếu chính là cao áp phản ứng khí, dùng truyền thống mối hàn hình thành phương pháp, không cách nào đạt đến cần có cường độ. Trước mắt nước ngoài chế tạo loại này siêu cao áp đồ chứa phương pháp, cũng là áp dụng sự rèn dập hình thành. Chúng ta cho rằng có lớn sự rèn dập hình thành kỹ thuật, tương lai trở thành chúng ta hóa chất thiết bị để cao sản phẩm cấp bậc chủ yếu bình cảnh. Phương Duyên vội xen vào nói. Mã Tháng Phàm cũng lên tiếng, "Chúng ta cố máy công ty trước mắt có một đài 6000 tấn tự do rèn cơ, rèn đúc gáp lực phương diện ngược lại là miễn cưỡng đủ dùng rồi, nhưng cột trụ gian cách quá nhỏ, không cách nào sinh sản cỡ lớn vật rèn. Lưới 7-24 giờ không ngừng đổi mới thuần Trixi tay đánh tiểu thuyết con, cho nên ta ủng hộ tập đoàn mới xây một tòa cỡ lớn tự do cơ, cột trụ gian cách nhất phải đạt đến 7m trở lên." Đồ quý đạo, ta điều tra một chút liệu Trước mắt quốc gia tại trang bị nghề chế tạo phương diện đầu nhập không thiếu, trang bị hạng nặng nghiên cứu phát minh cường độ không ngừng tăng cường, ta dự tính cỡ lớn vật rèn nhu cầu sẽ xuất hiện giếng phun trạng thái. Tỷ như nói, cỡ lớn thủy điện cùng phát điện nhiệt điện tổ máy trục quay, đều phải sử dụng cỡ lớn tự do rèn cơ tới thực hiện hình thành, trước mắt quốc nội vạn tấn trở lên cỡ lớn tự do rèn cơ chỉ có 3 đài, hơn nữa cũng là 70 niên đại trước đó kiến tạo, kỹ thuật rất lại phía sau. Chúng ta nếu như có thể ở trong nước trước tiên xây thành mới vạn tấn trở lên tự do rèn cơ, chỉ là tiếp nhận ngoại lai sự rèn dập vụ, cũng đầy đủ thu hồi đầu tư. Đại gia ngươi đầy miệng ta đầy miệng mà Bắt đầu hướng Lâm Trấn Hoa kể rõ kiến tạo cỡ lớn rèn cơ sự tất yếu. Theo mọi người mạch suy nghĩ, Hán Hoa trọng công cần kiến tạo hai tòa cỡ lớn rèn cơ, bao quát một tòa một vạn tấn trở lên tự do rèn cơ cùng một tòa 5 vạn tấn trở lên mô hình rèn cơ. Nếu như có cái này hai tòa rèn cơ, Hán Hoa trọng công chế tạo năng lực liền có thể liên tiếp nhảy lên mấy cái bậc thang. Nghe xong lời của mọi người, Lâm Trấn Hoa ha ha cười nói, các ngươi không phải là đã thông đồng tốt, liền đợi đến ta trở về tỏ thái độ a. Hạng Chết cũng cười nói, Chấn Hoa muốn nói như vậy cũng có thể Ngươi là tập đoàn trưởng môn nhân, loại đại sự này nhất định là muốn ngươi tới phía bạn, thế nhưng là ngươi lại quanh năm suốt tháng hiếm thấy ở nhà, chúng ta không thể làm gì khác hơn là trước tiên đem sự tình thương lượng xong, chờ ngươi trở về cùng một chỗ hồi báo. Ta giống như không phải ra ngoài du sơn ngoạn thủy a." Lâm Chấn Hoa khiếu cốt đạo, "Ta vừa về đến không hãy cùng đại gia nói sao, ta đây một chuyến đi Venezuela, đàm luận định rồi ít nhất 500 ức đô la ý hướng hợp tác, đây cũng là ta đối với công ty làm công nhân A. Hạng Chiến đạo, "Chúng ta nhưng không có chỉ trích Lâm tổng ý tứ a, như loại này ý hướng hợp tác, chúng ta là hi vọng càng nhiều càng tốt." Bất quá Lâm Tổng ở bên ngoài khoái hoặc thời điểm, có phải hay không nên cùng trong nhà nhiều liên hệ liên hệ, tìm hiểu một chút công ty kinh doanh tình huống, tránh khỏi đối với công ty hiện trạng hai mắt đen tôi a. Đúng, nói đến đây, ta ngược lại nhớ đến một chuyện. Lâm Trấn Hoa đạo, công ty chúng ta cũng nên thành lập được mạng tin tức lạc hệ thống, tương lai thời đại nhất định là một cái internet thời đại, chúng ta thông qua điện thoại, vẽ truyền thần tới truyền lại tin tức tác pháp, đã có hạn. Lên mạng chuyện này, tại Lâm Trấn Hoa trong lòng đã cách 10 mấy năm. Vừa mới chuyển kiếp tới thời điểm, loại kia không có internet thời gian, thật lạ là làm cho Lâm Chấn Hoa quá sợ. Đi qua thời gian 10 mấy năm, Lâm Chấn Hoa đã thích đứng cái thời đại này cách sống, nhưng internet hóa sinh sống tiện lợi, là hắn không giờ khắc nào không tại hoài niệm. Đương Thời, internet đã tiến nhập Trung Hoa Trung Quốc, mặc dù phổ cập trình độ còn vô cùng thấp, nhưng Lâm Trấn Hoa đã là nhịn không được muốn để hắn hoa lên mạng. Hạ Chiến Đạo, chuyện này, Hứa Vi cũng tại làm. Công ty đưa vào một cái bộ hoa sen công ty nội tịt làm việc hệ thống, trước mắt vẫn chỉ là tại Tầm Dương tổng bộ bên này dùng thử. Hứa Vi đánh một cái báo cáo, đề nghị đem hệ thống liên tiếp đến mạng internet bên trên, có thể thực hiện cả nước thậm chí toàn cầu mỗi cái chi nhánh cơ cấu tin tức cùng hưởng. Ta trước mắt đang nhường hắn đang tiến hành thí nghiệm đâu. Lâm Chấn Hoa đạo, lên viết sự tình, phải coi như một kiện đại sự tới bắt. Trung Hoa Trung Quốc trước mắt internet phát triển trình độ còn rất thấp, nhưng ta đoán chừng, không ra 5 năm, internet tiến vào thiên gia văn hộ. Xí nghiệp tin tức hóa là một cái tất nhiên xu thế, chúng ta cần phải có một cái nhân viên quản lý cao cấp tới chuyên môn phụ trách chuyện này mới được." Hạng Chất cùng đầu quy cười đúng một ánh mắt, sau đó nói, "Nguyên Lai Trấn Hoa cũng có ý nghĩ này, này cũng cùng ta cùng lão hổ trước mấy ngày trong âm thầm câu thông sự tình không hẹn mà hợp. Chúng ta cũng cho rằng Hán Hoa tin tức hóa xây dựng phải tăng tốc bước ta muốn để danh hứa vị đảm nhiệm tập đoàn tin tức tổng thinh tra, Chấn Hoa ngươi xem ý như thế nào?" Thửa Vi là năm đó cùng hạt chết, Đồ Quy bọn người đồng thời dẫn vào Hải Quy, Du học về, một trong tốt nghiệp ở ổ cỡ là Hồ Mạ Châu Lập Đại học, là học công nghiệp phần mềm. Những năm này, hắn một mực tại xử lý nội bộ công ty phần mềm khai phát cùng quản lý công tác, bây giờ cũng là một cái trung tầng cán bộ. Nếu như tập đoàn muốn thiết lập một cái chủ quản tin tức hóa cao quản, Thửa Vi không thể nghi ngờ là người chọn lựa thích hợp nhất. Lâm Trấn Hoa gật gật đầu, ta tán thành cái đề án này, tin tức tổng thanh tra nhân tuyển phương diện, Thửa đích thật là một cái lựa chọn tốt, bất quá mọi người cũng đều hiểu rõ hơn chút nữa, xem có hay không những nhân từ khác, chúng ta qua mấy ngày bàn lại a Đồ Quy. ngươi nói tiếp có liên quan tự do rèn vấn đề. Ân, tốt. Đồ Quý Đáp, hắn liếc nhìn bản bút ký của mình, tiếp tục nói, liên quan tới cỡ lớn tự do rèn cơ, trước mắt chúng ta có 3 bộ phương án, theo thứ tự là 1.1 vạn tấn, 1.25 vạn tấn cùng 1.5 vạn tấn 3 cái trình độ. Phía trước hai cái tại nghệ rèn cơ, quốc nội đều có nguyên hình, mô phỏng đứng lên độ khó không lớn. 1.5 vạn tấn rèn cơ, trước mắt tại toàn thế giới cũng không có, chúng ta muốn kiến thiết lời nói sẽ có không thiếu kỹ thuật độ khó. Dù sao cũng phải có người đi trước làm một lần a, cũng đến rồi người Trung Quốc dẫn dắt thế giới lưu thời điểm. Lâm Chấn Hoa nhẹ nhàng nói, Lâm Trấn Hoa kiếp trước là học máy móc chuyên nghiệp, đối với cỡ lớn sự rèn dập cơ phát triển lịch sử có chút hiểu ít nhiều. Toàn cầu sớm nhất vạn tấn tự do sự rèn dập cơ có thể truy tố đến 19 thế kỷ, tiến vào 20 thế kỷ sau đó, tất cả công nghiệp cường quốc đều rối rít kiến tạo mình vạn tấn cấp tự do sự rèn dập cơ, trong đó cũng bao gồm Trung Hoa Trung Quốc tại 60 niên đại kiến tạo 3 đài vạn tấn cấp máy ép sức nước. Đến 20 thời kỳ cuối mới tới, toàn cầu lớn nhất máy ép sức nước cùng máy dập kim loại trọng tải vì 1.4 vạn tấn, trong đó chủ yếu tập trung ở ngày Hàn hai nước. Đẹp anh Đức ý trở lâu năm nước công nghiệp bởi vì nghề chế tạo ngày càng suy trụ, cỡ lớn vật rèn nhu cầu dần dần giảm bớt, tuần tự đóng lại hơn 10 nhà cỡ lớn rèn đúc kiện nhà máy, tháo bỏ mười mấy đài 6000 tấn trở lên rèn cơ, đến nỗi vạn tấn trở lên rèn cơ kiến tạo càng là ở vào trạng thái đình trệ. Tới ngược lại là, Trung Hoa Trung Quốc dần dần trở thành thế giới công nghiệp trung tâm, cỡ lớn nguyên bộ thiết bị tầng tầng lớp lớp, đối với cỡ lớn vật rèn nhu cầu càng ngày càng tăng. 21 thế kỷ phía trước 10 năm, Trung Hoa Trung Quốc mới xây năm đại vạn tấn trở lên tự do cơ. trong đó nhất trọng 1.5 vạn tấn máy ép sức nước, nhị trọng 1.6 vạn tấn máy ép sức nước, Thượng Hải Điện khí 1.65 vạn tấn máy dập kim loại, trung tiến trọng công 1.85 vạn tấn máy dập kim loại, đều vượt qua nước ngoài lớn nhất tự do rèn cơ trọng tải. Lâm Trấn Hoa bây giờ phải làm, chính là đem cái này tiến trình sớm 10 năm, trong mắt hắn, 1.5 vạn tấn tự do rèn cơ không đáng kể chút nào nan để. 525 509 tìm kiếm ủng hộ 509 tìm kiếm ủng hộ nhìn thấy cơ lớn rèn cơ tầm quan trọng thí nghiệm, cũng không chỉ hắn Hoa trọng công một nhà, nhưng có thể có lực lượng hạ quyết tâm tới kiến tạo cỡ lớn rèn cơ, tại đương thời cũng chỉ có hắn Hoa. Lưới con Đầu Quy từng tiến hành một cái thô sơ giản lược đo lường tính toán, kiến tạo một tòa 15000 tấn cỡ lớn máy ép sức nước, ước chừng cần 6000 vạn nguyên đầu nhập, số tiền kia đối với rất nhiều xí nghiệp tới nói vẫn là vô cùng nhiều, nhưng đối với Hán Hoa tới nói, không coi là chuyện gì lớn lao. Ngoại trừ tiền bạc chứng ngại bên ngoài, các xí nghiệp không muốn kiến tạo cỡ lớn rèn cơ một nguyên nhân khác ở chỗ không thể cam đoan sự rèn dập nghiệp vụ báo hòa, nếu như hoa mấy ngàn vạn xây rèn cơ cục ở chỗ này không có chuyện làm, cái này lãng phí cũng là lớn vô cùng. nhưng Hán Hoa không có lo lắng như vậy ngoại trừ tập đoàn cấp dưới tất cả công ty nghiệp vụ bên ngoài nó còn có thể từ hóa chất thiết bị liên minh cùng với vẫn ở tại sổ hình trong cô máy sản nghiệp liên minh hội viên trong đơn vị nhận được nhiệm vụ có những nghiệp vụ này đuôi cỡ lớn rèn cơ kiến tạo đầu nhập rất nhanh liền có thể thu hồi đối với Lâm Trấn Hoa nói ra kiến tạo 15.000 tính bằng tân ý nghĩ hán Hoa nhưng cao quản cho toàn bộ phiếu thông qua đại gia trước đây chủ yếu là lo lắng bên trên lớn như vậy trọng tại sự rèn dập cơ không quá tất yếu hơn nữa trên kỹ thuật cũng có phong hiểm nhưng tất nhiên Lâm Trấn Hoa tin tưởng như vậy đại gia tự nhiên cũng sẽ không do dự nữa Những người này đều có một khỏa nóng bỏng công nghiệp tâm, không có ai so với bọn hắn càng hy vọng nắm giữ toàn cầu lớn nhất trọng tại rèn cơ. Quyết định mạch suy nghĩ, Lâm Trấn Hoa thu thập hành lý, lại muốn ra cửa, lần này hắn là muốn đi Bắc Kinh, tìm kiếm quốc gia kế bỉ cùng máy móc bỉ đối với cỡ lớn rèn cơ bộ môn ủng hộ. Hán Hoa bản thân có thể kiếm đến kiến tạo rèn cơ sở cần tài chính, nhưng ở phương diện kỹ thuật còn không có chắc chắn, cần phải có quốc nội thiết kế đơn vị cùng chế tạo đơn vị đến cung cấp trợ Một đại 1.5 vạn tấn cỡ lớn rền cơ ra mắt, đối với toàn bộ quốc gia công nghiệp trình độ đều sẽ sinh ra để thăng tác dụng, cho nên chuyện như vậy Lâm Trấn Hoa là khẳng định muốn đi tìm ban ngành chính phủ giúp một tay. Dương Xuân Sơn cùng Ngụy Tố Bình dẫn ngoại tôn nữ Dừng Phi đi tới nhà máy bộ môn miệng tiễn đưa Lâm Chấn Hoa lên xe. Lâm Chấn Hoa ôm Dừng Phi, đối với Dương Xuân Sơn xin lỗi nói, "Cha, thật không dễ ý tứ, ta lại phải ra khỏi nhà, xin tôi còn phải xin các ngươi nhị lao chiếu cố." Lưới 7 24 giờ không ngừng đổi mới thuần T Rex cũng là một mặt vẻ bất đắc dĩ, tiểu à, và tiểu Hân đây là dự định bận đến lúc nào a?" Thì ra là ngươi một người đi công tác, bây giờ Tiểu Hân làm một cái gì bí thư trưởng, trở nên so ngươi còn bận hơn, cũng là cả ngày không ở tầm dương, ngươi xem một chút các ngươi cái nhà này còn giống nhà sao." Lâm Trấn Hoa giải thích nói, "Tiểu Hân bây giờ là hóa chất thiết bị Liên minh bí thư trưởng, thường xuyên muốn đi cân đối trong Liên minh sự tình. Gần nhất quốc gia vì ứng đối dầu thô tài nguyên thiếu hụt vấn đề, là một cái than đá hóa lỏng chuyên hạng, trong đó chủ yếu bộ phận đều là do hóa chất thiết bị Liên minh gánh nổi. Chuyện này là quan hệ đến quốc gia tương lai mấy chục năm nguồn năng lượng an toàn đại sự, Tiểu Hân gần nhất chủ yếu chính là bận rộn chuyện này đâu. Ta biết, các ngươi vội vàng đều là đại sự." Dương Xuân Sơn đạo: "Thế nhưng là, công tác là bận vụ không xong, các ngươi cũng nên làm rút chút thời gian bàn bạc chuyện riêng của mình a." "Việc tư, Chuyện riêng gì?" Lâm Trấn Hoa trượng nhị hòa thượng sở không được đầu. Dương Xuân Sơn từ Lâm Chấn Hoa trong ngực đem rừng phi nhặt lấy, lại tiện tay kín đáo đưa cho Ngụy Tố Bình, sau đó đem Lâm Trấn Hoa kéo đến một bên, nhỏ giọng nói: "Tiểu Hoa, ta và Tiểu Hân Mụ Mụ vẫn luôn có một tâm sự, chúng ta cảm thấy ngươi cùng Tiểu Hân hẳn là lại sinh nhất đứa bé." "Cái gì? Sinh con?" Lâm Chấn Hoa lấy làm kinh hãi, trong lòng âm thầm cảm thấy buồn cười: "Cha Bây giờ quốc gia để sướng chỉ sinh nhất đứa bé, ta dù sao cũng là tập đoàn người đứng đầu a, như thế nào không nổi cái điển hình dẫn đầu tác dụng. Hắn lại nói phải rất đường hoàng, bất quá trong lòng ngược lại không có nghĩ như thế nào điển hình dẫn đầu vấn đề, chỉ là xuất phát từ một chủng tập quán, cho rằng một nhà liền cần phải chỉ có một hai tử, trung quanh bằng hữu cũng là như thế, chính mình lại có lý do gì ngoại lệ đâu. Thì như Hạc Thiết, Đồ Quy, phương duyên võ sáu. Chấm đã, phương duyên Vũ ra bên trong giống như không chỉ một hai tử, ngoại trừ Hồng Hồng bên ngoài, còn có Trầm Gia Nhạc về sau sinh một nam hai tử. Một nhà hai em bé, giống như cũng rất tốt a. Lâm Chấn Hoa ở nơi đó ý nghĩ kỳ quái, Dương Xuân Sơn lại phối hợp nói nữa, "Tiểu Hoa, ta là nghĩ như vậy, ngươi là con trai độc nhất, nếu như ngươi không sinh, cái Nam Hải, cái này lao Lâm mạch này chẳng phải đoạn mất sao? Ta cảm thấy, chính sách về chính sách, ngươi bây giờ cũng có địa vị, cùng Tiểu Hân lại sinh nhất đứa bé trai đi ra, ta cảm thấy cũng sẽ không có người sẽ quản." Lưới 7-24 giờ không ngừng đổi mới thuần TXT tay đánh tiểu thuyết con, hách Lâm Trấn Hoa bại đổ, hắn không nghĩ tới Dương Xuân Sơn lại còn tồn lấy ý nghĩ như vậy. Kỳ thực, tại Dương Phi vừa mới sinh lúc đi ra, Dương Xuân Sơn đã cảm thấy cực kỳ xin lỗi Lâm Chấn Hoa, bởi vì chính mình nữ nhi không thể cho Lâm Chấn Hoa sinh cái nam Hải. Xem ra, loại này nãy náy cảm giác vẫn luôn kèm theo Dương Xuân Sơn, cho nên hắn sẽ nhớ nhường Lâm Chấn Hoa vợ chồng lại sinh nhất cái. "Cha, ngươi nghĩ nhiều lắm. Bây giờ là thời đại nào, nam nữ đều như thế, ta nhưng không có trọng nam khinh nữ tư tưởng." Lâm Chấn Hoa đạo, "Ta đối với sinh tươi thật thích, Dương Hân cũng giống vậy, chúng ta cũng không tính lại sinh nhất cái." Nói đi, Lâm Trấn Hoa liền nhanh chóng mang theo bao tiền vào xe con. Nhìn xem Lâm Chấn Hoa ngồi xe như một làn khói lái đi. Dương Xuân Sơn đứng ở phía sau thở dài lắc đầu, tự nhủ, cái này tiểu hoa, không được, chuyện này ta phải cùng tiểu Hân nói một chút xấu, không đề cập tới Dương Xuân Sơn ở nơi đó suy nghĩ lao nhân ra mới có tâm sự, Lâm Trấn Hoa từ nam đâu ngồi trên máy bay, đi tới Bắc Kinh. Hán Hoa kỹ thuật tình báo sở nghiên cứu phái tới tài xế ở phi trường nhận được Lâm Chấn Hoa, tiếp đó chiếu vào phân phó của hắn, đem hắn đưa đến ở vào ba giám sông quốc gia kế ủy. Hà chủ nhiệm, ta tới. Lâm Trấn Hoa tại bí thư dưới sự dẫn đường đi vào Hà Hải Phong văn phòng. Hà Hải Phong một đống văn kiện đằng sau ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn một chút Lâm Chấn Hoa. Tiếp đó chỉ chỉ ghế sofa bọc mềm, nói: "Tiểu Lâm cờ lịn, ngồi đi." Lâm Trấn Hoa mang theo lấy một chút khí ý mà trên ghế salon ngồi xuống, trầm mặt một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định trước tiên nói chuyện quan trọng nhất: "Hà chủ nhiệm, làm Lam đi nơi nào?" Hà Lam vì né tránh Lâm Trấn Hoa mà bỏ nhà ra đi, mặc dù trước đó là hướng Hà Hải Phong vợ chồng bắt chuyện qua, nhưng rời đi về sau liền cố ý che giấu mình tin tức, chỉ là ngẫu nhiên cho nhà gửi một chương thư thiệp, báo vừa báo bình an. Hà Hải Phong vợ chồng đối với cái này rất là bất đắc dĩ, tại tưởng niệm nữ nhi lúc, khó tránh khỏi đối với Lâm Chấn Hoa có một chút bất mãn. Bất quá, Hà Hải Phong nghĩ ký lại Trợ Hồ Lâm Trấn Hoa cũng không lỗi gì. Đương nhiên, nếu như dáng dấp đẹp trai cũng là một loại sai, cái kia Lâm Trấn Hoa đã sớm tội ác chồng chất. Hà Hải Phong mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng ở nhìn thấy Lâm Trấn Hoa một sát na kia, trong lòng cảm giác vẫn là mang theo vài phần cảm tức. Lâm Trấn Hoa trong lòng mình có quỷ, nhìn thấy Hà Hải Phong bộ dáng này, tự nhiên là sinh ra mấy phần thích ý, đến mức đối với Hà Hải Phong xưng hô cũng từ Lao Hà đã biến thành hạ chủ nhiệm. Nàng vẫn không có nói cho trong nhà hướng đi của nàng, bất quá, tự nàng cho nhà gửi biểu tiệp giấu biu kiện đến xem, nàng đoạn thời gian này là ở Thượng Hải. Hà Hải Phong hồi đáp: "Hạ chủ nhiệm" Đối với cái này sự kiện, ta vô cùng xin lỗi." Lâm Trấn Hoa nói. Hà Hải Phong thở dài, từ phía sau bàn đi tới. Hắn đi trước đến máy đun nước bên cạnh, thay Lâm Trấn Hoa rót chén nước, phóng tới Lâm Trấn Hoa trước mặt tiểu trên bàn trà, tiếp đó mình tại trên một cái ghế salon khác ngồi xuống, nói: "Tiểu Lâm cớ lịn, chuyện này không có quan hệ gì với người, là Lam Lam chính mình quá tùy hứng. Khi thực, đối với giữa các ngươi quan hệ qua lại, ta một mực là ủng hộ, ta một mực hy vọng Lam Lam có thể từ trên người ngươi học được một vài thứ." Đến nỗi Lam Lam chính mình sinh sinh nhất chút không khỏe mạnh ý nghĩ, đây là vấn đề của nàng. Ta muốn, ta cũng có trách nhiệm a. ta có thể cần phải ở trước mặt nàng nghiêm túc một chút. Lâm Trấn Hoa nghĩ trăm phương ngàn kế mà cho mình têu dệt lấy tội trạng. Hà Hải Phong nhìn xem Lâm Trấn Hoa nghiêm trang khuôn mặt, một hồi lâu, đột nhiên chính mình trước tiên bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, ngươi một cái tiểu Lâm Cơ lỉnh a, để cho người ta nói ngươi cái gì tốt đâu. Tính toán, đây là các ngươi chuyện của người tuổi trẻ, Lam Lam lựa chọn thế nào là của nàng tự do, ta và ngươi phạm A Di, cũng là không muốn quản. Ta nhắc lại một câu, ngươi và Lam Lam ở giữa quan hệ qua lại, ta là ủng hộ. Bất quá, ta hi vọng loại này quan hệ qua lại sẽ không ảnh hưởng đến ngươi Hòa Dương hận cảm tình. Cảm tạ Hạ chủ nhiệm Lâm Chấn Hoa nói: "Ngươi sao? Ai, không có người bên cạnh thời điểm, ngươi vẫn là bảo ta lão hạ a." Hà Hải Phong đạo: "Tiểu Lâm cớ lỉnh, giữa chúng ta là bạn vong niên, giao tình của chúng ta không muốn chịu đến sự tình khác ảnh hưởng. Đúng, ngươi lần này đặc biệt đến Bắc Kinh tới tìm ta, có chuyện gì?" Lâm Trấn Hoa biết Hà Hải Phong thì không muốn nhường việc tư ảnh hưởng đến công sự, hắn thế là cũng không nhắc lại Hà Lam sự tình, mà là ngồi nghiêm chỉnh hồi đáp: "Là như vậy, tập đoàn chúng ta dự định lên ngựa một đài 1.5 vạn tấn tự do rèn đúc máy ép sắt nước, mà khắc còn dự định lên ngựa một đài 5 vạn tấn trở lên mô hình dàn cơ." Trước mắt khi tạo máy ép sức nước suy nghĩ cũng tại tập đoàn trong hội nghị thông qua được ta lần này tới Bắc Kinh chính là hướng kế ủy cùng máy móc bị hồi báo chuyện này Một năm vạn tấn máy ép sức nước Hà Hải Phong quả nhiên cảm thấy rất hứng thú lớn như vậy trọng tải máy ép sức nước trên quốc tế cũng không nhiều gặp ta Lâm Trấn Hoa đạo Nếu như chúng ta xây xong như vậy hẳn chính là thế giới lớn nhất không nên vì truy cầu thế giới lớn nhất mà không chú ý lực lượng của mình đệ nhất thế giới là ở nơi đó để về sau tranh cái nữa cũng được Hà Hải Phong nhắc nhở Lâm Trấn hoaa đạo chúng ta cũng không thể tận lực theo đuổi đấy nhất mà là chúng ta đi qua phân tích sau đó cho rằng cần phải có lớn như vậy trọng tải máy ép sức nước người cũng biết một đài máy ép sức nước công tác tuổi thọ có thể dài đến 50 năm nếu như chúng ta bây giờ không có một điểm vượt mức quy định ý thức như vậy rất có thể vừa tạo ra liền quá hạn cái này cũng là một loại to lớn lãng Vi Hà Hải phong đạo các người dạng này cân nhắc cũng là đúng thế nhưng là các ngơ có hay không ước định qua khả thi quốc gia chúng ta cho tới bây giờ lớn nhất máy ép sức nước chỉ có 1.25 và tấn các ngươi lập tức muốn lên 1.5 và tấn trên kỹ thuật có thể thực hiện sao. đây chính là thuộc về người trong nghề cán bộ mới có thể nói đi ra ngoài bảo từ 1.25 vạn tấn đến 1.5 vạn tấn, áp lực giá trị mặc dù chỉ là tăng trưởng 20%, nhưng nền móng, kết cấu kiện, máy bơm nước, tuyến ống các loại đều có thể muốn một lần nữa thiết kế, toàn bộ thiết bị chế tạo độ khó có thể muốn gia tăng gấp đôi trở lên. Cái này liền giống như là leo núi, từ 1000m leo đến 7000m có thể rất dễ dàng, nhưng từ 7000m leo đến 7500m, hắn khó khăn liền cũng có thể có thể sẽ tăng thêm 10 lần. Lao hạ, ta lần này tới Bắc Kinh, chính là muốn tìm các ngươi hỗ trợ giải quyết khó khăn." Lâm Trấn Hoa thành nói. 526 510 cao nhân tiền bối 510 cao nhân tiền bối kiến tạo 1.5 vạn tấn máy ép xuất nước, là một kiện đại sự, quốc gia kế ủy nhất định sẽ cho các ngươi ủng hộ. Lưới con, Hạ Hải Phong chỉnh trọng tỏ thái độ nói. Nghiên Linh hơi lớn một chút người đều có thể nhớ kỹ, tại năm đó trung học tiết học vật lý bản bên trên, từng có một bức vạn tấn máy ép sức nước hình ảnh, đó là Thượng Hải Giang Nam xưởng đóng tàu cùng Thượng Hải hạng nặng máy móc nhà máy tại 1958 năm đến 1962 trong năm tự động thiết kế, kiến tạo trung hoa trung quốc đệ nhất thai vạn tấn máy ép nước. Một đại thiết bị hình ảnh có thể tiến vào trung học sách giáo khoa. Có thể tưởng tượng được này, đại thiết bị địa vị như thế nào. Bây giờ, Hán Hoa trọng công dự định chính mình lên ngựa một đài cỡ lớn máy ép sức nước, trong tài đạt đến đệ nhất thế giới trình độ, nó ý nghĩa là đồng dạng trọng đại, Hà Hải Phong từ Quốc gia kế ủy cấp độ này bên trên biểu thị cho ủng hộ, tuyệt không tính toán qua trương. Vậy thì cảm ơn Hà chủ nhiệm." Lâm Trấn Hoa vừa cười vừa nói, "Hắn cái này xưng Hà Hải Phong vì cái gì chủ nhiệm, cũng không phải bởi vì khí ý, mà là từ đối với Quốc gia kế ủy tôn trọng." Hà Hải Phong qua tay, "Ta lời còn chưa nói hết. Ủng hộ về ủng hộ, nhưng kiến tạo phương diện tiền bạc, kế là không thể cho các ngươi cùng cấp trợ giúp." Phải biết, bây giờ quốc gia có rất nhiều trọng điểm hàn mục, đều nhu cầu cấp bách tài chính ủng hộ. Trước mắt quốc nội đã có 3 thai vạn tấn máy ép xức nước, mặc dù lớn hình vật rèn sản lượng vẫn không đủ, nhưng vẫn chưa tới nghiêm trọng chế ước phát triển kinh tế trình độ, cho nên các ngươi hạng mục này, quốc gia không thể cho các ngươi cung cấp tài chính. Không thể nào? Lao hả, ta trong mắt ngươi chỉ như vậy một cái hình tượng." Lâm Trấn Hoa nửa đùa nửa thật nói, "Ngươi cho rằng ta tới tìm ngươi chính là tới móc tiền. Chỉ là 6000 vạn tài chính, chúng ta Hán Hoa vẫn là kiếm được đi ra." Lại nói, coi như chúng ta hy vọng quốc gia lấy ra ít tiền, riêng lớn một cái quốc gia kế ủy. Còn thiếu chút tiền như vậy. Cái gì? Mới 6000 vạn? Hà Hải Phong sững sở, Tiểu Lâm cờ lỉnh, các ngươi phóng cái gì vệ tình, một tòa 1.5 vạn tấn máy ép xúc nước, làm sao có thể mới 6000 vạn đầu tư? Lâm Trấn Hoa đáp, chúng ta chỉ là thô sơ giản lược mà đánh giá một chút, bất quá hẳn chính là không rời mời ai chúng ta kế hoạch bộ hoạt động ổn tệ dạ thì hòn giải đồ quy là một cái dự toán chuyên lên ra, làm loại này dự toán không có quá lớn sai lầm. Ân, xem ra là ta phạm kinh nghiệm trùng nhẽ. Hạ Hải Phong đạo, đi qua Thượng Hải cái kia thay vạn tấn máy ép xúc nước, đầu tư là 2200 vạn, ngươi lại xem. Năm đó 2200 vạn là cái gì khái niệm? Tính như vậy, các ngươi hoa 6000 vạn cũng không coi là thiếu, chỉ là bây giờ chúng ta kinh tế cuối cùng địa lớn, 6000 vạn sẽ không thu hút. Haha, ha, <cười> 6000 vạn tại Hà chủ nhiệm trong mắt không tính là cái gì, đối với chúng ta xí nghiệp tới nói, thế nhưng là một số tiền lớn a, lưới bảy Hà chủ nhiệm có thể hay không tùy tiện cho phát chút món tiền nhỏ, giúp chúng ta bồi bổ bồ thiếu hụt. Lâm Chấn Hoa theo gậy tre mà bắt đầu leo lên. Hà Hải <cười> Phong gật gật đầu, nếu như chỉ là 6000 vạn đầu tư, quốc gia giúp đỡ một điểm cũng là có thể. Như vậy đi, các ngươi trở về đánh cái báo cáo. Xin quốc gia đối với các người máy ép sức nước hạng mục cung cấp tài chính ủng hộ, đi chấn hương trang bị nghề chế tạo kinh phí A Kim này đi, chớ vượt quá 2000 vạn, hẳn chính là hợp lý. Vừa mới nói qua không trả tiền, quay người lại lại chủ động đưa ra có thể đưa tiền, trong này biến hóa chính là bắt nguồn từ đối với phí tổn hiểu rõ. Hà Hải Phong trước đây không có nghiên cứu qua máy ép sức nước phí tổn vấn đề, trong đầu cảm thấy như thế nào cũng phải mấy tức, đây là quốc gia khó mà gánh nổi, cho nên hắn trước đó liền ngăn chặn Lâm Chấn Hoa miệng. Đợi đến nghe nói chỉ cần 6000 vạn đầu tư thời điểm, hắn cảm thấy quốc gia lấy ra ít tiền kỳ thực cũng không cái gọi là 2000 đối với quốc gia tới nói Hoàn toàn chính xác không tính là gì con số lớn. Tại Hà Hải Phong trong lòng còn có một cái khác tính toán, đó chính là Hán Hoa này, đài máy ép sức nước nghiên cứu chế tạo, có thể làm khác xí nghiệp cung cấp bản gốc. Tất nhiên một đài máy ép sức nước đầu tư bất quá là chỉ là 6000 vạn, mà quốc nội đối với cỡ lớn vật rèn nhu cầu lại tại không ngừng tăng trưởng, như vậy tại Hán Hoa tạo song sau, nhường mặt khác mấy nhà cơ giới hạng nặng xí nghiệp lại mở công việc kiến tạo mấy đài cũng không sao a, giống thượng Hải cái kia thay vạn tấn máy ép nước, đã phục dịch 30 nhiều năm, họa ngầm rất nhiều, cũng đến rồi nên đổi mới cải tạo thời điểm. Đa tại Hà chủ nhiệm Lâm Chấn Hoa cái này cảm tạ so vừa rồi lại nhiệt tình thêm vài phần, không nghĩ tới mấy câu ở giữa lại có thể lấy tới 2000 vạn quốc gia năng nữa, dạng này tiền tới có thể quá dễ dàng. Hà Hải Phong đạo: "Quốc gia cho ngươi cấp phát cũng không phải không có điều kiện. Đệ nhất, tại chế tạo quá trình bên trong hình thành kỹ thuật, muốn thuộc về quốc gia, tương lai nếu như các xí nghiệp muốn kiến tạo đồng loại máy ép xuất nước, các ngươi nhất thiết phải vô điều kiện mà cung cấp kỹ thuật ủng hộ. Đệ nhị, các ngươi kiến tạo máy ép xuất nước, nhất thiết phải hướng quốc nội các xí nghiệp khai phóng, không thể làm tự mình bảo hộ chủng nghĩa, nhất là không thể dựa vào hạng kỹ thuật này làm cạnh tranh bất chính. Hướng các xí nghiệp khai phóng." Có thể thu phí a?" Lâm Trấn Hoa cười vấn đạo. "Thu phí đương nhiên là cần. Hà Hải Phong đạo, bất quá, không thể khai thác kỳ thị tính chất định giá, cần phải tuân theo giá thị trường." "Hảo, hai cái điều kiện này ta đều có thể tiếp nhận." Lâm Trấn Hoa sảng khoái đáp ứng. Tại Lâm Trấn Hoa trong lòng, vốn là cũng không có dự định lũng đoạn máy ép sức nước kỹ thuật, hoặc bằng vào chính mình có máy ép sức nước xem như quả cân tới cùng quốc nội đồng hành cạnh tranh, Hà Hải Phong nói lên hai cái điều kiện này, cũng là hắn có thể tiếp nhận. "Bất quá, đây cũng chính là Lâm Chấn Hoa Đổi thành khắc một chút xí nghiệp lãnh đạo e rằng ở nơi này hai vấn đề thượng đô sẽ biểu thị do dự thậm chí có thể sẽ tự tuyệt lưới con ở Trung Quốc nóng lòng nội đấu xí nghiệp thật đúng là không biết tiền bạc sự tình cứ như vậy đi phương diện khác có khó khăn gì Hà Hải Phong tiếp tục vấn đạo. chủ yếu là phương diện kỹ thuật khó khăn Lâm chấn hoa đạo chúng ta hán Hoa không có kiến tạo cỡ lớn máy ép sức nước kinh nghiệm đến Bắc Kinh trước khi đến ta đã từng cùng mơ hồ bác sự rèn dập máy móc nhà máy vài tên kỹ sư thông một chiếc điện thoại hiểu rõ một chút kiến tạo cỡ lớn sự rèn dập thiết bị vấn đề kỹ thuật Mơ hồ sự rèn dập đi qua từng chỉ có kiến tạo 2000 tấn máy ép sức nước kinh nghiệm, càng lớn thiết bị liền không có đã làm. Có một chút công nhân già, tỉ như chúng ta bái phòng quản lý căn nguyên lão người, tham gia qua Thượng Hải vạn tấn máy ép sức nước nghiên cứu chế tạo công tác, bất quá chỉ là làm một công nhân tấn phận, cụ thể kỹ thuật chi tiết không hiểu nhiều. Ta bây giờ hy vọng có thể tìm được trước kia tham gia Thượng Hải cùng giàu lạ gỗ cơ bản 2 thai vạn tấn máy ép sức nước nghiên cứu chế tạo công tác những cái kia lão các chuyên gia, mời bọn họ tham gia cùng chúng ta 1.5 vạn tấn máy ép sức nước nghiên cứu. Mặt khác chúng ta cũng hy vọng có thể phái người đi quốc nội mấy nhà này nắm giữ vạn tấn máy ép sức nước xí nghiệp thực địa khảo sát hiểu rõ bọn hắn tại sử dụng quá trình bên trong kinh nghiệm cùng tồn tại vấn đề xem như chúng ta nghiên cứu chế tạo mới máy ép sức nước cơ sở những thứ này đều không có vấn đề Hà Hải Phong khẳng định nói đây vốn chính là sự tình của quốc gia, thỉnh những chuyên gia này cùng xí nghiệp hiệp trợ là chuyện đương nhiên các người hy vọng phỏng vấn cái nào chuyên gia tham quan cái nào xí nghiệp kéo một cái danh sách đi ra cái bị bên này cho các người già văn kiện chính là đaạ Hà chủ nhiệm Đây là như thế một hồi công phu Lâm Chấn hoa lần thứ ba nói cảm tạ Hạ Hải Phong từ trong rõ ràng cảm thấy một điểm xa lánh, hơn nữa hắn cũng biết tạo thành loại này không thân nguyên nhân là cái gì. Nghĩ đến một lòng lưu luyến si mê lấy Lâm Trấn Hoa nữ nhi, Hạ Hải Phong thở dài thuận thuận một hơi, nói, "Tiểu Lâm cớ lịn, giúp xong công tác, buổi tối về đến trong nhà đi ngồi một chút đi." "Ách ta xem vẫn là tôi đi, ta sợ Phạm Á Di nhìn thấy ta sẽ tức giận." Lâm Trấn Hoa chán nản đáp. Nhìn việc này gây, Hà Hải Phong cũng là không cách nào, hắn thật đúng là không nghĩ tới hắn cùng với Lâm Trấn Hoa quan hệ trong đó sẽ trở nên dạng này lúng túng. Bất quá, bất kể nói thế nào, Hán đối với Lâm Trấn Hoa thưởng thức không có chút nào bởi vì Hà Lam sự tình mà thay đổi, thậm chí bất chi bất giác còn nhiều thêm mấy phần chiếu cố chí ý Lâm Trấn Hoa rời đi quốc gia cái ủy, quay người lại đi máy móc ủy. Lý Mặc Tử nghe nói Hán Hoa có ý định tự động kiến tạo 1.5 vạn tấn máy ép sức nước, cũng vô cùng hứng vấn, lúc này lắng nhịp, biểu thị máy móc ủy cũng có thể ủng hộ 500 vạn nguyên. Đương nhiên, điều kiện cũng cùng Hà Hải Phong nói lên một dạng, yêu cầu Hán Hoa phải có cởi mở tâm tính, loại này trọng đại trang bị là thuộc về toàn bộ quốc gia tài nguyên, Hán Hoa không muốn che ở trên tay mình. Đối với Lý Mặc Tử nói lên yêu cầu Lâm Chấn Hoa tự nhiên cũng là sẵn khoái đáp ứng, ngược lại hắn đã đã đáp ứng Hà Hải Phòng, nhiều hơn nữa đáp ứng một lần cũng không sao. Một cái cam kết đổi lấy 500 vạn giúp đỡ, vẫn đủ tính toán. Chuyên gia. Nói xong vấn đề tiền bạc, Lý Mặc Từ bắt đầu suy xét Lâm Trấn Hoa nói ra có liên quan chuyên gia vấn đề, hắn khóa lại lông mày suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên vô đầu một cái, cười nói, "Ta thực sự là hồ đồ rồi, là máy ép sức nước, còn có thể là ai so thẩm bộ trưởng Cảnh quyền uy a đi, Tiểu Lâm Cơ Lệnh, ta mang ngươi bên trên thẩm bộ trưởng nhà ăn cơm chiều đi." Cái này không phù hợp a. Lâm Chấn Hoa sợ hết hồn, ngươi nói là vị nào bộ trưởng a? Ta sao có thể tùy tiện chạy đến bộ trưởng trong nhà đi ăn cơm? Lý Mặc Từ Đạo, đừng lo lắng, ta nói chính là Nguyên Lai like một cơ bộ lao phó bộ trưởng Trầm Hồng, hắn đã hưu trí nhiều năm, lao gia tự tính tính tốt đây, nếu như biết các người muốn làm máy ép sức nước, lao gia tự nhất định sẽ lưu người ăn cơm chiều. Nguyên Lai like là hắn a. Lâm Trấn Hoa chợt chật thở dài, Là một danh cơ giới chuyên nghiệp học sinh, không biết Trầm Hồng đơn giản thì tương đương với làm văn học không biết tạo tuyết cần. Trầm Lao sinh ra ở 1906 năm, chỉ đọc qua 4 năm tiểu học. Từ 13 tuổi lên, hắn ngay tại một xí nghiệp bên trong học nghề, nhân viên cửa hàng. 25 tuổi lúc tại Thượng Hải tạo dựng một nhà hàng kim khí nhỏ nhà máy, tự nhiệm quản lý kiêm kỹ sư. Kháng chiến trong lúc đó, Trầm Hồng lao tới kéo dài sao, tại trả phường nhà chế tạo vũ khí nhậm tổng kỹ sư. Căn cứ thống kê, tại 8 năm bên trong, Trầm Hồng dẫn dắt nhà chế tạo vũ khí nhân viên kỹ thuật cùng công nhân thiết kế 134 loại nhà chế tạo vũ khí sử dụng nguyên bộ thiết bị, chúng chế tạo mấy trăm bộ. Ngoài ra, hắn còn vì bao quát chế dược, điều trị khí giới, tạo giấy, in ấn, tạo tệ, hóa chất, luyện sắt, luyện than cốc, pha lê, dầu thu các thứ nghề nhà máy thiết kế chế tạo nguyên bộ thiết bị, máy cùng trọng yếu bộ kiện đạt 400 nhiều đại kiện. Cân nhắc đến căn cứ địa công nghiệp cơ sở, có thể tạo ra nhiều như vậy thiết bị, nhất định chính là hành vi người tiên. Thực tế Vĩnh Viễn so tiểu thuyết càng người tiên, điểm này tại Thẩm lão tiên sinh trên thân lấy được trọn vẹn thể hiện. Sau giải phóng, chấm Hồng tuần tự ở trung ương tài chính ủy ban, quốc gia kế ủy, 3 cơ bộ, công nghiệp điện cơ bộ, công nghiệp than bộ, máy móc nông nghiệp bộ, một cơ bộ chờ đơn vị nhậm chức, một mực xử lý cơ giới hạng nặng trang bị thiết kế cùng sinh sản công tác. 1958 năm, chấm Hồng thân bổ nhiệm vạn tấn máy ép nước tổng thiết sư, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, xây xong Trung Hoa Trung Quốc đệ nhất thai vạn tấn máy ép sức nước. Sau đó Hắn lấy một cơ bộ phó bộ trưởng thân phận, chủ trì quốc phòng công nghiệp bên trong bao quát 30.000 tấn mô hình rèn máy ép sức nước, 12.500 tấn nằm thức đè ép máy ép sức nước đẳng bên trong chín đại thiết bị nghiên cứu chế tạo công tác. Lao ra tử lấy 60 tuổi lớn tuổi, tự mình chạy cả nước, cân đối tất cả cái xí nghiệp công tác, tại gặp phải kỹ thuật nan để thời điểm, hắn thậm chí tự mình tra tư liệu, tính toán cùng vẽ bản đồ. Tại toàn thế giới, mang theo vẽ bản đồ khí đi công tác bộ trưởng, chỉ sợ cũng mẹn mẹn có hắn một Hảo, Lý thị trưởng, ta nhất định phải đi bái phòng một chút vị này máy móc nghề nghiệp tiền bối. Lâm Chấn Hoa mang theo một loại chiều thánh một dạng tâm tính đối với Lý Mặc Tử nói. Tuổi gần 90 trừng hồng trong nhà tiếp đái Lâm Trấn Hoa cùng Lý Mặc Tử, quả nhiên, vừa nghe đến Lâm Trấn Hoa dự định làm 1.5 vạn tấn máy ép sức nước tin tức, lao ra tử trong mắt liền đổi thành người trẻ tuổi vậy thần thái. Hắn lôi kéo Lâm Trấn Hoa tay, nhường hắn ngồi ở bên cạnh mình, không phải buộc hắn đem liên quan tới cỡ lớn máy ép sức nước suy nghĩ nói hết ra không thể. Cũng may mắn Lâm Chấn Hoa lúc trước làm đầy đủ bài tập, tại tầm dương Hán hoa viện nghiên cứu đã từng đối với nghiên cứu chế tạo máy ép sức nước đối mặt kỹ thuật nan để chờ từng tiến hành nghiêm túc trải vượt, những tài liệu này Lâm Chấn Hoa cũng đã nhìn rồi. Tại Trầm Hồng trước mặt, hắn không giữ lại chút nào đem hán hoa cho tới bây giờ suy nghĩ nào bột nghĩ trước khi vấn đề hợp bản đỡ ra, lão ra tử nghe vô cùng cẩn thận, không ngừng mà gật đầu, thỉnh thoảng còn đưa ra mấy cái vấn đề sắp bén, Nhường Lâm Trấn Hoa trả lời. "Hảo, ý nghĩ của các người phi thường tốt." Tại nghe xong Lâm Trấn Hoa giới thiệu sau đó, Trầm Hồng nói, "Ý nghĩ của các ngươi là chính xác, kỹ thuật con đường cũng là có khả thi. Đến nỗi khó khăn, vậy coi như không là cái gì, nào có tố công nghiệp còn sợ khó khăn đạo lý. Ta bây giờ già, muốn tham gia nghiên cứu của các ngươi công tác đã không thể nào, ta cho các ngươi sách hai đầu nguyên tác, tạo điều kiện cho các ngươi tham khảo." Trầm lão mời nói, Lâm Chấn Hoa cung tính đáp, đồng thời lấy ra laptop, nghiêm túc làm ghi chép. Trầm Đông Đạo, đầu thứ nhất, không muốn chấp nhận, không nên vì cam đoan độ tin cậy, hay dùng một chút có sẵn trang bị đi liều mạng gót, không có sáng tạo cái mới liền không có tiến bộ. Đầu thứ hai, không muốn viễn diện truy cầu cái gọi là tiến tiến, tiến tiến cùng rất lại phía sau đều là tương đối, nếu như là không cần thiết và nhất thời không có năm chắc kỹ thuật mới, không muốn mù quáng mà sử dụng, để tránh ảnh hưởng chỉnh thể tiến độ. Đây chính là thẩm bộ trưởng thường xuyên cùng chúng ta nói bệnh chứng pháp. Lý Mặc Tử ở một bên nói bổ sung, vừa muốn làm sáng tạo cái mới, cũng không phải phiến diện mà truy cầu sáng tạo cái mới. Sáng tạo cái mới là vì giải quyết vấn đề, mà không phải vì để mắt. Những quan điểm này là Trầm Lao một mực hướng chúng ta nhấn mạnh. Trầm Lao, ngài yên tâm, ta đều nhớ kỹ." Lâm Trấn Hoa giống một cái tiểu học sinh một dạng nghiêm túc hồi đáp. Thầm bộ trưởng, người xem tiểu Lâm cửa lịn nếu như bọn hắn muốn làm máy ép sức nước, có cái gì có kinh nghiệm Lao đồng chí có thể cho bọn hắn kiểm định một chút." Lý Mặc Tử vân đạo, "Đây là bọn hắn hôm nay đến đây bái phòng Trầm Hồng mục đích chủ yếu." Trầm Hồng nghĩ nghĩ, nói Trước kia nhặt được hải vạn tấn máy ép sức nước những người kia, bây giờ đại bộ phận đều lui bỏ, có ít người có phải hay không còn tồn tại cũng không biết. Ngược lại là có một vị tiểu hỏa từ 6. Haha, ha, cũng chính là năm đó tiểu tử, bây giờ cũng hẳn là nhanh 60 tuổi. Hắn gọi Trương Ngọc Suối, kỹ thuật rất mức cứng rắn, đầu góc cũng vô cùng nhạy bén. Về sau ta không có lại cùng hắn liên lạc, cũng không biết hắn ở đâu cái nhà máy. Các người nếu như có thể tìm được hắn, có thể biết một chút hắn tình huống như thế nào, nói không chừng hắn có thể giúp đỡ các ngươi. 527 511 ngồi chờ 511 ngồi chờ Tinh Bắc thành phố. quan tại tinh bắt trọng hình cơ giới công ty đại môn phía trước có một nhà mới khai trương không bao lâu mẹ đồ n to lớn cửa sổ thủy tinh không nhốn muốn bụiần ngồi ở bên trong có thể rõ ràng mà nhìn thấy tinh bắt trọng cơ trong cửa ngoài cửa nhất cử nhất động Lâm Trấn Hoa lúc này an vị ở nhà này trong đoổ chính đối cửa sổ thủy tinh trước mặt để một ly cà phê bất quáứng thú của hắn cũng không tại nơi cà phê bên trên bởi vì trên bàn cơn còn bệnh một đài mới tinh máy vi tính sách tay Lâm Trấn Hoa đang tại phía trên làm không biết mệnh chơi lấy một cái tên là mệnh lệnh cùng chinh phục giờs cho chơi hơn 10 năm cuối cùng chờ đến mệnh lệnh cùng chinh phục ra mắt cái ngày này Hơn 10 năm này không có trò chơi có thể chơi thời gian thật không biết là như thế nào chịu được nổi Nghe nội trí trong loa truyền ra sơ tiếng trả lời Lâm Trấn Hoa kích động đến như muốn lệ rơi nhưng đại đó mẹ đồ nạn thực phẩm giá cả đối với mọi người thu vào tới nói là phi thường cao cho nên mẹ đồ nạn cửa hàng bên trong khách hàng cũng không nhiều chỉ có một ít trẻ tuổi phụ Minh mang theo hài tử tới nếm thức ăn nơii bọn hắn đồng dạng cũng không rảnh đến xem Lâm Trấn Hoa đang làm gì tài xế từ trung đứng tại Lâm Trấn Hoa sau lưng nhìn xem lão bản thuần thuộc xây căn thứ lấy quạng tạo xe tăng đầy bụng công nghi mà hỏi thăm Lâm tổng người đi qua chơi qua cái trò chơi này Lâm Chấn Hoa đặc ý nói, "Đó còn cần phải nói, nhớ năm đó, chúng ta liên lấy lưới, suốt đêm suốt đêm chơi đùa, ta nói với người, trước kia ta thế, nhưng là lớp học chơi hồng cảnh No 16." "Trước kia?" Từ Trung kinh ngạc hơn, "Cái trò chơi này ta nghe nói là năm nay mới phát hành." "Hắc "Ta nói trước kia là chơi đùa cơ." Lâm Trấn Hoa chỉ có buồn bực đổi lời nói, nắm giữ một cái không thể cùng người khác chia sẻ bí mật, có đôi khi cũng là một kiện chuyện đau khổ. "Lâm tổng, người chơi xong cái này bàn, cũng cho ta chơi đùa a." Từ Trung nhịn nửa ngày, cuối cùng nuốt nhát vào miệng. "Lưới con, không có cách nào." Mị lực của trò chơi là như thế to lớn đến mức nhường từ chung không tiếp hướng lao bản đưa ra loại này không phải phân yêu cầu đương nhiên này chủ yếu là bởi vì Lâm Chấn Hoa luôn luôn là một cái so sánh hiện hòa người từ chung mặc dù chỉ là một người tài xế nhưng cũng không quá sợ Lâm Chấn Hoa Lâm Trấn Hoa chơi đến đang vui vẻ trực tiếp vung tay lên nói bây giờ là giờ làm việc chơi trò chơi gì ta để cho người làm cái gì Tinh bác trọng cơ không có gì đó tính vẫn là ban đầu mấy người kia trốn ở nơi đó hướng chúng ta bên này quan sát ai này cũng ba ngày cũng không biết cái này Hàn dục nhân muốnở trò cái gì từ trung hầm được hồi đáp Tiếp đó liền ngồi trở lại vị trí của mình, bưng một cái khoảng không ly cà phê, nhìn chăm chú lên Tinh bắt Trọng Cơ đại môn đi. Lâm Trấn Hoa mang theo một cái tiểu đoàn đội, đã tại Tinh Bắc Trọng Cơ ngoài cửa ngồi chờ ba ngày, hắn đang đợi nhân, chính là Thẩm lao ra tự hướng hắn đề cử kỹ sư Trương Ngọc Tiễn. Việc này còn phải từ đầu nói lên. Nhận được Thẩm Hồng đề cử sau đó, Lâm Trấn Hoa cùng Lý Mặc Tử trở lại máy móc ủy, bắt đầu giải cái tên này gọi Trương Ngọc Tiễn kỹ sư tung tích. Không chờ bọn hắn đi lần hồ sơ, thì có quen thuộc tình huống cán bộ nói, Trương Ngọc Tuyển, hắn không phải Tinh Bắc Trọng Cơ phó tổng công dược sao? Có một câu nói như vậy, điều tra nữa đứng lên liền dễ dàng hơn nhiều. Lý Mặc Tử gọi mấy cú điện thoại, liền đem Chương Ngọc Quyền tình huống biết cái không rời 10. Nguyên Lai, Chương Ngọc Quyền tại trước kia là từ khác xí nghiệp điều đến Thượng Hải đi tham gia vạn tấn máy ép sức nước công quan, máy ép sức nước sau khi xây xong, hắn liền trở về mình Nguyên Lai đơn vị. Ở phía sau tới một chút năm bên trong, bởi vì đủ loại đủ kiểu nguyên nhân, hắn tuần tự đổi mấy cái đơn vị, cuối cùng đi đến Tinh Bắc trọng cơ, một mực làm đến phó tổng công trình sư vị trí. Trương Ngọc Quyền tại chỗ dạo qua những thứ này trong đơn vị, cũng là gánh vác cùng sự rèn dập máy móc tương quan công tác. Đến Tinh Bắc cơ sau đó, Hắn chủ trì kiến tạo tinh Bắc trọng cơ 5000 tấn máy ép sức nước, hơn nữa quanh năm phụ trách máy ép sức nước điều chỉnh thử cùng giữ gìn công tác, tích lũy số lớn kinh nghiệm, tại hành nghiệp nội cũng coi như là một cái có chút dành tiếng chuyên gia. Bất quá, máy móc trong ngành sản xuất đủ loại đủ kiểu quyền uy không thiếu, máy ép sức nước bản thân lại là tương đối thiên môn một cái phương hướng, cho nên Lâm Trấn Hoa cũng không biết hắn người này. Lưới con xem ra, thẩm bộ trưởng đề cử người, thật đúng là nghiêm túc. Cái này Trương Ngọc Tuyển, quả nhiên vẫn đang làm máy ép nước, hơn nữa làm được rất không tệ. Lý Mặc Tử đối với Lâm Chấn Hoa nói. Lâm Chấn Hoa ngược lại có chút gãi đầu. Nếu như cái này Trương Ngọc tuyển tại cái khác đơn vị, hắn không nói hai lời liền tới nhà bái phòng đi, thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác là tại Tinh bắt trọng cơ, cái này coi như hơi rắc rối rồi. Lâm Trấn Hoa đương nhiên biết Tinh bắt trọng cơ tổng giám đốc Hàn Dục Nhân đối với hắn rất là bất mãn, tại khởi động máy dường chiến lược nghiên thảo hội trong lúc đó, cũng bởi vì mấy cái tử trung bị Lâm Chấn Hoa lôi đi, mà náo ra không có tiền thành toán lung túng chuyện. Liên hướng chuyện này, Đoàn chừng Hàn Dục Nhân cũng phải đem Lâm Chấn Hoa hận đến trong xương cốt. Bây giờ, Lâm Chấn Hoa muốn đi hướng Hàn Dục Nhân mượn tổng chính sứ, Hàn Dục Nhân có thể không phá đám sao? Lý Thị Trưởng Tình bác trọng cơ bên kia, ta không quá quen thuộc, ngươi xem ngươi có thể không thể tự thân xuất mã, thay chúng ta đi liên lạc một chút." Lâm Trấn Hoa hướng Lý Mặc Tử yêu cầu nói. Lý Mặc Tử cũng là Liễu mạng Lập đầu, "Tiểu Lâm khở lỉn, lo lắng của ngươi ta minh bạch, kỳ thực, ta lại làm sao sẽ không ăn Hàn Dục Nhân Bạch nhắn a. Lần trước trong hội nghị, Hàn Dục Nhân cảm thấy ta không có ủng hộ hắn, quá lại đã ngươi, đã đem ta hờ lên. Mấy ngày nay hắn đến ủy bên trong tới mở hội nghị, đối với ta cũng là lạnh như băng. Không thể nào. Hắn dám cùng mấy móc nổ đâm." Lâm Chấn Hoa mang theo vài phần châm ngòi chi ý, nói như vậy. Lý Mặc đạo: Cái này kêu là đuôi to khó vây a tinh bác trọng cơ là quốc gia trọng điểm sĩ nghiệp, thực lực hùng hậu, quốc gia rất nhiều trọng điểm trang bị đều phải dựa vào bọn hắn chế tạo. Cho nên hàn dục nhân sức mạnh rất đủ, căn bản vốn không đem ta dạng này một cái nho nhỏ phó ti để vào mắt đâu. X6. Vậy vẫn là chúng ta đi liên hệ a Lâm Trấn Hoa bất đắc dĩ. Lâm Chấn Hoa ngay từ đầu không có tự mình đi tinh Bắc hắn nhường Hà Phi cùng cố máy chuyên gia lưu triệu Hoa mang theo quốc gia kế bị cùng máy móc bị xuất cố thư giới thiệu đi tới tinh Bắc Trọng cơ đi tiến hành liên hệ thỉnh cầu tinh Bắc trọng cơ đem trương Ngọc tuyển cấp cho hán Hoa trọng công lấy chỉ đạo 1.5 vạn tấn máy ép sức nước nghiên cứu chế tạo công tác Hà Phi cùng lưu triệu Hoa đến tinh Bắc phía sau không ra ngoài dự liệu đụng phải một cái môi cho Hàn Dục nhân vừa nghe nói tới liên hệ công tác là hắn Ho trọng công đại biểu lúc này liền một ngụm từ chối tuyên bố mình nghiệp vụ bậnrột không có thời gian quản chuyển của người khác không làm sao được Lâm Trấn Hoa không thể làm gì khác chính mình ra tay mang theo mấy người đi tới Tinh Bắc thành phố. Ai ngờ, hắn bị đại nộ còn không bằng Hà Phi bọn người, Hàn Dục Nhân giao phó các cổng, trực tiếp đem Lâm Trấn Hoa ngăn tại ngoài cửa, liền khu xưởng đều không cho hắn tiến, lại càng không cần phải nói nhường hắn đi cùng Trương Ngọc Uyển bắt được liên lạc. Cái này Hàn Dục Nhân muốn làm gì đâu? Liền quốc gia kế bỉ thư giới thiệu cũng không nhận. Lưu Triệu Hoa căm tức đối với Lâm Trấn Hoa nói: Haha, đây chính là đại quốc mong đợi vinh báo a." Lâm Trấn Hoa đạo: "Ở nơi này tường vây bên trong, Hàn Dục Nhân chính là thổ bá vương, ai cũng không quản được hắn." Lấy Tinh Bắc trọng cơ kích thước này, ta đoán chừng hắn tại Tinh Bắc thành phố cũng là có thể hoành hành bá đạo. Nếu không thì, chúng ta hay là trở về tìm Hà chủ nhiệm, nhường quốc gia kế ủy hướng hắn tạo áp lực." Liệu Triệu Hoa đề nghị. Lâm Trấn Hoa lắc lắc đầu nói, "Tính toán, chút chuyện như vậy đều để quốc gia kế bỉ bỏ ra mặt, chúng ta cũng không tránh khỏi quá không đem quốc gia kế ủy coi là chuyện đáng kể." Lại nói, Hàn Dục Nhân mong muốn hiệu quả, chính là lộn mặt mũi của ta, để cho ta không thể không đến phía trên đi cầu người đến giải quyết sự tình. Quốc gia kế ủy liền xem như ra mặt, ta cũng thua trận." Lưu Triệu Hoa đạo, "Thua trận liền thua trận a." Lâm Tống Mặt mũi các loại không cần thiết quan tâm. Người không lúc nào cũng cùng chúng ta nói sao, chỉ cần có thể thúc tiến quốc gia công nghiệp phát triển, cá nhân bị chút ủy khuất không có gì. Đây không phải ủy khuất không ủy khuất sự tình. Lâm Trấn Hoa cưỡng từ đoạt lý đạo, ta ý nghĩ là, nếu như chúng ta không thể thông qua lực lượng của mình tới ép buộc Hàn Dục Nhân nhượng bộ, mà là thông qua phía trên sức mạnh đến giải quyết vấn đề, như vậy Hàn Dục Nhân khí diện vẫn là không cách nào đánh dụ. Trương Ngọc Tiễn dù sao cũng là tinh bắt nhân viên, nếu như Hàn Dục Nhân không Trương Ngọc Tuyển cho dù là cùng chúng ta đi tầm dương, cũng không cách nào an tâm làm việc. Kỳ thực đây chỉ là Lâm Chấn Hoa một phen tìm cớ mà thôi. Hắn chân thật ý niệm, đích thật là không muốn tại Hàn Dục Nhân trước mặt thua trận. Trong lòng hắn, đối với Hàn Dục Nhân cách làm này có bất mãn mãnh liệt, hắn hy vọng có thể tìm được một loại biện pháp, đánh dụng Hàn Dục Nhân khí diễm, nhường Hàn Dục Nhân từ đây không dám cùng hắn hoa trọng công khiêu chiến. Như vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy trở về sao? Liệu Triệu Hoa vấn đạo. Đương nhiên không thể trở về đi, chúng ta nhất thiết phải mời đến cái này Trương Ngọc Tuyển, nhường hắn đi cho chúng ta làm thủ tịch cố vấn." Lâm Trấn Hoa nói. "Ai, thực sự không được, chúng ta liền tự mình đi cùng Chương Ngọc Tuyển liên hệ à. ta đi tìm Tinh Bắc trọng cơ nhân hỏi một chút." Xem Chương Ngọc Tuyển nhà ở ở nơi nào, chúng ta buổi tối đến nhà hắn đi tìm hắn, ngươi xem, coi thế nào? Lưu Triệu Hoa bắt đầu suy xét thay thế phương án. Không được. Lâm Trấn Hoa đạo, ta còn liền phải Quang Minh Chính Đại cùng Trương Ngọc Tuyển liên hệ, kiến tạo cơ lớn máy ép sức nước là đối toàn bộ máy móc ngành nghề đều có chỗ tốt sự tình, ta cũng không tin hắn Hàn Dục Nhân dám đi ngược lại, với nhiều chuyện này. Thế là, thì có Lâm Trấn Hoa tự mình tại Tinh Bắc trọng cửa phi cơ miệng ngồi chờ sự tình. Lâm Chấn Hoa cũng không phải đơn thuần ôm cây thỏ, mà là đại tạo thế thế. Hắn để cho thủ hạ vài tên nhân viên tại Tinh Bắc trọng cơ ngoài cửa chặn lại ra vào công nhân cùng cán bộ. thỉnh những người này nhắn cho Trương Ngọc Tuyển, nói hắn Hoa Trọng Công tập đoàn muốn tạo cỡ lớn máy ép sức nước, trước mắt đã từ chủ tịch Lâm Chấn Hoa tự mình dẫn người đến đây mời Trương Ngọc Tuyển tiến đến hỗ trợ. Lời giống vậy, kỳ thực chỉ cần nắm một người mang cho Trương Ngọc Tuyển như vậy đủ rồi, nhưng Lâm Trấn Hoa lại làm cho tụi hạ gặp người liền nói, ước chừng nhờ có hơn trăm người tiện thể nhắn. Cứ như vậy, tin tức này ngay tại toàn bộ tinh bắt trọng cơ truyền ra, mọi người tại chất vấn hắn Hoa Trọng Công lãnh đạo vì cái gì không trực tiếp vào xưởng đến tìm Trương thời điểm. một cách tự nhiên liền sẽ đem hàn dục nhân cùng Lâm Chấn Hoa tổn tại mâu thuẫn sự tình đi ra. Lâm Trấn Hoa vui tươi hớn hở mà nhìn xem trận này từ hắn tự biên tự diễn cho hay, chờ lấy nhìn Hàn Dục Nhân có thể có bao nhiêu lớn nhẫn mại tính chất. 3 ngày thời gian, đối với Lâm Trấn Hoa tới nói kỳ thực cũng không khó qua, ai bảo trong tay hắn có máy vi tính sách tay, còn có một kiểu trăm chơi không chán vận mệnh cùng chinh phục đâu. Trò chơi bắt đầu 6. Hàn Dục Nhân, ngươi dự định chơi tiếp tục sao? Lâm Trấn Hoa ở trong lòng âm thầm thầm nghĩ. 528-512 ra chiêu đi, 6 nguyệt ngày cuối cùng, bỏ phiếu thắng A, 512 đi 6 Nguyệt ngày cuối cùng Bỏ phiếu tháng A Hàn Dục Nhân nhưng không, có Lâm Trấn Hoa rảnh rỗi như vậy tình trạng trí, Lâm Trấn Hoa ở công ty ngoài cửa lại 3 ngày, Hàn Dục Nhân liền rổng dã 3 ngày thời gian không, có lộ ra một nụ cười. "Lưới con, Hàn tổng, Lâm Trấn Hoa còn chưa đi." Một cái bị Hàn Dục Nhân phải đến Hán Môn Miệng đi quan sát tình huống nhân viên công tác đã trở về, hắn hạ giọng hướng Hàn Dục Nhân báo cáo. "Cái gì? Hắn còn chưa đi? Có phải hay không cái này thổ lão mạo chưa từng có ăn qua mẹ đồ nạn, Liên ăn 3 ngày còn không có ăn đủ." Hàn Dục Nhân nổi giận đùng đùng nói. "Anh hắn hôm nay không có ở mệt đồ nạn." Hắn đổi đến Hoa Mã Lan tiệm mì sợi đi đang ngồi. Hoa Mã Lan mì sợi, "Hắn tại sao không đi các huyện nhỏ ăn đâu? Có một hán hoa tới mập mạp tại các huyện nhỏ ăn ở lại đâu, chúng ta nhà máy đến các huyện nhỏ ăn cửa hàng đi ăn cơm nhân, hắn đều muốn đi bắt chuyện một chút." Nói đó là một bộ kia. Nhân viên công tác thực sự hồi báo khu xưởng bên ngoài tình huống. Tinh Bắc trọng cơ là một nhà cỡ lớn xí nghiệp, có mấy vạn tên công nhân viên chức, tiêu phí năng lực rất mạnh, cho nên tại khu xưởng bên ngoài tường rào, nở đầy đủ loại đủ tiệm nhà hàng, Lâm Chấn Hoa dù cho một ngày đổi một nhà khác nhà hàng, cũng đầy đủ ở ngoài cửa ngõ tới cuối năm. Thế nhưng là Hàn Dục Nhân có thể chịu được hắn loại khiêu khích này sao? Phụ trách giám thị nhân viên công tác chân trước vừa đi, thư ký liền đẩy cửa ra, dò xét một cái đầu đi vào thông cáo đạo, "Hàn tổng, Trương tổng công việc lại tới." "Hắn tới làm gì?" Hàn Dục Nhân nhíu mày nói. Thư ký nói vị này Trương tổng công việc chính là gây nên tất cả những chuyện này Trương Ngọc Tuyển, hắn sớm đã nhận được tin tức, cho nên hai ngày này thường xuyên đến tìm Hàn Dục Nhân, hiểu rõ tình huống cụ thể. Hàn Dục Nhân không muốn đối mặt Trương Ngọc Tuyển, cho nên vẫn luôn là bí Cửu Thiên Văn Học con có, hắn nói hắn gặp lại ngươi ở văn phòng, cho nên hắn sẽ một mực tại trong hành lang chờ lấy. Chờ ngươi lúc nào có rảnh rỗi, hắn liền đến hướng ngươi xin chỉ thị công tác. Thưa ký đạo. Trương Ngọc Tuyền đoán chừng cũng là nóng lòng muốn gặp Hàn Dục Nhân, cho nên mới sử xuất muốn tại trong hành lang một mực trở lấy chiêu thuận. Lão đầu này, thật đúng là đủ bướng bỉnh, ta liền biết Lâm Chấn Hoa nói 1.5 vạn tấn máy ép sức nước đem lão nhân này hồn đều câu đi. Hàn Dục Nhân nhỏ giọng mắng, "Tính toán, ngươi nhường hắn vào đi, ta nghe nghe hắn muốn nói cái gì." Thư ký quay người trở lại trong hành lang, chỉ chốc lát, liền đem tụội gần 60 Trương Ngọc Nhân phòng. "Lão Trương ngồi đi, có chuyện gì không?" Hàn Dục Nhân ngồi ở hắn chủ trên ghế. rất có một chút thượng vị giả huỷ phong. Hắn chỉ chỉ trong phòng ghế sofa bọc kem, đối với Trương Ngọc Tiễn nói. Trương Ngọc Tuyền trên ghế salon ngồi xuống, đối với Hàn Dục Nhân nói, "Hàn tổng, ta đây hai ngày nghe người ta nói, chúng ta hắn môn ngoài có hắn hoa trọng công người đang tìm ta, ngài biết chuyện này sao?" Trương Ngọc Tiễn dĩ nhiên không phải tới Hàn Dục Nhân ở đây tìm hiểu tin tức, hắn chỉ là không dễ dàng cho nói thẳng mình đã hiểu rõ chuyện này mà thôi. Mỗi ngày hàng trăm người nói cho hắn biết nói có người muốn tìm hắn đi tạo cỡ lớn máy ép nước, hắn sao có thể không biết đâu. Ngoại trừ hắn hoa sự tình bên ngoài, Trương Ngọc Tiễn cũng nghe người nói lên Hàn Dục Nhân cùng Lâm Chấn Hoa ở giữa có thể tồn tại mâu thuẫn, cho nên, là một vị tinh bác trọng cơ công nhân viên trước, hắn không thể vòng qua Hàn Dục Nhân trực tiếp đi cùng Lâm Trấn Hoa tiếp xúc, mà là nhất thiết phải tới nghe một chút Hàn Dục Nhân ý kiến. Hàn Dục Nhân hơi hơi gật đầu một cái, nói, "Ta nghe nói, một nhà tiểu xí nghiệp, uống lộn thuốc, chạy tới nói hiệp nói vượn, ta không để ý, nhường gác cổng đem bọn hắn đuổi ra ngoài." Kỳ thực, hắn hoa trọng công quy mô hay không tiểu nhân. Trương Ngọc Tiễn Dục Nhân mà nói, "Ta nghe nói bọn họ là dự định muốn kiến tạo vạn tấn máy ép nước, đặc biệt tới tìm ta giải một chút tình huống." Hàn tổng, người xem ta là không phải có thể cùng bọn hắn tiếp xúc một chút, ngài yên tâm, dính đến trong sưởng chuyện bí mật, ta là một câu nói cũng sẽ không nói. Có cái gì tốt tiếp xúc? Hàn Dục Nhân đem trừng mắt, không cần suy nghĩ nói, đừng nói bọn hắn một cái tiểu xí nghiệp có phải hay không có thể tạo nổi cỡ lớn máy ép nước, coi như bọn hắn thật sự dự định đập nổi bán sắt tới tạo, đó cũng là chuyện của chính bọn hắn. Lưới con, không có vàng vừa chui, cũng không cần ôm đồ sự sống. Lao trương, chính người bản chức công tác cũng rất nhiều, năm xe ở giữa kéo bạn cơ trục chật vấn đề bài trừ không có. Đã sớm loại bỏ, trước mắt trong tay ta không có cái gì công việc cụ thể. Trương Ngọc Tiễn giải thích nói: "Vậy ngươi liền lợi dụng những thời giờ này, biên soạn một bản rèn giáo trình a, về sau xem như trong xưởng vẫn lợi dụng." Hàn Dục Nhân ăn nói lung tung mà cho Trương Ngọc Tiễn phái lấy sống. "Trương Ngọc Tiễn đạo, loại này giáo trình, chúng ta đi qua liền đã biết qua, những năm này vẫn luôn tại dùng đâu. Biên qua cũng có thể lại hoàn thiện một chút đi. Ngươi xem lợi cũng là sắp về hưu nhân, cần phải suy nghĩ cho trong xưởng tái phát vùng một điểm sức tàn lực kiện, dạng này tương lai trong xưởng phải chiếu cố ngươi, cũng có thể phục chúng đi." Hàn Dục Nhân bắt đầu Ngọc Tiễn. Hắn ngụ ý chính là, nếu như ngươi không nghe lời của ta, như vậy về hưu sau đó trong sưởng nhưng là không chiếu cố ngươi. Cái kia sáu. Vậy ta liền chiếu Hàn tổng nói làm a?" Trương Ngọc Tiễn bất đắc dĩ hồi đáp. Hắn đã là sắp về hưu nhân, nửa đời sau còn phải trông cậy vào nhà máy nuôi sống hắn, thật sự là hắn không dám đắc tội Hàn dục nhân. Đuổi đi Trương Ngọc Tiễn, Hàn dục nhân trong lòng khí càng lớn hơn. Hiện tại Tinh Bắc Trọng Cơ rất có một chút xây dựng ảnh hưởng, cho nên Trương Ngọc Tiễn ở trước mặt hắn lộ ra nơm nớp lo sợ, không dám cùng hắn cứng rắn chống đỡ. Nhưng Hàn dục nhân có thể tinh tường cảm thấy, Trương đối với hắn cách làm là phi thường bất mãn, chỉ là không có nói ra mà thôi. Từ Trương Ngọc Tiễn phát triển ra, Hàn dục nhân có thể tưởng tượng ra được Trước mắt Tinh Bắc trọng công việc bên trong đối với chuyện này cần đoán thẩm thái độ cần phải không phải số ít. Các công nhân đều có một chút vô cùng mục mạc quan nghiệp, đó chính là xí nghiệp ở giữa là cần phải trao đổi lẫn nhau kỹ thuật. Tại lúc trước, Tinh Bắc trọng công việc thường xuyên sẽ tiếp đái một chút từ xí nghiệp bên ngoài nghiệp tới tham quan học tập đồng hành, có đôi khi cũng sẽ chính mình thành đoàn đến đồng hành nơi nào đây học tập người ta tiên tiến kinh nghiệm, đây đều là vô cùng tự nhiên sự tình. Bây giờ Hàn Dục nhân bởi vì ân oán cá nhân liền đem người ta một cái chủ tịch đều ngăn ở ngoài cửa, chuyện này vô luận như thế nào cũng là không quá quang minh chính đại. Trái lại cái kia gọi Lâm Trấn Hoa chủ tịch, vì cầu kiến một vị kỹ sư, lại có thể bỏ đi tư thái, ở công ty cửa ra vào trong 3 ngày, lưu bị 3 lần đến mời, cũng bất quá chính là cái này bộ dạng a. Tại tán thưởng Lâm Chấn Hoa tác phong đồng thời, các công nhân khó tránh khỏi sẽ không nghĩ tới chính mình sĩ nghiệp tổng giám đốc. Tất cả mọi người tin tưởng, cho dù là vì sĩ nghiệp phát triển vấn đề, Hàn Dục Nhân cũng là không có khả năng như thế hạ mình, đừng nói ngồi chờ ba ngày, chính là bình thường tiếp kiến công nhân viên trước lúc, công nhân viên trước nhường hắn đợi lâu một phút, hắn cũng có cảm tứ. Người so với người phải chết, hàng so hàng phải ném, đem Hàn Dục cùng Lâm Chấn Hoa đặt chung một chỗ. thật đúng là không cách nào so sánh được. Hàn Dục Nhân có thể tưởng tượng được ra, Lâm Trấn Hoa cho nên ở ngoài cửa ngồi chờ, vừa vận chính là vì buồn nôn hơn hắn, nhường hắn trong công ty hình tượng chịu ảnh hưởng. Nếu như nói trước đây Hàn Dục Nhân ngăn cản Lâm Trấn Hoa vào sưởng là một loại chèn ép lời nói, Lâm Trấn Hoa bây giờ cách làm, liền hoàn toàn là tuyệt địa phản kích. Hết lần này tới lần khác Hàn Dục Nhân đối với dạng này phản kích, còn không có gì tốt thủ đoạn ứng đối. Hàn tổng, ta cảm thấy chúng ta không nên mềm mại như vậy yếu." Thư ký đang đối với Hàn Dục Nhân nhìn mặt mà nói chuyện sau đó, bắt đầu đưa ra ý kiến. "Chúng ta làm sao lại mềm yếu rồi?" Hàn Dục Nhân vấn đạo, Hắn chắc chắn không muốn thừa nhận mình mềm yếu. "Thư ký Đạo, Lâm Trấn Hoa làm như vậy, hoàn toàn là vì làm cho chúng ta công nhân viên trước nhìn. Tiếp tục như vậy, đối với Hàn tổng ngài danh dự, là sẽ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Ta cho rằng, chúng ta nhất thiết phải nhường Lâm Chấn Hoa mau sớm kết thúc trước mắt loại này không hợp quy cụ cách làm. Ngươi nói xem, như thế nào nhường hắn kết thúc? Ta cảm thấy, chúng ta có thể an bài một người đi cùng hắn nói một chút, nhường hắn không muốn làm loại này hại người không lợi mình sự tình." "Vô dụng." Hàn Dục Nhân cắt đứt bí thư lời nói, "Ngươi không hiểu rõ cái này Lâm Chấn Hoa, hắn nhìn một mặt chất phác bộ dáng, trong lòng ý nghĩ xấu nhiều lắm." Hắn nhưng cũng lựa chọn một loại phương thức như vậy hướng ta khiêu khích, tự nhiên là sẽ không bởi vì chúng ta nói một hai câu mà thay đổi dự tính ban đầu. Chúng ta một khi phái người đi cùng hắn đàm phán, hắn chắc chắn liền muốn giao giá trên trời, chúng ta không đi đụng cái này cái đinh." Thư ký tiếp tục nói, "Thực sự không được, liền để cảnh sát đem bọn hắn đuổi đi a khu quản hạt đồn công an bên kia, ta biết bọn họ sở trưởng, gọi mấy người tới quan hệ một chút, hẳn chính là không có vấn đề. Bất kể nói thế nào, Tinh Bắc là địa bàn của chúng ta, Lâm Chấn Hoa năng lực lại lớn, cũng không dám cùng chúng ta đối nghịch chứ." Hàn Dục Nhân vẫn là lắc đầu. Lâm Trấn Hoa bọn hắn cũng không phạm pháp, cảnh sát có thể bắt bọn hắn như thế nào. Trung ương vẫn luôn đang nói theo luật trị quốc, nếu như không có một chút sự tình đi ra, nhường công an trực tiếp tham gia phải không thực tế. Lâm Trấn Hoa là một cái nhân tinh, nếu như cảnh sát kéo lại tay, hắn là thực có can đảm nháo đến Trung ương đi, đến lúc đó sự tình liền càng thêm phiền thoái. Thư ký thần bí nở nụ cười, nói, Hàn Tổng, muốn làm ra sự tình tới, còn không phải thật dễ dàng. Ta lập tức an bài mấy người, giữa trưa đến các huyện nhỏ ăn cửa hàng đi ăn cơm. Tiếp đó ép buộc một chút cái kia Hán Hoa tới mập mạp, tranh thủ nhường hắn nhịn không được cùng chúng ta nhân phát sinh xung đột, cứ như vậy, cảnh sát thì có lý do đã tham dự. Ta đoán chừng, giống loại kia người mập, thể lực chắc chắn không được, người của chúng ta là không ăn thịt tỏi. Ân, này ngược lại là một cái biện pháp. Hàn dục nhân hai mắt tỏa sáng, nếu quả như thật có thể làm cho Hán Hoa người và Tinh Bắc nhân phát sinh xung đột, như vậy cảnh sát thì có lý do tới thanh lý người bên ngoài viên. Đến lúc đó nhường cảnh sát dùng mượn bình tay lái Lâm Chấn Hoa đưa tiễn, nhìn hắn còn có thể đỡ sắt cái gì. Như vậy đi, ngươi đi an bài một chút. Đồn công an bên kia cũng muốn trước đó đã hảo chưa hô. làm đến gọi là tới. Đến nỗi cùng hán Hoa Phương diện xung đột, chú ý không nên làm quá lợi hại, nhất là không thể ra thân người tầm thường, bằng không phía sau hi kịch không tốt thu chẳng. Hàn Dục Nhân nhắc nhở. "Hàn tổng, ngài yên tâm đi, ta lập tức liền an bài mấy người đi làm, cam đoan đem sự tình làm được ốt khoan khoái dáng." Thư ký tự tin nói, "Có thể giúp lao bản giải quyết một việc lớn." Thư ký cảm thấy trên mặt rất có hào quang. Đến chưa lúc ăn cơm phần, vài tên công nhân trẻ ăn mặc người lão đảo đi tiến vào công ty phía trước trên đường cái các huyện nhỏ ăn cửa hàng, người cầm đầu hướng về phía lão bản nương la lớn, "Lão bản, mì trộn một phần, nhiều phóng hành, không muốn mặt." nói đi, hắn đặt mông ngồi ở một vị vòng eo trừng năm thức lẻ mập mạp đối diện, cùng hắn đồng dạng mấy người cũng nhau nhau ngồi xuống, đem lại mập mạp vây quanh ở giữa chợ. 529 513 sai lầm sân nhà 513 sai lầm sân nhà ngươi tởm rở. Ôi, eo thon của ta 26. Tiểu tử, ngươi chờ. Phúc, hảo hán tham mạng. 6. Một trận ồn ào đi qua, các huyện nhỏ ăn cửa hàng lại khôi phục trước đây yên tĩnh. Lưới con, Lâm Chấn Hoa nhận được tin tức, mang theo từ chúng chạy tới thời điểm, phát hiện Lao Đao đang vững vàng ngồi ở bên tặc bàn, một cách hết sức chăm chú mà gặm một cái dọ muối. Trong tiệm khách hàng cũng sớm đã dọa đến chạy ra ngoài, nhưng lại không có chạy mất, chỉ là đứng ở bên ngoài quan sát. Tại không lớn tiệm ăn bên trong, luồn ngang nằm vài tên mặc có dấu tinh bắt trọng kỳ chữa đồng phục làm việc thanh niên, bất quá, từ bọn hắn dáng dấp kia vớ va vớ vẩn nhìn nhau, cần phải không, có một cái là hào điều. Lao Đao, lấy một đinh năm, Dũng Mạnh Phi thường so trước đó không rằng á. Lâm Chấn Hoa hướng Lao Đao nhếch lên một ngón tay cái. Lao Đao mỉm cười, ánh mắt lại hướng trong tiệm lão bản nhìn sang. Lâm Chấn Hoa theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy chủ tiệm thần sắc như thường mà tại nơi ngồi đẩu tính sổ sách, tựa hồ không phát hiện chút nào đến trong tiệm khách thượng. Lâm Chấn Hoa quay đầu trở lại nhìn xem lao Đao, lao Đao dùng miệng hướng về phía nằm trên đất mấy vị kia nao nào, nói, bọn hắn lầm sân nhà. Bên này vừa đánh nhau, bên kia đã có người cho đồn công an gọi điện thoại. Đám cảnh sát kỳ thực đã dự đoán lấy được thông tin, đang tại trong sở chuẩn bị trở lệnh, vừa nhận được điện thoại, không đến 5 phút liền chạy tới hiện trường. Dẫn đầu là sở trưởng Hồng Chí Mẫn, hắn vừa đi vào tiệm tạp hóa, liền lấy làm kinh hãi, chuyện gì cùng Phan thư ký nói không giống nhau à. Hàn dục nhân thư ký gọi Phan Kế Long, lúc trước 1 ngày liền cùng Hồng Chí Mẫn đả hảo liếu gọi, nói chuyện như vậy, đến lúc đó thỉnh đồn công an hiệp trợ một chút. Theo Phan Kế Long thuyết pháp, Hắn sẽ an bài năm tên thân thể khỏe mạnh công nhân trẻ đến tiệm tạm hóa đi tìm một tên mập khiêu khích, tiếp đó dẫn phát một hồi ẩu đả. Phan Thế Long điệu thị, hắn sẽ để cho bọn thủ hạ chắc chắn phân tách, choán dậy dỗ một chút mập mạp liền có thể, đồng thời còn sẽ để cho một hai cái bọn thủ hạ bị thụ thương, từ đó đem nước giơ tắt đến mập mạp trên thân. Không chí muốn phải làm, chính là khi nhận được điện thoại sau đó kịp thời xuất cảnh, lúc này đương nhiên chính là công nhân trẻ nhóm đã đem mập mạp chế phục chuyện sau đó. Cảnh sát đến thời điểm, Đoàn Trưởng Lâm Chấn Hoa mấy người cũng cần phải đến rồi. Nếu như Lâm Chấn Hoa không xuất thủ giải cứu mập mạp, như vậy hắn chẳng khác nào bị đương chúng đánh cái tát, mất hết thể diện. Nếu như hắn chỉ điểm người thủ hạ của chính mình ra tay, như vậy nhất định là một hồi hỗn chiến, cảnh sát chạy đến thời điểm, vừa vặn tất cả đánh 50 lại bản. Tình bác trọng kỳ làm việc, đương nhiên không thể giống trong xã hội vô lại như thế không để ý đầu đôi. Lưới bảy Phan Kế Long lần này thiết kế, không nghiêm lệnh, vừa náo Lâm Trấn Hoa mặt mũi, nhường Lâm Chấn Hoa không thể không xấu hổ mà đi, đồng thời lại không cho người ta lưu lại nửa điểm. Đem người đã thương đánh cho tàn phế các loại sự tình, Phan Kế Long là tuyệt đối không dám làm, vì công gia sự tình mà đi pháp pháp, Phan kế Long còn không có cao như vậy dã ngộ. Phan Kế Long giao phó chuyện này, thông chí mẫn phải không liền từ chối. Tinh Bắc Trọng Kỳ là tinh Bắc thành phố xí nghiệp lớn đồn công an tự nhiên muốn vì tinh Bắc Trọng kỳ phục vụ ngoài ra Phan Thế Long còn đặc biệt điểm ra đối phương là người bên ngoài là tới cho tinh Bắc Trọng Kỳ kỳấ rối xem như bản địa đồn công an tuổiọ cũng muốn vào trong quải. bất quá Phan Thế Long cũng đã nói Hồng chí Mẫn là một cảnh sát ở nơi này trong sự kiện cũng không cần lại đắt một phương nào chỉ cần ý pháp làm việc đã đủ lâm chấn hoa uống một bầu thế nhưng là Hồ chí vẫn tuyệt đối không nở rằng chính là tiệm ăn bên trong chỉ có ba cái hán hoa nhân hơn nữa hoặc nhìn đều ung dung tự tại không giống như là đánh nhau bộ dáng trong truyền thuyết tiên mà mà Trong miệng còn căng phồng mà tại nhai lấy cái gì, trong tay mợ đông bánh quay trèo mà nắm một cái giỏ heo lớn. Mà trên mặt đất mấy vị kia nhưng là thảm rồi, nằm dạp trên mặt đất trợn mắt hết, liền bỏ dậy dũng khí cũng không có. Nhìn ý tứ, hẳn chính là bị người đánh thảm rồi, chỉ sợ vừa đứng lên còn có thể bị lăn ngã, cho nên cũng liền dứt khoát trên mặt đất nằm. Mùa này cũng không coi là lạnh, nằm trên mặt đất không có cảm mạo nguy hiểm. Đây là có chuyện gì? Hồng Chí mẩn mặt đen lên hướng về phía hết thảy mọi người vấn đạo. Lão dùng chân giỏ heo chỉ chỉ trên mặt đất một cái công nhân trẻ, nói: "Ngươi hỏi hắn à, hắn rõ ràng nhất." Hồng Chí mẫn ngược lại là nhận biết vị kia công nhân trẻ, bởi vì đánh nhau, đánh bạc các loại sự tình, tên kia đã là đồn công an khách quen. Hồng Chí mẫn tìm một cái bàn ngồi xuống, sau đó dùng tay chỉ vị kia công nhân trẻ hô: "Mang Tiểu Minh, vậy ngươi nói một chút a, là chuyện gì xảy ra?" "Con có, đừng nằm, tất cả đứng lên." Nhìn thấy khiêu khích người làm Mang Tiểu Minh, Hồng Chí mẫn trong lòng lão đại không cao hứng, âm thầm đoán trách Phan Kế Long không sẽ làm chuyện, làm sao có thể nhường dạng này tiểu lưu manh tới gây sự đâu. Bất quá, hắn cũng không nghĩ một chút, nếu không phải loại này tiểu lưu manh, làm sao lại nguyện ý Phan Kế Long làm loại này gây hấn gây chuyện hoạt động. Đánh lên, quyền cước không có mắt, vạn nhất bị thương ai, cũng không phải đùa giỡn. Nghiêm chỉnh công nhân ai nguyện ý vô duyên vô cớ gây điểm chuyện như vậy? Công nhân cũng không phải xưởng trưởng nô lệ, sao có thể tùy tiện cho ngươi đi làm vũ khí sử dụng? Nếu như đổi thành những trường hợp khác, Hồng Chí mẫn e rằng trực tiếp đã tới rồi một câu tại sao lại là người, hơn nữa lập tức liền sẽ cho Mang Tiểu Minh định tính làm chủ động khiêu khích. Thế nhưng là, lần này hắn biết Mang Tiểu Minh là ở giúp Phan Kế Long làm việc, lời này liền bất tiện tại nói ra. Nhìn thấy cảnh sát tới, Mang Tiểu Minh ngột đám giống như là thấy được cứu tinh, cả đời này, bọn hắn chưa từng có giống như bây giờ cảm thấy cảnh sát là người đáng yêu nhất. Mang Tiểu Minh lấy tay chống đất, giấy rùa đứng dậy, đi đến Hồng Chí mận trước mặt, nói: "Hồng chỗ, người mập mạp kia đánh người." Lưới con đối với, hắn đánh người. Khác vài tên lưu manh công nhân trẻ cũng đều bỏ dậy, một bên xoa trên người chỗ đau, một bên trăm miệng một lời mà chỉ trích. Hồng Chí mận nhiều như mày, không được gẫm ý, nói nguyên nhân, giảng kinh qua. "Chúng ta đi ra ăn cơm, tiếp đó 6. Mang Tiểu Minh đột nhiên nói không được nữa, cái này tiếp đó thật đúng là khó mà nói, đúng vậy à, em đẹp, nhân ra tại sao phải đánh chính mình đâu?" Tràng mâu tuấn này rốt cuộc là bởi vì nguyên nhân gì mà lên, hắn thật đúng là không có cách nào nói ra. Tiếp đó hắn liền mang chúng ta. Một tên Liu Manxen vào nói, đối với, hắn chửi chúng ta là mập mạp chết bẩm. Á không, chửi chúng ta dáng dấp quá gầy. Một cái khác lưu manh cũng nói giúp vào, bất đắc di trời sinh và mỡ, đầu óc ngu si, há miệng liền đem chính mình mang cái kia mập mạp mà nói nói ra. Hung chí mẫn nghe không nổi nữa, hắn nhớ tới Phan kế Long giao phó mình sự tình, tự nhiên không thể để cho bọn này đồng đội như heo tiếp tục biểu diễn xuống. Hắn là biết tiền căn hậu quả, dựa theo lúc đầu cái bản, lúc hắn tới, mập mạp cần phải đã bị chế phục, đến lúc đó hắn không cần hỏi cái gì duyên bởi vì, trực tiếp đem người mang về trong sở là được. Nhưng lạ bây giờ bọn này diễn viên tại chỗ bên trên đập cái hệt treo, nhưng hắn chuẩn bị từ trước tốt lời kịch cũng không biết nên nói như thế nào. Vị nay 6. Đồng chí, ngươi cũng nói một chút tình hoa, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hùng Chí mẫn đem đầu chuyển hướng Lao Đao vấn đạo, hắn nhưng cũng có ý định muốn kéo lại tay, trước đó nhất định phải bày ra một bộ văn minh chấp pháp bộ dáng, hắn còn không có đồ ngốc đến vừa lên tới liền hận không thể ở trên mặt viết ta muốn kéo lại đỡ. Lao Đao cười ha ha, cầm qua bên cạnh một khối khăn lao xoa xoa tay, tiếp đó ảo thuật tựa như lấy ra một cái tiểu ghi chép kỳ, trực tiếp liền cho nhấn mở, bên trong truyền tới một hồi hùng hùng hổ, hổ âm thanh. Mọi người xem, cái tên mập mạp này thật là mờ a, còn ăn đâu? Mà mẹ nó, cầm mập mạp này đi chịu dầu, đủ chúng ta toàn bộ công ty ăn một tháng đâu. Ai, mập mạp, cha hỏi ngươi đâu, con mẹ nó ngươi ăn cái gì ăn đến mập như vậy? Ôi, không để ý tới ta, tới tới tới, để cho ta đâm đâm mặt của ngươi, xem có phải hay không giống giường sofa tựa như sáu. Sau đó liền lốp ba lốp bốp một hồi vận động, đại khái là là hơn một phút đồng hồ a, thiên địa trở về yên tĩnh, ghi chép âm khi bên trong ngẫu nhiên phát ra một điểm bỏ ọm gõ thanh âm, đó là mập mạp gặm chân giò heo tiếng ai. Xong. Hồng Chí Mẫn kinh dị vận động, ân chỉ những thứ này lao đao lười biến nói hồng chỗ, tổng cộng 1/35 giây 5 người toàn bộ đánh ngã một cái cảnh sát đem miệng tiến đến Hồng chí Mẫn bên hai nhỏ giọng nhắc nhở thật không hổ là làm cảnh sát liền dạng này chi tiết đều có thể chú ý tới tại nghe xong ghi âm sau đó vài tên cảnh sát lại nhìn lao đao ánh mắt liền hoàn toàn khác nhau cái này là cái gì mập mạp chết bẩm nhất định chính là một cái rẻm bỏ A mang tiểu minh bọn người mà sám như cho đây thật là vô cùng nhục nhã à 5 người vây công một cái mập mạp chiếc bẩm tại 1/ giây bên trong liền toàn bộ bị đánhú xuống việc này nếu như chuyển đi Về sau các huynh đệ còn thế nào tại Tinh Bắc Hôn A Hồng Chí Mẫn cũng là ở trong lòng mắng to Phan Kế lòng cùng Mang Tiểu. Minh, cái trước là sợ thắc không phải người, cái sau phải không kham bồi dưỡng, thật tốt một cái thiết kế, làm sao lại biến thành cái dạng này. Bây giờ Mang Tiểu Minh bọn người khiêu khích chứng cứ đều bị nhân ra quay xuống, này kiện cáo liền xem như đánh tới Bắc Kinh đi, cũng không cách nào nói mập mạp có cái gì không đúng. Người năm người chạy tới mắng người khác một người, kết quả bị người ta đánh, người đi đâu kêu Oan đi? người là làm công việc gì? Hồng Chí Mẫn chỉ có thể trước tiên hỏi như vậy bảo, kỳ thực hắn cũng thật sự rất hiếu kỳ, không phải nói đối phương là công ty gì người sao? Như thế nào chỉ chấp mắt biến thành võ lâm cao thủ. Lao Đao không có lên tiếng, Lâm Trấn Hoa nhận lấy câu chuyện, "Đắc, cảnh sát đồng chí, ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta là tỉnh Giang Nam Trung Hoa Trung Quốc Hán Hoa Hạng nặng công nghiệp tập đoàn chủ tịch của công ty, ta gọi Lâm Chấn Hoa, vị đồng chí này là chúng ta công ty điện tử kỹ sư. Chúng ta là đến Tinh Bắc tới cùng Tinh Bắc Trọng Kỳ nói chuyện làm ăn hợp tác." "À, nguyên lai like là Lâm chủ tịch, thật tính, ta là khu quản hạt đồn công an sở trưởng, ta gọi Hồng chí Mẫn." Hồng Chí Mẫn không thể không đứng lên cùng Lâm Chấn Hoa bắt tay. Tại Phan Kế Long hướng hắn giao phó sự tình sau đó, hắn đã tìm người hỏi qua Lâm Chấn Hoa kỳ nhân kỹ sư Biết vị lão huynh này cũng là có chút điểm lai lịch, chính hắn một địa vị, không đủ để cùng nhân ra vào tay. Cho Hồng Đồn trưởng thêm phiến thoái. Lâm Trấn Hoa khách khi nói, "Lâm chủ tịch, các ngươi nếu là tới nói chuyện làm ăn, tham gia loại đánh lộn này sự kiện, vẫn có chút không ổn đâu." Hồng Chí mẫn miên ngẫm từng chữ một nói, "Các ngươi nhìn, mặc dù mấy vị này công nhân ngay từ đầu đối với các ngươi vị này kỹ sư có chút không quá tôn trọng, nhưng các ngươi kỹ sư ra tay có phải hay không có chút quá đớt." "Đúng, ngươi nói hắn là các ngươi kỹ sư, các ngươi kỹ sư bình thường cũng luyện võ thôi sao?" "Ha ha." Công ty của chúng ta từ chủ tịch đến công nhân bình thường đều luyện võ thuật bất quá luyện võ là vì cường thân kinh thể không dễ dàng đánh nhau Lâm Chấn Hoa khẽ cười nói Hồng độ trưởng người mới vừa nói chúng ta tham gia sự kiện đánh lột lời này có thể không quá chính xác vừa rồi lao đao đồng chí chuyển ghi âm người cũng nghe qua rất rõ ràng là mấy cái này tinh bắt trọng kỳ công nhân viên trước chủ động gây chuyện chúng ta lao đao đồng chí chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi về phân bọn hắn mấy người tại sao muốn gây chuyện chúng ta là không phải bây giờ đang ở, ở đây hỏi bọn họ một chútrốt cuộc là ai sai khiến nó tới tam muốn trên thế giới không có vô duyên vô cớ cửu hận A Lấy Lâm Chấn Hoa thông minh, lại đi tiến quán ăn nhỏ một sát na kia liền đã đoán ra chân tướng sự tình. Nếu như nói sau lưng chuyện này không có hàn dục nhân hắc thủ đang điều khiển, liên nhà trẻ tiểu bằng hữu cũng sẽ không tin tưởng. Hách cái này không phù hợp quy định. Thông chí mẫn chỉ có thể bại lui, hắn đương nhiên biết mang tiểu minh bọn người tại sao muốn hướng lao đạo khiêu khích, loại sự tình này nếu như bóc đi ra, e rằng đối với tinh bắt trọng công việc chính là một cục thật to tiếng xấu. Hắn tới mục đích, vốn là muốn cho Lâm Chấn Hoa bọn người thực hiện điểm áp lực, để bọn hắn biết khó mà lui. Nhưng bây giờ mang Tiểu Minh bọn người đem trưng cứ trực tiếp đưa đến nhân ra trước mặt, nhường hắn cũng không kế khả thi, lúc này nếu ngươi không đi, sự tình thì càng không có cách dọn dẹp. Lâm chủ tịch, ngươi xem mấy người này sự tình, xử lý như thế nào cho thỏa đáng? Có muốn hay không ta đem bọn hắn mang về trong sở đi hỏi hàn một chút?" Hồng Chí mẫn dùng xin phép giọng điệu vấn đạo. Lâm Chấn Hoa khoát tay một cái nói, "Không có việc gì, chúng ta sẽ không báo cảnh sát." Hồng Đồn trưởng cảm thấy sự trí như thế nào phù hợp, liền sử trí như thế nào à? "Tốt a, lần này sẽ không truy cứu các người, các người đều về công ty bên trong đi, chính mình hưởng công ty lãnh đạo giao một phần kiệm điểm." Về sau nếu như lại phát hiện các người vô cớ gây hấn gây chuyện, ta đem các người đều khảo đến trong sở đi. Hồng chí Mẫn chừng mang Tiểu Minh một đám, lớn tiếng kiện trách quá mắng. Cảm tạ hướng chỗ, cảm tạ hướng chỗ. Chuyện cho tới bây giờ, mang Tiểu Minh bọn hắn cũng biết mình đã cắm, tên mập mạp chết bẩm này nhìn qua như vậy chất phác khả ái, nghĩ không ra thật không ngờ xấu bụng, lại còn cất giấu một cái tiểu ghi chép tâm kỳ. Ngoài ra, hắn bộ kia thân thủ cũng thật là khiến người ta cảm thấy kinh khủng, chỉ mong tương lai mình cả một đời cũng không cần lại đụng bên trên hắn. Hôm tới, ăn cơm trưa. Nếu không thì ngồi xuống ăn điểm. Chủ tiệm tụi hồ đến lúc này mới phát hiện Hồng Chí mà đến, hắn dùng tạp rề lao tay, từ phía sau quảy đi tới, cùng Hồng Chí mặn nắm tay. Hồng Chí mặn cùng chủ tiệm cười ha hả, tiếp đó tụi hồ lơ đãng đem hắn đưa đến một bên, tiếp đó nhỏ giọng vấn đạo: lao hồ, ngươi làm cái quỷ gì? Như thế nào để bọn hắn tại trong tiệm của ngươi làm thành cái dạng này?" Vị tiêu họ hồ chủ tiệm cười ha ha, hơi hơi dùng ngón tay một chút lao đảo, nói: "Chúng ta một cái hệ thống, khó trách." Hồng Chí mặn bừng tỉnh đại ngộ. Xem như khu quản hạt đồn công an sở trưởng, hắn biết La cũng không phải là tầm thường chủ tiệm, mà là mang theo đặc sứ mệnh. Tĩnh Bắc trọng kỳ mặc dù là một nhà dân gian xí nghiệp, nhưng là thường xuyên gánh chịu quân phẩm sinh sản, cho nên ở trùng quanh băn khoăn các quốc gia nhân sĩ không thiếu. Lão hổ nhưng là nào đó bộ môn an bại ở đây, chuyên môn trong bóng tối phụ trách an toàn công việc bảo vệ. Hắn nói Lao Đao cùng hắn là một cái hệ thống, này liền có thể giảng giải vì cái gì Lao Đao có thể ở 1/35 giây bên trong phóng lật 5 cái tiểu thành công. Người xem Hàn Dục nhân đắc tội đều là gì người a? Hồng Chí mẫn rậm chân phàn là nói, 530 514 tự mình gặp mặt cái gì? Hồng Chí mẫn cũng không giáng quản. Hàn Dục nhân mặt của Densi chẳng khác nào than đá vậy chất vẫn fan long. Phan Kế Long ngẩng bụng nói, cũng không phải không dám quản, mà là đối phương đem sự tình làm được tương đối chu đáo chắc chẽ, Hồng Chí Mẫn cũng tìm không thấy đối phương sai. Hắn nói, bây giờ chị, hắn không tốt quá rõ ràng mà lại đắt chúng ta. Chắc chắn ngươi tìm mấy người làm việc không sạch sẽ, để cái chỗ lại. Hàn Dục Nhân đạo, việc khác phía sau nghe Phan Kế Long nói đi tìm làm việc là mang Tiểu Minh một đám, trong lòng liền đã nắm chắc, biết việc này làm được không chân chính. Xem như mấy vạn người một cái đại công ty giám đốc, Hàn Dục Nhân không có khả năng nhận biết mỗi một cái công nhân, nhưng giống mang Tiểu Minh dạng này người, hắn vẫn có chỗ nghe thấy, mấy lần đều mà nghị khai trừ mấy người này. Bất đắc dĩ bọn họ đều là chính thức làm việc, lại là công ty từ đệ, chỗ nhân sự bên kia cũng không quá tốt thao tác. Tìm dạng này một đám người tới làm việc, không làm hư hại ngược lại là kỳ tích. Bất quá, Hồng Chí mẫn nói với ta một câu nói, để cho ta có chút không biết, ta hỏi hắn thời điểm, hắn còn nói có kỷ luật quy định, hắn không thể nhiều lời. Phan kế long đạo: "Lời gì?" Hắn nói: "Cửa tiệm kia không phải chúng ta sân nhà." "Có ý tứ gì?" Hàn Dục Nhân kinh ngạc nói, bất quá, hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, "Tiểu Phan, ngươi chọn chỗ cũng đích xác không tốt, cửa tiệm kia ngươi cũng biết, là nào đó bộ môn tại công ty chúng ta bên cạnh thiết lập điểm." ở nơi đó đánh nhau, đích thật là không quá phù hợp. Ân, ta chủ yếu là cảm thấy nơi đó chỉ có một hán hoang mà bạn, xử lý tương đối dễ dàng. Nếu như Lâm Chấn Hoa bị đánh, ảnh hưởng e rằng quá lớn." Phan Kế Long giải thích nói. "Cái này Lâm Chấn Hoa, thực sự là khi người quá đáng." Hàn Dục Nhân hận hận nói. "Như vậy, Hàn tổng, chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ?" Cùng hắn hao tổn, ta cũng không tin hắn một cái đường đường chủ tịch, có nhiều như vậy thời gian tại Tinh Bắc ở lại. Chúng ta lấy tính chế động, nhường hắn biết khó mà lui." "Ta hiểu được, Hàn tổng." Phan kế Long cong, cong thân thể thối lui ra khỏi Hàn Dục Nhân văn phòng. ra đến bên ngoài sau đó. Hắn miệng mím, lác gì bức, để người ta đẩy liền môn cũng không dám ra ngoài, còn cái gì lấy tinh chế động đâu? Ai, tính toán, ai bảo chính mình theo dạng này một cái bất hức lao bản đầu? Không đề cập tới Hàn Dục nhân tại nơi lừa mình rối người điệu y tính phênh lại, bên này Lâm Chấn Hoa cũng không nhàn rỗi, tại muôn màu muôn vẻ nghiệp dư sinh hoạt bên ngoài, hắn lại còn không biết từ chỗ nào quá rang một cái 20 tới tuổi cô nương xinh đẹp. Lúc này đang cùng đối phương tại Tinh Bắc thành phố trong hẻm nhỏ đi dạo đâu. Cô nương, ngươi định đem ta đưa đến đi đâu à? Lâm Chấn Hoa cười ha hả hỏi bên người cô nương, có nhân ở bên cạnh. Hắn một chút cũng không cảm thấy dạng này dạ phố có cái gì tức khổ. "Nhanh." Cô nương đơn giản đáp. Tại chuyển qua một số đầu ngõ hẻm nhỏ sau đó, bọn hắn rốt cuộc đã tới chỗ cần đến, đây là một chỗ xây dựng vào 60 niên đại cũ đơn nguyên lầu, bọn hắn phải đi gia đình kia ở tại 6 lầu. "Chúng ta đã đến." "Lâm tổng, đây là ta nhà gì nhỏ, cha ta trong phòng chờ người đấy." Cô nương kéo cửa phòng ra, đối với Lâm Trấn Hoa nói. Gian phòng rất nhỏ, bất quá nhìn rất rộng thoáng. Trong phòng khách, ngồi một vị 60 tuổi trở lên lão nhân, nhìn thấy Lâm Chấn Hoa đi vào. Hắn vội vàng đứng lên tiến lên đón tới. Xin lỗi nói, ngài chính là Lâm Trấn Hoa Lâm tổng a. Ta là Trương Ngọc Truyền. Ha ha, chúng công, ta cuối cùng thấy ngươi. Ngươi nhìn, làm cho giống Đặc Vũ chắp đầu tựa như. Lâm Trấn Hoa cười cùng Trương Ngọc Truyền nắm tay, tiếp đó song phương phân chủ khách ngồi xuống. Trương Ngọc Truyền muội muội cũng chạy đến cùng Lâm Trấn Hoa lên tiếng chào, cho bọn hắn rót thủy, tiếp đó liền tránh về phòng trong phòng đi. Lâm tổng, ta nghe nói ngươi một mực tại chúng ta tinh bắt trọng cơ ngoài cửa chờ lấy ta, đợi năm ngày, ta vô cùng xúc động ai. Không có cái nào, Hàn tổng người này, ngươi cũng là biết đến, ta không trực tiếp cái vả hắn. Cái này không Ta nhường nha đầu đi tìm ngươi, đem ngươi đưa đến nơi này gặp mặt, nếu như ngươi đi thẳng đến công ty của chúng ta khu ra quyển đi, để người khác thấy được, chuyển đến Hàn tổng trong lỗ hai, đối với ta có hơi phiền phải à." Trương Ngọc Tuyền giải thích cử động của mình. "Lâm Trấn Hoa đạo, Trương công là một cơ bộ thẩm bộ trưởng hướng chúng ta để cử ngươi, nói ngươi là làm máy ép sức nước quyền uy, cho nên chúng ta nhất thiết phải tìm được ngươi. Đến nỗi chờ thêm 5 ngày, không tính là cái gì. Thẩm bộ trưởng quá khen rồi." Trương Ngọc Tiễn khiêm tốn nói. "Bất quá, nghe nói Thẩm hồng vẫn luôn nhớ ký hắn, Trương Ngọc Tuyển vẫn là vô cùng tự hào, trước kia làm vạn tấn máy ép xuất nước thời điểm, Ta cho thẩm bộ trưởng trợ thủ, hắn dạy ta rất nhiều thứ. Ký thực, trước kia tham gia cái kia bộ môn chuyên gia còn rất nhiều, nhưng đã nhiều năm như vậy, bọn hắn hầu như đều về hưu. Ta xem như trẻ tuổi nhất, vượt qua 2 năm cũng phải lui. Chưng công, lời khách khí chúng ta cũng không cần nhiều lời, ta chỉ muốn xác định một điểm, đã nhiều năm như vậy, chuyên ngành của ngươi có hay không ném? Nói một cách khác à, 1.5 vạn tấn máy ép xức nước, ngươi có nắm chắc hay không làm ra tới? Lâm Trấn Hoa đi thẳng vào vấn đề vấn đạo. Trương Ngọc Tiên đạo, mấy ngày nay, nghe nói Lâm tổng mời vì việc này tìm ta, ta mặc dù không có đi ra gặp ngươi, Bất quá trong nhà cũng đem một vài tư liệu hào hảo mà nhìn một chút. Ta cảm thấy, nếu như còn theo trước kia thượng Hải bộ kia máy ép sức nước thiết kế, chỉ là đem áp lực từ 1.2 vạn tấn đề cao đến 1.5 vạn tấn, ta vẫn có 5 chắc. Lâm Trấn Hoa mỉm cười, người mới vừa nói nếu như, vậy nếu như là một loại khác thiết kế đâu? Trương Ngọc Tiên đạo, thượng Hải bộ kia máy ép sức nước, tại trước kia xem như một cái không tầm thường tiên phong, nhưng từ hôm nay kỹ thuật đến xem, vẫn có rất nhiều tiến bộ. Ta cảm thấy, nếu như chúng ta muốn mới xây một đài máy ép sức nước, hơn nữa áp lực so với ban đầu đại suất 25%, tốt nhất có thể sửa chữa một chút thiết kế. Trương Công mời nói, Lâm Chấn Hoa đạo. Trương Ngọc Tuyển đem mỳ trước bàn trà đẩy ra, tiếp đó từ phía sau lấy ra một tờ bản vẽ, trực tiếp mở ra trên mặt đất. Lâm Chấn Hoa thấy thế, cũng từ trên ghế xạ lọn đứng lên, đi đến Trương Ngọc Tuyển bên cạnh, cùng hắn cùng một chỗ ngồi xổm xuống, nó nhìn bản vẽ này. Đây là một chương máy ép sức nước kết cấu lực đồ, loại này ba lương tứ trụ vẻ ngoài, đối với Lâm Trấn Hoa tới nói là phi thường quân thuộc. Bất quá, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem đạo, dạng ngoài phía dưới ẩn nội dung là hoàn toàn bất động, liền cần Trương thích, "Lâm tổng, xem Tại chúng ta giả vạn tấn máy ép sức nước bên trên, áp dụng chính là hình tròn của trụ. Loại này lập trụ điểm tốt ở chỗ kết cấu đơn giản, nhưng khuyết điểm ở chỗ khoảng cách không thể điều tiết, dẫn hướng độ chính xác thấp, dẫn đến động lương định vị độ chính xác kém, này lại trực tiếp ảnh hưởng đến vật rèn độ chặt chẽ. Ta từ trên tư liệu nhìn thấy, nước ngoài từ 70 niên đại hậu kỳ đến nay, đã xuất hiện phương cột trụ bình diện có thể điều khoảng cách dẫn hướng kết cấu. Nó lực đồ ta tiêu ở chỗ này. Nói, Trương Ngọc Tuyền chỉ chỉ bạn vẽ một góc, Dương Lâm Chấn Hoa nhìn hắn thiết tưởng hình lập trụ mà cắt. Lâm Chấn Hoa suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Trương công, ta là hiểu như vậy, xem đúng hay không?" rèn cơ cùng những thứ khác ra công thiết bị khác biệt, đó chính là vật rèn là nhiệt độ cao trạng thái, tại rèn trên máy lại phát ra mãnh liệt bức xạ nhiệt, dẫn đến rèn cơ kết cấu kiện nhiệt độ lên cao. Bởi vì nóng nở ra lạnh co lại hiệu quả, cột trụ ở giữa vốn có khoảng cách sẽ phát sinh thay đổi, từ đó ảnh hưởng đến sự rèn dập bài tập độ chặng chẽ. Mà ngươi thiết kế cái này hình vương cột trụ, là khoảng cách có thể rộng, dạng này vô luận lạnh bài tập vẫn là nóng bài tập, chỉ cần một lần nữa điều chỉnh khoảng cách, liền có thể cam đoan độ chính xác không thay đổi. Không sai. Lâm tổng thực sự là người trong nghề a. Trương Ngọc truyền kích động vỗ Lâm chấn hoa bà bài. Giờ khắc này, hắn mới chính thức đem Lâm Trấn Hoa xem như một cái tri âm. Lâm Trấn Hoa khoát tay một cái nói, "Trương công quá khen, ta chỉ là từ ngươi vừa rồi giới thiệu tình huống liên tưởng mà thôi, nếu như ngươi không nói, ta căn bản là nghĩ không ra điều này." Lâm tổng tuổi con trẻ, có thể đem một cái xí nghiệp khiến cho hồng như vậy hỏa. Hơn nữa trên kỹ thuật cũng tinh thông như vậy, thực sự là nhân tài khó được cá ai, đáng tiếc xấu." Trương Ngọc Tuyên lắc đầu nói. Lâm Trấn Hoa đương nhiên có thể đoán ra hắn nói đáng tiếc là chỉ cái gì, hắn hẳn chính là cảm thán tinh bắt trọng cơ không có một cái nào giống Lâm Chấn Hoa một dạng xuất sắc tổng giám đốc cá Lâm Chấn Hoa nhìn qua hàn dục nhân tư liệu. Biết hắn kỳ thực lúc còn trẻ cũng vẫn là rất có một chút mạnh dạn đi đầu, chỉ là quan càng ngày càng lớn sau đó, chậm rãi thì có tính trơ. Bởi vì Tinh Bách Trọng Cơ ở trong nước trang bị chế tạo ngành nghề nắm giữ địa vị rất cao, Hàn Dục Nhân kiêu ngạo tự mãn ngày càng hưng thịnh, vừa nghe không vô bất đồng ý kiến, cũng không ngần ý cùng huynh đệ đơn vị tiến hành hợp tác, Tinh bác Trọng Cơ tình trạng đã có chút lại đi đường xuống dốc. Chư công, ngươi tiếp lấy hướng xuống nói a. Lâm Trấn Hoa đạo: "Ân, ta nói tiếp. Lâm tổng, ngươi xem, hai cái này là máy ép sức nước trên dưới sả ngang. Nguyên lai like chúng ta là dùng phân thể thức kết cấu." phân biệt chế tạo ra mỗi cái bộ phận, tiếp đó ghép lại cùng một chỗ. Phân thể thức kết cấu lớn nhất thiếu hụt chính là ở cường độ không đủ, tổ hợp ở giữa ở giữa tiếp xúc bộ phận quanh năm suốt tháng tiến hành cường độ cao va chạm, cuối cùng tất nhiên sẽ xuất hiện tổn hại. Cái này một cây sà ngang là 300 nhiều tấn, nếu như xuất hiện kết cấu tính chất tổn hại, nhẹ thì dẫn đến máy ép sức nước không cách nào sử dụng, nặng thì chính là phi cơ hủy người mất trọng đại sự của a. Như vậy, theo người ý tứ, là muốn đem nó làm thành một cái chỉnh thể kết cấu. Lâm Chấn Hoa vấn đạo. Trương Ngọc Tiên đạo, không sai, đem trên dưới sà ngang toàn bộ làm thành chỉnh thể kết cấu. 300 nhiều tấn nặng nguyên một khối sát như thế nào xung kích cũng sẽ không xảy ra vấn đề. đềưng công độ khó này giống như có chút lớn A Lâm Trấn Hoa giống đau răng tựa như qué miệng nói 300 nhiều tấn một cái chỉnh thể cấu kiện đương nhiên chỉ có thể là thông qua chế tạo phương pháp tạo thành đối với chế tạo Lâm Trấn Hoa là không xa lạ một chút nào không có gì hơn là đem hòa tan nước thép rót vào xa mô hình bên trong chờ hắn để ngội sau đó thanh trừ cắt làm khuôn liền cũng có thể nhận được đồ đúc. thế nhưng là cái này 300 nhiều tấn đồ đốc chế tạo thời điểm quag nước thép bao liền phải bốn cái lòng khuôn cách dài 10 vài mét cao cùng rộng theo thứ tự là 4m tương đương với trong nông thôn một bộ nhà trệt lớn nhỏ, dạng này chế tạo làm được hả? Trương Ngọc Tiên nhìn ra Lâm Trấn Hoa ý nghĩ, hắn nói, loại này 300 nhiều tấn đại đô đốc, đi qua chúng ta làm không được, bây giờ có chút nhà máy đã có thể làm. Chúng ta tinh bắt trọng cơ cũng làm qua 3 bao hợp đúc đô đốc, 200 nhiều tấn nặng. Cho nên, ta cảm thấy trên kỹ thuật đã không thành vấn đề. Đi, đã có người làm qua, chúng ta có thể thử một lần, cùng lắm thì xem như nộp học phí a." Lâm Trấn Hoa cắn răng nói. Trương Ngọc Tiên nghiêm túc cải chính, "Lâm tổng, cái này cũng không thể ôm nộp học phí tâm thái." Chế tạo loại này mấy trăm tấn cỡ lớn bộ kiện, nếu như không nghiêm mật thiết kế công nghệ, là có có thể sẽ ra tai nạn lớn. Cũng không hẳn vẹn vẹn mấy trăm tấn thiết vấn đề, vạn nhất phát sinh nổ tung, toàn bộ xưởng đều có thể hủy. Ngươi yên tâm đi, chúng ta nếu quả thật muốn đúc lớn như vậy linh kiện, nhất định sẽ tìm chuyên gia nhiều lần luật chứng. Lâm Chấn Hoa bảo đảm nói, "Tốt a, Trương Công, ngươi nói." 531 năm 515 quyết đoán 515 quyết đoán Trương Ngọc Tuyển càng nói càng gợi kỉnh, Lâm Chấn Hoa càng càng nghiêm túc. Từ trong, có thể đủ rõ cảm thấy vị lão nhân này kinh nghiệm vô cùng phong phú, kỹ thuật bản lĩnh cũng khá tốt. Ngoài ra, còn có một cái cảm giác rất mãnh liệt, đó chính là lao nhân là thật tâm địa nhiệt thích máy ép sức nước, hắn đang giảng giải thời điểm, đơn giản giống như tại giới thiệu con của mình đồng dạng. Nếu có thể mà nói, khống chế phương diện, tốt nhất có thể áp dụng điều khiển kỹ thuật số. Trương Ngọc truyền chỉ vào bản vẽ nói, "Ngươi xem, đi qua chúng ta tại chế tạo thời điểm, công nhân muốn treo lên mấy trăm độ nhiệt độ cao phóng xạ đi đến vật rèn phụ cận đi đo đạc kích thước, hơn nữa còn rất khó chắc chuẩn. Ta xem nước ngoài cỡ lớn rèn cơ, hiện tại cũng là sử dụng laser đo lường. Chúng ta nếu có điều kiện, tốt nhất cũng có thể dùng tới. Đây là không nghi ngờ chút nào." Chúng ta khẳng định muốn thực hiện toàn bộ điều khiển kỹ thuật số. Lâm Trấn Hoa đáp, phương diện này kỹ thuật 6, chúng ta Hán Hoa có thể giải quyết sao? Trương Ngọc Tiễn vấn đạo. Lâm Trấn Hoa thử dò xem nói, nếu như không phải Hán Hoa, mà là Tinh Bắt Trọng Cơ tới làm, dạng này đo đạt tổng số không kỹ thuật, có thể giải quyết sao? Trương Ngọc Tiễn đạo, chúng ta kỹ thuật tích lũy hầu như đều đủ, nếu như lãnh đạo coi trọng lời nói, nỗ một cố gắng, cần phải có thể thực hiện. Bất quá, Lâm tổng, ta cảm thấy ngươi vẫn là không muốn gửi hy vọng ở Tinh Bắt Trọng Cơ đến giúp đỡ các ngươi giải quyết điều kiện kỹ thuật số vấn đề, Hàn tổng người này, đối với kỹ thuật là phi thường kiêu kiệt. Chúng ta không cần hắn hỗ trợ. Lâm Chấn Hoa đạo, Trương Công, ngươi yên tâm đi, tương tự với kỹ thuật như vậy, chúng ta đã có. Không nói gã ngươi, chúng ta đi năm thâu tóm mơ hồ bác sự rèn dập máy móc nhà máy, bây giờ chúng ta đang khai phá một bộ cỡ lớn dập thiết bị, trong đó hay dùng đến rồi ngươi nói laser đo đạc phương pháp. Chúng ta ở phương diện này tích lũy, so tinh bắt trọng cơ còn phong phú hơn nhiều. Mơ hồ sự rèn dập bị các ngươi thu mua. Đó thật đúng là quá tốt rồi. Bọn hắn đang làm sự rèn dập cơ phương diện thực lực cũng là mạnh vô cùng. Trương Ngọc Tuyền cảm khái nói. Giống như vậy tin tức, hắn bình thường nếu như không đặc biệt quan tâm, là không thể nào giải được. Bất quá, đối với mơ hồ sự rèn dập hắn là rất quen thuộc, dù sao cũng là làm sự rèn dập thiết bị đồng hành. Lâm Chấn Hoa đạo: "Trương công, chúng ta Hán Hoa trọng công lần này tạo 1.5 vạn tấn máy ép sức nước, chính là nhắm chuẩn thế giới tiên tiến trình độ đi. Kết cấu phương diện, ta cho rằng người nói đúng vô cùng, chúng ta quay đầu sắp xếp người lại kiểm tra một chút nước ngoài tư liệu, cần phải tại kết cấu thiết kế phương diện đạt đến tài nghệ cao nhất. Điều khiển kỹ thuật số phương diện kỹ thuật, đây là không thể nghi ngờ. Trừ cái đó ra, chúng ta này đại máy ép sức nước đem áp dụng rèn đúc thao tác cơ để thay thế rèn cần trục truyền, để bảo đảm rèn đúc quá trình chính xác cùng nhanh chóng." Tóm lại, chúng ta phải làm, không phải đi qua cũ máy ép sức nước phiên bản, mà là một đại đạt đến thế giới tại nghệ cao nhất kiểu mới máy ép sức nước. Đời này nếu như có thể tham gia dạng này một đài máy ép sức nước kiến tạo công tác, đó thật đúng là đáng giá." Trương Ngọc Tiễn tự lầm bầm nói. Lâm Trấn Hoa ngồi trở lại chỗ ngồi của mình đi, Trương Ngọc Tiễn cũng đem bản vẽ chồng chất lên nhau, tiếp đó ngồi trở lại trên ghế salon, vô ý thức móc ra một điếu thuốc gọi lên. Hắn muốn hướng Lâm Trấn Hoa dâng thuốc lá thời điểm, Lâm Chấn Hoa khoát tay náo, ra hiệu chính mình sẽ không rút. Trương mãnh liệt hít hơi sau đó, khàn vấn đạo, "Lâm tổng, lần này đặc biệt tới tìm ta?" Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Lâm Trấn Hoa đạo, thẳng thắn nói à, Thẩm Bộ trưởng hướng chúng ta để cử ngươi, nhưng ta đối với ngươi tình huống còn không hiểu rõ, Thẩm Bộ trưởng cũng nói đã cùng ngươi nhiều năm không có liên hệ, không biết hiện trạng của ngươi như thế nào. Cho nên, ta đến tinh bắt tới, đầu tiên là nghĩ đến tìm hiểu một chút năng lực của ngươi." Trương Ngọc tươi mỉm cười, tiếp tục hút thuốc, trở lấy Lâm Trấn Hoa nói tiếp. Lâm Trấn Hoa nói tiếp, vừa rồi nghe xong ngươi giảng thuận, ta đã hoàn toàn tin tưởng, thực lực của ngươi còn tại, nhiều năm như vậy, ngươi một mực không hề từ bỏ tại máy ép xuất nước phương diện chuyên nghiệp, hơn nữa so trước kia lại đi tới một bước dài. Đi tới bao nhiêu, khó mà nói. bất quá, làm nhiều năm như vậy, kinh nghiệm là có một chút." Trương Ngọc Tuyền tự tin nói, "Chúng ta bây giờ thiếu nhất chính là giống như người nắm giữ kinh nghiệm phòng phú lao kỹ sư. Xét thấy loại tình huống này, ta muốn thuê ngươi đảm nhiệm chúng ta máy ép sức nước nghiên cứu chế tạo bộ môn thủ tịch cố vấn, đối với tất cả khâu cũng có thẩm duyệt quyền hạn. Đến nỗi bộ môn tổng công chính sư, ta sẽ để cho chúng ta một vị gọi Lưu Triệu Hoa kỹ sư phụ trách, so với hắn so sánh trẻ tuổi, chỉ có 30 nhiều tuổi, tinh lực phương diện có thể có cam đoan." Lâm Chấn Hoa nói. Trương Ngọc gật gật đầu, hắn biết Lâm Chấn Hoa an bài như vậy là đúng, dù sao, giống như vậy lớn một cái công trình. Liên quan đến sự tỉnh tiên đầu và tự, chỉ có tuổi nhỏ hơn một chút tổng công trình sư mới có thể chống đứng lên, đến Chương Ngọc Tuyển số tuổi này, tinh lực bên trên cũng có chút không tốt. Bất quá, Chương Ngọc Tuyển vẫn còn có chút chần trở, hắn không cách nào vòng qua hàn dục nhân cửa này. Lâm tổng, nghe ngươi vừa nói như vậy, ta thật có chút nhịn không được liền nghĩ ném hết thảy đi theo ngươi tầm dương. Thế nhưng là, khó khăn a người của công ty chúng ta đều biết, Hàn tổng cùng ngươi không đối phó, ai nếu như chạy tới giúp các ngươi làm việc, Hàn tổng chắc chắn phải đi hận. Ta một nhà có mấy nhân khẩu đều ở đây tinh bắt trọng cơ công tác, ta cho dù là lui thôi, tương lai về hưu tiền lương, tiền thuốc men cái gì Còn phải rượi vào công ty, ta dù sao không giống các ngươi người trẻ tuổi như thế không dám buộc?" Trương Ngọc liền nói, "Về hưu tiền lương các loại, không thành vấn đề." Lâm Trấn Hoa đạo, "Trương công, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể đem quan hệ của ngươi chuyển tới công ty của chúng ta đi. Nếu như ngươi cảm thấy công ty của chúng ta là hình thức đầu tư cổ phần công ty, không quá thực tế lời nói, ta cũng có thể tìm máy móc quý xuất mặt, đem ngươi quan hệ chuyển tới máy móc quý cấp dưới cái kia sở nghiên cứu đi, ngươi lại nổ các loại cũng sẽ không cải biến. Đến nỗi người nhà của ngươi, nếu như bọn hắn ý, ta có thể đem bọn hắn an bài tại chúng ta Hán Hoa thuộc hạ trong xí nghiệp." Lâm Tùng, các người Hán Hoa tập đoàn có tại Thượng Hải gì không sao?" Trương Ngọc Tuyển nữ nhi Trương Vinh đứng tại trong phòng cửa ra vào, đối với Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Nàng vừa rồi một mực tại lắng tai nghe cha và Lâm Trấn Hoa đối thoại, bây giờ dính đến cùng nàng có liên quan đề, nàng liền ló đầu ra. Lâm Trấn Hoa cười nói, "Đương nhiên là có, chúng ta tại Thượng Hải có một nhà sinh sản phun nước thôi tiến khí công ty, đây chính là có quân đội cổ phần, tuyệt đối bắt sát." "Ta không quan tâm bắt sát." Trương Vinh chịu đến Lâm Trấn Hoa cổ vũ, rước khoát đi ra, ngồi ở phụ thân bên cạnh, nghiêm túc nói, "Ta cũng không thích tại trong nhà xưởng công tác, ta muốn đi thương nghiệp trong sự nghiệp công tác." "Còn có Tĩnh Bắc nơi này quá bế tắc, ta muốn đi thành phố lớn. Vậy quá dễ dàng. Lâm Trấn Hoa đạo, Thượng Hải Đại Hùng đồ điện ra dụng thương thành, ngươi nghe nói qua sao? Ta nhớ được nó tại các ngươi Tinh Bắc thành phố cũng có đại lý. Đại Hùng đồ điện gia dụng tổng giám đốc là bằng hữu của ta, ta giúp ngươi tiến cử lên, ngươi đi công ty bọn họ công tác, chắc chắn không có vấn đề. Lên tuổi đi, ta đoán chừng không ít hơn 2000 khối tiền. Thật sự? Chư Minh hai mắt tỏa sáng, nàng lôi kéo tay của phụ thân, nói: "Cha, ngươi liền đáp ứng Lâm tổng à? Nhà chúng ta tại Tĩnh Bắc còn không có gốc chẳng sao?" Lại nói Hàn dục nhân lúc nào cũng cho ngươi khí chịu, ngươi còn không thừa cơ hội này đem hắn xảo. Trương Ngọc Tiễn trầm mặc không nói, đây là người thế hệ này đặc điểm, tại bất cứ lúc nào, bọn hắn cũng hoài nghi chính mình đối với người khác phải chăng có lớn như vậy giá trị, là có hay không giá trị phải người khác hoa khí lực lớn như vậy tới đảo chính mình. Bọn hắn lo lắng vạn nhất chính mình làm cho đối phương thất vọng, như vậy được người khác nhiều như vậy chỗ tốt, thật sự là không mặt mũi gặp người. Trừ cái đó ra, ngoài ra một phần do dự liền đến từ cựu thổ khó rời cảm xúc. Chương Ngọc Tiễn cũng không phải tinh Bắc người địa phương, nhưng hắn tại tinh Bắc trọng cơ công tác nhiều năm như vậy, có vô số lao động sự, lao bằng hữu Nhường hắn nhắc chân đi ra, đi một nơi xa lạ, hắn thật đúng là có chút không bỏ nổi. Lâm Tổng, nếu không thì, ta vẫn cùng Hàn Tổng bàn lại nói chuyện A ta theo hắn nói, ta liền là đi các người nơi đó tạm thời giúp một chút, xem như thỉnh nghỉ việc, chuyện này đối với công ty cũng không có cái gì ảnh hưởng. Trương Ngọc Tuyền nói quanh co đối với Lâm Trấn Hoa nói. Lâm Trấn Hoa gật gật đầu, Trương Công, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Bất luận ngươi là lưu lại tinh bắc cũng tốt, hoặc nguyện ý điều chỉnh đến Hán Hoa đi vậy hảo, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Mặt khác, Mặc kệ giữa chúng ta có phải hay không có thể hợp tác, ngươi hôm nay cho chúng ta cung cấp những thứ này mạch suy nghĩ, đối với chúng ta trợ giúp đã phi thường lớn. Vì cảm tạ trợ giúp của ngươi, ta bảo đảm, ta vừa rồi cùng Trương Vinh nói lời, vẫn luôn chắc chắn, chỉ cần Trương Vinh muốn đi Thượng Hải, ta có thể phụ trách liên hệ, nhất định cho nàng tìm một hài lòng đơn vị. Cái này không phù hợp a?" Trương Ngọc Điền nói. "Phù hợp, đương nhiên phù hợp." Trương Vinh liều mạng dong đưa tay của phụ thân cánh tay, Nhân gia Lâm tổng đều nói phù hợp, một cái phó tổng công chính sứ, còn có thể so Lâm tổng càng chính xác. Lâm tổng nói thích hợp, chính là phù hợp. "Ha, ha không sai." Vấn đề này ta quyết định." Lâm Trấn Hoa cười nói, "Dọc theo con đường này ta và Trương Vênh Hàn Nguyên không thiếu, ta cảm thấy cô nương này rất thông minh, cũng rất hiểu chuyện, vóc người lại xinh đẹp, đến bằng hưu của ta bên kia đi làm việc, hắn nhất định sẽ vô cùng vui lòng tiếp nhận. Còn có, việc này cùng Trương công có đi hay không chúng ta Hán Hoa công tác là không có có quan hệ, liền xem như ta và Trương Vênh là bạn tốt, ta giúp mình bằng hữu làm chút chuyện a." Cảm tạ Lâm tổng." Trương Vênh không ngừng bận rộn nói, Trương Ngọc Tuyền thấy tình này, cũng chỉ có thể là mỉm cười lắc đầu than thở. Hắn biết, Lâm Chấn Hoa mặc dù nói cự động lần này cùng hắn có đi hay không Hán Hoa không quan hệ, nhưng mục đích căn bản vẫn là vì lôi kéo hắn. Đối mặt loại này lôi kéo, Trương Ngọc Tiễn không cách nào tự tuyệt. Người đã giả, nghĩ sự tình cũng chính là như thế nào cho Nhi nữ làm nhiều một chút sự tình, nữ Nhi muốn đi thành phố lớn, Lâm Trấn Hoa có thể trợ giúp nàng, hắn còn có cái gì có thể nói đâu. Đối với Lâm Trấn Hoa tới nói, cho Trương huynh giới thiệu một công việc, bất quá là tiện tay mà thôi. Đại hùng đồ điện gia dụng bây giờ đã phát triển đến rồi mấy trăm nhà đại lý, tại Thượng Hải tổng bộ đã là một cái quái vật khổng lồ, tùy tiện cái nào bộ môn không nhét lọt một người. Loại này tại Lâm Chấn Hoa trong mắt thuộc về huệ nhỏ sự tình, đối với đối phương tới nói chính là thiên đại ân tình. Hắn tin tưởng Trương Ngọc Tiễn nhất định sẽ dũng tuyển từ báo. Ta hôm nay liền đi tìm Hàn tổng nhà bài, nếu như hắn lại không đồng ý, ta liền không đếm xỉa đến, đi theo ngươi. Trương Ngọc Tiễn cuối cùng hạ quyết tâm, ta cũng không ngẫy năm nẻo nhót, lâm về hưu phía trước, có thể lại làm ra một đài cỡ lớn máy ép sức nước tới, coi như Hàn tổng tương lai cho ta tiểu Hải Xuyên, ta cũng đáng. Hắn dám cho ngươi tiểu Hải, ngươi liền dứt khoát đem giày cởi xuống, chân trần không sợ mang giày, chúng ta tại sao phải sợ hắn không thành? Lâm Chấn Hoa cười nói bổ sung. 6 532 516 chân tướng phơi 7 516 chân tướng phơi 7 cùng Lâm Chấn Hoa lần này tự mình gặp mặt, nhường Chương Ngọc Tuyền cuối cùng hạ quyết tâm. Lưới con, trước đây, Lâm Chấn Hoa sai người hướng hắn truyền lời, nói muốn mời hắn đi tạo 1.5 vạn tấn máy ép sức nước, hắn cũng đã là có chút động lòng, chỉ là trở ngại Hàn Dục Nhân ngăn cản mà không dám đi hòa Lâm Chấn Hoa tiếp xúc. Bây giờ, hắn tự mình cảm thụ Lâm Chấn Hoa tổng tiện như lưu công tác tất phòng, nghe được Lâm Chấn Hoa hướng hắn miêu tả muốn đạt tới thế giới nhất lưu tài nghệ suy nghĩ, hắn cũng không còn cách nào ngăn chặn lại xung động của nội tâm. Người cả một đời, luôn có một chút khó mà dứt bỏ đồ vật. Đối với Trương Ngọc Tuyền tới nói hắn làm cả đời máy ép sức nước máy ép sức nước chính là hắn khó mà rất bỏ đồ vật lần này có một cơ hội tốt như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn nếu như bỏ lỡ hắn chỉ sợ cũng muốn thương tiếp cả đời vì máy ép sức nước Trương Ngọc Tuyền quyết định cùng Hàn dục nhân bài. ngày thứ hai Trương Ngọc Tuyền lần nữa đi tới công ty tổng bộ cao ốc văn phòng cầu kiến Hàn Dục nhân Hàn dục nhân nghe được bí thư báo cáo phía sau những mày vẫn là để thư ký đem hắn mang vào lao Trương A người sẽ không vẫn là tới nói cái kêu máy ép nước sự tỉnh A Hàn dục nhân không đợi Trương Nguyền H miệng liền sớm lên tiếng Nếu như là hòa đảm máy ép sức nước chuyện có liên quan đến, ngươi sẽ trả là trở về đi, thái độ của ta thì sẽ không thay đổi. Trương Ngọc Tiên đạo, Hàn tổng, ta chính là muốn cùng ngươi nói chuyện liên quan tới máy ép sức nước sự tình. Ta đã gặp qua Hán Hoa Lâm tổng, cũng nghe hắn đối với mới xây máy ép sức nước suy nghĩ, ta cho rằng công ty của chúng ta cần phải cùng Hán Hoa hợp tác, cùng khai phát 1.5 vạn tấn máy ép sức nước. Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Hàn Dục Nhân quả quyết nói, lão trương, chuyện này công ty đã có rõ ràng thái độ, chúng ta Hỏa Lâm Chấn Hoa ở giữa là tuyệt đối không có khả năng hợp tác. Bao quát công ty của chúng ta tất cả công nhân viên trước, cũng không cho phép cùng hán Hoa trọng công phát sinh bất cứ quan hệ nào. Hàn tổng, đây là vì cái gì đâu? Trương Ngọc Tiễn vấn đạo. Hắn ở công ty là phó tổng công chính sư, cũng coi như là chức vị tương đối cao cán bộ, nhiều ít vẫn là có một chút cùng Hàn Dục nhân đối thoại quyền lợi. Lấy vậy nhưng Hàn Dục nhân cũng không cho rằng tự có nghĩa vụ hướng Trương Ngọc Tiễn giảng giải cái gì, hắn đem mặt trầm xuống, nói: lao trường, công ty quyết sách, chẳng lẽ mỗi một đầu đều phải hướng ngươi giảng sao?" Trương Ngọc Tiễn đạo: Hàn tổng, ta không biết công ty vì cái gì kiên quyết như vậy mà không muốn cùng Hàn Hoa tác, bất quá ta cảm thấy" Công ty cái này quyết sách là không đúng. Ta hôm qua tiếp xúc một chút Hán Hoa Lâm tổng, ta cảm thấy người này mặc dù rất trẻ trung, nhưng vô cùng kiêm tốn, hơn nữa trên kỹ thuật cũng rất có kiến giải, ta cho rằng Hán Hoa công ty tại hắn giới sự lãnh đạo, hẳn chính là sẽ phát triển được cực kỳ tốt. Cho nên 6. Đủ. Hàn Dục Nhân bỗng nhiên vô bàn một cái, cắt đứt Trương Ngọc Tiền nói ra. Giống Chương Ngọc Tiền dạng này lão kỹ sư, trí thông minh đầy đủ cao, nhưng tình thường phương diện thường thường có chút khiếm quyết. Hắn đối với Lâm Chấn Hoa có hảo cảm, sẽ không phân trường hợp nói ra, may cũng không cần nhắc Hàn Dục Nhân có thể hay không tiếp nhận. Hắn lời nói này, tại Hàn Dục Nhân nghe tới, nhất định chính là đang đánh mặt của mình. Ngươi nói Lâm Trấn Hoa trẻ tuổi, khiêm tốn, hiểu kỹ thuật, ngươi đây không phải là châm chọc ta cao tuổi, ngậm mạ, bất học vô tuật sao? Ngươi giỏi lắm Trương Ngọc Tiễn, ta không cho ngươi đi gặp Lâm Chấn Hoa, ngươi vụng trộm đi gặp thì cũng thôi đi, lại còn dám chạy đến trước mặt ta tới đại giảng Lâm Chấn Hoa chỗ tốt, ngươi thực sự là coi ta là thành nửa bệnh. Trương Ngọc Tiễn, ngươi ở đây trước mặt ta nói những thứ này, là có ý gì? Hàn Dục Nhân mặt đen lên đạo. Trương Ngọc Tiễn sững sốt một chút, hồi đáp, ta không có ý gì, ta chỉ nói là nói cảm giác của ta. Ta cho rằng công ty chúng ta mấy năm này có một chút bảo thủ, tiếp tục như vậy đối với công ty phát triển bất lợi. Ta cảm thấy chúng ta cần phải cùng hắn Hoa Dạng này có sinh mệnh lực xí nghiệp tiến hành hợp tác, lẫn nhau lấy thừa bổ thiếu sáu. Trương Ngọc Tuyển, công ty nên như thế nào phát triển, không cần ngươi tới lo lắng. Ngươi bản chức công tác là làm hảo kỹ thuật của ngươi, nếu như ngươi phân quản công tác xảy ra vấn đề, công ty kỷ luật thì sẽ không lưu tình. Lời ngươi nói đã nhiều lắm, ngươi có thể đi. Hàn Dục nhân lạnh như hạ lệnh trục khách, đồng thời cũng đối Trương Ngọc Tuyển đưa ra Trương Ngọc Tuyển đứng lên, nói: "Hàn tổng, kỳ thực, ta hôm nay tới tìm ngươi" Còn có một chuyện khác, ta muốn tình hai tháng nghỉ việc, mọi người phê chuẩn. Ta ở công ty nhiều năm như vậy, không có bởi vì chuyện cá nhân xin nghỉ xong, đây là lần thứ nhất tình nghỉ việc. Hàn Dục Nhân ngẩng đầu lên, nhìn xem Trương Ngọc Tuyển, ngươi có phải hay không phải cùng ta nói, ngươi dự định mời nghỉ việc đi giúp Lâm Trấn Hoa làm việc. Trương Ngọc Tuyển sẽ không nói lời nói dối, hơn nữa hắn cũng biết, chính mình đi giúp Lâm Trấn Hoa làm việc, Hàn Dục Nhân sớm muộn đều sẽ biết đến, cho nên còn không bằng chính mình nói đi ra thích hợp hơn. Hắn gật đầu nói, không sai, ta là dự định đi một chuyến tầm dương, bất quá cũng không nhất định có thể giúp đỡ bọn hắn gấp cái gì. Tôi tuy là ta ưa thích cá nhân mà thôi. Ta cân nhắc, thì nghỉ việc cũng không vi phạm công ty quy định. Tại nghỉ việc trong lúc đó ta làm cái gì, cùng công ty cũng không có quan hệ. Kỳ thực, cái này giả ta hướng viên phó tổng quản lý Thỉnh cũng là có thể, hắn là của ta phân công quản lý lãnh đạo. Bất quá, tất nhiên Hàn tổng đi theo ta nói qua chuyện này, ta cảm thấy hay là trực tiếp hướng Hàn tổng Thỉnh cái này giả tương đối thích hợp. Ta không chuẩn. Hàn Dục Nhân trực tiếp hồi đáp: "Ngươi không có đạo lý không cho phép." Trương Ngọc Tiền cuối cùng cấp nhãn: "Ngay từ đầu Hắn còn tính toán lựa chọn một loại nhường hàn dục nhân có thể tiếp nhận phương thức, nhưng bây giờ xem ra, hàn dục nhân là quyết tâm muốn hòa lâm trấn hoa đối nghịch, thậm chí Trương Ngọc Tuyển muốn dùng xin nghỉ phép phương thức rời đi, hàn dục nhân đều phải làm dự, này liền nhường Trương Ngọc Tuyển tâm tức. Đừng nhìn Trương Ngọc Tuyển bình thường không đúng, là một cái tính tình tốt người, nhưng càng là hiểu sự người, tức giận sau đó thì càng nóng nảy. Hàn tổng, ngươi có quyền lực gì không phê cho phép ta giả. Ta tại Tinh Bắc trọng cơ công tác nhiều năm như vậy, vừa gặp phải trọng đại hạng mục thời điểm liền tăng giờ làm việc, ta muốn lúc nào cầu qua đổi ngày làm việc thành ngày nghỉ. Bây giờ ta đều sắp về lưu nhân Ta thỉnh 2 tháng nghỉ việc đi xử lý chính mình sự tình, ngươi có quyền lực gì không phê chuẩn? Ngươi Hòa Lâm trấn hoa có cái gì ân đoán, ta không biết, nhưng các ngươi ẩn mạng giữa, dựa vào cái gì muốn để chúng ta những thứ này công nhân viên trước tới gánh chịu? Trương Ngọc Tuyền, ngươi biết ngươi ở đây nói chuyện với người nào sao? Hàn Dục Nhân nghiêm nghị quát lên. Ta biết, ngươi là công ty giám đốc, nhưng ta cũng là công ty một thành viên, ta có quyền lợi phát biểu của chính ta ý kiến. Trương Ngọc Tuyền thanh âm tuyệt không so Hàn Dục Nhân tiểu. Phan thư ký, Hàn Dục Nhân lười nhắc cùng Trương Ngọc Tuyền nói chuyện, hắn hướng về phía ngoài cửa hô. Phan Kế Long nghe được trong phòng tiếng cái vã lúc, liền đã đứng ở cửa trở lệ. Lúc này nghe xong Hàn Dục Nhân kêu gọi, hắn trước tiên liền đẩy cửa ra tiến vào, đi đến Hàn Dục Nhân trước mặt, "Vấn đạo, Hàn tổng, ngài có dặn dò gì?" "Thông tri chỗ nhân sự, khởi thảo một cái quyết định, hủy bỏ Trương Ngọc Tiễn phó tổng công trình sư chức vụ, lưu công ty xem 1 năm." Hàn Dục Nhân ba khí 10 phần nói, này liền đã đến chân tướng phơi bày thời điểm. "Không nên phiền báis, ta từ trước." Trương Ngọc Tiễn Lâm nói. "Ngươi từ trước?" Hàn Dục Nhân bị Trương Ngọc Tiễn này lấy trụ, hắn vốn là cho là mất trước. Xử lý thủ đoạn như vậy có thể hủ sợ Trương Ngọc Tuyển, không nghĩ tới Trương Ngọc Tuyển đi được càng xa, trực tiếp liền đem Hàn Dục nhân cho sǎo. Ngươi từ trước? Tốt, con gái của ngươi cũng tại công ty công tác à? Phan thư ký, đi thăm dò một chút Trương Ngọc Tuyển nữ nhi tiêu cái gì, là cái ngày nào, trực tiếp gọi. Hàn Dục liền nói, theo lý thuyết, hắn là không nên cầm Trương Ngọc Tuyển nữ nhi khai đao, về tình về lý đều nói không qua. Bất quá, hắn đã bị Trương Ngọc Tuyển bước đến trình độ này, hắn nhất thiết phải tìm được một loại phản kích thủ đoạn, không thể để cho Trương Ngọc Tuyển đem mình coi thường. Đến nỗi loại thủ đoạn này phải trang hợp lý, đã không phải là hắn phạm vi suy tính. Cái này xấu. Hàn tổng, lý do này nói như thế nào đây? Phan Kế Long có chút hơi khó. Không sai, Hàn Dục Nhân là tổng giám đốc, tại Tinh Bắc Trọng Cơ là nhân vật nhất luôn cử đỉnh, nhưng Tinh Bắt Trọng Cơ dù sao cũng là xí nghiệp quốc doanh, khai trừ một người, dù sao cũng phải có chút lý do chứ. Giống như vậy sự tình, Hàn Dục Nhân một khi lên tiếng, lao tử bộ môn nhất định là muốn làm theo, lý do cũng có biện pháp tìm được, nhưng Phan Kế Long vẫn còn cần Hàn Dục Nhân cho một cái chỉ thị, xem lấy dạng gì lý do mở ra trừ một người tương đối thích hợp. Hàn Dục Nhân không chút nghĩ ngợi nói, Trương Ngọc Tuyển cực kỳ nữ nhi. Vi phạm công ty quy định, cùng công ty đối thủ cạnh tranh bí mật tiếp xúc, đối với công ty kinh doanh tạo thành trọng đại tổn hại. Đối mặt công ty lãnh đạo giáo dục quyên bảo, Trương Ngọc Tiễn không ngừng không có chút nào hối hận, ngược lại lấy từ chức cùng nhau uy hiếp. Chỉ những thứ này lý do, đầy đủ. Ha ha ha ha. Trương Ngọc Tiễn bị Hàn Dục Nhân bá đạo tức giận đến cười, "Tốt tốt tốt, Hàn Dục Nhân, ta xem như thấy rõ ngươi, ngươi là đem tinh bắc trọng cơ xem như ngươi nhà mình công ty a. Ngươi chính là công ty thổ hoàng đế, muốn cho ai chết liền có thể nhường ai chết. Tốt, ngươi khai trừ nữ nhi của ta thử xem, ngươi xem ta sợ không sợ." Nói xong những thứ này, Trương Ngọc Tiễn quay người liền đi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không quan tâm cái gì. Nữ Nhi Trương Hoành hôn qua quấn lấy Lâm Chấn Hoa giúp nàng tìm việc làm, muốn đi Thượng Hải, đối với việc này, Trương Ngọc Tiễn còn có chút do dự, bởi vì Trương Hoành trước mắt tại Tinh bắt trọng cơ công tác, dù sao vẫn là một cái bắt sát. Bây giờ xem ra, đập cái này bắt sát cũng không sao, tại Hàn Dục Nhân dạng này người thủ hạ công tác, có thể có cái gì phát triển tiền đồ. Hàn Dục Nhân trước mắt Trương Ngọc Tiễn nói muốn khai trừ nữ nhi của hắn, kỳ thực cũng là một loại uy hiếp ý tứ, lại không nghĩ rằng Trương Ngọc Tiễn may cũng không sợ. Hắn đương nhiên không biết Lâm Trấn Hoa đã sớm thay Chương Ngọc Tuyển chuẩn bị xong đường lui, đây chính là cái gọi là dân không sợ chết, thế nhưng lấy cái chết sợ chi. Hàn tổng, thật muốn khai trừ Chương Ngọc Tuyển nữa nhi? Nhìn xem Chương Ngọc Tuyển đi xa, Phan Kế Long cẩn thận từng ly từng tí hướng Hàn Dục Nhân cầu chứng đạo. Khai trừ? Nhất định muốn giết một người giăm trăm người. Như loại này ăn cây táo rào cây xuống người, chính là muốn giết cả cựu tộc, để bọn hắn tại Tinh Bắc Trọng Cơ không có đặt chân chỗ. Hàn Dục Nhân khí hồ hồ nói, Phan Kế Long đạo, Hàn tổng, làm như vậy có chút không quá phù hợp quy định. Chương tiếp xúc, cái này đích là không tuân theo công ty quy định. Nhưng cái này cùng Trương Ngọc Tuyển nữ nhi không có quan hệ gì, nếu như chúng ta bởi vì Trương Ngọc Tuyển sự tình liền khai trừ nữ nhi của hắn, vạn nhất nàng đến phía trên đi cáo trạng, chúng ta không dễ giải thích. Ta đây điểm quyền hạn vẫn phải có, ta cũng không tin máy móc ủy hội vì một tiểu nha đầu phía tử liền cùng ta khó xử." Hàn Dục liền nói. Trạng thái của hắn bây giờ, thật ứng với câu cách ngôn kia, gọi xấu hổ đao khó khăn vào vỏ, biết rõ làm như vậy không thích hợp, cũng chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục làm. "Cái này đáng đâm ngàn lâm chấn hoa, thực sự là khi dễ người khi dễ đến nhà rồi." 533 517 phản ứng dây chuyền, cầu giữ gốc nguyệt phiếu 517 phản ứng dây chuyển cầu giữ gốc mệt phiếu khai trừ Trương Ngọc Suối cùng Trương Văn Cha con thông chi một khi phát ra, tại tinh bắt trọng cơ lập tức đưa tới một mảnh xôn xao. Lưới con Trương Ngọc Suối là một cái người nào? Đây chính là cần trọng một lòng nhào vào trong công tác hảo công nhân viên chức a, hơn nữa nhân phẩm, nhân duyên đều không nói, từ công nhân già đến tân tiến nhà máy người trẻ tuổi, từng chiếm được Trương Ngọc Suối trợ rút, ít nhất cũng có mấy trăm. Cứ như vậy một người tốt, cách về Hưu vẫn chưa tới 2 năm thời gian thời điểm, thế mà bị trong xương đuổi, đây coi là chuyện gì đâu? Lại nói Trương Oanh, vậy thì càng thêm vô tội. Không phải liền là bởi vì nàng cha và Hàn tổng trộn lẫn vài câu miệng sao? Phu thân nàng bị đuổi, như thế vẫn chưa đủ, thậm chí ngay cả nàng cũng bị đuổi, trong quốc xí mặt, chừng nào thì bắt đầu làm lên giết cả chính sách. Tình bác trọng cơ là một gia láo xí nghiệp, một nhà hai đời thậm chí đời thứ ba đều ở đây, người của công ty nhà cũng không ít, tất cả mọi người từ trương quanh tao ngộ bên trong cảm thấy chính mình bị uy hiếp. Bây giờ xí nghiệp tư nhân cùng xí nghiệp bên ngoài cho đãi ngộ cũng không thấp, đại gia ỷ lại trong quốc sĩ không muốn đi, không phải liền là đổ cái có bảo đảm sao? Bây giờ không những mình không có bảo đảm, một khi đắc tội lãnh đạo, liền con cái đều phải chịu liên lụy. Dạng này đơn vị ở lại còn có cái gì cảm giác cả an toàn đâu. Nhìn thấy Hàn Dục Nhân bá đạo cùng lãnh huyết sau đó, đại gia hồi đầu lại xem ở ngoài cửa ở lại Lâm Chấn Hoa, loại kia sùng bái cảm giác liền càng thêm mấy liệt. Nhân ra cũng là xí nghiệp lớn tổng giám đốc a, nghe nói hắn hoa trọng công quy mô cũng không so tinh bắt trọng cơ tiểu, người ta công trường đều chạy đến Venezuela đi, toàn quốc hóa chất thiết bị xí nghiệp tổng giám đốc đều vây quanh Lâm Chấn Hoa chuyện, có thể thấy được Lâm Chấn Hoa địa vị là như thế nào hiển hoách. Thế nhưng là, cứ như vậy một vị có quyền thế có tiền tổng giám đốc, vì thịnh tinh bắt trọng cơ một vị lão kỹ sư đi hỗ trợ, can ngồi ở cửa công ty quán cơm nhỏ bên trong chờ lấy. Cái này gọi là cái gì? Cái này kêu là Chiêu Hiền đại sĩ, Câu Hiền Như Khất A. Công ty chúng ta cái vị kia tổng giám đốc, cùng người ta Lâm tổng so ra, nhất định chính là thứ cặn bã. Một chút cùng Trương Ngọc Suối quan hệ tương đối khá công nhân viên trước, liền náo nhao chạy đến trong nhà hắn đi thám tính tin tức. Hàn Dục Nhân mặc dù bá đạo, nhưng là còn không dám để cho người ta đem Trương Ngọc Suối từ khu gia quyến đuổi đi ra. Lấy bảy sớm tại mấy năm trước, Tinh bác trọng cơ đã cùng khác rất nhiều quốc hữu đơn vị mở dạng, làm nhà ở cải cách, công chức phòng ở cũng giao tiền mua, Hàn Dục Nhân không có đạo lý đem Trương Ngọc Suối từ trong nhà đuổi đi. Đối với tới cửa tới thăm đồng sự, Trương Ngọc Suối không có chút nào giữ lại, đem mình như thế nào cùng Hàn Dục Nhân xích mích quá trình đầu đuôi nói hết ra. Rất nhiều người đối với cái này sự kiện hiểu không đậm, bây giờ nghe Trương Ngọc Suối vừa giới thiệu, đều trong lòng đối với Hàn Dục Nhân sinh ra ác cảm. Liên quan tới Hàn Dục Nhân vì cái gì không chào đón Lâm Chấn Hoa vấn đề, cũng có người làm khảo chứng, đem trước đây tại cô máy phát triển chiến lược nghiên thảo hội bên trên phát sinh sự tình cũng đều hiểu rõ rõ ràng. Những sự tình này tại trước công việc bên trong một chuyện, đại gia liền bừng tỉnh đại ngộ, náo loạn nửa ngày, nguyên lai like là chúng ta Hàn tổng tại Bắc Kinh mất mặt. Cho nên đối với Lâm Trấn Hoa có khí, tiếng tới đem cùng Lâm Trấn Hoa vẹn vẹn tiếp xúc một cái chương công liền bị khai trừ. Mẹ nó, ngươi có bản lĩnh đi cùng Lâm Trấn Hoa trực tiếp vật cổ tay đi à, ngươi cũng liền có gia đình bạo ngược bản sự. Chương công, ngươi cái này bị đuổi, về sau về hưu tiền lương cái gì, có thể gặp phiền báis. Có người buồn tâm lo lắng mà đối với Trương Ngọc Suối nói. Trương Ngọc Suối đạo, liên quan tới chuyện này, Lâm tổng cũng đã trước đó cân nhắc đến rồi. Hắn nói Hàn dục nhân có khả năng sẽ thẹn quá hóa trả thù ta, hắn còn nói, nếu quả như thật xảy ra chuyện như vậy, hắn sẽ cho ta an bài tốt hết thảy, tiền hưu một phân tiền cũng sẽ không thiếu. Những lời này nếu như là xuất hiện ở Hàn Dục Nhân trong miệng, ta nhiều nhất tin ba thành. Thế nhưng là Lâm Tổng nói như vậy, ta trăm phần trăm mà tin tưởng. Đó là khẳng định, chương công một thân năng lực, Lâm Tổng nhất định sẽ an bài thật kỹ. Ta nghe nói, Hán Hoa đối với người mới vô cùng chiếu cố, ta có một cái thân thích, nhà hắn Hải tử vẫn còn đang học đại học thời điểm, liền đã bị Hán Hoa coi trọng. Về sau đến Hán Hoa đi làm việc, vừa vào nhà máy liền chia hai phòng ngủ một phòng khác đâu. Có người tràn đầy phấn khởi nói lên những gì mình biết Hán Hoa tình huống. Thật sự, công ty chúng ta cũng không có gì nhân tài đưa vào chính sách, chia phòng đều theo chức vụ lớn nhỏ phân. Một người khác lập tức liền nghĩa rộng đến rồi đối bản công ty Phan Hàn. Nếu nói, núi này nhìn xem núi kêu cao là người Trung Quốc mà tính, đừng nói tinh bắt trọng cơ rất nhiều phương diện hoàn toàn chính xác không bằng hắn hoa, liền xem như điều kiện không sai biệt lắm, rất nhiều người cũng sẽ cảm thấy đồ của người khác chính là so với mình đồ vật hảo. Lũi con, mẹ nó, Lao tử đều nghĩ đi nhờ vả đến Lâm trấn Hoa bên kia đi, tại Lâm trấn Hoa thủ hạ coi như đi làm cái phổ thông kỹ thuật viên, cũng so nhìn xem Hàn Dục nhân làm mưa làm gió phải sảng khoái. Một cái họ Lâu kỹ sư dùng thử dò xét thái độ đối với Trương Ngọc Suối nói: Trương Ngọc Suối lập tức nhận lấy câu chuyện, "Tiểu Lương, ngươi ở đây điều khiển tự động phương diện rất có thiên phú, ta nghe nói Hán Hoa đang cần phương diện này nhân tài. Nếu như ngươi thật sự có ý tứ này, ngày mai ta dẫn ngươi đi nhìn một chút Lâm tổng, nói không chừng hắn thật sự đối với ngươi cảm thấy hứng thú đâu. Đến rồi Lâm tổng bên kia, nếu thật là xí nghiệp người yêu cầu mới, tiền lương ít nhất so ngươi bây giờ nhiều 3 lần." Tiền lương ngược lại là việc nhỏ, ta chủ yếu là nhìn chúng đến Hán Hoa đi có thể làm chút bản sự." Vị kia họ Lâu kỹ sư thầm nói, kỳ thực, để cho hắn tâm động chính là Trương Ngọc Suối nói ra 3 lần chuyện tiền lương, thời đại này, giá hàng trưởng đến quá nhanh. Không nhiều kiếm chút tiền sao có thể nuôi sống vợ con a. Việc này ta phải suy nghĩ một chút, chúng ta tinh bắt trọng cơ còn như vậy làm tiếp, không chừng sẽ bị Hàn Dục nhân lộng thất bại. Ta thừa dịp bây giờ trẻ tuổi, ngược lại là hẳn là đi đi nhờ vào một nhà có tiền đồ sự nghiệp mới được." Lư kỹ sứ nói. Nghe nói Hán Hoa là sự nghiệp tư doanh, Lâm Trấn Hoa là đại cổ đông. Cái này sự nghiệp tư doanh, cuối cùng không bằng chúng ta sự nghiệp nhà nước chắc chắn a." Có người đưa ra nghi ngờ nói. Trương Ngọc Suối bĩu môi một cái, "Hán Hoa là sự nghiệp tư doanh không giả, nhưng là bây giờ chính sách quốc gia không phải cũng là cổ vũ tư nhân xử lý sự nghiệp sao?" lại nói, hán hoa chuyện làm bây giờ, cũng là quốc gia tối cần thiết sự tình. Lần này Lâm tổng bọn hắn làm 1.5 vạn tấn máy ép sức nước, quốc gia kế ủy cùng quốc gia máy móc ủy đều cho bọn hắn ra văn kiện, Người ngấm lại xem, hán hoa tại quốc gia trong suy nghĩ là cái gì địa vị? Ta nói cho các người biết, hàn dục nhân có bao nhiêu cường vọng. Lâm tổng người dưới tay cầm quốc gia kế ủy cùng máy móc ủy văn kiện, cứ thế không có thể đi vào chúng ta tinh bắt trọng cơ môn. Các người nói ta cái này tinh bắt trọng cơ vẫn là quốc gia xí nghiệp sao? Ta xem đơn giản liền thành hàn dục nhân chính nhà mình xí nghiệp. Thật sự nha. Đám người chấn kinh, đại gia bình thường nói lên xí nghiệp tư doanh Trong ấn tượng chính là loại kia cả ngày hám hại lừa gạt, tạo điểm mụy liệt hàng hóa nhà máy nhỏ, nhưng người ta hán hoa loại này xí nghiệp tư doanh, muốn xây thế giới nhất lưu lũ lụt tác cơ, còn chiếm được quốc gia kế ủy cùng máy móc bị ủng hộ. Giống như vậy xí nghiệp tư doanh, điểm nào so xí nghiệp quốc doanh kém? Trương Công, ngươi ngày mai nếu như đi kiến lâm cuối cùng, có thể hay không đem ta cũng mang lên a? Ta mặc dù không có gì văn bằng, nhưng giàu gì cũng là cấp 8 trận ngũ ngươi không phải nói lâm tổng đối với cao cấp công nhân kỹ thuật cũng đặc biệt coi trọng sao? Chương công, ta có cầm khí lực, ngươi xem lâm tổng có thể muốn ta hạng người như vậy sao? Trương Ngươi giúp đỡ chút giới thiệu cho ta một chút, ta cũng không muốn tại Hàn Dục nhân thủ hạ ngây người. 6. Vậy quanh Trương Ngọc Suối những người này, chập rãi đều bị Chương Ngọc Suối thuyết phục tâm. Còn có mặt khác một nhóm người, vậy thì không chỉ là động tâm, mà là một trái tim đã bay đến Lâm Trấn Hoa bên cạnh đi. Trương Oanh, ngươi nói Lâm tổng đáp ứng giúp người tại Thượng Hải tìm việc làm. Một đám cùng Trương Oanh không xê xích bao nhiêu nữ hải tử vây quanh Chương Oanh, trần mắt há hốc mồm mà nghe Chương Oanh nói ra kỳ ngộ của mình. Các nàng vốn là tới rỗ gặp phải bị khai trừ cảnh ngộ, thế mà không có chút nào một điểm sở ý, ngược lại hưng phấn mà nói cho bạn gái nhóm nói. Chính mình thì sẽ đến Thượng Hải đi làm việc, công việc này là Lâm tổng hỗ trợ giới thiệu. Lâm tổng nói, cha ta cho hắn nói lên trên kỹ thuật đề nghị vô cùng có giá trị, làm một loại trao đổi, hắn nguyện ý giúp ta tại Thượng Hải tìm một công tác. Ngay từ đầu, hắn nói có thể giới thiệu ta đến một nhà có binh sĩ vô cùng nhà máy đi làm việc. Về sau ta nói ta tại nhà máy ngúp nghỉ, muốn đổi đổi, hắn liền nói có thể giới thiệu ta đến Lớn Hùng gia điện tổng bộ đi làm việc. Trương Văn Hướng bạn gái nhóm khoe khoang đạo: "Đại Hùng đồ điện ra dụng a." Bạn gái nhóm trong đôi mắt của toát ra ki quang, liền chúng ta tinh Bắc đều có nó chi nhánh, nhà này sự nghiệp chắc chắn phi thường lớn. Trương Văn Ngươi lại có thể đến nó tổng bộ đi làm việc, cái này so với vốn tại chúng ta tinh Bắc mạnh hơn nhiều. Mạnh hơn không chỉ 10 lần, ta xem, ít nhất mạnh hơn gấp trăm lần. Một đám tử ngữ nghiêm trọng thiếu thốn đám nữ hải tử chỉ có thể dùng loại này không ngừng tăng giá cả con số tới biểu thị mình cực kỳ hâm mộ chi ý. "Chưa mạo", Lâm Tổng nói, "Đại Hùng Đồ Điện gia dụng tổng giám đốc là bằng hữu của hắn, chỉ cần hắn nói một câu, Đại Hùng Đồ Điện gia dụng liền sẽ tiếp thu ta." Lâm Tổng còn nói, "Ngay từ đầu đi vào thời điểm đãi ngộ kém một chút, tối đa chỉ có thể mở 2000 đồng tiền tiền lương." còn thiếu a." Đám nữ hải tử đại kinh tiểu quái quát lên, cũng không phải sao. Trước kia sự nghiệp nhà nước Bình Quân nhân viên làm theo tháng vẫn chưa tới 500 khối tiền, Lâm Chấn Hoa hứa hẹn cho Trương Vinh tiền lương, lại đã đạt tới sự nghiệp nhà nước tiền lương bốn lần. Hơn nữa, cái này còn kêu làm đãi ngộ kém. Trương Vinh ngươi không cần quá hiển bãi có hay không hảo, cái này quá làm chúng ta bị tổn thất yêu đất tiểu tâm can. Trương Vinh giả trang ra một bộ thuần khiết bộ dáng nói, kỳ thực ta ngược lại cũng không phải quan tâm tiền lương cao bao nhiêu, ta liền là nghĩ đến thành phố lớn đi xem một chút. Ta còn chỉ là tại trên TV nhìn qua Thượng Hải, chính mình cũng chưa từng đi, thua thiệt nhiều a người sống cả một đời, không phải liền là đồ cái nhìn nhiều ít đồ sao. Trương Vinh Ngươi thực sự là quá may mắn." Bạn gái nhóm đều chua chửa nói, "Kỳ thực các ngươi cũng đều có thể." Trương Vinh cho mọi người ra chú ý, "Tiểu Lâm, ba ba của ngươi không phải điện tử kỹ sư sao? Để cho ngươi ba ba đừng cho hàn dục như làm, đi Lâm tổng bọn hắn xí nghiệp à, làm một điều kiện, nhường Lâm tổng cũng đem ngươi an bài đến Thượng Hải đi. Chúng ta tại Thượng Hải còn có thể làm bạn." "Cha ta sẽ không đồng ý a." Tên là Tiểu Lâm chính là cái kia nữ hài mặc dù nói như vậy, nhưng trong giọng nói rõ ràng cho thấy nàng đã động tâm. "Ngươi đi nói với hắn nói đi, làm việc ở đâu còn không phải như vậy? Lại nói, Lâm tổng công ty bọn họ có nhiều phát triển tiền đồ a." Trương Minh bắt đầu thay Lâm Chấn Hoa đánh quảng cáo. Ân, ta trở về nói với hắn nói, nếu như hắn không đồng ý, ta liền cùng hắn áo. Khai trừ Trương Ngọc Suối cha con quyết định, chẳng những không có đưa đến hù dọa người tác dụng, ngược lại nhường càng nhiều người bắt đầu tâm tư người động. 90 niên đại chu kỳ, xí nghiệp nhà nước lực hấp dẫn đã không phải là mạnh như vậy, người có năng lực nhau nhau đều ở đây tìm tốt hơn chỗ. Tinh Bắc là một cái so sánh địa phương vấn vẻ, nhân ra có thể cơ hội lựa chọn ít, mà Trương Ngọc Suối chuyển đi, nhường Tinh Bắc trọng cơ rất nhiều người thấy được một cái cơ hội. Hàn Dục Nhân chính mình xuống giọng đắng, bắt đầu kéo dài lên men. 534 518 thay người khác lo lắng 518 thay người khác lo lắng tiện tay ném ra một khối đá, thế mà đưa tới một hồi vụ nổ hạt nhân, cái hiệu quả này là Lâm Trấn Hoa không kịp chuẩn bị. Lâm Trấn Hoa tại Tinh Bắc trọng cơ cửa ra vào một hơi ngây người 5 6 ngày, mỗi ngày để cho người ta hướng về trong công ty tiện thể nhắn, nói muốn gặp Trương Ngọc Tuyền đây thật ra là xuất phát từ một loại ác thú vị. Trương Ngọc Tuyền là một cái người hữu dụng, cái này không giả, nhưng Lâm Chấn Hoa nếu quả như thật chỉ là muốn nhận được Trương Ngọc Tiễn, cũng có thể dùng thủ đoạn khác, không cần thiết dạng này ở tại cửa ra vào quấy rối. Hắn làm như vậy duy nhất hiệu quả chính là cho Hàn Dục Nhân đỡ ức, nhường đại gia cảm thấy Hàn Dục Nhân bất cận nhân tình, lòng dạ hậm hỏi. "Ngươi Hàn Dục Nhân không phải đem ta người đổi ra ngoài sao? Vậy được rồi, liền để ngươi nhìn bọn ta hán hoa thủ đoạn, ta cũng không tin ta không có thể đem ngươi bỏ xấu." Đây chính là Lâm Chấn Hoa mỗi ngày ở tại Tinh Bắc Trọng Cơ ngoài cửa thị uy động cơ. Lâm Chấn Hoa vô tâm chống liễu, lại lấy được một cái thu hoạch ngoài ý liệu, đó chính là tại Tinh bắt Trọng Cơ công nhân viên trước trong suy nghĩ đắp nặn ra một cái chịu đựng, một lòng vì công hình tượng. Mọi người xem nhiều xí nghiệp lãnh đạo huynh hoang dáng vẻ, Giống Lâm Chấn Hoa dạng này ca nguyện vì sĩ nghiệp sự tình mà hạ thấp tư thái ở tại người khác cửa ra vào đau khổ chờ đợi hình tượng, thật sự rất cao lớn, rất cảm động. Thế là, sau đó trong vòng vài ngày, Lâm Trấn Hoa ngủ lại khách sạn gian phòng trở nên đông như trời hội, từng bày tinh bắt trọng cơ công nhân viên chức thừa dịp màn đêm hiểm hộ, len lén đi tới nơi này, cùng Lâm Trấn Hoa bọn người đàm. Bởi vì người tới quá nhiều, đồng sự ở giữa thường thường sẽ xuất hiện đụng xe hiện tượng, đại gia lúc gặp mặt, cũng là một mặt vẻ thần bí, lẫn nhau không đánh nghe ý đồ của đối phương, nhưng mỉm cười trong ánh mắt rõ ràng viết ba chữ, ngươi hiểu 6. Bản công ty công nhân viên chức ở giữa đại quy mô như vậy thông đồng với địch hành vi, muốn nói Hàn Dục Nhân, Phan Kế Long bọn người không biết chuyện, đó là tuyệt đối không thể nào. Công nhân viên chức bên trong tự nhiên cũng có cùng công ty lãnh đạo đi được gần người, khó tránh khỏi sẽ đem những tin tức này chuyển lại đi lên. Hàn Dục Nhân vừa nghe đến tin tức này, liền giận tí mặt, gọi tới Phan Kế Long, nhường hắn đi tiến hành điều tra, xem đến cùng có người nào sinh ra không trung thực, hơn nữa tuyên bố muốn phát hiện một cái, xử trí một cái. Phan Kế Long đến nhận việc công việc bên trong đi nghe một vòng sau đó, không khỏi thầm tính hãi, hắn phát hiện có làm phản lòng công nhân viên chức thật sự là nhiều lắm. Hơn nữa chủ yếu tập trung ở có kỹ thuật có năng lực hạch tâm công nhân viên trước trong đám có chút công nhân viên trước mặc dù xuất phát từ đủ loại nguyên nhân mà không có đi cùng hán hoa tiếp xúc nhưng ở nói chuyện riêng lúc cũng thỉnh thoảng sẽ mang ra vài câu chọc tới lao tử cũng tìm lầm chấn hoa đi các loại bực tức lời nói dùng chúng bạn xa lánh để hình dung tinh bắt trọng cơ tình huống trước mắt đã không tính hoa trương khai trừ hết thể khai trừ Hàn dục nhân nghe được phan kế Long báo cáo phía sau lôi đỉnh tức giận vô bản lớn tiếng hô hàng tổng e rằng không được raan kế long vẻ mặt đau khổ khi đủ hắn biết trước mắt bị lao bản này thật sự khí mêế lúc này tiếp tục làm loại này thủ đoạn công lạnh không phải giúp đỡ đối thủ đẩy ra phía ngoài người sao. Bây giờ loại cục diện này, kỳ thực cũng là bởi vì Khai trừ Trương Ngọc Tuyển cùng Trương huynh mà tạo thành, công nhân viên chức nhóm ở giữa có thiên ti vạn lũ liên hệ, khai trừ một cái, những người khác đều có trò tử hồ bi cảm giác, nếu như ngươi lại mở trừ mấy cái, chỉ sợ cũng có nhiều người hơn muốn ly tâm. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hàn Dục nhân Trừng Phan kế long Vân đạo. Hắn mới vừa nói hết thảy khai trừ, đương nhiên cũng là nói nhảm, làm một tên giám đốc, hắn còn không đến mức như thế vô tri. Chi. chi, khai trừ một cái chương Ngọc Tiễn không quan trọng. Thật muốn lập tức khai trừ mấy chục người, quyền hạn của hắn cũng không cho phép Á Phan kế long đạo, Hàn tổng, Lâm Trấn Hoa dạng này lôi kéo Trương Ngọc Tuyển, có chút cổ nhân ngàn vàng mua sương ngựa ý tứ, hắn đây là muốn dùng Trương Ngọc Tuyển ví dụ, tới dẫn dụ công ty chúng ta có năng lực kỹ sư đến Hán Hoa đi làm việc. Lập tức cách làm của chúng ta, Hàn chính là cùng hắn tranh đoạt dân tâm, chúng ta cần phải đối với người trong công ty mới tiến hành chuẩn an. Mặt khác, Lâm Trấn Hoa loại này cạnh tranh bất chính tất pháp, trung ương là không có khả năng bất kể, ta cảm thấy chúng ta có cần thiết đem trong chuyện này báo máy móc ủy cùng quốc gia kế Dục Nhân nghĩ, nghĩ gật đầu nói, ngươi nói cũng đúng. Bây giờ Lâm Chấn Hoa danh tiếng đăng thịnh, chúng ta cùng hắn đối kháng chính diện là không được. Coi như chúng ta đấu thắng, cũng là giết người 1000, tổn hại 800. Ta cảm thấy chuyện này chỉ có thể là thông qua tổ chức con đường đến giải quyết. Như vậy đi, người khởi thảo một cái khiếu nại văn kiện, muốn chính thức một điểm, sau đó để đánh chữ phòng dùng máy tính in ra, một thứ ba phần, phân biệt tiến đưa quốc gia cái ủy, kinh ngộ ủy cùng máy móc ủy, ta cũng không tin, còn không, có nói rõ lý lẽ địa phương. Bên này Hàn Dục nhân bởi vì bọn thủ hạ làm phản mà nổi nóng, bên địa Lâm Chấn Hoa lại đang vì đến đây đầu hàng quá nhiều người mà bực dọc. Quân đã nghe tin chạy đến. Hắn là đặc biệt tới cùng Lâm Chấn Hoa thương lượng đối sách. Lâm tổng, sầm cuối cùng, những người này tư liệu ta đều nghiên cứu qua, ta cũng cùng bọn hắn nghiêm túc nói qua, đều là vô cùng có tài cán nhân a, nếu như lấy tới chúng ta Hán Hoa đi, người người đều có thể sánh được công dụng. Lưu Triệu Hoa vui dạo dục mà cầm một chồng nhân sự tư liệu đối với Lâm Trấn Hoa cùng sầm phải quân nói. Sầm phải quân tiếp nhận những tài liệu kia, chậm rãi liếc nhìn, không ngừng mà gật đầu, cũng là nhân tài a, Tinh Bắc trọng cơ thật không hổ là quốc gia trọng điểm thí nghiệm, nhân tài Đông Đô Người tố chất là không có nói, vấn đề hiện tại là, chúng ta có thu hay không, như thế nào thu? Lâm Chấn Hoa ngồi ở một bên nói, Sâm Phại Quân đem tư liệu hướng về trên bàn vừa để xuống, nhìn xem Lâm Chấn Hoa, vấn đạo, "Tiểu Lâm cự lìn, ý của ngươi là muốn nhận, vẫn không muốn thu?" Lâm Trấn Hoa cười nói, "Ta đương nhiên muốn nhận, Phạm gia nói qua, 21 thế kỷ thiếu nhất là cái gì?" Nhân tại, "Thế nhưng là, mấy người này mới có chút khó giải quyết ta, ta thật có điểm do dự." Lưu Triệu Hoa không biết hay là Phạm gia, bất quá cũng lười đi truy cứu, dù sao Phạm gia lão nhân ra ông ta nói lời vẫn đủ đúng. Lưu Triệu Hoa kỳ quái là, "Lâm Chấn Hoa tại sao muốn do dự đâu? Lâm tổng, ngươi có cái gì do dự? Ta và bọn hắn nói qua, Bọn hắn đối đai gặp yêu cầu cũng không cao, có ít người đưa ra hy vọng có thể trợ giúp an trí lập tức nữ, cái này cũng tại chúng ta trong phạm vi năng lực. Chúng ta cố máy công ty bức kế tiếp gặp phải đại phát triển tất cục, những người này nếu như có thể tới, đối với chúng ta trợ giúp là phi thường lớn, cuộc làm ăn này tuyệt đối không lỗ a." Liệu Triệu Hoa nói. Sâm Phải quân khoát tay một cái nói, "Lưu công việc, những sự tình này không cần người nói, ta và Tiểu Lâm Khở Lĩnh đều biết." Tiểu Lâm Khở Lĩnh ý nghĩ, ta đại khái có thể lý giải. Những người này nếu như đến chúng ta vậy đi, tinh bác trọng cơ liền xong rồi. Ta muốn, Tiểu Lâm Khở Lĩnh do dự, hẳn chính là chuyện này a? Tình Bắc trọng cơ tại Hàn Dục Nhân trong tay, sớm muộn cũng phải xong đời. Lưu Triệu Hoa đạo: "Ngày đó Phan Kế Long chỉ điểm tiểu Lưu Minh hướng lão đạo khiêu khích sự tình, Lưu Triệu Hoa là sau đó mới đến, từ nơi này một sự kiện bên trong, hắn liền đối với Hàn Dục Nhân tràn đầy ác cảm. Nếu như có thể đem Hàn Dục Nhân xí nghiệp lộng sổ đổ, Lưu Triệu Hoa thì sẽ không ngại. Hàn Dục Nhân người này, căn bản cũng không xứng đáng khi như thế một cái lớn xí nghiệp tổng giám đốc." Tinh Bắc trọng cơ dựa vào đi qua nội tình của Liếng, bây giờ miễn cưỡng còn có thể chèo Nếu quả như thật muốn tham dự quốc tế cạnh tranh, lấy Hàn Dục Nhân loại này tắc phong, Tình Bắc trọng cơ căn bản là gánh không được. Lâm Chấn Hoa đạo: Hàn Dục Nhân có vấn đề, nhưng Tinh Bắc Trọng Cơ chưa từng có sai. Hàn Dục Nhân sai lầm, không phải làm từ Tinh Bắc Trọng Cơ tới phụ trách. Có ý tứ gì? Lưu Triệu Hoa có chút không vòng qua được tới. Lâm Trấn Hoa đạo: Tinh Bác Trọng Cơ là quốc gia chúng ta trang bị lĩnh vực trọng điểm xí nghiệp, nói nó là kinh tế quốc dân trụ cột cũng không đủ. Chúng ta dạng này một đào gấp tượng, Tinh Bác Trọng Cơ chắc chắn liền sụp đổ, cuối cùng thua thiệt là quốc gia a. Cái này xấu. Lưu Triệu Hoa cứng họng, không phải còn có chúng ta Hán Hoa sao? Tiểu Lâm Khỡ Lìn nói đúng, một quốc gia trang bị nền chế tạo, không thể chỉ dựa vào một sứ nghiệp tới chèo chống. Sâm phải quốc đạo. Chúng ta Hán Hoa toàn thân là sắt, cũng không khả năng trèo chống toàn bộ quốc gia. Nếu như Tinh bắt trọng cơ bởi vì chúng ta duyên cớ mà sụp đổ mất, chúng ta chính là quốc gia tội nhân. Muốn nói tội nhân, cũng là Hàn Dục nhân a. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Lưu Triệu Hoa không phục nói, lấy Hàn Dục nhân loại này phong kiến phụ huynh thức phương thức quản lý, coi như chúng ta không nảy ra Tinh bắt trọng cơ gốc tưởng, người khác cũng có thể nảy ra, cuối cùng nó sớm muộn phải sổ xuống. Lâm Chấn Hoa đạo, chúng ta tất nhiên thấy được, liền hẳn chính là giúp nó một tay, mà không phải lại ra tay đẩy nó một cái. Cái này kéo cùng đẩy, khắc nhau liền lớn. Ta cảm thấy tiếp tục như vậy không được. Tiểu Lâm cơ lịnh, ngươi và máy móc ủy quan hệ tốt, có phải hay không hướng máy móc ủy phản ứng một chút?" Sầm phải Quân nói. "Đúng vậy a, ta cũng đang suy nghĩ chuyện này." Lâm Chấn Hoa đạo, "Đi qua ta chỉ biết hàn dục nhân người này tại vòng tròn bên trong rất nổ hố, có loại lao đại tác phòng, nghĩ không ra hắn tại xí nghiệp nội bộ đối với công nhân viên chức cũng là như thế. Giống như vậy một loại dính lấy kiêu kiều nhị khí xí nghiệp lãnh đạo, tốt biết bao xí nghiệp đều sẽ hủy ở trong tay bọn họ. Những ngày này, ta và Tinh bắt Trọng cơ công nhân viên chức nói chuyện với nhau thời điểm, thì có một loại cảm giác như vậy, ta cảm thấy, ta có nghĩa vụ đem hắn tình huống trên báo cáo đi." Liêu Triệu Hoa ở một bên nhịn không được cười lên, "Ta nói hai vị tổng giám đốc, ta thế nào cảm giác việc này càng ngày càng tốt chơi." "Tốt như vậy chơi?" Lâm Trấn Hoa cùng sầm phải quân trăm miệng một lời mà hỏi thăm. "Liêu Triệu Hoa đạo, chúng ta ngay từ đầu là tới mời người. Bởi vì mời người bị ngăn trở, cho nên Lâm tổng liền để đại gia tại cửa ra vào ngồi xổm, muốn cho Tinh bắt trọng cơ thực hiện điểm áp lực. Kết quả, bây giờ chúng ta ngược lại thay Tinh bắt trọng cơ làm lên trần bệnh tới, còn nghĩ như thế nào đem nó làm tốt? Ai bày ra chúng ta một cái như vậy đối thủ cạnh tranh, thực sự là kiếp trước đã tu luyện phúc phần a." Lâm Chấn Hoa bị Liêu Triệu Hoa nói đùa. Đây thật là xảo phòng xào trở thành chủ thuê nhà cãi nhau ẩm ý trở thành bảo mẫu hắn nói ai không có cách nào dù sao cái này cũng là chính chúng ta sự tình liệu công việc chúng ta hán Hoa truyền thống chính là như thế đối đã nước ngoài người cạnh tranh giống mùa đông đồng dạng gi rất lạnh đối với quốc nội đồng hành nhất thiết phải giống mùa xuân đồng dạng ấm áp giới quốc nội hoàn cảnh lớn chỉ dựa vào chúng ta Hán hoa một nhà là không thể nào xưng bá toàn cầu Lưu triệu Hoa liên tục gật đầu đạo Lâm tổng người không cần nói hai vị lao tổng ý nghĩ ta hoàn toàn tán thành như vậy đi Ta trong mấy ngày qua cũng cùng một chút tinh Bắc trọng cơ công nhân viên trước trao đổi qua không thiếu, ta quay đầu đem công nhân viên trước nhóm ý kiến sửa sang một chút, tiếp đó giao cho Lâm tổng, cùng nhau báo cáo cho máy móc ủy A Lâm tổng nói đúng, tinh Bắc trọng cơ là quốc gia chúng ta có cán, không thể để cho nó tại chúng ta trên tay sổ đổ mất. Xuất từ Hàn Dục nhân cùng Lâm Trấn Hoa chi thủ hai phần nội dung khác xa báo cáo, đồng thời bay về phía Bắc Kinh. 6. 535 519 nguyên bản giám đốc Lâm Trấn Hoa đem báo cáo đưa lên sau đó, rời đi Tinh Bắc thành phố, hắn còn rất nhiều sự tình muốn làm, không có khả năng một mực ở tại Tinh phải quân cùng Lưu Triệu Hoa lưu lại. bất quá bọn hắn đã không còn đi tinh bắt trọng cơ cửa ra vào thị huy, mà là ở tại trong nhà khách, không ngừng mà tiếp đãi đến đây bái phòng các loại người. Tại viếng thăm nhân chung, tinh Bắc trọng cơ công nhân viên chức là nhiều nhất, bọn hắn nhao nhao nghe ngóng mấy vấn đề, hắn hoa muốn hay không người, cho cái gì đánh ngộ, có dạng gì phát triển tiền đồ. Bởi vì Lâm Trấn Hoa trước khi đi lưu lại tạm thời không muốn nạy ra tinh Bắc trọng cơ góc tường dàn dò, sơn phải quân cùng lưu Triệu Hoa đối với người tới chỉ là tiến hành đăng ký, đồng thời nói cho bọn hắn nói tương lai có cần thời điểm sẽ cùng bọn hắn liên hệ. Theo Lâm Chấn Hoa ý nghĩ, nếu như tinh Bắc trọng cơ giải quyết vấn đề không được, Như vậy cho dù là xuất phát từ cứu giúp nhân tài mục đích, hắn cũng muốn ra tay tiếp nhận những người này. Ngoại trừ Tinh Bắc Trọng Cơ nhân bên ngoài, còn có một số khác đơn vị người cũng nghe tin chạy tới cùng Sầm Phải quân bọn người bàn bạc. Những người này ở giữa không thiếu trước mắt đang tại trong đơn vị ăn không ngồi chờ, hơi có chút như năm đó hạng chết bọn hắn như thế, có tài nhưng không gặp thời. Sầm Phải quân bọn hắn tất nhiên đến rồi Tinh Bắc, cũng liền dứt khoát rộng mở đại môn, chẳng chần mời chào những thứ này vô chủ nhân tài. Đến nỗi những người này đến tập đoàn sau đó như thế nào phát huy tác dụng, tự có tập đoàn bộ phận nhân sự nhân viên công tác sẽ đi cần nhắc. Giạng này qua hơn 10 ngày thời gian, đang lúc sầm phải quân cùng lưu Triệu Hoa cảm thấy đã không có tất yếu lưu lại nữa, chuẩn bị dẹp đường hồi phụ thời điểm, Lâm Trấn Hoa lại tiếp vào Hà Hải Phong điện thoại của, nhường hắn lập tức chạy về Tinh Bắc thành phố, đi gặp mặt Tiễn Kỳ đã tới trong mấy vị ương quan viên. Không thể nào. Để cho ta đi Tinh Bắc thành phố làm gì? Lâm Trấn Hoa ở trong điện thoại đối với Hà Hải Phong vấn đạo. Hà Hải Phong đạo, không phải ngươi cho máy móc ủy đánh báo cáo, phản ứng Tinh Bắc trọng cơ sự tình sao? Bây giờ trung ương mấy cái cơ quan quan viên đều đi qua, ngươi là người trong cuộc. Đương nhiên cũng muốn đi tiếp nhận hỏi han. Ta ngược lại. Lâm Chấn Hoa kêu lên quát tới, ta hảo ý phản ứng tình huống Bây giờ ngược lại thành bị hỏi han đối tượng, về sau cũng không tiếp tục làm chuyện tốt. Hà Hải Phong đạo, ngươi cũng đừng nói ngươi làm cũng là chuyện tốt, ta có thể nói cho ngươi, tại ngươi báo cáo phản ứng tình huống đồng thời, Hàn Dục Nhân cũng cho máy móc bị cùng kế bị đánh báo cáo, cáo ngươi hình dáng đâu. Ngươi đường đường một cái xí nghiệp tổng giám đốc, mang người tại công ty người ta cửa ra vào đánh nhau, đây cũng là chuyện tốt. Ta đó là tự vệ đánh trả có hay không hảo? Lại nói, ta cũng không động thủ, là Trần cục nhân ra tay. Lâm Trấn Hoa cười hắc giải thích. Đúng, lần này Trần Thiên cũng đến Tinh Bắc đi, những sự tình này, ngươi nói với hắn A. Hạ Hải Phong nói liền cúp điện thoại. Điện thoại đường dài phí thật đắt, hắn cũng không muốn tại đường dài bên trong cùng Lâm Trấn Hoa huyên thuyên. Lâm Trấn Hoa nói tới nói lui, nhưng nội tâm cũng thật sự chính là nhớ Tinh Bắc Trọng Cơ sự tình, quả địaệu Hà Hải Phong điện thoại của phía sau, hắn lập tức mua vé máy bay, về tới Tinh Bắc. Trung ương mấy nhà các bộ và ủy ban trung ương tới quan viên đều ở tại Tinh Trọng khách sạn, ở đây vốn là Tinh Bắc Trọng Cơ nhà khách, nhiều lần cải tạo sau đó, bây giờ đã một nhà cấp 3 sao khách sạn. Xem như Tinh Bắc thành phố tân quán tốt nhất. Lâm Chấn Hoa từ sân bay đánh xe taxi đi tới Tinh Trọng khách sạn lúc, nhìn thấy Trần Thiên đang đứng ở dưới lầu chờ hắn. Trần Cục, sao ngươi lại tới đây? Lâm Trấn Hoa cùng Trần Thiên nắm tay, tiếp đó vẻ mặt cợt nhà mà hỏi thăm. Trần Thiên đạo, ngươi giỏi lắm Lâm Chấn Hoa, để cho ta nhân bang ngươi đánh nhau, hưởng cho ngươi nghĩ ra. Trần Thiên nói, tự nhiên là lao đao tại các huyện nhỏ ăn trong tiệm cùng bọn côn đồ chuyện đánh nhau, loại sự tình này lao đao là khẳng định muốn hướng Trần Thiên hồi báo. Lâm Trấn Hoa chống chế đạo, Trần ca, ngươi cái này có thể đoán được ta, là lao đao dạng dấp quá kỳ lạ rồi. Ngươi xem dung mạo ta dạng này, ngọc thụ lâm Phong. liền không có người quấy rối ta. Đúng, Trần ca, ngươi lần này tới, không phải là chuyên môn tới xử lý lao đao chuyện đánh nhau a? Trần Thiên Đạo: Dĩ nhiên không phải, giáo hắn mấy tên côn đồ tính là gì điều sự? Thật không dám dối dếm, ta đây lộ tới là tới giúp ngươi Hà giận, cũng thuận tiện giúp ta Lam Lam muội muội xả giận. Lam Lam? Lâm Trấn Hoa sửng sợ, tại sao cùng nàng còn có quan hệ a? Trần Thiên Đạo: Ngươi nên biết chưa, Hà Lam lần này xa thải cố máy ngành nghề hiệp hội công tác, một người chạy, liền Lao Hà cũng không biết hướng đi của nàng, nguyên nhân gây ra chính là có người hướng Lao Hà gửi một phong thư mật danh, nói ngươi cùng Hà Lam không hề đang lúc quan hệ. Lâm Chấn Hoa gật đầu nói: Ta nghe lão Hà nói đến, bất quá tin ta không nhìn thấy. Nếu như ta biết là ai viết cái này phong thư mật danh, Ta không phải sẽ hắn không thể. Trần Thiên ha ha cười nói, nếu như ta nói phong thư này là Hàn Dục Nhân để cho người ta viết, ngươi tin hay không? Lâm Trấn Hoa Ngạc Nhân nói, Hàn Dục Nhân, không thể nào, người này có thể hèn hạ đến trình độ này. Lại nói, hắn để cho người ta biết ngươi biết điều tra ra. Trần Thiên Đạo, cái này kêu là tự gây nghiệt, không thể sống. Cái kêu phong thư nặc danh là dùng máy tính in, vốn là cũng là rất khó tra ra được. Kết quả, lần này Hàn Dục Nhân hướng quốc gia kế bỉ cáo ngươi hình dáng, tố cáo báo cáo cũng là dùng máy tính in Phía trước cái thư phong thư nạp danh cùng lần này báo cáo đều ở đây lão Hà trong tay, Lão Hà có chút hoài nghi liền đem hai phong thư đều cho ta để cho ta giúp đỡ làm xuống kỹ thuật giám định kết quả hoàn toàn nhất trí Lâm Trấn Hoa lập tức liền nghĩ minh bạch trong đó theo chốt tại cái kia thời đại bên trong máy đánh chữ là một loại tương đối thưa thất bên ngoài thiết lập tinh bác trọng cơ trụ sở công ty chính phòng máy vi tính cũng chỉ có một đài 24 châm lược ở trong thức máy đánh chữ Hà dục nhân trước đâyường Phan kế Long viết một phần liên quan tới Lâm Trấn Hoa cùng Hà Lam không đứng đắ quan hệ thư nạp danh chính là dùng ngày đài máy đánh chữ đánh hắn lòng tràn đầy cảm thấy dạng này người khác cha không ra bố tích Liền không thể nào phán đó là lần này Hàn Dục nhân hướng quốc gia kế bị cáo trạng lại là dùng này đài máy đánh chữa tới đóng dấu báo cáo cái này coi như đem mình chân ngựa lộ ra rồi tại sở là hồn mẹ thám tử nhớ bên trong thì có dùng máy chữa mua cái chữa cái đặc thủ để phán đoán mấy phong thư kiện phải trang xuất từ cùng một đài máy chữa cách làm trong thức máy đánh chữa huống cùng máy móc máy chữa có chút giống hắn 24 cây kim mài bọn trình độ khác biệt dẫn đến tất cả cây kim đánh ra nét bút sâu cạn không giống nhau chỉ cần nghiêm túc so sánh một chút cũng có thể thấy được tất cả máy độc nhất vô nhị đặc ù lao Hà biết kết quả này sao Lâm Trấn Hoa Vữ não Đương nhiên biết. Trần Thiên nói, "Ta hướng hắn một hồi báo." lao ra từ lúc này liền nổi giận, mang to Hàn Dục Nhân chính sự không làm, chuyên môn làm bảng môn tà đạo. Thế là, ta cũng chỉ phải theo tới Tinh Bắc tới, vừa vặn ghé thăm ngươi một chút ta. "Vi thương Hàn Dục Nhân a." Lâm Trấn Hoa cảm thán nói. Hắn biết, Hà Lam bỏ nhà ra đi chuyện này, là Hà Hải Phong một cái tâm bệnh, bây giờ thế mà phát triển bệnh căn tử tại Hàn Dục Nhân trên thân, có thể suy ra Hà Hải Phong sẽ như thế nào đối đãi Hàn Dục Nhân. Hà Hải Phong luôn luôn nói mình công tư phân minh, sẽ không đem tư đoán truyền tới công sự bên trên, nhưng đây chỉ là tư đoán không tới trình độ nhất định mà thôi. Giống như vậy sự tình, Hà Hải Phong không cho Hàn Dục nhân phía trên một chút nhãn dược mới là lạ chứ. Hà Hải Phong lý do cũng là vô cùng cho vẹn, ngươi đường đường một cái cỡ lớn xí nghiệp nhà nước tổng giám đốc, làm loại này bẩn thỉu viết thư nặc danh hoạt động, nghiêm túc xử lý ngươi một chút, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Trần Thiên dẫn Lâm Trấn Hoa đi tới một cái phòng, đẩy cửa ra đi vào, chỉ thấy trong phòng ngồi ba người, bọn hắn nhìn thấy Trần Thiên cùng Lâm Chấn Hoa đi vào, toàn bộ đứng lên. Vị này là trung tổ bộ lý giật phong phó bộ trưởng. Trần Thiên đem đưa đầu một người giới thiệu cho Lâm Chấn Hoa, Lý Bộ trưởng Hạo. Lâm Chấn Hoa liền vội vàng tiến lên chào. Hắn những năm này tiếp xúc qua bộ cấp quan viên cũng không tính là ít, thậm chí còn cùng Tổng thiết kế sư bắt tay, bất quá, nhìn thấy vị này trung tổ bộ đại quan, hắn vẫn có chút kinh ngạc cảm giác, xem ra, tinh bác trọng cơ việc này uyên náo là khá lớn. Lý giật gió đưa tay ra cùng Lâm Trấn Hoa cầm một chút, tiếp đó gật đầu nói, "Ngươi chính là Lâm Trấn Hoa a, ta đối với ngươi là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nghĩ không ra thật sự còn trẻ như vậy." Đa tạ Lý bộ trưởng khích lệ. Lâm Trấn Hoa nói, "Còn lại hai vị cũng là Lâm Trấn Hoa người quen biết, một vị là máy móc ủy lý Mạc Tử, một vị khác lại là dầu thô công ty chính hóa chất thiết bị công trình bộ bộ trưởng chú ý Giang Hoa." Cố Bộ trưởng ngươi như thế nào cũng tới Lâm Trấn Hoa Kỳ quái vấn đạo tính bác trọng cơ sự tình cùng dầu thu tổng công ty thế nhưng là không hề có một chút quan hệ haha ha, ta và lý ti trưởng là bà cũ chuyện của hắn ta tới giúp đỡ chút đi chú ý ra hoa cởi ha hả nói biểu tình trên mặt hắn rõ ràng đang nói cho Lâm Chấn Hoa ta là lửa các ngươi, về phần tại sao lừa ha, ha ha, không tiện nói rồi Trấn Hoa đồng chí một đường khổ cực muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút lý giật gió quan tâm vấn đạo không có việc gì quen thuộc Lâm Trấn Hoa đ Lãnh đạo nói cho ngươi khổ cực, ngươi nhưng tuyệt đối đừng theo can thật sự nói mình khổ cực, nhân ra lãnh đạo nói là lấy chơi. Ngẫm lại xem, lãnh đạo tự mình ở chỗ này chờ ngươi, ngươi có thể nói mình khổ cực, tiếp đó trở về phòng ngủ đi. Lý bộ trưởng, có gì cần chuyện ta làm, ngươi cứ phân phó đi. Thôi ta, vậy ta thì đơn giản nói một chút ta. Lý Giật Phong đạo, Trấn Hoa đồng chí, ngươi viết cho máy móc ủy báo cáo, máy móc ủy phương diện phi thường trọng thị. Vừa vặn, Tinh bác trọng nguyên bản giám đốc Hàn Dục nhân đồng chí cũng cho máy móc ủy cung cấp ra kế ủy mấy nhà đơn vị đưa một cái phần báo cáo, không cáo các ngươi Hán Hoa trọng công vi phạm quy định, công nhân đào góc tưởng hành vi. Xét thấy chuyện này tương đối phức tạp, trong đó còn dính đến một vị phó bộ cấp xí nghiệp cán bộ lãnh đạo nhậm chức năng lực vấn đề, cho nên trung tổ bộ chuyên môn phái ta và Lý Mặc Tử đồng chí cùng nhau đến Tĩnh Bắc tới, điều tra chuyện này. Nguyên bản giám đốc, Lâm Trấn Hoa mẫn cảm mà chú ý tới lý giật rõ dùng từ, này liền mang ý nghĩa, Hàn Dục Nhân đã không còn là giám đốc. Hàn Dục Nhân đồng chí tại Tinh Bắc trọng cơ ta đưa ngươi trên cương vị công tác rất nhiều năm, đối với quốc gia làm ra cống hiến, vẫn là đáng giá khẳng định. Bất quá, tuổi của hắn dù sao hơi lớn, tri thức kết cấu cũng có chút là hậu, tiếp tục đảm nhiệm Tĩnh Bắc trọng cơ ta đưa ngươi, có chút phí sức. Cho nên đi qua thận trọng cân nhắc, quyết định miễn đi hắn tinh bắt trọng cơ giám đốc chức vụ, có khác phân công. Lý giật Gió nhìn ra Lâm Trấn Hoa ý nghĩ, dùng quan phương đối đáp hướng Lâm Chấn Hoa giải thích nói: "Như vậy, mới giám đốc bổ nhiệm sao?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Lý giật Gió mỉm cười hướng chú ý ra hoa liếc mắt nhìn, không có lên tiếng. Lâm Trấn Hoa theo Lý giật phong ánh mắt nhìn, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, đối với chú ý ra hoa nói: "Cố bộ trưởng, à, không, Cố tổng, chúc mừng a. 536 520 thật trở thành bảo mẫu 520 thật trở thành bảo mẫu trung tổ bộ điều chỉnh một cái cán bộ, đương nhiên không có khả năng vẹn vẹn căn cứ Lâm Chấn Hoa một phần báo cáo." ủy dật gió hòa lý mặc tử đi tới Tinh Bắc phía sau, tại Tinh Bắc trọng cơ mở một số tràng của hội đàm, lại hẹn nói chuyện rất nhiều cán bộ công nhân viên trước, trên cơ bản đem chuyện này tiền căn hậu quá sờ soạn rõ ràng, xác nhận Lâm Chấn Hoa trong báo cáo nội dung là là thật. Tình huống hiểu rõ ràng, xuống chút nữa liền dính đến đối với Hàn Dục nhân xử trí. Hàn Dục nhân vấn đề, chỉ là ở chỗ tác phong quá mức độ hố, không thích hợp tiếp tục lưu lại xí nghiệp cương vị lãnh đạo bên trên. Sau một phen thảo luận, Cuối cùng trung tổ bộ quyết định miễn đi Hàn dục nhân tinh bắt trọng cơ chức vụ tổng giám đốc đem hắn triệu hồi Bắc Kinh An bài khác một cái phó bộ cấp nhàn xoa trên cơ bản chính là dưỡng lao chờ chết trạng thái Hàn dục nhân xuống tiếp lấy chính là cân nhắc người nào có thể thay thế chức vị này vấn đề trung tổ bộ tại trong phạm vi cả nước tìm vào một vòng tìm được dầu thô công ty chính cô ra Ho vô luận tư lịch năng lực vẫn là cấp bẩn đều vô cùng thích hợp một tờ điều lệnh xuống cố Gia hoa liền khẩn cấp bay hướngâ Bắc đến đây chuẩn bị nhà trước từ một công ty bên trong bộ môôn người phụ trách biến thành một công ty người đứng đầu trong lúc này vô luận là quyền hạn vẫn là địa vị các biệt đều là vô cùng lớn, khó trách Lâm Trấn Hoa phải hướng Cố Gia Hoa biểu thị chúc mừng. Tất cả đây hết thảy cũng là tại Lâm Trấn Hoa trở về Tinh Bắc phía trước hoàn thành, cho nên, cái gọi là gọi Lâm Trấn Hoa trở về Tinh Bắc tới tiếp thu hỏi Hàn thuyết Pháp liền vô cùng kỳ quái. Sự tình đều xử lý xong, còn hỏi han cái gì? Haha, ha, mời mấy lại đến một chuyến Tinh Bắc, là Gia Hoa đồng chí nói ra. Lý giật gió vì Lâm Chấn Hoa mở ra đáp án, Gia Hoa đồng chí nói, hắn muốn tại Tinh Bắc trọng cơ ngồi vững vàng vị trí, không thể rời bỏ Chấn Hoa đồng chí thay hắn hộ giá hộ tổng a. X6. Ta còn thực sự trở thành Vũ em, Lâm Trấn Hoa buồn bực nghĩ đến, không mang theo dạng này sai xử người a, ta đâu chỉ muốn thay Tinh bắt Trọng cơ lo lắng quản lý quản lý đổi, còn muốn giúp tân nhiệm giám đốc hộ giá hộ tổng, chẳng lẽ dung mạo ta thật sự rất giống Lôi Phong sao? Trấn Hoa, ta muốn vô cùng cảm tạ người a." Cố Gia Hoa đối với Lâm Trấn Hoa nói. "Cái này sao? Cảm tạ thì không cần a, Hàn Dục nhân bị mệnh trước, cũng là chính hắn tạo thành, thật sự không liên quan gì đến ta a." Lâm Trấn Hoa khiêm tốn nói. Tại hắn nghĩ đến, Cố Gia Hoa cảm tạ hắn vô nhân, ở chỗ hắn đem Hàn Dục nhân lộng đi xuống, cho Cố Gia Hoa dành ra chỗ Lại không luận Hàn Dục Nhân xuống đài có phải là hay không, Từ Lâm Chấn Hoa thúc đẩy, cho dù là thật có chuyện này ư, cũng không thể ngay trước trung tổ bộ phó bộ trưởng mặt nói đi. Cố ra Hoa xách một tiếng, "Chấn Hoa, ngươi nghĩ đi đâu rồi? Ta chỉ không phải cái này." Lâm Trấn Hoa buồn bực nói, "Vậy ngươi cảm tạ ta cái gì? Thật giống như ta tại Tinh Bắc chỉ làm chuyện này nha." Cố ra Hoa đạo, "Lý bộ trưởng đều nói với ta, bởi vì Hàn Dục Nhân có một số việc làm được không quá phù hợp, Tinh Bắc trọng cơ rất nhiều cán bộ công nhân viên chức đều manh động đi ý, trong đó có một bộ phận người còn cùng các ngươi Hán Hoa nhân viên tiến hành tiếp xúc." Bất quá Nghe nói các người Hán Hoa cũng không có thừa cơ đào đi bọn hắn, mà là cổ vũ bọn hắn tiếp tục lưu tại Tinh Bắc trọng thợ máy làm. Ta muốn cảm tạ ngươi, chính là chỗ này một điểm a. Lý Mặc Từ Đạo, Tiểu Lâm Khở Lịn, ngươi không biết, ta Hòa Lý bộ trưởng vừa tới Tinh Bắc thời điểm, thế nhưng là nắm suất một cái mồ hôi. Toàn bộ Tinh Bắc trọng cơ, tâm tư người động, chúng ta đều lo lắng, nhà này người của sĩ nghiệp mới lập tức bị móc sạch, tổn thất kia nhưng lớn lắm. Bất quá, ta theo Lý bộ trưởng nói, phải tin tưởng Tiểu Lâm Khở Lịn Tiểu Lâm Khở Lịn chắc chắn không muốn đào quốc gia gấp tưởng. Quả nhiên, chúng ta cùng những cái kia công nhân viên chức nhóm nói chuyện với nhau thời điểm, Tất cả mọi người nói các người Hán Hoa không có đảo người ý tứ, vẫn là suy nghĩ muốn giúp Tinh Bác Trọng Cơ giữ lại nhân tài đâu. Cố Gia Hoa Hỏa Lý Mặc Từ mà nói, cũng không phải là dối trá khách sáo. Hoàn toàn chính xác, nếu như đổi thành khác thí nghiệp, thừa dịp Tinh Bắc Trọng Cơ lâm vào thời điểm hỗn loạn, nhất định là muốn trắng trận đảo người. Quốc nội nhân tài cũng không giàu có, có thể đối mặt với đại lượng nhân tài đi nhờ vả mà không động tâm, cũng chỉ có Lâm Trấn Hoa. Cố Gia Hoa Hỏa Lý Mặc Tử đều biết, Lâm Trấn Hoa không động tâm muốn nhân, không ở chỗ hắn không coi trọng nhân tài, mà ở với hắn lấy đại cục làm trọng. Tinh Bác Trọng Cơ là quốc gia, không phải hàn dục nhân. Hán Hoa Trọng Công cũng là quốc gia, không phải ta Lâm Trấn Hoa cá nhân. Lâm Trấn Hoa đơn giản hồi đáp, hắn không phải nói lời hay, Hán Hoa Trọng Công nhiều năm như vậy phát triển, vẫn luôn tại thể hiện lấy loại tư tưởng này. Tốt, Lý giật Phong đạo, nếu như chúng ta xí nghiệp người lãnh đạo đều có Chấn Hoa đồng chí dạng này quan niệm đại cục, không tính toán chi ly tại tiểu tập thể lợi ích, như vậy cả nước tổng thể tư tưởng, liền chân chính có thể thực hiện. Chấn Hoa, ta nhậm chức sau đó dự định làm chuyện thứ nhất, chính là hủy bỏ khai trừ Trương Ngọc Suối cha con quyết định, ngươi không có ý kiến trở Cố Gia Hoa hướng Lâm Chấn Hoa vấn đạo. Kỳ thực, chuyện như vậy, hắn là không cần trưng cầu Lâm Chấn Hoa ý kiến. Trương Ngọc Suối đã là sắp về hưu nhân đối với tinh bắt trọng cơ ý nghĩa không lớn hắn là không trở về sẽ không ảnh hưởng đến tinh bắt trọng cơ kinh doanh cố Gia hoa nhắc lên chuyện này chính là muốn dò xét một chút Lâm Trấn Hoa thái độ xem hắn có nguyện ý hay không giúp đỡ chính mình công tác Lâm Trấn Hoa đạo cố tổng người làm như vậy ta không có ý kiến ai trường công kỳ thật vẫn là vô cùng lưu luyến tinh bắt trọng cơ nếu như công ty cho phép hắn đến chúng ta nơi nào đây hỗ trợ giúp xong vội vàng trở lại hắn nhất định là vô cùng vui lòng bất quá tình vốn lại khác biệt hàn dục nhân không khai chừ nàng nảng kỹ thực cũng đã muốn đi tinh Bắc nơi này quá vấn vẻ Người trẻ tuổi lưu không được à? Cũng không phải sao. Tinh Bắc nơi này, thực sự là quá bế tắc. Cố Gia Hoa đạo, Lâm Trấn Hoa nói tới Trương Văn tình huống, hắn đã trước đó nghe ngóng, biết Trương Văn Hướng tới Thượng Hải thành thị sinh hoạt, căn bản vốn không nguyện ý tại Tinh Bắc ở lại, giống giống Trương Văn loại ý nghĩ này nhân, tại Tinh Bắc trọng cơ còn có không khuyết, trong đó chủ yếu cũng là một chút trẻ tuổi công nhân vết trước. Tinh Bắc trọng cơ không thể một mực dạng này bế tắc xuống. Lâm Trấn Hoa đạo, Cố tổng, ta đề nghị các ngươi hay là muốn đi ra ngoài, đến duyên hải khai phóng khu vực đi thiết lập mình cửa sổ, xây dựng một chút phân xưởng các loại. Dạng này một phương diện có thể nhường trong xưởng công nhân viên chứ có đến duyên hải thành phố lớn đi làm việc cơ hội, một phương diện khác cũng có thể thu được tin tức, để cao xí nghiệp thích ứng thị trường năng lực. Haha, ha, Lý bộ trưởng, Lý thị trưởng, các ngươi nhìn, ta liền nói Chấn Hoa nhất định có thể cho ta ra một chút ý tưởng hay a. Cố ra Hoa đối với lý giật gió hòa lý mặc từ nói, nói đi, hắn lại quay đầu trở lại đối với Lâm Chấn Hoa nói, Chấn Hoa, ta nghĩ tới, luận thị trường kinh nghiệm, ta xa xa không bằng ngươi, ta cam bái hạ phòng. Cho nên, ta muốn thuê ngươi đảm nhiệm chúng ta nhà máy Cố vẫn cao cấp, vì chúng ta bảy mưu tính kế. Ha, ha. Lâm Chấn Hoa gật đầu đáp ứng, hắn biết Cố Gia Hoa cử động lần này là muốn lợi dụng hắn gần nhất tại Tinh Bắc trọng cơ công nhân viên trước bên trong tạo dựng lên hình tượng tốt đẹp, tất nhiên hắn đã quyết định muốn trợ giúp Tinh bắt trọng cơ, cũng sẽ không quan tâm Cố Gia Hoa lợi dụng hắn, làm bảo mẫu đi, phải có làm bà vũ rất ngộ. Cố Gia Hoa tiếp tục nói, "Còn có, ngươi không phải dẫn đầu làm một cái hóa chất thiết bị liên minh sao? Như thế nào, ngươi có hứng thú hay không? Hai nhà chúng ta liên hợp dẫn đầu, ở trong nước lại làm một cái cố máy công nghiệp liên minh. Cố tổng, ngươi thật là có thể nghĩ A. Lâm Chấn Hoa nhịn không được cười lên. Cố máy công nghiệp liên minh sự tình Lâm Chấn Hoa đã sớm nghĩ tới, hơn nữa lần trước cô máy chiến lược nghiên thảo hội bên trên, hắn cũng đang dạng này thực tiễn lấy, hắn cho nên đắc tội Hàn Dục Nhân, cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, trước mắt cùng hắn Hoa Kỳ dường công ty tạo thành liên lạc chặt chẽ cô máy xí nghiệp, đã có gần trong nhà, đã ẩn ẩn có chút cô máy công nghiệp liên minh ngồi vị. Cố Gia Hoa lúc này nói ra hai nhà liên thủ, kỳ thực là chiếm đại tiện nghi. Bất quá, có thể đem Tinh Bắc Trọng Cơ kéo đến cái liên minh này bên trong tới, đối với toàn bộ liên minh cũng có chỗ tốt. Tinh Bắc Trọng thực lực hùng hậu, Có rất nhiều Hán Hoa kỳ dường công ty không có năng lực, Hán Hoa nếu như có thể cùng Tinh Bắt trọng cơ nắm tay lại tới, sống sáo thế giới sức mạnh đầy đủ hơn. Cố tổng đề nghị này rất tốt a, về sau chúng ta Hán Hoa liền rủ Cố tổng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lâm Trấn Hoa nửa đùa nửa thật nói, hắn lời này là lấy lui vì tiến, buộc Cố Gia Hoa rõ ràng hai nhà xí nghiệp riêng mình địa vị. Cố Gia Hoa liệu mạng khoát tay nói, lời ấy sai rồi, Trấn Hoa, ngươi nói phản, là chúng ta Tinh Bắt trọng cơ duy các người Hán Hoa như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cái này không phù hợp a. Các ngươi tư lịch cùng thực lực đều so với chúng ta Hán Hoa mạnh, đương nhiên là lấy các ngươi làm chủ. Lâm Chấn Hoa giả ý mà kiên trì. Cố ra Hoa đặc biệt đứng lên, đi đến Lâm Chấn Hoa ngồi xuống bên người, tiếp đó vô vỗ bờ vai của hắn nói, "Chấn Hoa, giữa người ta cũng không nên khách khí, tổ chức của người năng lực, ta là vô cùng bội phục, ta tự đòi chính mình không có người năng lực như vậy, cho nên, ta nói hai nhà chúng ta liên hợp, vẫn có chủ thứ phân chia. Ta cam nguyện cho các người Hán Hoa làm vật làm nền." người Chấn Hoa nói hướng về cái nào đánh, chúng ta tinh bắt trọng cơ liền hướng cái nào đánh, tuyệt không hai lời. Lý Mặc Từ Đạo, Tiểu Lâm Cợ Lĩnh, lão Cố người này ta là hiểu rõ, hắn nhưng cũng đã nói như vậy, đó chính là thật tâm thật ý, người cũng đừng toái thác nữa. Chúng ta máy móc ủy cũng vô cùng coi trọng các người Hán Hoa trọng công, hy vọng các ngươi có thể trở thành dê đầu đàn, đem chúng ta toàn bộ Việt Nam trang bị nghề chế tạo mang lên một đầu tiền đồ tươi sáng đâu. Haha, ha, ha dê đầu đàn thì miễn đi, ta làm sao nghe được giống như là chim đầu đàn a." Lâm Trấn Hoa cười nói, "Như vậy đi, tất nhiên cố tổng tín nhiệm ta, chúng ta có thể đảm luận một cái chiến lược hợp tác hệ thống, tương lai thông qua kỹ thuật cùng hưởng, thị trường cùng hưởng, nhân tài cùng hưởng phương thức, thực hiện nhiều tầng thứ hợp tác. Chúng ta Hán Hoa Kỳ Dương công ty gần nhất đang định đến thị trường quốc tế đi lên rông vào một lần, tìm xem Nhật Bản Tây Hồ công ty xối quảy." Tinh Bắc trọng cơ nếu như có thể giúp bọn ta một chút sức lực, chúng ta nhưng là có lòng tin hơn. Cái gì? Các người muốn làm Tây Hồ công ty phiên phức? Cố Gia Hoa, Hòa Lý, Mặc Tử đều mở to hai mắt nhìn, bọn hắn đều là biết Tây Hồ công ty, nó tại quốc tế cô máy trong ngành sản xuất cũng coi như là một nhà nổi tiếng xí nghiệp, thực lực không dùng tiểu khám. Lâm Trấn Hoa làm sao lại coi nó là thành đối thủ nữa nha? Nhật Bản kinh tế kinh tế đình trệ, Tây Hồ công ty cũng gặp phải tài vụ khó khăn, lúc này chính là đối phó Tây Hồ công ty thời điểm tốt. Có câu nói rất hay, thừa dịp người bệnh đòi mạng người. Lâm Chấn Hoa tự tin nói. Sáu